Chương 279, gài tăng vật háng hại. Ngọc Thất Gia nghi ngờ nói, "Đại huynh, cái kia cố sát dù sao cũng là lão nhị Ngọc Hành khách nhân, chúng ta không tốt trực tiếp động thủ đi. Đây nếu là đạo thủ, Ngọc Hành khẳng định mượn đề tài để nói chuyện của mình, bây giờ, sắp ra chủ nhiệm kỳ mới, khó tránh khỏi vì vậy mà nổi sóng." Ngọc Thanh Minh lạnh lùng nói, "Nếu như có thích hợp xuất thủ lý do đây, Người là nói." Gài tang vật háng hại sau đó xuất thủ. Ngọc Thất Gia kinh ngạc nói, "Ừ." Ngọc Thanh Minh khẽ bước cảm, nói, "Một loại lý do không đủ, nhiên muốn cũng khá lớn. Làm gì?" Ngọc Thất Gia hỏi. Ngọc Thanh Minh hơi híp một chút con mắt, nói: "Tiểu tử kia bây giờ không phải đưa tới Thái Âm Chân Hỏa bản thể hỗn loạn rồi, vậy chúng ta liền cho hắn ra thêm hạ cây độc." Con mắt của Ngọc thất ra sáng lên, nói: "Ngươi là ý nói, chúng ta đem Thái Âm Chân Hỏa thả ra, vu oan giá họa cho tiểu tử kia, nói hắn muốn lấy trộm chúng ta trong tộc chí bảo." Ngọc Thanh Minh nói: "Thái Âm Chân Hỏa, chính là chúng ta vị kia tự quảng hàn cung đi ra đệ nhất tổ tiên, được Thái Âm tinh quân ban tặng, từ trước kỷ nguyên liền ở lại trong tộc, không chỉ là tộc ta tự cường, càng là tộc ta có thể đời đời tương thừa căn nguyên, cũng là chư thiên giới cao cấp nhất hỏa chủ một trong." Tiểu tử kia lại không chống đỡ được cám rỗ muốn lấy trộm hợp tình hợp lý, mà chúng ta đem giết, Ngọc Hành cũng không thể nói gì được. Ngọc Thất Gia do dự nói, đại huynh, này Thái Âm chân Hỏa không thể khinh động, như là xảy ra điều gì ổn định, chúng ta này nóc vương cấp đất lành cũng đều phải hủy. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngọc Thanh Minh nói, đây là tộc ta chi thủ phủ, trên có chư vị lao tổ trấn giữ, cứ yên tâm đi thi triển. Được. Ngọc Thất Gia gật đầu một cái. Ngay sau đó, Ngọc Thanh Minh cùng Ngọc Thất Gia hai người liền mang theo một nhóm người đi Thái Âm Tháp, rất nhanh, mấy người liền lặng yên không một tiếng động vào Thái Âm trong tháp. Lúc này, Thái Âm Tháp, trong phòng tu luyện Cố sát đang bị liên tục không ngừng bằng đại hỏa lực đốt cháy, phản phất biến khơi sóng một loại thuốc nước không ngừng bốc hơi tràn vào hắn nhục thân bên trong, toàn bộ thân thể run không ngừng, tiếng tí tách đất hai, rồi sau đó có thể rõ ràng thấy, này cụ nhục thân còn có linh hồn ở nước nẻ. Cố sát phát ra từng trận cuồng loạn thống khổ gào thét bi thường, bây giờ hắn như xà lỗ xác, tựa như thiền thoát xác như vậy, chém tới quá khứ thân, lại xuất hiện một cái tân ta, đây là một loại tân sinh, linh hồn hắn đều tại cùng nhục thân lần nữa tổ hợp. Cố sát đau nhức, xương cốt lại giống như là ở gặp phụ tức một dạng răng rắc dội. Hắn xương cốt gần mạch cũng đang phát sinh biến hóa lớn, không ngừng vỡ nát gây dựng lại. Tuyệt nục chi khu cũng đang không ngừng thuế biến đến. Chư lần đó ra, linh hồn cũng ở đây giạn nức, rồi sau đó lại tổ, như thế lập đi lập lại, giống như là một khối tiên thiết đang bị thiên truy bắt luyện, qua lại chế tạo. Ở ngọn lửa hừng hực bên trong, đột nhiên, Cố Sát nghe được một trận tiếng ẩm, giống Đây là một đạo tràn đầy dã tính âm thét, tòa này lớn vô cùng thái âm thắc bắt đầu kịch liệt lắc lư, Cố Sát cảm giác ngọn lửa lực lượng lại trong nháy mắt trở nên lớn số trên vạn lần, băng khắp nơi, cẩm trong hư không, mà trên trời thì tại bay xuống cánh hoa, phi thường trong suốt, cũng kèm theo dạ tính, dường như muốn tiêu hủy cái thế gian này. A Nó lửa đột nhiên biến đổi lớn, đang tiếp thụ ngọn lửa thiêu hủy cốt sát thật vất vả bắt đầu hồi phục trong khoảnh khắc đó nhục thân, liền bị thiêu hủy được hầu héo, loại đau khổ này, để cho cố sát không có thể băng được, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không gian đều bị thiêu hủy được nhăm nhó, cứng rắn vô cùng thái âm thấp bắt đầu tiêu đốt vỡ vụn đứng lên. Cố sát ổn định. Bước ca hiếm thấy xuất hiện tâm tình chập chờn, có chút lo lắng nói, nhanh thời gian sử dụng năng lực, gia tốc thời gian. Cố Sát lúc này phản ứng kịp, lập tức lấy hắn tự thân làm trung tâm, đem thời gian năng lực sử dụng đến cực hạn rồi, ra tốc tốc độ thời gian trôi qua mấy ngàn lần, thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở thiêu hủy trọng độ đến. Cố Sát cắn răng, hỏi chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Bức Ca nói, không rõ ràng, Thái Âm Chân Hỏa đột nhiên bạo động, vốn là dưới đất Thái Âm Chân Hỏa bản thể là bị phong ấn đến, bây giờ lại xông phá phong ấn ra rồi, người bây giờ mẹ nó là đang ở bị Thái Âm Chân Hỏa bản thể đốt cháy. Vãi thật. Cố Sát không nhịn được xổ một câu chửi tục, Thái Âm tộc này đó mặc dù Thái Âm Chân Hỏa chỉ là một đóa cây giống, nhưng là Dù sao cũng là chân hỏa bản thể, cùng trước hắn cảm thụ những ngọn lửa kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm, trong cơ thể hắn bây giờ có được hồng liên nghiệp hỏa tia lửa ở nơi này thái âm chân hỏa trước mặt bản thể chính là một đống tàn bã. Đúng như dự đoán, liền sau đó một khắc, cố sát gen trong biển hồng liên nghiệp hỏa tia lửa hỗn loạn một cái hạ, trong nháy mắt liền bị nuốt hết biến mất. Bất quá, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nhi. Cố sát xuất hiện sau lưng một cái bóng mờ, chính là Buka, hắn một cái tay khoác lên đỉnh đầu của cố sát, nói: "Ta tới giúp ngươi một tay, này âm chân hỏa bản thể trôi luyện, có thể so với ngươi dùng những ngọn lửa kia cường đại vô số lần." Trong giây mắt kế tiếp, Cố Sát đột nhiên cảm giác, hắn vị trí nơi tốc độ thời gian trôi qua lại một lần nữa mãnh liệt ra tốc đứng lên, lại so với bình thường lưu tốc nhanh không dưới 100.000 lần. Cố Sát cả kinh nói, bức Ca, ngươi cũng có thời gian năng lực." Bức Ca Phong Khinh Vân đáp nói, "Ngươi có, ta đều có, sau này ngươi mới có, bây giờ ta cũng có, Cố Sát, nhớ, ngươi lưng đeo đồ vật, so với như ngươi tưởng tượng nhiều hơn." Cố Sát nhục thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu trọng tố rồi, trên người kim quang trận chật, ở lửa bên trong, lại tràn ra từng đạo thoăn hắn nghi ngờ nói, "Bước Ca, sau này ngươi liền sẽ rõ ràng rồi." bước cả lại đi cố lên đỉnh đầu chủ một trường, nói, "Chuẩn bị, thái âm chân hỏa bản thể muốn đi qua rồi, lập tức, tam, hai, 1, đi." Trên người Cố Sát nhẹ nhàng dung một cái, bàng bạc kim quang phảng phất tràn ra vô số kim liên như thế, hắn trong nháy mắt phóng lên cao, thu hồi nhét vào trong pháp trận không gian giới chỉ, phá vỡ hư không. Âm ấm ngay ở một khắc đó, thái âm tháp lại bắt đầu sụp đổ, vô tận bảo thạch giống như mưa to hạ xuống, vô cùng vô tận, dày đặc. Cố Sát trung quanh kim liên chập chờn, tay chỉ điền, có vô số cánh hoa bay múa, vô địch, để cho hư không bật nẻo, đánh sơ sát đám mây. Giống phía sau hắn chuyển tới tiếng gầm gừ, lại thấy một cái bạch sắc hỏa diễm ra thú hướng hắn gầm thét mà tới. Đây chính là Thái Âm chân hỏa bản thể. Cố Sát kinh ngạc, nhưng hắn không có chút nào dừng lại, lao nhanh ra rồi đang không ngừng sụp đổ Thái Âm tháp, mới vừa ra tới, hắn liền phát hiện Thái Âm tộc bầu trời, lại có một tầng lôi đạo bầu trời, nơi đó không có đám mây, nhưng lại có mạc danh lôi quang, hóa thành một tầng trời. Lại vừa là lôi tiếp. Khóe miệng của Cố Sát hung hăng vừa kéo, hắn nhớ hắn lần đầu tiên đặt chân điều này, nhục thân đại đạo lúc trà trên địa cầu côn luôn sơn, khi đó, liền không giải thích được bị sét đánh một hồi. Thiếu chút nữa, Bức Ca nói, lần kế chui luyện nội thân, ngươi liền phải tiếp tục một lần lôi kiếp, vậy coi như phải gặp lao tội." Cố Sát cảm giác bức ca đang cười trên nổi đau của người khác. Bất quá, hắn không có chứng cớ, nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo mặc lên, lúc này thái âm thấp trung quanh vô số tu sĩ đang phi hành, hỗn loạn tương mừng. Cố Sát đang muốn hỏi tình huống, đột nhiên nghe được trong hư không chuyển tới một tiếng giống to, "Lớn mật Cố Sát, tộc ta tôn ngươi là đại khách, ngươi lại lấy trộm tộc ta chí bảo, như thế thứ bại hoại, tội khắc nên Chương 280, bị vậy giết. Chỉ một thoáng, giây đặc lưu quang tự trong hư không đánh tới, giống như một trận lưu tinh vũ. Tất cả đều là thái âm tộc nhị phòng tiên đạo tu sĩ, kim tiên đều là hai ba trụ vị, mỗi người thi triển thần thông chi thuật, đem cô sát đoàn đoàn bao vây ở cô sát. Một vị kim tiên tu sĩ mắng: "Ngươi thật không nể vong ân phụ nghĩa, thật là hèn hạ vô sĩ, cường tộc ta như thế đối đãi ngươi, ngươi lại dám lấy trộm tộc ta chí bảo thái âm chân hỏa." Cố sát vẻ mặt ngậm bức đạo: "Ta không có à, thái âm chân hỏa còn trong lòng đất đâu rồi, tự các ngươi đi xem, còn muốn tranh cái." Vị kia kim tiên lớn tiếng mắng: "Chư vị, bắt lại này ta tử, như dám phản kháng, giết chết không bị tội." Cố Sát đồng tử hơi co lại, vừa định muốn giải thích, vị kia Kim Tiên liền trực tiếp xuất thủ, sử dụng Tiên khí, hư không sụp đổ, vốn là văng tứ phía loạn thạch cùng nguyên khí giống như sóng lớn như vậy cuốn lên mấy trăm trượng cao, lan tràn đi ra ngoài, tập sát Cố Sát. Cố Sát trầm mặt lại, tâm lý có suy đoán rồi, đối phương đây là muốn vả thực hắn lấy trọng thái âm chân hỏa sử tỉnh. Mặc dù không biết rõ đối phương tại sao phải làm như thế, nhưng Cố Sát đại khái có thể suy đoán ra, đơn giản chính là đại phàm nhị phòng tranh, hắn là bị Ngọc Linh Nhi dẫn vào thái tộc, theo nhị phòng, một khi hắn gia nhập thái âm tộc, đó chính là đại phàm nhân. Mà hắn ở biết trước tương lai bên trong không có này một đám khẳng định là bởi vì hắn lần này ở thái âm trong tác động tinh quá lớn, kích phát nhị phòng nhất mạch chỗ mất cảm, cho nên bọn họ mới làm chuyện này. Ở biết trước tương lai trùng, hắn cùng với nhị phòng vẫn không có đã từng có biết, không nghĩ tới lần này lại là lấy loại phương thức này giao thiệp. Xin dừng tay. Ngay tại Cố Sát chuẩn bị động thủ phản kích thời điểm, một đạo vàng bạc kiếm ý cũ trụ lên, một đạo kiếm vũ từ trên trời hạ xuống, phảng phất là một đạo do kiếm khí tổ hợp mà thành ngân hà chặn lại ở trước mặt Cố Sát, chặn lại nhị phòng vị kim công kích. Này xuất thủ nhân chính là Cốt Kiếm Tiên. Cốt Kiếm Tiên, người này lấy trộm tộc ta bảo Ngươi sợ hữu hắn, là muốn phản bội tộc sao?" Vị Tiêu nhị phòng Kim Tiên tức giận dậy. Cũng trong lúc đó, hơn ngàn vị tiên đạo tu sĩ thả ra uy áp, phản phất thiên băng một dạng chèn ép hư không đều vặn mèo. Cốt Kiếm Tiên ngăn ở trước mặt Cố Sát, vội vàng hướng về kia vị Kim Tiên khom người nắm lên nói, "Thất ra, cái này nhất định là hiểu lầm, Cố Tiểu Hữu không thể nào đi ăn trộm chuyện, không thể này như vậy làm việc, hẳn trước điều tra rõ ràng." Nhị phòng vị kia dẫn đầu Kim Tiên chính là Thái Âm tộc Thanh Minh bên ngoài định cấp Kim Tiên mắng, "Trong tháp hộ vệ, chúng nhìn chừng chừng, chui vào lòng đất, phá hư phong ấn." Cốt Kiếm Tiên, ngươi chớ có ở chỗ này cản gãy. Cốt Kiếm Tiên sầm mặt lại, mới vừa muốn nói, Cố Sát đột nhiên nói, cốt tiền mối, ngươi tránh ra đi, những người này là rõ ràng muốn gải tang vật hãm hại ta, Cố Sát chỉ ngọc thất ra, lạnh lùng nói, liền, cái tên lão ra hỏa, trên người mình thái âm chân hỏa hơi thở đều không xử lý không chút tạp chất, liền bận bịu tới gải tang vật ta đây. Ngọc thất ra hơi sững sờ, tối đầu nhìn một cái, thật đúng là phát hiện trên người hắn có một luồng thái âm chân hỏa, hỏa hơi thở mặt nói, đây là ta đi dính vào, cố Sát, ngươi sỉ, đừng mơ tưởng muốn ở nơi này vừa ăn cắp vừa la làng. Vừa ăn cắp vừa la làng, Cố Sát cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trong không gian giới chỉ rút ra màu đen gãy sát, cất cao giọng nói, mặc dù không biết rõ tình huống, nhưng là, đại khái cũng biết rõ, đơn giản chính là các ngươi thái âm tộc nhị phòng cảm thấy ta cùng với đại phòng thân cận, khả năng chạm đến các ngươi cái gì lợi ích, liền muốn làm cho ta với tử địa, lại mẹ nó vừa phải làm kĩ nữ lại phải lập bài phường, làm mẹ nó này một vỡ tuần cây số. Ngọc Thất ra sắc mặt trầm chậm, mắng, đồ chó, cũng đến lúc này rồi, lại còn muốn khích bác ly gián, thật là chết cũng không hối cải, tội khác nên trảm. Cố Sát trong hai mắt bộc phát ra một vạch khí chỉ Ngọc Thất gia Tức giận nói: "Cút cụ mày đi, lao già kia, có bản lĩnh hôm nay các người liền giết chết ta, bằng không, lao thử sớm muộn giết chết ngươi, mẹ đồ chó, ngâm cuồng." Chỉ một thoáng, phía trước nhất trên trăm vị đại năng tu sĩ đồng loạt ra tay, nồng nhiệt hà nợ rộ, phát ra tinh ánh bảo quang, giống như một mảnh tinh thần tự vực ngoại bay tới, năng lượng ba động giàn người, xây dựng ra một mảnh chu thiên tinh thần vận chuyển đồ, văn lạc lan trận, giống như là một mảnh tinh hà thủy lạc, khí tức bằng bạc, lúc này liền hướng Cố Sát bao phủ ở đi. Cố Sát hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mở ra kim thân, liên đối trong tay cái kiếm màu đen thiết bổng đều biến thành màu vàng óng, bộc phát ra hùng hùng năng lượng Hắn lùi ra ngăn cản ở trước mặt cốt kiếp tiên, bay vút lên trời, cho lão tử phá. Cố sát hét lớn, trong tay thiết bổng vung lên, hoàng kim quang mút trời, rung động mảnh bầu trời này, hắn kim thân bùng nổ vạn trượng cao, kim sát thiết bổng tinh thiên, giống như muốn thoạt phá phá tiên không một dạng tăng vọt tới giống như tọa kình thiên trụ lớn, ầm ầm chú luôn tự mình, chiếu xuống vô tận thần thánh quang huy, đập về phía kia phiến pháp trận, kia dày đặc không trung tinh thần độ trực tiếp nổ tung. Loạn, không, nổ. chính là trên vị đồng thời xuất thủ, trong đó huyền tiên, kim tiên đều có lại bị một gậy liền đánh nát này cường đại công kích. Người này phải chết. Sắc mặt của Ngọc Thất Gia đại biến, hắn đã tận lực đánh giá cao cố sát rồi, nhưng là, cố sát này vừa ra tay, hắn mới biết rõ, hắn đánh giá quá thấp cố sát rồi, hắn đột nhiên biết rõ tại sao Ngọc Thanh Minh sẽ coi trọng như vậy cố sát rồi, cũng biết rõ Khương Vô Thương vì sao lại đánh giá cố sát vô địch chi tâm đã thành. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một trận vui mừng, vui mừng Ngọc Thanh Minh có dự kiến trước, nếu không, nếu là thật để cho người này đại biểu đại phông ở luận đạo trong đại hội xuất thủ, Sợ rằng nhị phòng tiên tiêu cũng không trấn áp được, cho dù là Ngọc Xuyên xuất thủ, hắn cũng không có quá lớn lòng tin. Bên trên, tất cả mọi người đều xuất thủ. Ngọc thất ra hét lớn một tiếng, tay bấm pháp ấn, một đạo pháp khí xuất hiện, đó là một phương ấn tỷ, ở tiếng răng rắc trung trở nên vô cùng thật lớn, phản phất che phủ lên một cái phương thiên không. Phục Hải ấn. Một khắc kia, cốt kiếm tiên quá sợ hãi. Này Phục Hải ấn, chính là thái âm tộc nổi danh truyền thần binh, cường đại vô cùng, nghe nói có thể chứa ra vô địch vương lực lượng. Phúc Hải ấn ra hiện trong nháy mắt đó, Phù văn cường đại lực phát ra Hóa ra một vùng biển mênh mông như vậy thật quang, khuyết tán hướng tứ phương, sau đó hướng Cố Sát bao phủ đi. Cố Sát đạp hư không sai bước về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, hư không cũng sẽ băng phát ra rất nhiều nhanh cái khe to lớn, hắn bây giờ chính là một tồn cao vạn trượng hoàng kim cự nhân, hắn giơ lên thiết bổng liền đâm hướng rồi Phục Hại ấn. Vang một tiếng, này phiến hư không bị xuyên thấu, từng đạo lại một đạo trùng thiên long quyển vọt lên, cũng tản ra bảo quang, giống như từng cái giao long, điên cuồng tràn hướng phúc Hại lại thật vào Phục ấn. Một chúng tu sĩ cũng vô cùng kinh hãi, ra đồng tử hơi co lại, hừ lạnh một tiếng, tiêu diệt Liên trong khoảnh khắc đó, 30 mươi mấy vị kim tiền, hơn 200 vị huyền tiên đồng thời làm phép, Phúc Hải Uyên và Phát Hành Quang, một mảnh lại một phiến phù văn trên mặt đất xoay ngược, trên không trung giăng đầy, tạo thành tiên la địa võng, Phúc Hải Ấn trong nháy mắt mở rộng vô số lần, chấn hấp xuống. Rắc rắc cố sát trong tay cái kia thiết đồng, một đạo cực đạo tiên binh lại trực tiếp bén nát, Phúc Hải Ẩn hướng cố sát người kia tiêu diệt đi. Buột trướng hết. Chương 281, đệ nhất sát trận. Giống cố sát nổi điên, hai tay ở Phúc Hải Ẩn, trên người kim điên chuyển, giống thần diễm đang cháy, bùng nổ vô lực tiên lập địa. Âm Phúc Hải ớn một lần nữa buộc phát ra năng lượng tương đại. Cố Sát giơ lên hai cánh tay cong, phốc phun một ngụm máu tươi đi ra. Đã một lần nữa tiến hóa, sau đó kim thân lại bắt đầu bệ nát, trên thân hình xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi phun vài ra, thân thể phảng phất diều đứt dây ngã xuống đi. Nhưng là, lại không có bất kỳ người nào một người biểu tình dễ dàng, đều tràn đầy kinh hãi. Bởi vì bọn họ là hơn 30 vị kim tiền, mấy trăm vị huyền tiên đồng thời thúc dục chuẩn binh, trong đó còn có chừng mấy vị là cùng ngọc thất gia cũng cấp đỉnh phong tiền, đều là vương bên dưới cường giả cấp cao nhất, đồng loạt ra tay, cho dù là một loại tiên vương cũng không dám chính diện Loại lực lượng này bên dưới, Cố Sát một cái đè giai huyền tiên, lại không có trực tiếp tan xương nát thịt hồn phi phế tán, chỉ là trọng thương. Càng là như thế, nhị phòng một các vị cấp cao trong lòng sát ý càng nặng, đây tuyệt đối là một vị tiền đồ bất khả hạn lượng tiên tiêu, cái này đã kết liễu tử thủ, một khi để cho chạy, vậy thì tuyệt đối là thả hổ về rừng. Vệ ngư không phát sinh kịch liệt nổ lớn, núi lở mây tan, thần quang như hán hải, hướng ra phía ngoài khuếch tán, Phúc Hải ấn nhanh chóng trấn áp mà xuống, đem này hư không tới nát, phải đem trực tiếp tiêu diệt. Cố Sát cả người đẫm máu, đập ở trong một núi, nhìn kia xuống, nhanh chóng trao đổi thành cốt Ngay tại hắn chuẩn bị khởi động Thánh Cốt Lục, một vệ sáng bay vút tới, kèm theo thao thiên kiếm hải, là Cốt kiếm tiên xuất thủ. Đi! Dây đặc phi kiếm bệ tan cảnh, Cốt kiếm tiên trong miệng phun ra máu tươi, hai tay chĩa vào Cố Sát thân thể, bộc phát ra toàn thân tiến lực, đẩy Cố Sát vọt ra khỏi phúc hải ấn chen Ephavi, sau đó huy kiếm, bộ nát không gian, đem Cố Sát ném vào, hô lớn, "Cố Tiểu Hữu, Linh Nhi công chúa không hề có lỗi với ngươi, lúc này không có quan hệ gì với nàng." Cố Sát bị đẩy tới không gian liệt phùng, đồng tử hơi co lại, nhưng mà, ngay tại hắn gần sẽ tiến vào không gian liệt phủng trong nháy mắt đó, một đạo bàng bạc uy áp hạ xuống. Phản Phật Trư Thiên Thần Linh đang ngâm sướng, vô cùng lực lượng mãnh liệt, bảo thuật kinh thiên, trực tiếp chặn lại không gian liệt vùng. Cố sát thân thể đánh tới năng lượng tưởng, bán ngược đập xuống đất, đập vỡ một mảnh cung điện. Trong hư không, xuất hiện một đạo vĩ đại bóng người, chính là Thái Âm tộc hạ nhất đảm nhiệm ra chủ Ngọc Thanh Minh, hắn trôi nổi ở trong hư không, giọng bình thản nói, cốt Kiếm Tiên, làm trong tộc trưởng lão, lại cấu kết người ngoài, phản bội tộc nhân, tử tội. Ngọc Thanh Minh thanh rất bình thản, lại phản ở tuyên đọc không nghi ngờ gì nữa pháp chỉ, nhẹ nhàng chỉ một cái, một tiếng nổ vang rung trời phát ra, vô lượng thần quang Bung ra, hắn giống như là sừng ở thế giới trung ương. Nhật Nguyệt tình hả vây quanh hắn chuyển động. Phốc cốt kiếm tiên thân thể trong nháy mắt bị vô số đạo năng lượng xuyên thủng, máu tươi phẩm ra, trong miệng hắn cũng phun ra một ngụm tiên huyết, ẩm ẩm đập về phía mặt đất, cũng trong lúc đó, cuối cùng một đạo thần quang bắn về phía cốt kiếm tiên mi tâm. Cốt kiếm tiên tung bay đến, có chút nhắm lại con mắt, lại không nói hắn vì cứu cố sát, bị phúc hải ấn bị thương nặng, coi như là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không phải Ngọc Thanh Minh hợp lại địch. Mặc dù đều là kim tiên. Có thể Ngọc Thanh Minh chính là Định Phong Kim Tiên, lại là bọn hắn kia đồng lứa cao cấp nhất thiên tiêu, là nhất định có thể thành tiểu tiên vương tồn tại, hơn nữa còn là có kém cỏi nhất cũng là bất hủ tiên vương, thậm chí có hy vọng vô địch tiên vương tồn tại, bây giờ mặc dù không phải tiên vương, nhưng cũng có thể một mình đấu phổ thông tiên vương tồn tại, hắn căn bản không phải hợp lại địch. Hung chi, hay lại là này trọng thương thân thể, chỉ có thể nhận mệnh chờ chết. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, cốt kiếm tiên đột nhiên nghe được vang vang một tiếng, đột nhiên trợn mở con mắt, lại phát hiện cốt sát ngăn ở trên người hắn rồi, cả người bộc phát ra kim quang, một trường chặn lại kia một đạo công kích. Foxi một tiếng vang thật lớn, Cố Sát một cánh tay trực tiếp nghiền nát nổ tung, Kim thân cũng trong nháy mắt phá giải tán, đụng vào trên người Cốt Kiếm Tiên, hai người đồng thời đập vào mặt đất, đập ra một cái thật lớn hố sâu. Cố Tiểu Hữu, người cần gì phải? Cốt Kiếm Tiên cả người cũng bị xuyên thùng rồi, máu tươi dốc rách, chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp, căn bản là không, có cách nhìn núc đích, nhìn thê thảm Cố Sát, trong lòng hắn một trận không đành lòng. Cố Sát cụt tay chống giữ, thoáng qua thoáng qua du du đứng lên, cả người rách nát, vết thương dày đặc, máu me đầm đìa, phi thê thảm, hắn nhẹ nhàng lau mép một cái vết máu, nhìn Cốt Kiếm Tiên liếc mắt, nói, Cốt Tiên rối, ngươi liệu mình cứu ta. Ta ha có thể trơ mắt nhìn ngươi bị giết." Dứt lời, Cố Sát lão đảo nhảy ra hồ sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời trên, mấy ngàn hào thái âm tộc nghị phòng những thứ kia tu sĩ, nợn nụ cười gằn, nhẹ giọng nói, "Vậy thì, cũng chết đi." Cố Sát sử dụng thánh cốt, một khắc kia, trên người hắn tràn ra một đạo kinh thiên kiếm ý, một đạo đạo kiếm ảnh từ hắn quanh người nổi lên, hóa thành một đạo thần bí kiếm trận, này đó là hắn lá bài tẩy, từ Hàn Thanh Nguyệt nơi đó giành được thánh cốt, bên trong có một đạo danh là Thứ Nhất trận kiếm trận, là làm một vị kiếm thánh kiếm ông trong một kiếm ý rào, hư không cũng ngập vô cùng vô tận kiếm ý, trong nháy mắt đó, Chu vi mấy triệu giảm kiếm đạo tu sĩ đều. Đột nhiên lòng có cảm giác, sở hữu kiếm cũng không nghe khống chế, đều rối rít ra khỏi vỏ phá vỡ hư không, bất quá trong nháy mắt, lại có không dưới 100 ngàn thanh kiếm tự hư không mà tới. Sắt. Cố sắt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng trong khoảnh khắc đó hóa thành một thanh kiếm sông về trên trời những thái âm tộc đó tiên đạo các tu sĩ. Hắn lôi cuốn đến hơn 10 vạn thần kiếm, vô tận ánh kiếm đánh vào, đứng thẳng bá thiên địa, phản phất đem này hư không cũng bao phủ lại rồi, đây là một loại để cho người ta run rẩy thế công, tiên kiếm đều xuất hiện, chém đi trời cao. a. Trong nháy mắt đó, bầu trời trên Dật Đặc Tiên Đạo tu sĩ cũng không kịp làm ra ứng đối, liền bị kiếm ý xối thùng, chém phá hồn phách, máu tươi như biển khơi rót ngược chiếu nghiên xuống, thi thể giống như mưa đá một loại không ngừng rơi xuống. Vào giờ khắc này, trong bầu trời này, sắc cơ kinh thế, vô cùng vô tận ánh kiếm che đậy không trùng, giống như là có vô tận núi lửa ở bùng nổ, sông lên vân tiêu, để cho thế gian cũng tản ra kiếm ý dưới bầu trời kiếm khí như rừng, hàng ngang không trùng, Dật Đặc, mũi kiếm rét lạnh, dựng đứng hướng tiên, hào quang rực rỡ, sát khí trùng tiêu, chỗ đi qua, bất luận là huyền tiên hay lại là kim tiên đều là trong nháy mắt liền bị sát, không thể ngăn cản, trong khoảnh khắc liền có mấy trong hảo, tiên đạo tu sĩ bỏ mình. Ngọc Thất Gia nhìn đến quệ mắt, giận dữ hét, "Đồ chó, ăn dám như vậy." Hắn thúc dục Phước Hải ẩn trấn hướng cổ sát. Thật lớn Phước Hải ẩn cùng đệ nhất sát trận đụng vào nhau, giống như là hai phiến tiên địa va chạm, năng lượng ngút trời, hư không bể tan cảnh, vô tận hỗn độn, cái địa phương này một mảnh chói mắt, cái gì khác cũng không thấy được. Âm một tiếng, ở Ngọc Thất Gia kinh hoàng trong con mắt, Phúc Hải ấn lại vỡ vụn, bị vô tận ánh kiếm đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Buồn chương, chương 282, xông vào thái âm chân hỏa trung. Chương 282: Xông vào Thái Âm chân hỏa trùng. Thời gian vào thời khắc ấy, phản phất định cách như thế, Phúc Hải ấn bệ tàn cảnh, vô số mảnh vụn phản phất đầy trời ngôi sao bay múa, Ngọc Thất gia trừng lớn con mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, chơ mắt nhìn một thanh kiếm hướng hắn tập sát tới, đến phụ cận mới nhìn rõ ràng, kia một cái kinh khủng dị thường kiếm, chính là Cố Sát đưa ra củ tay làm kiếm chỉ tạo thành chảng vực, tạo thành một cái đem đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cử kiếm. Một kiếm này, thần thần, Phật ngăn cản sát Phật, một kiếm này, không thể ngăn cản, không cách nào né tránh. Cách đó không xa Minh kinh hãi, tóc đều dựng Mắt vẫn lóe điện, cả người sáng lên, từ trong cơ thể lao ra một cái một cái ngọc giản, cả người đỏ ngầu, tươi đẹp xinh đẹp, cái tiên, đánh chết hướng Cố Sát. Nay một giản, đang vận vèo trong hư không phát ra trầm muộn gầm thét, toàn thân đỏ ngầu bùng nổ, phảng phất một con thật lớn hung thú hiện lên, ép đầy thiên địa, ngẩng đầu mà khiếu, vạn linh thần phục, giống như là một cái quân vương xuất hiện, mắt nhìn xuống thương mang đại địa, hướng Cố Sát cắn xé đi. Nay một giản, Ngọc Thanh Minh không nghĩ đến ngăn trở Cố Sát kiếm thế, bởi vì không kịp, Cố Sát một kiếm này quá nhanh, cho nên, Ngọc Thanh Minh là nghĩ đến vây ngụy tứ triệu để cho Cố Sát buông tha đánh chết Ngọc Thất ra, bởi vì nếu như Cố Sát đánh chết Ngọc Thất ra, kia Cố Sát cũng sẽ bị này một dàn đánh trúng. Ngọc Thanh Minh đánh cực Cố Sát sẽ không lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, hắn nghĩ làm rồi, Cố Sát căn bản không có dừng lại công kích chí tứ, hắn đôi mắt đỏ bừng, quên sống chết, kiếm thế không có chút nào dừng lại, mịt mờ thần quang quét sạch tứ phương, dao động khiến người sợ hãi. Phốp một tiếng vang thật lớn, Cố Sát lấy thân hoa kiếm, trực tiếp xuyên qua Ngọc Thất Gia thân thể, vô số đạo kiếm quang tới, trực tiếp đem Ngọc Thất Gia thân thể mặc tụm trăm lỗ. A! Ngọc Thất Gia kinh hoàng phát ra hét thảm một tiếng thân thể trong nháy mắt nổ mạnh thành huyết vụ, thần hồn câu diện. Đồ chó. Ngọc Thanh Minh quẹ mắt, phát ra gầm lên giận dữ, một cái ngọc giản bắn ra vô tận sắc cơ, đáp xuống, đánh phá hư không, mang theo này vô tận uy lực, ngoay một tiếng, đập chúng cố sát sau lưng. Phốc cố sát phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cực nhanh hạ xuống, để nhất sát trận vào lúc này, cũng đã đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn quanh người mặc dù như cũ trả lượn lở bàng bạc kiếm ý, có thể đã không cách nào đang thao tung rồi. Thân thể của hắn cực nhanh hạ xuống, nguyên bản là tràn dày đặc thân thể lại bị vỡ từng đạo vết thương khắp lỗ, có thể trực tiếp thấy Hắn rất nhiều xương đều vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đều bị này một trận chấn bể nát, toàn bộ thân thể đều bắt đầu phơi bày chia năm xẻ bảy kinh hướng ở lăn chạn. Nhưng là, trong vòng trời Ngọc Thanh Minh đồng tử Khất Trương, trong lòng tràn đầy kinh sợ, bởi vì Cố Sát đều đã bộ dáng này, lại còn còn sống, tim đều tan nát, liền đầu đều nứt ra dày đặc khe hở, lại còn còn sống. Sắt. Ngọc Thanh Minh rống to, chém thành muôn mảnh. Hắn tức giận gầm thét, đáp xuống, liền muốn đem Cố Sát trực tiếp tiêu diệt, bây giờ hắn trong lòng là vừa sợ vừa giận lại hối hận, hắn không hối hận ra tay với Cố Sát, chỉ là hối hận còn đánh giá thấp Cố Sát thực lực, không có làm xong đủ chuẩn bị. Hắn ngược lại là có hỏi thăm được tin tức, Cố Sát thu được Hàn Thanh Nguyệt Thánh cốt, có thể hắn không có nghĩ qua, Cố Sát có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem thánh cốt thanh toán đến nước này, hắn càng không có nghĩ tới là, trong tay thánh quốc, Liễn Tiên Vương đều động tâm thánh đạo cơ duyên, Cố Sát lại không cần, mà là đem ra trở thành một cái vũ khí công kích, đây quả thực là phí của trời. Có thể Cố Sát thật liền làm như vậy rồi, đưa đến kết quả chính là, hắn trước thời hạn bố trí vây giết kế hoạch tổn thất nặng nghề, vốn là, ở kế hoạch của hắn bên trong, đối phó một cái Cố Sát, như thế thiên la địa vong, hơn 10 vị kim tiên, mấy trăm vị huyền tiên, mấy ngàn vị tiên đạo tu sĩ bài diện. Hoàn toàn có thể không phế người nào thì ung dung tiêu diệt cố sát. Nhưng mà, tình huống bây giờ lúc, chết gần 10 vị kim tiên, trên trăm vị huyền tiên, chân tiên tu sĩ càng là cao đến bảy vị, mà cố sát còn chưa có chết. Gian Tặc, cầu vật, lao tử nhất định phải để cho người muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Ngọc Thanh Minh đã hoàn toàn phá vỡ, dù là hắn là nhị phòng người dẫn đầu, hạ nhất đảm nhiệm thái âm tộc gia chủ, quyền cao chức trọng, bản thân cũng là có thể địch nổi tiên vương tồn tại đại năng, nhưng bây giờ vẫn là không kèm được rồi, hào vô phong độ. Cũng trong lúc đó, dãy đặc thái âm tộc tu sĩ cũng đều rối xuất thủ, hướng sát liều chết xung phong đi. Bây giờ cố sát là thân thể đều đã gần như đến chia năm xẻ bảy cục diện, chính hắn cũng có thể thấy chính mình lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn bể phần lớn, nhưng là, hắn còn sống, cái này làm cho chính hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn đã đoán bây giờ hắn kim thân sẽ rất cường đại, cho dù là trước chặt đứt một cánh tay, chỉ muốn tìm một chỗ bế quan, có thể dễ dàng đoạn chi trọng sinh, nhưng hắn thật là không ngờ tới thân thể của mình ở nơi này đều đã rách nát tình huống còn có thể duy trì sinh cơ. Khó trách bức Ca trước nói, hắn chỉ cần ở tấn thăng mấy lần, cho dù là nhỏ máu trọng sinh đều là chuyện nhỏ. Nay truy luyện kim thân chi đạo, là thật kinh khủng nhìn đuổi giết tới Ngọc Thanh Minh, Cố Sắt tràn đầy vết rách trên mặt kéo ra một luồng dữ tợn kinh khủng nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy mỉ thị, chậm rãi nâng lên cổ tay, hướng Ngọc Thanh Minh giơ lên ngón tay giữa, sau đó rách nát môi rung rung mấy cái, không có thể phát ra âm thanh, nhưng miệng hình để cho Ngọc Thanh Minh nhìn rõ ràng, nói bốn chữ, cút cụ mày đi. Ngọc Thanh Minh sắc mặt trầm cả giận nói, cậu tập trung, ngươi chết đã đến nơi rồi, còn dám núp Sau một khắc, dùng hết lực toàn thân, lại nhanh chóng đổ bể di tích vào xuống, Lúc này, thái trong tích, chính tràn đầy thập kinh khủng. Căn bản không người dám đến gần, cho dù là thái âm thấp phế tích, vậy cũng là định cấp chất liệu xây tạo, đều bị ngọn lửa kia chiếm đoạt hóa tan vào. Mà lúc này, thái âm thấp phế tích bên dưới, bên dưới truyền ra từng trận tiếng gầm gừ, là thái âm chân hỏa muốn muốn xông ra phong ấn ra. Nhìn Cố Sát lại xông về thái âm chân hỏa, Ngọc Thanh Minh đồng tử hơi co lại, hô lớn, ngăn hắn lại. Lúc này, lại giở tốc độ một chúng tu sĩ liền vọt tới. Nhưng là, Cố Sát đã nghĩa vô phản cố vọt vào trong biển lửa, điên hướng đất tới, trên người hắn trong nháy mắt tràn ra lửa hực, cả người đều biến thành một hỏa nhân, thân thể bắt đầu thay đổi thành cho tàn tứ tán thao động những thứ kia tu sĩ muốn đổi giết, nhưng là càng hướng xuống đến, hỏa lực càng ngày càng mạnh, lúc này hỏa lại bất đồng với lúc trước thai âm trong tháp ngọn lửa, những thứ này bây giờ đều là bản thể buộc phát ra không có trải qua pháp trận xử lý ngọn lửa, đặc biệt là phía dưới còn có chân hỏa bản thể đang rung chuyển, là thực sự có thể thiêu hủy tiên vương chân hỏa. Cuối cùng, cho dù là Ngọc Thanh Minh đều chỉ có thể trợn mắt nhìn cố sắt đã hoàn toàn thành một đám lửa, xông về dưới đất, hắn không dám đi về trước nữa, bởi vì hắn năng lượng phòng ngự đã bị chân hỏa cho bắt đầu cắn đốt, đi về trước nữa, hắn đều không chịu nổi. trước hết, 3028428285 Chương 283, hấp thu thái âm chân hỏa. Chương 283, hấp thu thái âm chân hỏa. Đại huynh, làm sao bây giờ? Một vị kim tiên tiến tới bên cạnh Ngọc Thanh Minh, thần sắc có chút âm trầm ở trong tộc bọn họ thủ phủ, Bảy Thiên La điệu võng, nhiều như vậy đại năng liên thủỷ lớn hiệp nhỏ trong đây công, lại để cho Cố Sát chạy trốn, chả giết bọn họ nhân thủ nhiều như vậy, cái mặt này, ném đi được rồi. Ngọc Thanh Minh sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhanh chóng thối lui ra biển lửa, nói, còn có thể làm sao, thông chi một chút đi, gia cô phung đường thật để cho thái âm chân hỏa chạy ra ngoài. Vị kim tiên bận rộn không? Bất kể, có thể cô sát." Ngọc Thanh Minh nói, "Ngươi cảm thấy tiểu tử kia đến gần chân hỏa bản thể còn có thể sống sót. Đây chính là Thái Âm chân hỏa bản thể, gần đó là ta sông vào cũng phải đốt thành cho bụi." Vị Tiêu Kim Tiên bình tĩnh, vỗ đầu một cái, nói, "Xem ta này suy nghĩ, đều bị cái kia đồ chó chỉnh hồ đồ." Ngọc Thanh Minh nhìn một chút bốn phía tàn phá phế tích, nhìn một mảnh hỗn độn thây phơi khắp nơi, sắc mặt tâm trầm hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ làm thành như vậy, liền một cái xuất thân đê tiện đến bụi trần tiểu bối tu sĩ, lại để cho bọn họ tổn thất thảm trọng như vậy, lại chết nhiều như vậy trong tộc đại năng, này nhưng đều là trong tộc chủ cột vương. Đại huynh, lại có người hỏi chư vị lão tổ bên kia sợ rằng không tốt khai báo, Thái âm tháp phá hủy, lại chết nhiều như vậy tổng nhân. Ngọc Thanh Minh lạnh lùng nói, chúng ta cần gì giao phó? Cần phải giao đại là đại phòng bên kia, cố sát cái kia đồ chó là đại phòng mang vào, bọn họ dẫn sói vào nhà, đã đưa chúng ta nhị phòng thảm liệt như vậy, bọn họ cần phải cho ta nhị phòng một câu trả lời. Một đám nhị phòng cao tầng cũng hiểu ý đi làm việc đi. Ngọc Thanh Minh phất phắt tay. Ngay sau đó, một đám nhị phòng cao tầng liền bắt đầu triệu tập nhân thủ chuẩn bị đi ra cố Thái âm chân hỏa phong ấn. Ngọc Thanh Minh bay lơ lửng ở trong hư không. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái khung trên như ẩn như hiện lôi vân, khẽ nhíu mày một cái, lại hồ, đi tra một chút, trong tộc là có người luyện chế cái gì cường đại binh khí sao? Tại sao có thể có như thế bàng bạc lôi vân hội tụ? Lúc này, thì có tu sĩ trước khi rời đi điều tra đi. Đi theo bên cạnh Ngọc Thanh Minh một vị kim tiên ngẩng đầu nhìn hư không, nói, "Đại huynh, nhìn lôi vân hội tụ thế, này lôi vân hạ xuống, ít nhất là cực đạo tiên minh, thậm chí rất có thể là chuẩn thánh binh a." Ngọc Thanh Minh thấp giọng nói, "Gần đây trong tộc có luyện khí sư ở Thái Âm trong tháp chế tạo binh khí." Vị kia kim tiên nói, "Có nhất định là có, nhưng là Chúng ta trong tộc có thể không có thể chế tạo chuẩn Thánh binh luyện khí sư a, nếu như là liên hiệp chế tạo, động tính kia không thể nào tiểu, nhưng ta lại không có nghe nói, cũng chưa lấy được hồ sơ, chẳng lẽ là đại phòng bên kia đang lén lén làm gì?" Ngọc Thanh Minh thấp giọng nói, luôn cảm giác có chút thật trùng hợp. Thái âm thấp sâu trong lòng đất, Cố Sát đang gặp cảm giác đau khổ, hắn đã thân ở một mảnh nguyên ngông trong biển lửa trùng điệp vô tận đầu băng sắc biển lửa rực rỡ đến, không có thời gian khái niệm, mà tại loại này không thuộc mình hành hạ chung, kinh khủng nhiệt độ cao để cho Cố vô cùng thống khổ, hắn y phục trên người cùng không gian giới chỉ đều hóa thành một chúng bột, biến mất ở ngọn lửa trên thế giới. Còn kia trong không gian giới chỉ nhiều đồ như vậy, bây giờ cũng chỉ có một cái. Khổng tiên thẳng còn không có bị tiêu hủy. Đi về phía trước." Bức Ca nói. "Cố sát cả người đều bị đốt cháy." Hắn nói, "Đang tiếp tục đi về phía trước, linh hồn của ta đều phải bị thiêu hủy không chút tạp chất à?" Bức Ca. Bức Ca nói, "Không biết, ngươi nục thân tương đối là thủ." Cố Sát hỏi Bức Ca nói, "Ngươi có thể đem ngươi nhục thân so sánh là một loại tài liệu đặc biệt, có chút tương tự với binh khí như thế, càng nung chui luyện, ngược lại sẽ càng cường đại. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này bạn chất đến từ người tiên chủng." Cố Sát nội thị giến biển, có thể rõ ràng cảm giác thanh liên tiên trùng ở chậm rãi tràn ngập một loại không biết tên vật chất, hắn nhục thân có thể như thế mà thủ, lại không người nào có thể bắt trước, chắc là này tiên trùng nguyên nhân. Bây giờ Cố Sát cũng không có quá nhiều lựa chọn, hắn chậm rãi di động như bước, bàn chân đã bắt đầu hòa tan, môi động một cái, cũng có thể thấy có loại chất lỏng sền sệt ở nhỏ xuống, chậm rãi, da thịt đã không có, chỉ có kia bị thiêu hủy được đều đã khô héo xương đang chống đỡ. "Bước ca, ta phải làm sao?" Bước ca lạnh giọng nói. Ngươi quên ngươi thể chất rồi, chỉ cần là năng lượng ngươi đều có thể hấp thu, Thái Âm tộc nhị phòng những người đó không phải gài tang vật hãm hại ngươi lấy trộm Thái Âm chân hỏa sao? Vậy ngươi liền thật lấy, nếu như ngươi có thể đủ hấp thu này Thái Âm chân hỏa, ngươi nhục thân đem sẽ độ một trận lôi kiếp, có làm hay không qua được, thì nhìn ngươi kia lôi kiếp có đủ hay không mạnh, mẹ hắn, trực tiếp đem Thái Âm tộc này thứ nhị tổ địa cũng cho nổ. Cạn. Cố sát cắn răng, Liều mạng đi phía trước chạy bằng đi, trực tiếp vận chuyển một thân vi, thanh liên khắc đó nợ hoa muối, truyền ra một cỗ áp lực. Ngang. Trong nháy mắt đó, trong biệt lự Chuyển tới từng trận dã thú tiếng gầm gừ, Cố Sát lại thấy được một con màu trắng băng long mang theo thanh âm phẫn nộ vang dội lên, nhanh chóng lao xuống tới, đột nhiên há mồm, ngọn lửa rực trào, phản phất màu trắng băng xuyên cùng nham tương hỗn hợp, điên cuồng sôi trào lên, vô số bọt khí lăn lộn không nghỉ, ngay sau đó vỡ ra, đem Cố Sát hút tung lên, sau đó mở ra thật lớn miệng, trực tiếp đem Cố Sát nuốt mất. Cố Sát bị đầu kia băng hỏa cự long nuốt mất, trong giây mắt đó, liền đặt mình trong đến thai âm chân hỏa bản thể bên trong, tao ngộ mạnh nhất đại hỏa luyện. Cố Sát đã hoàn toàn không nhìn ra hình người rồi, bị bàng bạc ngọn lửa bao phủ, hắn giống như cũng là một đám lửa như thế. Ở Hỏa Long trong thân thể ngồi xếp bằng, thừa nhận vô tận cảm giác đau khổ, nhưng là, hắn gen hải lý thanh liên tiên trùng đang không ngừng nở rộ, càng ngày càng tươi tốt, lại để cho thai âm chân hỏa bản thể bên trong ngọn lửa điên cuồng hướng cố sắt trong thân thể hấp thu. Dần dần, cố sắt thân thể dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa, hắn lần nữa dài ra cánh tay rồi, dài ra hai chân. Tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngang. Trong biển lửa, Hỏa Long đột nhiên cuồng loạn gầm thét, nó cảm nhận được tự thân căn nguyên lại bắt đầu tiêu tán. Ngang. Hỏa Long tựa như cùng gia thú, không có quá nhiều thức, nhưng nó có cơ bản ý thức. Khi nó cảm nhận được căn nguyên bắt đầu tiêu tan, khiến nó ý thức được cảm giác nguy cơ, điên cuồng gào thét lâm thét, liều mạng bắt đầu đánh thẳng vào phong ấn. Mà lúc này, đang ở thái âm tháp trên già cô phong ấn một đám thái âm tộc cao tầng môn quá sợ hãi, xuất sinh kia nổi điên. Chuyện gì xảy ra? Thái âm chân hỏa bản thể tại sao sẽ đột nhiên liền bạo động? Dị vãng vạn niên đều không từng có quá như thế bạo động. Nhanh, nhanh triệu tập nhân thủ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không nhất định có thể chịu được được. Cũng không lâu lắm, lại có một đoàn nhị phòng cao tầng cũng chạy tới, đó là nhị phòng người dẫn đầu Ngọc Thanh Minh cũng tự mình chạy tới mới vừa thứ nhất, hắn liền bị khủng bố chân hỏa báo động cho kinh trụ, từ không bái kiến thái âm chân hỏa như thế bạo động. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, báo động đột nhiên ngừng. Buồn chướng hết, 30-28-528-286. Chương 284, dẫn lôi kiếp. Chương 284, dẫn lôi kiếp. Thế nào ngừng? Phong ấn lại rồi hả? Súc sinh kia tại sao bất động? Một đám thái âm tộc cao thủ cũng kinh ngạc đứng lên, vừa mới chạ đang điên cuồng báo động thái âm chân hỏa lại đột nhiên ngừng báo động. Không đúng, đột nhiên, có một vị kim tiên cảnh luyện đan sư kinh nói, thái âm chân hỏa lực đang nhanh chóng giảm bớt. Vị này luyện đan sư là là cả Thái Âm tộc chúng có thể xếp hạng thứ 5 luyện đan sư, mùi lửa kiểm soát cường độ, so với tiên vương cũng cường đại hơn, đối với hỏa hệ pháp tắc phi thường nhạy cảm, hắn này vừa mở miệng, tất cả mọi người kinh trụ. Ngọc Thanh Minh gấp bận rộn hỏi chuyện gì xảy ra? Không biết rõ à, vị kia luyện đan sư tay kết pháp quyết, một đạo pháp lực độ vào trong chất pháp, trầm giọng nói, ta không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cảm giác được Thái Âm chân hỏa đang không ngừng biến mất. Ngọc Thanh Minh gấp bận rộn hỏi căn cứ người kinh nghiệm, cái dạng gì dưới tình huống sẽ xuất hiện loại trạng huống này? Vị luyện đan sư lắc nói, chỉ Chỉ có hai trường hợp, một là mùi lửa bản thể linh trí trở nên mạnh mẽ, trốn đi lại nện đại động tác, nếu như là loại tình huống này chả là chuyện tốt nhi, chỉ cần mời trong tộc lao tổ môn xuất thủ liền có thể trấn áp, có thể. Nếu như là loại tình huống thứ hai, vậy thì. Vậy thì phiền toái. Ngọc Thanh Minh đồng tử hơi co lại, tức giận nói, loại tình huống thứ hai là cái gì? Vị kia luyện đan sư chậm rãi nói, loại tình huống thứ hai, đó là chân hỏa bản thể bị hấp thu rồi hoặc là tiêu tán, không có bản thể cung cấp mùi lửa, hấp hối ngọn lửa rất nhanh tiêu tan. Ngọc Thanh Minh sắc mặt nghiêm túc, này âm chân hỏa, đối với thái âm tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là Thái Âm tộc tự chừng, càng là Thái Âm tộc dựa vào truyền thừa chí bảo, nếu như xảy ra sơ suất, Thái Âm tộc nhất định phát sinh thật lớn hỗn loạn, mà bọn họ nhị phỏng có thể ngăn chặn đại phòng, cũng là ỷ vào bọn họ cướp đoạt đến Thái Âm chân hỏa trông chừng quyền, cung cấp tu hành tiện lợi, lại nắm giữ đan dược làm ăn, này Thái Âm chân hỏa luyện chế đang được, binh khí cũng là. Thái Âm tộc lợi nhuận lớn nhất nguồn một trong, một khi Thái Âm chân hỏa xảy ra vấn đề, toàn bộ Thái Âm cũng sẽ phát sinh thật lớn hỗn loạn. hắn cũng tuyệt đối sẽ bị trách, rất có thể đã quyết định chức gia chủ liền ném. Cha, Ngọc Thanh Minh mặt Giận dữ hét: "Cha, nhất định phải cha cho ta rõ ràng, ta lập tức đi mời lao tổ." Đang lúc này, Ngọc Thanh Minh thanh âm hơi ngừng, một đám thai âm tộc cấp cường giả cũng giận cả tóc gáy, lông trên người cũng ngược lại dựng lên. Một đạo khí thế minh ngông đột nhiên tự bầu trời hạ xuống, phảng phất có thế giới vô tận trên phép. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một đạo lại một đạo thật lớn lôi đình tự trong tầng mây bay ra, ở trong hư không nổ tung, tạo thành kinh khủng quan vũ, kèm theo hỗn độn, kèm theo khí tức hủy diệt, lôi tụ, trong một na, che trời quang minh, để cho nải hư không cũng lầm vào trong bóng tối. Nộp Thanh Minh đồng tử hơi co lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt, hắn đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước ngắn ngủi xuất hiện qua Lôi Vân. Lúc đó, hắn còn phải nhân điều tra đi rồi, nhưng là, không, có cha ra Lôi Vân muốn, sau đó, hắn bận bịu cho đại phòng bên kia làm áp lực, vẫn không rảnh tới tra cứu chuyện kia. Không nghĩ tới, hôm nay lại đụng phải cường đại hơn Lôi Vân. Đây là Lôi kiếp, một vị tinh thông luyện khí kim tiên hét lớn, đây là trời phạt lôi, là có cường đại binh khí tấn thăng mới phải xuất hiện trời phạt lôi, chuyện này. Như vậy khí thế, sợ, sợ là có chuẩn thánh binh hiện thế mới phải xuất hiện. Âm ầm chỉ một thoáng, Dày đặc tiếng sấm nổ vang. Đó là một mảnh lôi điện vô tận Hải Dương, từ chính giữa bay ra địa mang, dày đặc, vô cùng vô tận. Ngọc Thanh Minh đều cảm giác được một trận lòng rung động, như vậy khí thế thật sự hạ xuống lôi kiếp, sợ là Tiên Vương cũng không dễ chịu. Rốt cuộc là nơi nào đến nơi tiếp? Ngọc Thanh Minh giống to. Ông ầm từng trận kịch liệt lay động tự lòng đất bùng nổ, trong một sát na, pháp trận bề tan cảnh, đại địa nước nẻ, xuất hiện từng đạo khủng lồ thâm uyên, để cho trong vòng ngàn dặm trung kiến chốc đỉnh núi đều điên hạ xuống. Ngọc Thanh Minh vân, vân một đám thái âm tộc cao thủ đều rối né tránh, tất cả đều nhanh chóng lâm không. Gặp thái hỏa không thấy Vị Tiêu Kim Tiên luyện đan sư tay kết pháp quyết, độ một đạo pháp lực thẳng xuống lòng đất, dò thám biết đến tình huống để cho hắn kinh hoàng vặn trạc, hét lớn: "Ta vừa mới dò xét, pháp trận bền nát, nhưng là thái âm chân hỏa không thấy." Ngọc Thanh Minh đợi một đám đại năng cũng sắc mặt trắng bệch, nhất lo âu tình huống xuất hiện. Ông trong một sát na, kiếm ý rời rào, hỗn loạn hư không cũng tràn ngập vô cùng vô tận kiếm ý, dưới đất đột nhiên chuyển ra mảnh liệt kiếm minh, bóng kiếm dưới đất ra, vọt lên trời, đây là một mảnh khiếp người kiếm hải, mêng cơ kinh thế. Ngọc Thanh Minh trừng lớn con mắt, cái này kiếm ý, hắn qua thuộc, năm ngày trước, hắn mới gặp qua một lần. Đó là cố sát vận dụng thánh cốt thúc dục phát ra ngoài để nhất sát trận. Cố sát. Ngọc Thanh Minh cắn răng nghiến lợi, khi thấy này kiếm trận, hắn liền biết rõ, hắn cho là chắc chắn phải chết cố sát chẳng những không có tử, ngược lại có thể chính là hắn dở cho quỷ để cho thái âm chân hỏa biến mất, thậm chí là khả năng khôi phục, nếu không, thúc dục không phát ra được này cường kiếm trận lớn. Kết trận, sát. Ngọc Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu sử dụng pháp khí, dâng trào năng lượng đánh vào, hóa thành một đạo thuật lớn phát tấn, cũng trong lúc đó, ngoài ra những thái âm tộc đó cao thủ cũng đều rối xuất thủ. Kết xuất một cái thật lớn phát ấn bao phủ xuống phía dưới, đây là một loại để cho người ta run dậy thế công xích xích xích giữa đất buộc phát ra loa mắt qua mang mỗi một đạo đều có bằng thùng nước sắc bén vô cùng như từng cái dao long vào tới vô địch phản phảnất có thể xuyên thủ bầu trời âm một tiếng vang thật lớn phát ấn cùng kiếm trận đụng vào nhau phát ấn cùng kiếm trận đồng thời mạnh vụ chỉ một thoáng thiên địa hỗn loạn hư không mèo a một đám thái âm tộc cũng phát ra tiếng kêu thảm từng cái cường đại tu sĩ cũng bị trọng thương Tứ tán bay ngược Một đạo thân ảnh tự dưới đất vọt ra, chính là đã trọng tố nhục thân Cố Sát, trong tay hắn nắm thánh cốt, thúc dục thật sự có pháp lực, lạnh lùng nói, "Lão già kia, còn chưa chịu chết." "Cố Sát, đồ chó." Ngọc Thanh Minh cắn răng nghiến lợi, trên đỉnh đầu hiện ra một cái màu đỏ thâm ngọc giản, nhanh chóng phóng đại, lao ra một mảng lớn đáng sợ năng lượng, cháy hung hực, đem hư không cũng dao động và méo. Hắn cầm ngọc giản, chí ý dâng cao, ở trong hư không bước, ép tới đằng trước, tức giận nói, "Hôm nay, ta sẽ rút ra." Ngọc ngọc xuyên không, ở chỗ này thành một mảnh năng lượng kinh khủng, trực tiếp đối mặt Cố Sát Ầm ầm hư không đều sắp bị ép sụp, nặng nghề như núi, để cho người ta trợn cả tóc gáy, Ngọc Thanh Minh đây là trực tiếp vận dụng hắn mạnh nhất bí thuật, vận dụng hắn nội đình, tóc dài luân vũ, hắn lại như vậy hùng có vô địch chi tâm cường giả, mặc dù hắn không phải tiên vương, nhưng có thể ngạnh hãm tiên vương, hắn vận dụng thực lực mạnh nhất, quả nhiên rất phi phàm, cố sát trong tay thánh cốt lại hư hại, đã động tới một lần thánh cốt, còn thừa lại năng lượng cũng không nhiều rồi. Rắc rắc rắc rắc hai tiếng lộ mạnh, thánh cốt cùng ngọc đồng Hai người đồng thời lui về phía sau. Cố Sát cùng Ngọc Thanh Minh cũng đổ máu, Ngọc Thanh Minh trên thân thể xuất hiện tốt mấy đạo lỗ máu, dù sao cũng là thánh cốt, dù là chỉ còn một tia năng lượng cuối cùng, cũng vẫn kinh khủng. Ngọc Thanh Minh lão đảo dừng người, cười lạnh nói, "Đồ chó, không có thánh cốt, ta xem ngươi trả bất tử." Sắt. Ngọc Thanh Minh hét lớn một tiếng, ngay sau đó, một đám thai âm tộc cao thủ cũng vây giết mà tới. Nhưng mà, để cho bọn họ cũng kinh ngạc là, Cố Sát lại không trốn không né, không sợ chết hướng của bọn hắn vào tới, liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát với tay, bầu trời trên lôi đỉnh chi biển loạn, "Lão tử hôm nay nổ ngươi thái âm tộc. Buổi chương hết, 30-28-628-287. Chương 285, Thiên Vương xuất thủ. Chương 285, Thiên Vương xuất thủ. Âm mức vạn đạo lôi điện bùng nổ, tự hư không đánh tới, mang theo lôi quang, tràn đầy vô cùng cảm giác bị áp bách, để cho người ta đình tai nhức óc, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có một ngọn núi như vậy thật lớn, để cho mảnh này càn khôn cũng đang run lên trực tiếp bao phủ chủ vi mấy vạn dặm. Một màn này, đem hài âm tộc nhị phòng những thứ kia các tu sĩ đều sợ ngây người, rất nhiều tu sĩ cũng không phản ứng kịp, liền bị quần quật lôi đỉnh chi biện Bất quá Nhiều nhất Lôi Đình nhưng là đánh vào trên người Cố Sát. Giống, Cố Sát phát ra rít lên một tiếng, kim thân mở ra, trong nháy mắt hóa thành một tôn hoàng kim cự nhân, hướng những Ngọc Thanh Minh đó vào tới. Ngăn hắn lại. Ngọc Thanh Minh quá sợ hãi, bây giờ hắn suy nghĩ đều là hỗn loạn tương mừng, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là, theo Cố Sát mở ra kim thân sau đó, bầu trời trên Lôi Đình đại dương lại càng cuồng bạo, cổ phát khí vận, toát ra hồng ánh nhất quang, khiếp người hết sức, bay về phía bốn phương tám hướng, thật là muốn xé nát thiên địa. Rất nhiều thái âm tộc tu sĩ đều bị nải cuồng bạo công kích đánh nát, cho dù là một ít cường đại tu sĩ cũng bị trọng thương. Lúc này Ngọc Thanh Minh nào dám trọi cứng này cuồng bạo Lôi Đình, nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn ngược lại là dám thử một lần, nhưng vừa vặn vi phá hỏng cố sát thân cốt, hắn đã bị trọng thương. Bây giờ thấy cố sát lôi cuốn đến vô cùng Lôi Đình làm lại, bị dọa sợ đến Ngọc Thanh Minh xoay người chạy. Nhưng là, cố sát nội điên, hắn cứng rắn chịu được mênh mông Lôi Đình công kích, đuổi theo Ngọc Thanh Minh chạy. Ầm ầm thứ hai trong thành xuất hiện một cái quỷ dị cảnh tượng, nhị phong người dẫn đầu Ngọc Thanh Minh chợt vật chạy trốn tứ phía, phía, sau một cái cả người đen nhánh nhưng lại ra kim quang người khổng lồ đến Lôi Đình không ngừng công kích ở phía sau giết. Trò đi qua long trời lở đất, đất rung núi chuyển. A A rất nhiều căn bản là không có ý thức được chuyện gì xảy ra thai âm tộc các tu sĩ gặp tai bay và gió, nhất ở trong nhà ngồi, lôi từ trên trời đến, chỉ một thoáng, phế tích vô thận, máu chạy thành sông. Có rất nhiều nhị phòng tu sĩ muốn tới cứu viện giúp Ngọc Thanh Minh, nhưng là đều bị kinh khủng kia lôi đình đánh thành bụi bặm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Thanh Minh kinh hoàng chạy loạn. Mà Cố Sắt thật sự đi ngang qua chỗ, nhất định là lôi đình công kích mãnh liệt nhất địa phương, nhất định đều là một vùng phế tích, giao thiết dị thường khắp nơi. Mau mời Lão tổ. Ngọc Thanh Minh vốn là trọng thương lại bởi vì một mực bị cố sát đuổi giết, thỉnh thoảng liền gặp một lớp lôi đình chi biến công kích, đã kinh biến đến mức thập phần chất vựng, mắt thấy cố sát sắp đội kịp rồi, bị dọa sợ đến hắn phát ra cuồng loạn tiếng cầu cứu. Mà thứ nhị thành động tĩnh quá lớn, đã khiến cho đệ nhất thành kia vừa chú ý, đại phòng rất nhiều tu sĩ cũng đã gần tốc độ chạy tới, dẫn đầu đó là gia chủ đương Thời Ngọc Hành. Ngọc Hành vừa tới thứ nhị thành phụ cận liền trừng lớn con mắt, khó tin nhìn đã có hơn nửa thành đô trở thành phế tích thứ nhị thành, cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Đang ở Hoàng hốt chạy bừa Ngọc Thanh Minh hốt lớn, gia chủ của ta Lạc Cố Sát Ngọc Hành nhìn về phía đang nhanh chóng chạy băng băng đuổi giết Ngọc Thanh Minh Cố Sát, vẻ mặt khiếp sợ. Ngọc Hành, Cố Sát đột nhiên dầm chân một cái, đạp nát một mảnh quần thể cung điện, đánh về phía Ngọc Thanh Minh, hét lớn, "Này không liên quan đến ngươi đại phòng chuyện, Ngọc Thanh Minh này cậu vật gài tang vật hãm hại ta, lão tử cùng hắn không chết không thôi." Cố Sát cả người phát ra lớp lánh bạch quang, đánh xuyên hư không, xông về Ngọc Thanh Minh. Ngọc Thanh Minh mắt thấy không tránh khỏi, nộ mà giơ tay, một chưởng liền vút về phía Cố Sát, chỉ một thoáng, hóa thành một đạo bạc trưởng ấn công pháp đi qua trừng ấn đập ở trên người Cố Sát, vang một tiếng vang thật lớn, Cố Sát cả người kìm quang mấy liệt, trọi cứng ở một trường này, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, vọt tới trước mặt Ngọc Thanh Minh, ở Ngọc Thanh Minh trong kinh hoàng, hai tay của hắn ôm lấy Ngọc Thanh Minh. Trong nháy mắt đó, Cố Sát toàn diện mở ra kim thân. Tràng này lôi kiếp, bản cũng là bởi vì hắn kim thân đột phá mà đưa tới, bây giờ, hắn toàn diện mở ra kim thân, tự nhiên làm theo liền đưa tới cường đại nhất lôi kiếp công kích. Trong nháy mắt đó, bầu trời trên nặng nề trong lôi, vân, lôi, quần quần, lôi xuống lên, đường mấy trượng, sáng mở, khỏi đến lại có cổ mùi máu tanh. Cũng trong lúc đó, Khắp Lôi Vân cũng dâng chảo ra vô tận Lôi đỉnh, mỗi một đạo quang mang đều là một đạo thiên điện, tạo thành đáng sợ sát phạt lực, mang theo khí tức hủy diệt. Không, Ngọc Thanh Minh trong mắt tràn đầy kinh hoàng, Liều Mạng đập đến cố sát muốn tránh thoát, nhưng là, cố sát gần đó là trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trên mặt lại lộ ra nụ cười dữ tợn, hai tay gắt gao ôm lấy Ngọc Thanh Minh, sau đó giống to hướng vào Vân Tiêu, trực tiếp hướng về kia cường đại nhất Lôi đỉnh tới. Không, bung ta ra, đồ chó. Cầu vật tay. Ngọc Thanh Minh kinh hoàng thất thố, Mạng run rằng lại không có thể chánh thoát, có rất nhiều tu sĩ xuất thủ tương trợ, bao gồm có Ngọc Hành vân vân một phỏng nhân cũng đang xuất thủ, có thể trùng quy là không kịp. Cố Sát ôm Ngọc Thanh Minh, Liều Mạn Đồng Quy vu tận tư thái chính diện tiến lên đón Lôi Đình, chính diện tiến lên đón hơi thở kia bằng bạc, dao động khiến người sợ hãi lôi hải. Vành lôi hải cuộn, bộ, sóng lớn nút trời, phản phất diệt thế một dạng cố sắt cùng Ngọc Thanh Minh bị Lôi Đình nuốt sống, hư không độ tung, thập phương câu diện, cả tòa thứ nhị thành đáng, số kiến trúc tại sụp đổ, quần sơn nổ mạnh, nơi, vô số sinh linh cũng này chẳng kiếp nạn. Bố tổ tu sĩ đều bị này năng lượng thật lớn hỗn loạn cho giao độc phế, cho dù là chỉ nửa bước đều đã bước chân vào tiên vương cảnh ngọc hành đều bị này thật lớn đánh vào cho giao động lui về sau. Âm ầm bằng bạc lại kinh khủng lôi hải độ tung, trực tiếp vận vèo hư không, đem này phiến hư không cũng cho lấp đầy, phản phất thế giới hủy diệt. Đông đảo thái âm tộc các tu sĩ cũng chạy trốn tứ tán, chỉ có thể trợn mắt nhìn kia hung ác lôi hải đang dùng chuyển phá hư, sau lôi đình như biển, la lộn, thét, che mắt hết thảy, trong vòng ngàn dặm cũng hoàn toàn mai một, lôi đỉnh phảng phất sóng biển một loại đánh ra. Đột nhiên, ở kinh khủng hỗn bên trong, thứ nhị trong thành Không biết nơi nào bộc phát ra một đạo khí thế kinh khủng, một cái bàn tay to lớn, che khuất bầu trời, tự trong hư không lộ ra, lại trực tiếp không vào lôi đỉnh chi hải lý. Là Tam Tổ. Tam Tổ xuất thủ. Một đám thai âm tộc đại năng cũng lớn sợ. Trong nháy mắt kế tiếp, trong lôi hải chuyển tới một trận kịch liệt hối loạn, lưỡng đạo quấn quyết lấy nhau bóng người từ trong biển xét bay ra, chính là cả người thương miệng máu me đầm địa cố sắt cùng giống vậy cả người rất nát, vết thương phủ đầy ngọc thanh minh. Hai người từ trong biển xét bay ra. Cố sát một cước đá vào Ngọc Thanh Minh lồng ngực, chuyến ra một tiếng thật lớn rắc rắc tiếng xứng nước, Ngọc Thanh Minh thân thể cực nhanh hạ xuống rơi xuống, cố sát đắp xuống, quả đấm điên cùng đập vào. Ngọc Thanh Minh đã không còn sức đánh trả chút nào. Đủ rồi. Một đạo huy nghiêm chuyển tới âm thanh, bằng bạc năng lượng trực tiếp xua tan kia bị cố sát lôi cuốn đến vô tận lôi đỉnh, đem cố sát hất bay rồi mấy trăm dặm, đập vào một vùng phế tích bên trên. Bùn trưng hết, 30 28728 288. chương 286, bước ca hiện thân. Cố Sát hung hăng nện ở trong phế tích, trên người bị một cổ cường đại tiên lực xé ra rất nhiều đường vết rạch, máu tươi bình phun vội ra, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, từ trong phế tích đứng lên, trong nháy mắt đó, vết thương trên người dĩ nhiên cũng làm lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ hồi phục. Trong phòng trời, Thái Âm tộc Tam tổ hơi kinh ngạc nhìn Cố Sát liếc mắt, bất quá, cũng hiển chỉ như vậy mà thôi. Thái Âm tộc Tam tổ là là vô địch tiên vương, sống vài vạn năm, trải qua đủ loại huấn loạn, mặc dù Cố Sát nhập thân năng lực hồi phục cường đại đến vượt quá bình thường, để cho hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không đáng giá cho hắn để ý nhiều. Sau đó Thai Âm tộc Tam tổ nhìn về chật vật không chịu nổi Ngọc Thanh Minh, trong mắt lóe lên một tia vẻ thất vọng, bình thản nói: "Thanh Minh, ngươi để cho ta rất thất vọng." Ngọc Thanh Minh cả người run lên. Mặc dù hắn quyền cao chức trọng, ở bác Thương khu vực thuộc về tầng chốt nhất nhân vật, nhưng là, mà đối với gia tộc Lao tổ, thân phận của hắn liền không coi là cái gì. huống chi, vị này Thái Âm tộc Tam tổ chẳng là vô địch tiên vương. Hắn tâm lý không phục lắm, nhưng là, cũng không dám không vâng lời Lao tổ ý nguyện, túi đầu không người nói, van bố biết sai. Lúc này, một đám Thái Âm tộc đại năng cấp tu sĩ cũng đều rối rít hạ xuống mặt đất bên trên, không dám cùng Tam tổ đứng ngang hàng tao vị. Dối Dít bắt đầu nghi lễ, bái kiến Tam tổ. Thái âm Tam tổ nhìn về phía Ngọc Hành, lại nhìn một chút Ngọc Thanh Minh, nói: "Ba ngày sau nhiệm kỳ mới đại tuyển, như vậy vì bỏ, Ngọc Hành, ngươi tiếp tục đảm nhiệm gia chủ, về phần ngươi đột phá tiên vương chuyện, do ta tự mình thay ngươi đại quan." Ngọc Hành nên mận, thật không nghĩ tới sẽ tự nhiên kiếm được một một chuyện tốt, bọn họ đại phòng nhất mạch đã cạnh tranh thua, hắn cũng thua tâm phục khẩu phục, cho nên, vẫn không có làm những chuyện khác, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cái gì đều không làm, nhị phòng lại chính mình đem mình chơi đùa thua. Ngọc Thanh Minh đột nhiên đầu lên, rất là không phục nói: "Tam tổ, vạn bối biết sai." Nhưng mà, chuyện này cũng không phải là toàn bộ là ta trách nhiệm, đại phòng mới hẳn gánh vác trách nhiệm, chủ yếu Ngọc Thanh Minh lời còn chưa dứt, liền bị một đạo bảng bạc lực lượng cho trấn áp quỳ trên đất, nói không ra lời. Thái Âm Tam tổ quan sát Ngọc Thanh Minh, nói, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, ta vốn cho là ngươi chỉ là thiên phú tu luyện so ra kém một hành, bây giờ nhìn lại, tính cách cũng kém được khá xa. Ta không phục." Ngọc Thanh Minh cắn răng nói. Thái Âm Tam tổ trầm giọng nói, "Ngươi là muốn bổ tội điều tra ký Thái Âm chân hỏa mất trộm một hồ sơ tiền nhân hậu quả sao?" Ngọc Thanh Minh sắc mặt trắng nhợt, không dám nói nữa. Thái Tam tổ nói, "Ngươi tính cách còn cần mài Ngọc Hành thua thời điểm, tiền tiễn thủy thủy, có thể ngươi xem một chút ngươi, giống kiểu gì, như thế cổ loạn, nhưng còn có một chút phong độ. Ngọc Thanh Minh quỷ dưới đất, đột nhiên hướng trên đất nặng nghề tiền chiếc khấu, nói: "Vạn bối, biết sai, nhưng Vạn bối bội phục Ngọc Hành năng lực, nhưng bây giờ đại tranh chi thế đến, Vạn bối không đồng ý Ngọc Hành quyết sách, hắn quyết sách sẽ để cho tộc ta đi về phía Thâm Uyên, khẩn cầu Lao tổ, nghĩ lại mà đi." Thái Âm Tam tổ khoát tay một cái, nói: "Ngươi chỗ buồn lo chuyện, chúng ta trừ vị lão tổ tự sẽ xem xét." Dứt lời, Thái Âm Tam tổ nhẹ nhàng vung tay lên, đem Ngọc Thanh Minh nâng lên tới tung bay đến Ngọc Hành bên người, sau đó Hắn nhìn về Cố Sát, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu Hữu, mời trả lại tộc ta Chí Bảo Thái Âm Chân Hỏa, lẽ tình chuyện ra có nguyên nhân, có thể miễn ngươi tội chết, đi Hàn Thủy ngục phục hình 300 năm, liền xóa bỏ." Cố Sát vẻ mặt một bức, hắn nhìn Thái Âm Tam Tổ, từ Thái Âm Tam Tổ cùng Ngọc Thanh Minh trong đối thoại, hắn nghe được, vị này Thái Âm tộc lão tổ là biết rõ Thái Âm trong tháp sự tình, biết rõ hắn là vô tội bị cuốn vào rồi Thái Âm tộc nội bộ tranh, sau đó Ngọc Thanh Minh hám hại, hắn còn tưởng rằng này Thái Âm Tam Tổ là một cái người hiểu lý lẽ, dù sao, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vừa nói lên lời như vậy. Để cho hắn trả lại Thái Âm Chân Hỏa, hắn có thể hiểu được. Dù sao, đây là Thái Âm tộc chí bảo, bất luận cái gì nguyên nhân, cũng không thể để cho trí bảo này chạy mất bên ngoài. Có thể, trà để cho hắn phục hình 300 năm liền không hiểu được rồi, Thái Âm tộc Hàn thủy ngục, Cố Sát nghe Ngọc Linh Nhi nói qua, đó là đặc biệt xử phạt tội ác tẩy trời đồ địa phương, phi thường tính khủng, gần đó là tiên vương đi vào, thời gian lâu dài cũng nhất định có thể đủ vượt qua đến, mà Cố Sát chỉ là một huyền tiên, tiến vào Hàn thủy ngục, đừng nói 300 năm, liền 30 năm là có thể đưa hắn hành hạ thành phế nhân. Cố Sát nhìn Âm Tam tổ nói, ngươi biết rõ tiền nhân hậu quả. Thái Tam tổ khẽ hất cằm, Cố Sắt nói, trả lại Thái Âm Chân Hỏa là có thể, có thể dựa vào cái gì để cho ta phục hình. Ngươi nếu biết rõ tiền nhân hậu quả, vậy hẳn là liền biết, ta chỉ là bị vội vã phản kháng, ta cũng không chủ động đối Thái Âm tộc làm chuyện gì. Thái Âm Tam Tổ nói, ta biết rõ, cho nên ta mới không có trực tiếp giết ngươi, mà làm miễn ngươi tội chết. Tội? Cố sát nói, ta tội là cái gì? Thái Âm Tam Tổ nói, ngươi giết nhiều như vậy Thái Âm tộc tu sĩ, hư hại Thái Âm tháp, cướp đi Thái Âm Chân Hỏa, bất kỳ hạng nào tội đều phải chết tội. Cố Sắt trầm giọng nói, ta chỉ là phản kháng, có thể để cho ta tộc tổn thất lớn. Thái Âm Tam tổ nói: "Bất luận từ nguyên nhân gì, người giết tộc ta tu sĩ, đây chính là tử tội." Cố Sát cả giận nói: "Nói cách khác, Ngọc Thanh Minh hám hại ta, người Thái Âm tộc muốn giết ta, ta không thể phản kháng, một khi phản kháng, kia ta chính là tử tội." Thái Âm Tam tổ nói, tổng thể mà nói: người để cho ta Thái Âm tộc bị lớn như vậy tổn thất, ta chỉ xử người phục hình hạn thủy ngục 300 năm, đã là hết tình hết nghĩa." Cố Sát khép cười một cái, nói: "Ta biết rõ ta phạm cái gì tội, không đủ cùng đại, chính là ta tội." Cố Sát mắt tỏa kim quang, trên người tản mát ra kim quang, hai chân bước ra, mỗi một bước hạ xuống, cũng để cho đại địa bắt đầu lay động khắp nơi đều có hoa sen vàng, để cho sở hữu phế tích dung động cũng băng thẳng rồi. Hắn từng bước một bước lên hư không, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Thái Âm Tam Tổ, nói: "Thái Âm chân hỏa, ngay tại trong cơ thể ta, giết chết ta, liền có thể thu hồi chân hỏa." Vừa nói, Cố Sát dơ tay lên, trong lòng bàn tay tràn ra một đạo bảng bạc băng sắc ngọn lửa, để cho trong tiên địa nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, chấm rãi, kia một đạo ngọn lửa ngưng tụ thành một cây màu trắng cây gậy hình dáng, Cố cơ gậy chỉ một cái Thái Âm Tam Tổ, lạnh lùng nói: "Lão già kia, có thể từng nghe nói, đừng nên xem thường người nhỏ yếu." Trong nháy mắt đó, Trên người Cố Sát kim quang vánh liệt, diễn hóa thành một tòa tiểu kim nhân, nằm ở hai tay ngọn lửa cây gậy, bùng nổ thần mang, phóng lên cao, một gậy đập về phía Thái Âm Tam tổ, hư không bị đánh văng ra, sở hữu nguyên khí đều ngưng tụ ở một gậy này bên trên, càn quét bốn phương tám hướng. Một cổ cường đại chiến ý, khoáy bắt phương phong vân, lại để cho Ngọc Hành như vậy nửa chân đạp đến vào tiên vương cảnh cường giả đều cảm giác được giật mình. Thái Âm Tam tổ đồng tử co rụt lại, hắn cũng thấy Cố Sát kia bảng bạc rồi, trong lòng giống vậy có chút mình, sau đó chỉ là lộ ra một ngón tay. Âm một tiếng vang thật lớn, Cố trong tay ngọn lửa cây gậy trực tiếp miến Cố Sát bị giáng đỏ nặng nề, thân thể bay ngược mấy ngàn dạm, đập vỡ một ngọn núi lớn, cả người hắn xương cũng vỡ, vụt, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, lại dùng răng đứng lên, muốn một lần nữa tấn công. Đang lúc này, một cái tay đột nhiên từ phía sau vẫy ra, khoác lên Cố Sát vai, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, "Cố Sát, ngươi làm đã rất khá, không ném ta mặt, chuyện kế tiếp tỉnh, giao cho ta đi." Cố Sát cả người run lên, quay đầu, liền thấy một tấm phong thần anh tuấn xoáy rách bầu trời mặt, mang trên mặt ôn nhu cười. Bước bước ca. Buổi chương, chương 287 Quá khứ thân. Chương 287, quá khứ thân. Giờ phút này, Cố Sát sau lưng chậm rãi xuất hiện một người nam tử, phong thần như ngọc, một bộ đồ đen, mày kiếm nhập tấn, ánh mắt bình thản, lại có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách, chính là Tuyệt Đại Thần Vương, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hoàn toàn tựa như Thái Âm Tam Tổ cùng Đông Đạo Thái Âm tộc tu sĩ là không có gì, có Quân Lâm Thiên Hạ chi thần uy. Hắn vô cùng bình tĩnh, mang trên mặt một tia ôn hòa nụ cười. Cố Sát tràn đầy kinh hãi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này đó là Buka, không có gì nguyên nhân, hắn từ không từng thấy. Có thể cái loại này cảm giác quen thuộc để cho hắn nhận định đối phương chính là bức ca hắn rất kinh ngạc hắn một mực không thể nào hiểu được bức ca tồn tại vừa mới bắt đầu hắn cho là bức ca là linh hồn có thể sau đó dần dần hắn hiểu được rồi bức ca cũng không phải linh hồn mà là một loại hắn chả không thể nào hiểu được tồn tại hắn cho là bức ca thì không cách nào rời đi hắn thức Hải không nghi tới bức ca lại xuất hiện ở trước mắt hắn càng không có nghĩ tới cái cây bức tức tràn đầy ca thật không ngờ phong thần anh Tuấn bất luận là vóc người dung mạo hay là khí chết cũngắn Mỹ đến một loại không cách nào hình dung mức độ thế nhân đều có mổ Mỹ tri tâm đều là 5 nhân Cố Sát là sẽ không thừa nhận coi đời này có người so với Hãn Soái, trừ phi thật là soái đến một cái kinh thiên động địa mức độ, nhưng bây giờ, thấy bức ca trong náy mắt, Cố Sát có một loại tự đi xấu hổ cảm giác. Giống vậy, thái âm tộc những thứ kia các tu sĩ khi nhìn đến bức ca trong náy mắt, cũng đều dối rít âm thầm sợ hai than đứng lên, than phục thế gian này lại sẽ có hoàn mỹ như vậy nhân tồn tại. Rất nhiều nữ tu sĩ càng là không nhịn được nội tâm náo động, thực ra, theo đạo lý mà nói, những thứ kia tu sĩ nhỏ nhất cũng sống hơn ngàn năm, không nên có loại này tiểu nữ nhi tư thái, có thể không biết sao, bức ca hình tượng thực sự quá với hoàn mỹ. Quần áo đen vụ vụ Tư thế vai hùng vĩ đại, mắt so với tinh không còn phải tham thú, hắn liền như vậy vỗ nhẹ nhẹ một cái Cố Sát bà bay, nói: nghỉ ngơi một chút đi." Bức ca, ngươi làm được hả?" Cố Sát nói: "Lão giả kia là Tiên Vương, hơn nữa, Thái Âm tộc trung Tiên Vương ít nhất có không giới 10 vị." Bất ca khẽ mỉm cười, tiến lên một bước bước ra, thân thể của hắn sáng lên, sáng chói chói mắt, một sát nam mà thôi, ngay cả kia đầu đầy hắc phát phiêu bay, hắn xuất hiện ở vạn trượng trên hư không, trực diện này Thái Âm Tam tổ, bình thản nói: "Đường đường vô địch Tiên Vương, đi bước này ủy lớn hiệp nhỏ chuyện nhi, này nguyên, Thái ông nên sa sút." Bất ca này vừa mở miệng, Khí thế quá đủ, uy áp kinh khủng ép che nhạn nguyện, chư thiên tinh đấu sáng lên, cộng hưởng theo, từ kẽ hở kia lộ ra một luồng quang minh, hội tụ đang ép trên người anh, nhìn qua là như vậy không ai sánh bằng, vô cùng khí tức chèn ép chu vi trăm ngàn dặm đều rung động đãng, đông đảo Thái Âm tộc tu sĩ đều tại dối rít lui về phía sau. Thái Âm Tam tổ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn bức ca, nói: "Các hạ người nào? Đây là muốn nhúng tay ta Thái Âm tộc sự tình sao?" Thái Âm Tam tổ trong lòng nặng nề, mặc dù không có giao thủ, nhưng là, hắn đã cảm giác đối phương thế tới không đơn giản, ít nhất, kể từ bây giờ biểu hiện ra áp, tuyệt đối là một tôn không thua gì hắn đại năng bước trong mắt của ca toát ra một luồng thất vọng, sau đó nhìn về Hư Không, nói, bọn ngươi là cần phải đi phía sau đánh lén tiểu nhân cự chỉ sao? Đang lúc này, Hư Không một trận hỗn loạn, có bốn vị bóng người mông lung đại năng tu sĩ chậm rãi tự trong hỗn độn xuất hiện. Một đám thái âm tộc tu sĩ rối rít năm lễ. Bốn người này đều là thái âm tộc lão tổ, trong đó còn có một vị lại là thái âm tộc một tổ, cũng là thái âm tộc bây giờ công nhận đệ nhất cường giả, một vị ở 8 vạn năm trước liền thành tựu vô địch tiên vương, một mực ở truy tìm thánh đạo cấp độ truyền thuyết người khác vợ, cũng là công nhận bắt thương khu vực vô cùng có hy vọng cảnh mấy vị đại lão một trong. Thái Ứng một tổ nắm trong tay đến một khối luân bàn, dung chuyển bàng bạc năng lượng, hết thảy đều phản phất ở đổi ngược một dạng cực kỳ kinh khủng, mở miệng nói, các hạ ngụ ý như thế nào? Bức Ca chỉ chỉ trên mặt đất cố sát, bình thản nói, hắn ở ngươi Thái Âm tộc gặp bất bình đánh ngộ, ta vốn nên thay hắn quét sạch bất công, nhưng là, nể tình hắn đã lấy đi bộ tộc của ngươi Thái Âm chân hỏa, mà ta cũng cùng bộ tộc của ngươi tổ tiên có biết, liền muốn như vậy dừng lại. Mấy vị Thái Âm lão tổ cũng sắc mặt nhìn không tốt. Thái Tam lùng nói, người đó là tiểu tử kia đi qua chuyển thân chứ? Đang còn muốn trước mặt chúng ta giả thân giả quỷ. Ta nhiều nhất cũng liền một vị tiên vương, có tư cách gì theo ta tộc bản điều kiện." Bước sắc mặt của ca Bình Hàn, chậm rãi nói, "Thật muốn một cái tát đập chết ngươi. Ngươi đều có thể thử một lần." Thái Âm Tam Tổ nói, "Một cái chuyện thế thân, không biết rõ dùng rồi cái gì thủ đoạn, lại có thể ở mảnh này năm tháng tái hiện, lại vọng tưởng làm bộ làm tịch sẽ để cho chúng ta lui về phía sau, thật là ý nghĩ hao huyền. Bước ca trong mắt lộ ra một tia sáng, nói, "Ta tồn tại vô nhiều năm tháng ngươi, dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi vẫn là thứ nhất còn sống." Liền trong nháy mắt đó, Bước Kha hướng Thái Âm Tam Tổ chỉ một chút, Trong nháy mắt đó, trong hư không bộc phát ra vô lượng uy năng, diễn hóa chí cao phát tác, chớp mắt đánh xuyên hết thể ngăn trở. Phật Thai Âm Tam Tổ Phù Huyết, lão đạo quay ngược lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn khó tin nhìn Bước Ca, hắn hoàn toàn không chuẩn bị rõ ràng, Bước Ca là thế nào xuất thủ, cũng cái gì cũng không có cảm giác đến liền gặp công kích. Trong nháy mắt kế tiếp, bức Ca hướng trên bầu trời vẫy vẫy tay, trong hư không đột nhiên xuất hiện kinh khủng lôi đỉnh, mỗi một đạo hạ xuống, cũng có thể đốt diện đại tinh, có thể cắt đứt tinh hà, uy lực cực kỳ kinh khủng. Thái Âm Tam Tổ quá sợ hãi. Đang lúc này, Thái Âm một tổ cầm trong tay luân bàn hướng trong hư không ném một cái. Nhất thời, che khuất bầu trời, một viên lại một hành tinh khổng lồ ở trung quanh chuyển động, mà ở miệng đỉnh phía trên càng là có một mảnh tinh hà, sáng chói vô cùng, theo nó mà phập phồng. Các hạ." Thái Âm một Tổ nói, ngươi không giết được nhân, cần gì phải ở chỗ này phô trương thánh thế." Bức Ca liếc Thái Âm một Tổ liếc mắt, nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Thái Âm một Tổ nói, "Ngươi không ở mảnh này 5 tháng trường hà bên trong, có lẽ, ngươi trong quá khứ trong năm tháng là một tôn cường giả vô địch, nhưng bây giờ năm tháng ngươi, không, có ngươi tồn tại, ngươi cưỡng ép nhúng tay bây giờ thời không, đi qua năm tháng đại nhân quả sẽ để cho ngươi mảnh thế giới kia phát sinh biến đổi lớn." Bước Ca ngược lại là hơi có chút kinh ngạc nhìn một chút Thái Âm một tổ, nói, ngược lại có chút rất nhiều kiến thức. Thái Âm một tổ nói, "Các hạ, ngươi nên rời đi, quá khứ thân cùng bây giờ thân cương ép gặp nhau, không chỉ quá khứ ngươi sẽ chịu đựng vô thượng nhân quả, bây giờ ngươi cũng giống vậy sẽ tao ngộ kinh khủng kiếp nạn." Thật chưa từng nghĩ có một ngày, ta lại sẽ đối với Thái Âm hậu duệ sinh ra mãnh liệt như vậy sát ý. Bức Ca trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tiếc nuối. Thái Âm một tổ tiếp tục nói, "Các hạ, cố sát, cũng chính là bây giờ ngươi thân, ở tộc ta mắc phải không thể bỏ qua tội, bất luận ngươi ở đó phiến năm tháng là thân phận nào, đều không thể ngăn dừng tộc ta đối với hắn xét xử, chúng ta có thể giảm bớt hắn hình phạt, nhưng không thể nào coi là không tồn tại. Xét xử. Bức Ca nhíu mày, nói, bọn ngươi xứng sao? Hắn nghiêng đầu nhìn về Cố Sát, nói, Cố Sát, ta không nhịn được, phía sau đường, chính ngươi đi, hôm nay, ta chịu được nhân quả đại khai sắt giới. Buổi chương hết, 30 28, 928, 290. Chương 288, long trời lở đất. Chương 288, long trời lở đất. Bức Ca lời nói một nơi, khiếp sợ khắp nơi. Đặc biệt là trực diện Bức Ca mấy vị kia thái âm tộc lão tổ môn. Rõ ràng bức ca không có bất kỳ động tác, cũng không có thả ra cái gì càng thêm cường đại khí thế, có thể liền một câu nói như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ cũng run sợ trong lòng. Mời hộ sơn đại trận. Thái Âm một tổ hét lớn một tiếng, nhất thời tay kết pháp quyết, dẫn dắt ra vô cùng lực lượng, toàn bộ Thái Âm tộc bên trong vùng tỉnh thổ, cũng xuất hiện rất nhiều pháp trận, dày đặc, giống như đầy trời ngôi sao tự dưới đất, hư không, bầu trời bốn phương tám hướng hội tụ, hội tụ hình thành một tọa thật lớn pháp trận chấn động thiên địa, dị thường sáng lạn, chen ép vô số tu sĩ cũng không nhúc được. Ngay cả lão Cố sát cường đại như vậy thân, đều đang cảm nhận được uy áp kinh khủng. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Bất quá, thuộc về chính giữa trận pháp bức ca lại phảng phất không có chuyện như vậy, chỉ là hướng về kia bao phủ tới pháp trận trừng mắt một cái, chỉ một thoáng, giống như thiên băng địa liệt một dạng trường không nức nẻ, đại mạc luồn xuống, lại, chỉ là một ánh mắt, liền đem thái âm tộc pháp trận cho làm vỡ nát. A một đám người kêu to, có người bị quang thư trùng, lúc này trở thành một đoàn huyết vụ, còn có người bị chém gậy làm hai khúc, tình cảnh thập phần đáng sợ. Bức ca long hành bộ, đập hư không hướng thái mấy vị lão tổ đi tới, nhất thời, mấy vị kia thái âm tổ cũng lạnh cả người, quá mạnh mẽ cường đại đến để cho bọn họ khó tin, lại chỉ là một ánh mắt, liền đem hộ sơn đại trận cho làm vỡ nát. Cho dù Thái Âm một tổ cùng Tam tổ đều là ủng có vô địch chi tâm vô địch tiên vương, nhưng bọn họ vô địch chi tâm vào giờ khắc này đều dao động, chiến ý cơ hồ bị bị dọa sợ đến biến mất. Đồng loạt ra tay. Đang lúc này, trong hư không lại xuất hiện mấy bóng người, lại vừa là mấy vị tiên vương chạy tới, theo sát phía sau, còn có trên trăm vị kim tiên, đồng loạt xuất thủ, kết xuất rồi cường trận pháp lớn. Nhưng mà, bất luận là bậc nào pháp trận, bước ca đều là liền giơ tay lên cũng không muốn làm, chỉ là khí thế liền đem chi làm vỡ nát. Hắn trong hư không bước, đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi, như là đi dạo trong sân vắng, trong nháy mắt liền đệm ba gã tiên vương nhân vật đánh bay ra ngoài, không có ai có thể chống lại, sau đó nhẹ nhàng huy động bàn tay, liền đánh nát lưỡng đạo pháp trận, mười mấy vị kim tiên tan xương nát thịt. Đùng. Thái âm tộc Tam tổ xuất thủ, hắn là vô địch tiên vương, thần thức như biển, hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, sôi trào mãnh liệt tới, lấy không gì sánh nổi đáng sợ thần thức công kích bức ca. Hai vị hợp, pháp tắc chi lực, hư không chia 5 7, thành một mảnh lại một phiến sóng tán ở trong hư không, hướng bức ca tập đi. Bước sắc mặt của ca không thay đổi, cái tay Già Thiên, bàn tay một chút vỗ xuống đi, trực tiếp vỡ vụn một mảnh kia pháp tắc chí hải, sau đó bàn tay khổng lồ vỗ về phía Thái Âm Tam Tổ. Phụp. Một con kêu bàn tay khổng lồ còn chưa từng hạ xuống, thật lớn uy áp liền để cho Thái Âm Tam Tổ miệng phun máu tươi, thân thể kịch liệt run rẩy, hắn ngửa mặt lên trời gào to, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con kia bàn tay khổng lồ hạ xuống, lại làm không ra bất kỳ dãy rủa, chỉ có thể chờ đợi chết. Ngoài ra một đám thái âm tộc tu sĩ muốn xuất thủ tương trợ lại căn bản không kịp, chỉ có thể nhìn Thái Âm Tam Tổ bị tiêu diệt. Nhưng mà Ngay tại Thái Âm Tam Tổ nhục thân cũng đã bắt đầu bể tan cảnh, sắp vẫn là lúc, bàn tay khổng lồ đột nhiên dừng lại, trực tiếp tan thành mây khói. Thái Âm một tổ phản ứng nhanh chóng, lập tức bang ra một nguồn năng lượng đem Thái Âm Tam Tổ lôi đi, vẫn như cũ vẫn còn ở sợ hết hồn hết vía, sợ hãi nhìn về phía Bắc Ca. Mà giờ khắc này, bầu trời nước ra, vô tận pháp tắc cùng quy tắc liền tiên đô bị lôi xé ra khe hở, rung động này phương thiên địa đều có một loại sắp bể tan cảnh giác, nổi lên một đạo như ẩn như kinh khủng thời gian chi lực hạ xuống, thời không không lớn dâng trào mà ra, lực lượng quá mạnh mẽ, đưa tới đại đạo quy tắc loạn, trật tự không yên. Sau một khắc, Khí tức kinh khủng tràn ngập, dọc theo bầu trời cái hở, từ năm tháng trong trường Hà đi ra, đột ngột hiện lên, khổng lồ vô biên, thoáng cái để lại bước ca. La bang đại nhân quả ra thần, giãy giụa bước ca, không cho phép hắn sẽ xuất thủ. Cút. Để cho bước ca giận không kiểm được, muốn tránh thoát nhân quả trói buộc, lại phát hiện hắn càng giãy rựa, suất ra hiện nhân quả chi lực lại càng cường. Thấy một màn này, một đám thai âm tộc tiên vương cũng lớn thở phào nhẹ nhõm, thái âm một tổ cất cao nói, "Các hạ, trở nên chuyện, đã đưa đến năm tháng loạn, như lại kéo dài nữa, phe tháng nhất định xuất hiện không thể nghịch chuyển thay đổi, phần này nhân quả, ngươi không chịu nổi." Bức ca nhìn Thái Âm tộc mà người, phi thường phẫn nộ, giống. hắn phát ra rít lên một tiếng, lại dùng sức bắt được nhân quả chi lực, từ năm tháng trong trường hà đem nhân quả lực lượng cho phong kéo ra ngoài, tức giận nói, bổ tọa ngang dọc chư thiên vạn vật ở khi nào đến phiên bọn ngươi những thứ này ra đất chó sành tới châm chọc ta. Thái Âm Tam tổ cười lạnh nói, ngươi có loại liền nghịch thế lên. Thái Âm một tổ kinh hoàng, vội vàng liền muốn ngăn lại Thái Âm Tam tổ chọc giận Bức ca, có thể đúng là vẫn còn chậm một bước, hắn muốn ngăn cả lúc, Thái Tam tổ đã đem lời nói nói ra, làm bộ làm tịch ai không biết, hiện ở mảnh này năm tháng, lại tính là cái gì đồ vật? Hắn mở một tổ khỏe miệng hung hăng vừa kéo, tâm lý hô thầm một tiếng gặp. Đúng như dự đoán, Bức Ca bị chọc giận, hắn tức giận gầm thét, "Trư Thiên vạn hạn dưới, an dám đụng ta." Bức Ca động một cái, lưu quang kích động, 5 tháng dâng trào, cường đến mức tận cùng, hắn lại đem 5 tháng trong trường Hà tràn ra nhân quả chi lực cho ngắn ngủi xé đứt, chỉ là trong nháy mắt, chỉ có nhỏ xíu trước mắt, nhưng cứ như vậy gần như không cách nào thời gian sử dụng gian tới tính toán cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, Bức Ca hơ ra tay, một khắc kia, rất nhiều tinh đấu đều tại nơi đó chìm nổi, vật đều tại hủy diệt, toàn bộ thái âm tộc tịnh cũng long trời lở đất rồi, biết bao to lớn bằng bà quy áp cái thế. Một cái tay ép che nhận nguyện, dây đặc không trùng lên, vào về phía trước, bắt được hai cái sinh linh, một là thái âm tam tổ một là thái âm thất tổ, một vị vô địch tiên vương, một vị bất hủ tiên vương. Oanh oảnh hai tiếng nổ mạnh, hai vị tự đầu như vậy vẫn lạc. Trong giây mắt đó, nam tháng trường Hà Huyết loạn, vô cùng vô tận nhân quả hạ xuống, Bức Ca thu tay về, nhưng bàn tay khổng lồ chỗ đi qua, sinh linh đồ thánh, thái âm tộc trung long trời lở đất, hơn 40 vị kim tiên, hơn 300 vị huyền tiên, hơn 1000 vị chân tiên bị che kín, chỉ là cái tay này thu hội dư âm liền làm vỡ nát, lại giết hai cái. Bức Ca phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm chấn động trên trời dưới đất, Phản Phật Tiên Đế Quân Lâm, vô cùng uy nghiêm, hạ xuống pháp chỉ, thanh âm to lớn hết sức, tay trưởng vỗ xuống, lại có hai vị thái âm tộc tiên vương vỗ lạc, một màn này, để cho thái âm tộc, tộc nhân đều khẽ mắt, có thể nhìn trong hư không đạo thân ảnh kia, bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể phát ra cuồng loạn giống giận. Bức ca thủ bị 5 tháng nhân quả ăn mọn, đã hóa thành bạch cốt, kinh khủng nhân quả chi lực ra trì, hắn đã không cách nào nữa xuất thủ, thời khắc tối hậu, hắn hướng cô sát chỉ một chút, một đạo thật lớn không gian liệt xuất hiện, đem cô sát hấp dẫn đi vào, đồng thời Bất Ca còn nghĩ Cố Sát một mai không gian giới chỉ ném cho Cố Sát, đây cũng là Cố Sát duy nhất một mai không bị tiêu hủy không gian giới chỉ. Bức Ca bóng người trong nháy mắt biến mất, tiến vào 5 tháng trong trường hà, không gian liệt phùng bên trong, Cố Sát bên thai chuyển đến một đoạn văn, ta trở về, nhưng 5 tháng trường hà bên trong, chúng ta tùy thời còn có thể gặp lại. Buồn chương hết, 30-29-028-291, Chương 289, cốt kiếm tiên gánh tội thay. Chương 289, cốt kiếm tiên gánh tội thay. Đừng để cho tiểu tử kia chạy. Thấy cô Sát tiến vào không gian liệt bên trong, Ngọc Thanh Minh giống lớn một tiếng. Hắn là vẫn luôn nhìn chòng chọc Cố Sát, nhưng là, Cố Sát một mực bị buộc Ca che chở, nửa đường cũng có thái âm tộc những thứ kia Tiên Vương muốn phải bắt được Cố Sát dùng để uy hiếp Bức Ca, chỉ tiếc, Bức Ca quá mạnh mẽ, cho dù chỉ là theo bên một điểm lực lượng cũng để cho Cố Sát không chịu bất cứ thương tổn gì. Liên Tiên Vương cũng không cách nào thương tổn đến Cố Sát, chớ nói chi là thiếu chút nữa bị Cố Sát bay chết Ngọc Thanh Minh rồi, nhưng là, Ngọc Thanh Minh đối Cố Sát tràn đầy thù hận, vẫn luôn ở chờ cơ hội mà động. Bây giờ thấy Bức Ca tiến vào năm tháng trường hạ, Ngọc Thanh Minh liền là phản ứng đầu tiên phải bắt được Cố Sát. Theo Ngọc Thanh Minh một tiếng hô to, Thai Âm một tổ lập tức xuất thủ, một cái tay bao phủ bầu trời, trực tiếp chụp tới Cố Sát. Bất quá, Cố Sát đã tiến vào không gian liệt phùng bên trong, nhìn chỉ là gần ở trầm chỉ, trên thực tế đã cách nhau không biết được bao nhiêu vạn dặm, hơn nữa, phương hướng cũng không cách nào chắc chắn. Không gian liệt phùng nhanh chóng kép lại, Cố Sát quay ngược lại phi hành, ánh mắt lạnh giá, nhìn thái Âm tộc mà người, bình thản nói, "Lần này gặp rỡ, ta Cố Sát ghi nhớ trong lòng." Dứt lời, Cố Sát xoay người, với tay nhanh chóng hướng không gian phong bạo phóng tới, mà trong nháy mắt đó, không gian liệt đóng cửa. Thái Âm một tổ vậy một chỉ bàn tay to lớn hư ảnh cũng trong nháy mắt phá diện, hắn nổi nóng hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía một mảnh hỗn độn thứ nhìn thành, tức giận nói, "Đuổi theo, Cố Sát quá khứ thân đã trở về kia phía năm tháng, thánh quốc cũng phá hủy, không đáng để lo, nghiêm tộc lực đổi giết." Một vị tiên vương chắp tay nói, "Ta tự mình đuổi theo." Một tổ vút cằm nói, "Có thể, trên người Cố Sát bị ta đợi sau rồi một đạo dấu ấn, truy tầm kia nói dấu ấn liền không có thể tìm được hắn." Lúc này, vị kia tiên vương liền điểm mười mấy kim cùng trên trăm nhanh nhanh đi rồi. Phốc đột nhiên, không nổi, một cái lao phun ra ngoài, Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô lực, khí tức bị bại, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, rơi vào một nhóm nơi phế tích, phát ra một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài, kỳ âm bi thương vô cùng. Cũng không trách hắn lần này tư thái, liền trận chiến này, Thái Âm tộc bỏ mình một vị vô địch tiên vương, hai vị bất hủ tiên vương, một vị phổ thông tiên vương, kim tiên gần trăm vị, huyền tiên chân tiên càng là đến không hết, liền hộ sơn đại trận cũng bị hủy, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nghề, sợ rằng không có 3 năm vạn niên đều không khôi phục được. Mẫu chốt là, bây giờ điệu tiên giới thành công lên cấp là đại thiên thế giới, chính là một cái mấu chốt đại tranh chi thế. Một cái lần nữa xảo bài cách cục thời đại, Thái Âm tộc nhưng ở lúc mới bắt đầu sau khi liền gặp gỡ như thế đại kiếp, rất có thể liền sẽ trực tiếp thoát khỏi thế đối thứ nhất, trở thành nhị lưu thế lực. A, liền chính là một cái huyền tiên. Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé đi ra để tiện hàng người, lại để cho ta tộc bị như thế đại kiếp. Thái Âm một tổ trái tim đều đang chảy máu rồi, trận chiến này, bất luận là cao cấp chiến lực hay là trụ cột vững vàng hay lại là tương lai tiềm lực, cũng bỏ mình một màn lớn. Thái Âm tộc thành lập tới nay, ngoại trừ trước kỳ nguyên kia một trận chư thiên hạ ngoại kiếp, chả chưa bao giờ gặp qua như thế đại kiếp. Thái Âm một tổ càng nghĩ càng giận, đột nhiên nói, "Là ai để cho tiểu tử kia tới nơi này?" Ngọc Thanh Minh vội vàng vào mắt rực, nói, "Khởi bẩm một tổ, là đại phỏng, Ngọc hành tự mình an bài tiểu tử kia tiến vào Thái Âm Tháp." Ngọc hành đồng tử hơi co lại, nói, "Cố Sát ở Đoạn Không trong Thành đã cứu ta tộc rất nhiều tiên tiêu, cho ta tộc có ơn, ta là vì trả đem ơn tình mới giống vậy để cho hắn mượn Thái Âm hỏa lực tu luyện, ta thật không nghĩ đến làm chuyện ân đền oán trả, bước được nhân gia xích mích thành thủ." Ngọc hành nhìn về Ngọc Minh, nói, "Ngọc Thanh Minh, Đoạn Không Thành một trận, cũng cứu nhị vị tiên Ngọc Thanh Minh lạnh một tiếng, nói, nhưng bây giờ, tộc ta nhưng bởi vì tiểu tử kia tao ngộ như thế lại kiếp, Ngọc Hành, lời này của ngươi là ta tộc đáng đời gặp này kiếp nạn." Ngọc Hành tức giận nói, ngươi thiếu ở nơi nào trộn đổi khái niệm, chuyện này chính là ngươi đưa tới, ngươi. "Đủ rồi." Thái Âm một tổ rầy một tiếng, Ngọc Hành cùng Ngọc Thanh Minh đều yên tĩnh lại. "Thái Âm một tổ lạnh lùng nói, chuyện này, yêu cầu một cái đối ngoại lý do, giữ được tộc ta mặt mũi." Ngọc Hành sầm mặt lại, tiến lên chắp tay nói, vãn bối nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. "Thái một tổ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là gia chủ, ngươi tới gánh chịu trách nhiệm, kia không phải tự mình đánh mình mà sao?" Trầm ngâm một chút, Thái Âm một tổ nói, "Ta nhớ được mấy ngày trước nhị phòng vây quét Cố sát lúc, các người đại phòng có một vị kim tiên ra tay trợ giúp quá Cố sát." Ngọc Hành vội vàng nói, "Không thể, một tổ, cốt kiếm tiên luận bối phận, còn so với ta còn muốn năm thứ nhất đại hạ bối, đối với gia tộc lao khổ công cao, chuyện khi trước, ta cũng không cảm thấy hắn có lỗi gì, nhị phòng làm việc, chúng ta cũng lòng biết rõ, cốt kiếm tiên cử chỉ, đổi lại là ta, như thế sẽ làm như vậy, huống chi, hắn đã bị nhị phòng đánh trọng thương." Y Miệng, Thái Âm một tổ tức nói, "Hắn là mang theo Cố sát tới Thái Âm thăm nhân, chúng nhìn chữ chứng, chứng, còn có người so với hắn thích hợp hơn tới gánh tội thay." Ngoài ra, sự tình đã làm lớn lên, không thật được, Khương gia bên kia chúng ta cũng cần một câu trả lời, nếu như là lén lén lút lút đi qua, Khương gia cũng không lý tới do vấn trách, nhưng bây giờ, tương đương với chúng ta thái âm tập quang minh chính đại chứa chấp Khương gia cửu nhân. Ngọc Hành trầm giọng nói, nhưng cũng không thể để cho cốt kiếm tiên chịu đựng thai bảy và gió. Thái âm một tổ trên người bộ phát ra một vẻ uy áp mạnh mẽ, chen ép Ngọc Hành thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, hắn tức giận nói, "Ngọc Hành, ngươi muốn không vâng lời ta?" Ngọc Hành răng, nói, "Không dám." "Hừ," một tổ tức giận nói, "Ngươi đại phòng cùng cô dính dớp từ sâu." Ta không có làm truy cứu đã là cho ngươi lưu mặt mũi rồi, đừng không biết phải trái, để cho cốt kiếm tiên đi Hàn thủy ngục, chọn đời không được rời. Ngọc Hành sắc mặt trắng bệnh, nhưng không thể làm gì, chắp tay nói, "Vạn bối, tuân lệnh." Sau đó, một đám lao tổ đều rời đi, chỉ còn lại đại phòng cùng nhị phòng nhân đang bận rộn. Ngọc Hành nhìn về phía Ngọc Thanh Minh, trong mắt tràn đầy lửa giận, nói, "Ngọc Thanh Minh, theo như bối phận, ngươi là ta huynh trưởng, chúng ta trên vạn năm tranh đấu, nhưng ta chưa bao giờ đối với ngươi sử dụng qua không thấy được ánh sáng thủ đoạn, lần này, ngươi thật quá phận." Ngọc Thanh Minh lạnh rên một tiếng, nói, "Ta làm hết thảy cũng là vì tộc ta tương lai, ta không thẹn với lương tâm, ngươi quyết sách sẽ đem thai âm tộc mang hướng tâm nguyên." Ngọc Hành lắc đầu nói, "Ngươi không phải là cảm thấy Khương Vô Thương sẽ trở thành trí tôn sao? Kia ta cho ngươi biết, chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ, gần đó là trôi qua đi qua năm tháng cũng có thể thay đổi, càng không nói đến là tương lai, hôm nay là đại tranh chi thế, Khương Vô Thương thật đúng là không thấy được liền có thể trở thành trí tôn, ngoài ra, gần đó là Khương Vô Thương trở thành trí tôn vậy thì như thế nào, đi làm cẩu, chính là thái âm tộc đừng ra." Dứt lời, Ngọc Hành trực tiếp đi. Hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bay trở về đệ nhất thành, đi đến rồi cốt kiếm tiên chữa thương chỗ. Ngọc Hành đem thái âm một tổ quyết định báo cho cốt kiếm tiên, hãy nói nói, "Côn lão, xin lỗi, Cố Sát gặp nhị phòng ám hại, ta không thể ngăn cản, bây giờ, ngươi lại bị đẩy ra gánh tội hay, ta còn là không có năng lực làm." Cốt kiếm tiên khoát tay một cái, nói, "Không cần quan trọng gì cả, ban đầu ở Tiên Vương mộ phần trợ giúp Cố Sát đối phó Khương gia những người đó lúc, ta liền đã làm xong bị thanh toán chuẩn bị, bây giờ bất quá chỉ là nhiều nhiều chút gợn sóng, kết cục không vượt qua ta dự chủ." Hai người đều trầm mặc, tốt sau một hồi, cốt kiếm tiên đột nhiên nói, "Gia chủ Ta tiến vào Hàn Thủy Ngục sau đó, sẽ kiên trì chịu đựng, nếu như một ngày kia nhận được Cố Sát tử vong tin tức, liền cho ta biết một tiếng. Ngọc Hành Nghi ngờ nói, tại sao? Cốt Kiếm tiên nói, nếu như Cố Sát chết, vậy thì có nghĩa là ta không cơ hội cùng với Thiên Thiên gặp Hàn Thủy hành hạ, không bằng tự mình chấm dứt, nhưng nếu là Cố Sát còn sống, hắn nhất định sẽ đánh với Khương Vô Thương một trận, chỉ cần hắn thắng, liền định có thể sở hữu ta sống từ Hàn Thủy Ngục đi ra. Buồn chương hết, 30291128. Chương 290, gặp lại đỉnh. Minh Châu, hành, tọa lạc tại một mảnh mên bát ngát đại trong Thả Nguyên. Dị thường khoáng đặt cùng bằng bạc, nó chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, vân hà bốc hơi lên, đủ loại kiến trúc hùng vĩ mà cao lớn, rất nhiều linh sơn, thác nước, còn có sông lớn xuyên qua, thật là lộng lẫy. Hồng Vĩ cửa thành có mấy trăm tòa mở rộng, ra ra vào vào các tộc tu sĩ núi liền không dứt, phi thường huyênh náo. Số người bên trong, Cố Sắt mang mặt nạ trà trộn trong đó, cả người hắn cũng rách rách dưới dưới, thập phần chất vấn. Khoảng cách ở Thái Âm tộc trung trận chiến ấy đã qua nửa năm rồi. Trong nửa năm này, hắn trải qua rất thê thảm, một mực đều đang bận rộn chết bên trong, chưa từng có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Thái Âm tộc xuất động hai vị tiên vương, Tuần 10 vị kim tiền, thương gia cũng xuất động tiền vương, liền tại phía Sa Thiên La khu vực kiếm cốc cũng đều xuất động tiền vương, khóa vực tới, cùng thương gia hợp tác với Thái Âm tộc đội giết Cố Sát. Ba thế lực lớn, thương gia phía ngoài phát ra treo giải thượng, tích lũy huyền tưởng lệnh, đủ để cho một ít cường đại chân tiên đạo thống chế tạo tiên vương tấn thăng làm trưởng sinh đạo thống. Trong lúc nhất thời, Bắc Thương khu vực trung nhắc lên một trận mênh mông quần quần truy nã hành động. Vì vậy, Cố Sát quá phải là thật rất chất ở ảnh hưởng quá lớn, mà hết lần này tới lần khác, trên người Cố lại bị Thái Âm xuống ấn, thế nào tránh Cũng có thể rất nhanh bị thái âm tộc Phong tỏa vị trí để cho hắn căn bản không thời gian đem dấu ấn cho lao đi chỉ có thể là không ngừng bỏ mạng chạy trốn cũng may cố sát có biết trước tương lai năng lực mới lần lượt gặp d giữ hóa lành tránh mở một lần lại một lần sát c cụ nhưng là nửa năm qua này hắn thật là trải qua cảm giác đau khổ căn bản không dám vãng sinh linh chỗ tụ hợp trốn khắp nơi đều đang truy là hắn lại không dám đi tìm đường hầm không gian rồi Rốt cuộc một đường khó khăn trải qua qua nửa năm đi cả ngày lớn đêmh khó nửa bắt thương khu vực đi tới thuộc về bát thương khu vực biên cảnh cực bắt tri địaphiêuuyếtà cực bácphiêuuyếtà chính là bác thương khu vực trung không kém gì thái âm tộc cùng Khương gia trường sinh đạo thống, tiến vào cực bắc chi địa sau, Khương gia, thái âm tộc cùng kiếm cốc truy binh rốt cuộc có thu liễm, không dám giống hơn nữa trước tùy ý như vậy xuất thủ, cũng không có biện pháp đang chỉ huy các địa đạo thống phối hợp bọn họ truy nã cố sát, đến mỗi một nơi đều cần trước thời hạn cùng phiêu tuyết thành thế lực giao thiệp, tránh cho đưa tới không cần thiết mâu thuẫn cùng. Hiểu lầm, cũng bởi vì như vậy, ngược lại là cho cố sát một cái cơ hội thở dốc. Trước nửa năm, hắn bất luận đến chỗ nào, cũng có thể khắp nơi thấy hắn lệnh truy nã, thế lực khắp nơi cùng an bài nhân thủ khắp nơi kiểm soát. Mặc dù hắn có thể thay đổi tự thân hình tượng dung mạo, Nhưng mà, này là tu hành đại thế giới, có thể khám phá biến hóa chi thuật pháp bảo không đến xuể. Cũng tỷ như bây giờ, Phiêu Tuyết thành những thứ kia cửa thành, đều có chân linh cảnh, người ra kẻ vào, đều cần tiếp nhận chân linh cảnh thẩm tra. Cố Sát Phong trần phó phó đi tới một nơi cửa thành. Không khỏi không thừa nhận, Trường Sinh đạo thống chính là cường đại, phụ trách tuần tra binh lính, đều đang kém cỏi nhất cũng là thiên thần tu vi, tùy tiện một cái cấp đội trưởng đừng đều là cho tiên. Cố Sát nhìn một chút này mặt chân linh cảnh, chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài. Hắn sợ dĩ ngàn xa xôi chạy tới Phiêu thành, cũng là bởi vì ở cực chi địa, hắn không cần bị thẩm tra. Này cái lệnh bài là trước kia ở Tiên Vương mộ phần Ly Biệt đang lúc, Phiêu Tuyết Thành Tiên Tiêu Lôi Đình đưa tặng, từ tiến vào cực bắc chi địa sau, một đường đi tới Phiêu Tuyết Thành, Cố Sắt cũng rượi vào này cái lệnh bài thông suốt. Đúng như dự đoán, khi nhìn đến Cố Sắt trong tay lệnh bài sau đó, mấy cái tuần tra binh lính rất cung kính cho đi. Tiến vào Phiêu Tuyết Thành sau đó, Cố Sắt tìm được một quán rượu, trả một chút nguyên thạch sau đó ở tiến vào. Một tiến vào phòng bên trong, Cố Sắt liền lập tức bắt đầu biết trước tương lai, đây là hắn nửa năm qua này đã dưỡng thành thói quen, bởi vì hắn rõ ràng, sau lưng truy binh cũng không đơn giản, lại có thể phong tỏa hắn vị trí, hắn phải nhất định trước thời hạn dự chủ làm ra ứng đối. Cố Sát xếp chân ngồi ở trên giường, từng đạo thế gian pháp tác dụng truyện. Chỉ chốc lát sau, Cố Sát tiếp thu được tin tức, nơi này là Phiêu Tuyết Thành, chính là trường sinh đạo thống cực bắc Phiêu Tuyết Thành trung tâm thành phố. Khương ra, Thái Âm tộc, kiếm cốc Tam Phá thế lực tiến vào nơi này, cần giao thiệp đồ vật hơi nhiều, ngược lại là cần một quãng thời gian mới có thể đối theo. Bất quá, trong tương lai trong trí nhớ, Cố Sát ngược lại là tìm được một chút hy vọng sống, Lôi đình xuất quan. Ở trong khách sạn ở một đêm, Cố Sát sáng sớm dậy đi, ở trong thành tạt qua rồi đường này, đi tới một tòa phủ đệ, chính là Lôi đỉnh phủ đệ. Cố Sát vừa đi đến cửa miệng, chuẩn bị lấy ra Lôi đỉnh lệnh bài. Đại môn đột nhiên mở ra, một trận cuồng phong đánh tới cuốn lên từng trận tỏa ra ánh sáng lung linh, còn kèm theo lôi điện chập chờn. Lôi Đình xuất hiện ở trước mặt Cố Sát, không đợi Cố Sát mở miệng, hắn bắt lại Cố Sát tay, nhanh chóng liền vọt vào hắn trong phủ, đi tới một tòa trong đại viện. Lôi Đình chi trước đoạn cánh tay kia đã lần nữa tăng đi ra, hắn nhìn, thần sắc có chút kích động, nói: "Cố lao đại, ta thật không nghĩ tới, ngài vào lúc này lại dám tới tìm ta, ngươi thật không ngờ tín nhiệm ta." Cố Sát, hắn thật lại nói, hắn thật không phải tín nhiệm Lôi đỉnh, mà là trước thời hạn biết trước tương lai, biết rõ Lôi Đình sẽ không bán ra hắn, mới dám tới tìm hắn. Lôi Đình nói: Ngày hôm qua ngươi lúc vào thành, chúng ta cho ngươi lệnh bài, ta liền đã biết, nhưng ta không dám tùy tiện đi tìm ngươi, sợ ngươi không tín nhiệm ta, ta còn chuẩn bị để cho người ta tận lực đi ra ngoài tuyên truyền một chút ta xuất quan tin tức, nhìn xem có thể hay không dẫn ngươi tìm đến ta, không nghĩ tới, ngài thật không ngờ tín nhiệm ta, ta còn cái gì đều không làm, ngươi liền tới tìm ta. Cố sát san cười miệng cười, nói, Lôi đỉnh huynh đệ, ta tình huống, ngươi nên là biết. Biết rõ, khẳng định biết rõ, Lôi đình trong mắt tràn đầy sùng bái, nói, bây giờ Bắc Thương khu vực trùng, không biết rõ ngươi tội phạm cố sát tiên nhân sợ rằng thật không nhiều. Cố lão đại, ngươi là thật nhu phi à, vốn tưởng rằng ngươi ước chiến khương vô thương đã là to gan lớn mật rồi, ngươi lại còn đem thái âm tộc cũng cho chơi đùa tàn phế. Cố Sát bất đắc dĩ cười nói, danh tiếng đúng là đại, nhưng lại không phải là cái gì tốt danh tiếng. Lôi Đình cầm cố Sát tay, nói, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng ta tin tưởng ngươi là người, tuyệt đối không phải thái âm tộc đối ngoại tuyên bố như vậy ân đền đoán trả người vong ân phụ nghĩa, ta không tin ngươi thật lấy trộm bọn họ thái âm chân hỏa, nhất định là bọn họ oan của ngươi. Khóe miệng của Cố Sát kéo ra, nói, cái này thái âm chân hỏa thật đúng là bị ta lấy. Lôi Đình, Cố Sát cười nói, bất quá Sự tình không phải Thái Âm tộc nói như vậy, ta là bị vô tội cuốn vào Thái Âm tộc nội bộ tranh, bị người gài tang vật hắc hại, sau đó âm sai dương thác lấy đi rồi Thái Âm chi hỏa. Lôi Đình gật đầu nói, "Cố lao đại, ngươi không cần theo ta giải thích quá nhiều, giống như ngươi tín nhiệm ta cũng như thế, ta cũng tin tưởng ngươi." Gần đây, ở Đen Mạc nơi xuất hiện một cái thánh mộ, kết giới hạn chế, chỉ có chút không đủ trăm tuổi thiên yêu mới có thể đi vào, ta phiêu tuyết thành muốn đưa một nhóm thiên tiêu đi tìm cơ duyên, ngươi theo ta cùng đi, vào nhập thánh mộ, thái Âm tộc liền không kịp ngươi. Buồn trước hết, 30292228293. Chương 291, Thánh mộ. Chương 291, Thánh mộ. Cái gì là thánh mộ? Cố Sát nghi ngờ nói, thánh cảnh đại năng mộ. Địa tiên giới mới lên cấp trở thành đại thiên thế giới không bao lâu, căn bản không khả năng có thánh cảnh đại năng chứ? Lôi đỉnh suy nghĩ một chút, nói, có thể hiểu như vậy, nhưng cũng không thể như vậy hiểu, thánh cảnh đại năng, địa tiên giới trước mắt còn không có xuất hiện qua, nhưng là, địa tiên giới không ra khỏi thánh cảnh, không có nghĩa là không có thánh cảnh tung tích. Cố lao đại, người ứng nên biết do thánh cảnh, còn có một cái gọi gọi là ảnh chiếu chư thiên chứ? Cố nói, cho nên, ý ngươi là đã từng có thánh cảnh đại năng ánh chiếu thân đã tới địa tiên giới, lại vẫn lạc tạo thành thánh mộ. Lôi Đình gật đầu một cái, nói: "Đen mặt nơi, ở vào Linh Khê khu vực biên cảnh, ban đầu Linh Khê khu vực chính là nhất phương trung tiên thế giới, tin đồn ở trên, cao cái cơ duyên, trận kia chư thiên hạo kiếp trùng, có một vị thánh cảnh đại năng ở chiến trường vẫn lạc." Hắn vốn định phải dùng ánh chiếu thân sống lại, nhưng là, tao ngộ thiên nguyên giới bên kia cường giả với quyết, ánh chiếu thân không thể hoàn toàn dung hợp, dễ dàng cho Linh Khê khu vực trung hoàn toàn vẫn lạc, biến mất ở rồi trong lịch sử, lần này thế giới dung hợp mới triển lộ ra. Cố Sắt nói: "Vậy, nếu là cùng thánh đạo có liên quan?" sợ rằng bây giờ địa tiên cũng cựu vực thế lực khắp nơi cũng sẽ xuất động, cho dù là những thứ kia tiên vương cũng muốn đích thân kết quả đi. Lôi đình khẽ lắc đầu nói, không đến nổi, mặc dù kia cùng thánh đạo có liên quan, nhưng chỉ là một đạo ảnh chiếu thân, cũng không phải là vị kia thánh cảnh đại năng bản thể vẫn lạc chi địa, cùng một người bình thường bí cảnh cũng không có khác nhau quá nhiều, duy nhất đáng giá tiên vương ghé mắt cũng liền bên trong khả năng có vị kia đại năng công pháp truyền thừa. Nhưng là, đối với trường sinh đạo thống mà nói, thánh đạo truyền thừa không thể nói không trân quý, nhưng cũng cũng không thiếu, có thể thành tựu thánh cảnh, vĩnh viễn không phải công pháp, mà là tu hành giả chính mình, hơn nữa Cho dù có, đó cũng là trước kỷ nguyên tu hành chi pháp, tối đa chỉ có thể là dùng để tham khảo." Cố Sát nghi ngờ nói, "Không đều nói thượng cổ công pháp so với hiện thế cường đại sao?" Lôi Đình khẽ cười một cái, nói, "Cố lao đại, ngươi từ địa cầu đi ra, một mực cung cũng không có đã tiến vào cường đại đạo thống, cho nên, nghe được rất nhiều tin tức nói như thế nào đây, trên phố phổ thông tu sĩ, đại đa số thật sự có thể hiểu tin tức rất ít, cho nên thì sẽ sinh ra một loại chính mình rất hiểu đạo giác." Cố Sát biết rõ Lôi Đình ý tứ, nói, "Không biết gì mà không sợ." Lôi Đình gật đầu một cái, nói, Sở dĩ trên phố luôn sẽ có một vài tin đồn, tỉ như kia cái tu sĩ tỉnh G đạt được thượng cổ công pháp đại sát tứ phương, hoặc là một cái chán nạn tu sĩ đạt được thượng cổ công pháp vương người trở về vân vân, sẽ cho rất nhiều người tạo thành một loại ảo giác, thượng cổ công pháp liền rất cường đại, người thời nay không bằng cổ nhân. Trên thực tế, suy nghĩ kỹ một chút, này căn bản cũng không phù hợp suy luận, cũng không phù hợp thiên nhiên phát triển, nguyên vũ trụ cũng không có đã tiến vào thời đại ma pháp, tu hành đại đạo vẫn luôn ở tốc độ cao phát triển, làm sao có thể ngược lại càng ngày càng yếu? Tiên nhân độ vật, rõ ràng là đang bị không ngừng tiến tần, không ngừng tiến hóa. Làm sao có thể trả cả ngày càng yếu? Sở dĩ sẽ xuất hiện thượng cổ công pháp cường đại ảo giác, đó là bởi vì cái loại này nghịch tập cổ sự, bị người nói chuyện hăng say mà thôi, ngoài ra chính là có thể từ thượng cổ gìn giữ đến hiện thế công pháp, nói như vậy cũng đúng là tương đối cao thâm công pháp, sau đó đi đối phó hiện thế một ít cấp thấp công pháp, có thể thắng lợi cũng rất bình thường, nhưng không thể bởi vì này loại số rất ít ví dụ, đã nói lên người thời nay không bằng cổ nhân. Cố Sát bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là như vậy. Lôi Đình gật đầu nói, cho nên ngay cả là biết rõ thánh trong mộ khả năng có bên trên cổ thánh đạo công pháp truyền thừa, nhưng là cũng sẽ không bị trưởng sinh đạo thống quá quá trọng thị, dĩ nhiên, cũng không phải kia truyền thừa sẽ không trân quý, cũ kỳ đến đâu thánh đạo công pháp, cũng so với bất luận rất cường đại tiên đạo công pháp cường có đúng hay không? Cố sát gật đầu. Lôi đỉnh tiếp tục nói, ngoài ra, kia thánh mộ so với tiên vương mộ phần bí cảnh còn cao cấp hơn rất nhiều, bên trong cơ duyên cũng không phải ít rồi, chỉ là đối tiên vương không có quá nhiều sức dụ dỗ, nhưng đối với còn lại tu sĩ vẫn rất có cẩm rỗ, hơn nữa, bởi vì có trăm tuổi hạn chế ở, hoàn toàn chính là tu sĩ trẻ tuổi đấu võ nơi cũng hay lại là rất được ham nên, không ít thánh tử thánh nữ cấp bậc đều đi. Cố sát nhẹ nhẹ cười cười, nói, thực ra, ta đối có thể hay không đạt được cơ duyên cũng không phải rất coi trọng, chủ yếu liền là hy vọng có thể chạy ra khỏi bắt thương khu vực, có thể có một che trở nơi, có thể đem thai âm tộc ở trên người của ta gieo xuống dấu ấn lao đi. Lôi Đình nói, thánh mộ cũng rất thích hợp, vào nhập thánh mộ sau đó, thai âm tộc những lão bài đó tu sĩ cũng không có biện pháp đang đối với giết người, mà những thứ kia trăm tuổi bên dưới tu sĩ trẻ tuổi, nếu như bọn họ dám đi theo vào nhập thánh mộ, rốt cuộc ai giết ai, liền không nhất định. Lôi Đình ở Phi Tuyết thành địa vị sát thực rất cao. Hắn sư phụ chính là phiêu Tuyết Thành lao tổ một trong Phi Tuyết Tiên Vương. Cho nên, luận bối phận, mặc dù Lôi Đình tuổi còn trẻ, nhưng là cùng phiêu Tuyết Thành đương thời kiếm chủ là đồng lứa, mà bản thân hắn lại vừa là đỉnh cấp tiên tiêu, mới 20 mấy tuổi, bây giờ đã là huyền tiên tu vi. Lôi Đình ở Đoạn Không trong thành, ngược lại là nhân họa đắc phúc, mặc dù lúc ấy bị đánh rất thê thảm, nhưng trận chiến ấy không nhỏ thu hoạch, hồi Phi Tuyết Thành sau, liền thuận lợi đột hư thành huyền tiên. Cho nên, Lôi Đình ở Phi Tuyết Thành, bối cao, có bối cảnh, lại có thực lực bản thân, muốn che chở cố sát chạy trốn, vẫn tương đối dễ dàng. Ngay tại đó, Lôi đỉnh đánh liền đến cờ hiệu phải đi đen mạc nơi tìm tỏi cơ duyên, sau đó, liền đem Cố Sát nút ở trong đội ngũ, thuận thuận lợi lợi ngồi lên không gian thuyền, tiến vào đường hầm không gian. Ngay tại Cố Sát tiến vào đường hầm không gian sau đó, Khương ra, Thái Âm tộc cùng kiếm cốc truy binh, rốt cuộc cùng Phi Tuyết thành quan phương giao thiệp được rồi, lấy được chấp thuận tiến vào Phi Tuyết thành trung. Có thể mới vừa tiến vào, Thái Âm tộc phụ trách đổi giết Cố Sát hai vị tiên vương biến sắc, bọn họ cầm trong tay truy lùng la bàn, có thể phong tỏa Cố Sát hành tung. nhưng bây giờ, bọn họ lại rõ ràng cảm giác Cố đang lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh rời đi Phi Tuyết thành. Có thể có cái tốc độ kia, chỉ có không gian thuyền. Cố Sát tiến vào đường hầm không gian rồi. Thái âm tộc tứ tổ sắc mặt âm trầm. Khương Gia Tiên Vương tức giận nói, Phiêu Tuyết Thành có ý gì, cố ý cùng chúng ta làm khó có phải hay không là? Vào một thành lệ mề không cho vào, bây giờ biết rõ chúng ta đang đuổi giết kia đồ chó, lại để cho hắn tiến vào đường hầm không gian, đây là muốn cố ý khiêu khích tụ ta, bao che Cố Sát sao? Khương Gia Tiên Vương lửa giận trùng thiên, lúc này thả ra uy áp khổng lồ, một gió sạch Phiêu Tuyết thành, cuộn, để cho trong thành chu vi mấy ngàn tu sĩ cũng hô máu trong thương. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng hử lạnh truyền tới, "Khương ra, chả không phải bắt thương khu vực bá chủ đâu rồi, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đi bá chủ chuyện rồi, lớn lối như thế, Khương Vô Thương thật có thể chịu được sao?" Khương gia tiên vương uy áp trong nháy mắt bị đánh tan, đồng thời gặp gỡ công kích, phun ra một ngụm máu tươi đến, cả kinh nói, "Phi Tuyết tiên vương, ngươi thật muốn bao che cố sát." Buồn chương hết, 3029328294. Chương 292, vào nhập thánh mộ. Chương 292, vào nhập thánh mộ, đường hầm không gian bên trong, một chiếc cự đại không gian thuyền đang nhanh chóng xuyên qua. Một gian thật lớn phòng trống bên trong, Cố Sát đang ở vận công Laudia bị thái âm tộc tiên vương loại trên người dấu ấn, bất quá, dù sao cũng là vô địch tiên vương sở hạ cấm chế, tiêu trừ đứng lên phi thường chậm, mà đường hầm không gian này bên trong vừa không có nguyên khí, hiệu quả càng là cực kỳ nhỏ. Bánh bánh nghênh môn ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, truyền tới tiếng sấm nổ âm, Cố lao đại. Cố Sát với tay mở cửa. Lôi Đình cười ha hả đi tới, nói, "Cố lao đại, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ngươi nhất định có thể cửa ra khí." Cố Sát nghi ngờ nói, "Tin tốt gì?" "Hắc, hắc nói, Khương gia phụ trách đuổi giết ngươi cái kia Tiên Vương Khương Kỳ Lộ, bị ta sư phụ đánh đập một trận, đánh sưng mặt sưng mũi, thái âm tộc cùng kiếm cốc nhân đứng ở bên cạnh thì đều không dám thạ một cái. Cố Sát kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Lôi Đình nói, không phải là ta đưa ngươi lặng lẽ mang đi chuyện chứ? Khương Kỳ Lộ lại một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, sau đó liền bị ta sư phụ đánh chứ. Mẹ nó, Khương gia thật là quá kiêu ngạo, ra một cái khương vô thương sau, liền thật thấy cho bọn họ Khương gia đã là bắt thương khu vực bá chủ một cái dạng. Cố Sát cau mày nói, ngươi sư phụ này vừa ra tay, khởi không phải là tọa thật phiêu thành giúp ta chạy trốn chuyện. Lôi Đình cười một tiếng, nói Cố lão đại, ngươi sẽ không thật cảm thấy ta mang ngươi đi sự tình, Phi Tuyết Thành cao tầng không biết chưa? Hắc hắc, nói thật với ngươi đi, thực ra, từ ngươi đến cực Bắc Chi địa bắt đầu, ngươi mọi cử động đã tại Phi Tuyết Thành theo dõi xuống. Ngươi đánh ra quá thấp Phi Tuyết Thành đối cực Bắc Chi địa lực khống chế độ, nếu là chúng ta phiêu Tuyết Thành thật muốn giúp Khương gia thái âm tộc, ngươi cũng không có cơ hội tiến vào Phi Tuyết Thành, ta có thể nhẹ nhàng như vậy liền mang ngươi rời đi, cũng là Phi Tuyết Thành cao tầng ngầm cho phép mà thôi." Cố Sát nói, nhưng là, ta xem cực Bắc Chi địa cũng khắp nơi đều là ta lệnh truy nã, bao gồm Phi Thành chúng, nếu như không phải ngươi dẫn ta tới ngồi không gian truyền Ta đều không vào được đường hầm không gian liền bị phát hiện. Lôi Đình nói, sở dĩ khắp nơi đều có người lệnh truy nã, cũng bất quá là cho Thái Âm tộc cùng khương ra mặt mũi, dù sao, đều là trường sinh đạo thống, giữa hai bên mặc dù mờ ám rất nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì nhất định qua lại. Đặc biệt là Thái Âm tộc lại khắp nơi bôi đen người, đem người tạo thành một cái hèn hạ vô sĩ tiểu nhân, bọn họ mời chúng ta phiêu Tuyết Thành hỗ trợ truy nã một tên bại hoại tặc bã, chúng ta phiêu Tuyết Thành cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng là, ban đầu người đang ở đây đoạn không thành đã cứu ta, trả cứu không ít ta Phi Thành tiên chuyện này, chúng ta Phi Tuyết Thành thì sẽ không quên. Mặc dù không có biện pháp trên mặt nổi công khai ủng hộ người, nhưng có thể giúp ngươi, cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, bằng không, ngươi cho rằng là Khương ra, Thái âm tộc còn có kiếm cốc những người đó tại sao mỗi lần đi ngang qua Phiêu Tuyết Thành dưới quyền địa giới giao thiệp thời gian cũng dài như vậy, chính là chúng. Ta Phiêu Tuyết Thành tận lực cho ngươi trì hoán một chút thời gian. Cố Sát bừng tỉnh, khó trách từ tiến vào cực bắt chi địa sau thuận lợi nhiều như vậy. Lôi Đình lại nói, ta sư phụ sở dĩ ở Phiêu Tuyết Thành đối Khương lộ ra tay đánh nhau, thực ra, cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, tận lực kéo dài thời gian. Nói tới chỗ này, Lôi Đình thở dài, nói, Cố lão đại Nhắc tới cũng có chút xin lỗi ngươi, ngươi đối với chúng ta Phiêu Tuyết Thành là có ơn tình, ngươi bây giờ gặp rủi ro, chúng ta vốn nên xuất thủ tương trợ, nhưng là, Khương gia thế lớn, chúng ta Phiêu Tuyết Thành xác thực không dám tội nổi, chỉ có thể có ở đây không lạc Khương gia nhược điểm dưới tình huống, lặng lẽ giúp ngươi một chút. Ta sư phụ vừa mới cho ta truyền tin rồi, hắn đánh Khương Kỳ Lộ một hồi, đã tận lực trì hoãn thời gian, nhưng là, cũng không có biện pháp trì hoãn quá nhiều thời gian, bây giờ, Khương Kỳ Lộ mấy người cũng đã bên trên qua không gian truyền đuổi theo giết tới rồi, sư phụ để cho chúng ta không thể có chút nào trì ra rồi đường hầm không gian liền lập tức chạy tới Thánh mộ, nếu không vượt vượt tốc độ so với chúng ta nhanh quá nhiều." Cố Sát chắp tay nói, "Ta biết rõ, Đạt Tạ." Lôi Đình gật đầu một cái, đột nhiên lại nói, đúng rồi, Cố lao đại, có một chuyện, ta không biết rõ ngươi có nghe nói hay không." "Chuyện gì?" Cố Sát hỏi. Cốt Kiếm Tiên bị đánh vào Hàn Thủy Ngục, Lôi Đình nói, "Nửa năm trước, ngươi lại náo Thai Âm tộc, sau đó, Thái Âm tộc ngoại trừ tuyên bố đối với ngươi truy nã bên ngoài, chả nói tới một người, đó chính là Cốt Kiếm Tiên, nói là Cốt Kiếm Tiên đưa ngươi dẫn vào khung hơn nữa cùng cấu kết loại, cuối cùng, Thái Âm tộc đưa hắn vào rồi Hàn Thủy Ngục, chọn đời không được rời." Cố Sát đồng tử hơi co lại, Vang qua một tia sát ý hắn tự nhiên biết, Thái Âm tộc đây là để cho Cốt Kiếm Tiên tới con nổi rồi, bởi vì Ngọc Thanh Minh hám hại hắn lúc, Cốt Kiếm Tiên từng xuất thủ tương trợ. Đối với Thái Âm tộc Hàn Thủy Ngục, cố sát là phi thường rõ ràng, một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật địa phương, mặc dù Cốt Kiếm Tiên là Kim Tiên, nhưng bây giờ hắn là trọng thương thân thể, coi như là thời kỳ toàn thịnh đi vào cũng gánh không được trăm năm hành hạ, bây giờ, có thể gánh cái 20 30 năm thế là tốt rồi rồi. Ánh mắt của Cố Sát lạnh lùng, giọng nói, "Thái Âm tộc, lần kế trở về, ta muốn toàn bộ thanh toán." Đối với Cốt Kiếm Tiên, Cố Sát là xuất phát từ nội tâm phế phủ kính trọng. Cái này lao nhân giúp qua hắn rất nhiều lần, hơn nữa còn là không có đền bù, làm người cũng là rất thẳng thoải, mái, tại hắn bị vây giết lúc, càng là không tiếc liều chết tới cứu hắn. Ai? Lôi Đình tỏ giải, thấp giọng nói, ta là thật không nghĩ ra, làm sao lại làm thành như vậy, ta trước vẫn luôn nghĩ đến ngươi sẽ cùng Thái Âm tộc thành tựu một đoạn giai thoại, ngươi có thiên phú có tiềm lực, cùng Ngọc Linh Nhi chấm dứt hệ không cạn, từ đoạn không thành sau khi rời đi, ta còn tưởng rằng rất nhanh thì có thể nghe được ngươi gia nhập Thái Âm tộc tin tức, cố sát khẽ lắc đầu một cái, không nói gì. Trước hắn cũng là như vậy cho là, hắn đã làm xong chuẩn bị gia nhập Thái Âm tộc, thậm chí, hắn đều có nghĩ qua ở Thái Âm tộc rưỡi sự giúp đỡ, hắn tự nhận có thể rất nhanh đuổi kịp Khương vô thường, đánh bại Khương vô thường, để cho Thái Âm tộc cũng trở thành sánh vai Khương gia thậm chí vượt qua Khương gia tồn tại. Đường hầm không gian bên trong, là không có thời gian ý thức, qua không biết được bao nhiêu thời gian, rốt cuộc đến trận rồi. Xuất hiện ở một tòa bên trong tòa thành lớn, sau đó, Lôi Đình liền mang theo Cố Sát, ngồi một chiếc hư không chiến thuyền, hướng Đen Mặc nơi đi, trải qua 7 ngày 7 đêm đêm tối kiên trì, rốt cuộc ở ngày thứ 8 sáng sớm, bọn họ tiến vào Đen Mặc nơi, đầy trời gió cát, xa cuốn sâu thông thiên địa, một mảnh hỗn độn Lôi Đình không dám chiến mãi, bởi vì phía sau có Tam đại đạo thống nhân đang đuổi giết Cố Sát, bất quá, dọc theo đường đi, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, trước thời hạn có Phiêu Tuyết thành tu sĩ ở tiếp ứng hắn, mà Tam đại đạo thống cấp tu sĩ ở ngồi không gian thông đạo không gian thuyền, lại ngoài ý muốn xảy ra biến cố, trung gian lại chỉ hoãn mấy ngày. Cho đến Cố Sát cùng Lôi Đình một nhóm người tiến vào thánh mộ sau đó, Tam đại đạo thống nhân tài khoang thai tới chậm, vừa bọn sẽ chế một bước, làm mẹ hắn Phiêu Tuyết thành. Khương Kỳ lộ sắc mặt rất khó nhìn, tức giận mắng một tiếng, nói, số tiền lớn treo giải thưởng, Cố Sát kia chó không có kiếp trước thân cùng thánh chính là một tí. Ba nhà chúng ta cũng gia tăng tiền đặt cuộc, xem hắn ở thánh trong mộ trốn hay không được. Buồn trước hết, 30-29-428-295. Chương 293, tới bao nhiêu, dết bao nhiêu? Chương 293, tới bao nhiêu, dết bao nhiêu? Đen mặt nơi, vốn là một nơi giấu người hi hữu tới hoang mạc, nhưng là từ 3 tháng trước, thánh mộ ở chỗ này hiện thế sau đó, đen mặt liền trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Mới bắt đầu là một lần tình cờ, một cái tán tu bị cửu gia đuổi giết tới đây, tình cờ kích phát thánh mộ kết giới, sau đó, linh khe khu vực nhiều cái trường sinh đạo thống xuất thủ, đem kết giới mở ra đang bị linh khê khu vực những trường sinh đạo đó thống thu quát qua một lần sau đó, thánh mộ tin tức liền không giấu được rồi, địa tiên giới cựu vực, vô số tu sĩ dối tới nơi đây tìm đòi. Mà thánh mộ lại cùng đại đa số bí cảnh không giống nhau, phổ thông bí cảnh đều có đặc định mở ra cùng đóng cửa thời gian, nhưng chỗ này thánh mộ không giống nhau, kết giới sau khi mở ra vẫn mở ra, vì vậy, vô số tu sĩ cũng tới nơi đây tìm cơ duyên, lâu dài đều có số lớn tu sĩ ra ra vào vào. Cho nên, nơi vốn là rất hiếm vết người đen mặt nơi, ở ngắn ngủi mấy tháng liền xuất hiện vài chục tòa đại hình thị trấn, cơ bản đều là vây quanh những thứ kia kết giới lôi vào tạo thành từng ngọn náo nhiệt phồn hoa thị trấn. Khương gia, Thái Âm tộc cùng kiếm cốc tam đại đạo thống người đang chạy tới đen mặc nơi sau, phát hiện Cố Sát đã tiến vào thánh mộ sau đó, liền gần đây tiến vào một tòa trong thị trấn. Chính giữa thị trấn, đó là một tòa đạo tràng, tòa này phía trên đạo tràng hỗn độn khí sôi trào, hư không vận vẹo cùng mơ hồ, hiện ra một tòa lại một tòa thật lớn môn hộ, vẫn luôn là rộng mở, có thể tự do ra vào. Khương Kỳ lộ bọn người sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ thực ra tâm lý đều hiểu, Cố Sát có thể nhanh như vậy thoát đi thương khu vực vào nhập thánh mộ. phía sau chính là phiêu tuyết thành trong bóng tối tương trợ, nhưng là, phiêu tuyết thành làm mật nút bọn họ không tìm được chỗ sơ hở, ngoài ra, Phiêu Tuyết Thành cũng không phải bọn họ mấy nhà chi nhánh thế lực, có một số việc không có biện pháp vật mặt. Thái Âm thập tứ tổ sắc mặt tâm trầm, nói: "Làm sao bây giờ? tòa này bí cảnh có hạn chế, vượt qua trăm tuổi sinh linh căn bản không cách nào tiến vào." Kiếm cốc tiên Vương nói: "Này cấm chế cũng không phải rất mạnh, chúng ta mấy người hợp lực xuất thủ, có thể dễ dàng đánh vỡ." Khương Kỳ Lỗ lắc đầu nói: "Nếu như chúng ta cưỡng ép phá vỡ cấm chế, sẽ phá hủy tòa này bí cảnh, nơi này là linh khê khu vực địa giới, chúng ta muốn làm như thế, đắc tội với người có thể là thêm." lại không nói sẽ đoạn rất nhiều rồi cả người cả của đường, liền nói lâu dài ra ra vào vào nhiều như vậy tu sĩ, chúng ta thế nào bảo đảm sẽ không nô thương. Này Kiếm Cốc Tiên Vương ngứ ngẹn. Thái Âm thập tứ tổ nói, "Chẳng là dựa theo Khương Vinh nói như vậy, phát hành lệnh truy nã, số tiền lớn treo giải thưởng, cố sát kia đồ chó bây giờ không có kiếp trước thân thủ hộ, vừa không có thấy quốc liền chỉ là một huyền tiên mà thôi, coi như chiến lực cường đại, hắn có thể đánh được 100 tiên tiêu hay lại là 1000 cái 10000 cái." Kiếm Cốc Tiên Vương gật đầu, nói, "Chúng ta đây liền tìm một chỗ trú đóng, trung quanh kia mấy tòa thị trấn cũng phát hành lệnh truy nã, trực tiếp đem bí bảo Trường sinh dược, công pháp những thứ này bày ra. Tới nơi này nhân cũng là vì tìm tỏi cơ duyên, nhưng là trong bí cảnh cơ duyên có thể gặp không thể cầu, chúng ta tiền thưởng là thật thật tại tại, sẽ không thiếu tiền thưởng thợ săn. Thái Âm thập tứ tổ nói, ngoài ra, chúng ta tam gia cao thủ trẻ tuổi cũng không ít, ta để cho bọn họ mang theo truy lùng la bàn đi vào, để cho tiểu tử kia tránh cũng không có chỗ trốn. Thánh trong mộ cùng bên ngoài cắt đùi đẩy trời không giống nhau, này thánh mộ trong bí cảnh nhưng là núi đồi hồ hải một mảnh tường hòa. cùng Lôi Đình đợi Phiêu thành đệ tử sau khi tiến vào, liền đi tới một màn núi, trước mắt sơn thế sừng sững, địa hình rộng rãi. Giống như lão long bà nằm, cũng như thọ quy ẩn nút, đây là một mảnh thần thổ, mới vừa vừa tới nơi này liền làm người ta cảm thấy thân thể lướt nhẹ rất nhiều rồi, bởi vì Linh khi vô cùng đậm đà, tự bản thân hướng trong cơ thể chui. Bất quá, để cho cố sát hơi kinh ngạc là, chỗ này bí cảnh, cùng hắn thật sự nhận thức bí cảnh không giống nhau, dị vang thật sự bái kiến bí cảnh, ở trong đó tu sĩ đều là vô cùng lõ lắng, toàn bộ cũng là phi thường bận rộn, nhưng nơi này lại không giống nhau. Liếc mắt nhìn ra ngoài lại có thể rất nhiều tại chỗ tu luyện hoặc là kết bè kết đội chú đóng đoàn đội, thậm chí có trực tiếp từ trong không gian giới chỉ dọn ra cung điện, một bộ muốn ở chỗ này thành lập đạo thống dáng vẻ. Lôi Đình nhìn thấu cố sát nghi ngờ, giải thích, này thánh mộ cũng còn lại bí cảnh không giống nhau, này thánh mộ kết giới một mực mở ra sẽ không đóng cửa, mà hết lần này tới lần khác trong này nguyên khí đầy đủ, cơ duyên lại nhiều vô cùng, mấu chốt nhất là có trăm tuổi hạn chế. Cho nên, rất nhiều tán tu cũng thật tình nguyện lâu dài ở chỗ này ở, tương đối bên ngoài, nơi này tranh đoạt cơ duyên an toàn nhiều lắm, ngoại giới còn phải lo lắng đụng phải đại đạo thống đệ tử không đụng nổi bối cảnh, trong này, bối cảnh tác dụng tiểu rất nhiều rồi. Rất nhiều bên ngoài có thủ hắn ra, chỗ tới đây tránh thai nạn cũng là một rất lựa chọn tốt, ngoài ra, rất nhiều đại đạo thống cũng có ý ở bông thả, đem nơi này chế tạo thành một cái lưu đài chi địa, có thể dùng đến lịch luyện đệ tử trẻ tuổi, ngoài ra, chính là chợ đen rồi, có thể không nhìn thật sự có thân phận, có thể tự do làm bất kỳ giao dịch nào, thậm chí, không chỉ là cá nhân, có thể là tông môn đạo thống, ở chỗ này người vừa tới hoàn toàn không thấy ngoại giới thân phận, chỉ có một, thuộc về cái địa phương này thân phận, thậm chí, ở bên ngoài có thể là cự địch, nơi này lại có thể là đồng bạn, dù sao Cố Lao đại, ngươi biết, Cố sát khẽ cười. Hắn tự nhiên biết bất luận thế giới nào đều là như vậy không thể nào hoàn toàn không phải là đen gần bạch thậm chí cùng thiên hồn các có một ít trong tối qua lại tông môn đều có không thể nói phản bội, bởi vì chỉ là giao dịch là đối với song phương cũng có lợi ích loại chuyện này cố sát là có thể hiểu đừng nói này đại thiên thế giới coi như là ban đầu trên địa cầu không ít cái loại này hai nước giao chiến có thể buôn bán mua bán vẫn như cũ đang tiếp tục cũng không ảnh hưởng quốc chiến lôi đình đơn giản giải thích một chút liền nói rằng cố lao đại dưới mắt chúng ta hay lại là trước tiên tìm một nơi bế quan người đem thai âm tộc ở trên thân thể của người hạ dấu ấn cho lau không Cố Sát khoát tay một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tiên đao, nói: "Đến bị đuổi theo lâu như vậy, bây giờ cũng nên thu chút tiền lãi. Thái Âm tộc, Khương ra, kiếm cốc, đi vào bao nhiêu, ta giết bao nhiêu?" Lôi đỉnh vội vàng nói: "Cố lao đại, không cần thiết xung động, tiêu Tam đại đạo thống sẽ không tùy tiện đi vào, bọn họ căn bản sẽ ở bên ngoài số tiền lớn treo giải thưởng, đến thời điểm, không chừng có bao nhiêu tu sĩ sẽ đến vây giết ngươi." Cố Sát có chút nữa mày, nói: "Lôi minh, ngươi trước mang theo phiêu Tuyết thành nhân rời đi, ngươi được tránh hiềm nghi, thành em thầm giúp ta thì coi như xong đi, nếu quang minh chính đại ở cùng với ta, Vậy coi như không nói được. Cố Lao Đại Cố sát khoát tay một cái, Sách Thiên Đao liền phi thân cách lái đến trên một đỉnh núi, chậm rãi lây xuống mang lên mặt mặt đạo, triển lộ ra diện mạo như trước, quan sát phía dưới một nơi thật lớn lòng chảo. Đó là một nơi thánh mộ bí cảnh cửa vào, Cố sát tiến vào bí cảnh sau mở ra một lần biết trước tương lai, biết rõ Tam đại đạo thống nhân sẽ từ nơi này cửa vào tiến vào. Tam đại đạo thống nhân cũng không có để cho Cố sát đợi rất lâu, ở một trận không gian ba độc trùng, Tam đại đạo thống tu sĩ chậm thân. Gửi cho bạn thư, lão tác giả rồi, phẩm chất có thể bảo đảm. Tên sách Thiên Mệnh Nữ Đế vợ phụ ta trước thời hạn chặn lấy giới thiệu tóm tắt, Vũ Hạo xuyên việt huyền huyễn thế giới, được bái nhập tông môn tu luyện. Vốn tưởng rằng như vậy quật khởi, không nghĩ tới tu luyện 8 năm đều không thể đột phá một cảnh giới. Ngay tại sắp bị tông môn phóng ra ngoài lúc, thức tỉnh kiểm tra nhân sinh kịch bản năng lực. Ta cũng chỉ là một người đi đường vài phụ, tư chất bình thường, khó trách tu luyện gian nan như vậy. Cái kia ban cá tiểu cô nương lại là chuyển thế nữ đế, còn có vượng phu mạng. Chờ một chút ta tựa hồ còn có thể thấy người khác gần đây gặp gỡ. 3029528296. Chương 294, Thiên kiêu bệ ra. Chương 294: Thiên Tiêu bày ra. Tam đại đạo thống tu sĩ xuất hiện động tính lớn vô cùng. Bọn họ đối cố sát là vô cùng coi trọng, mặc dù đang trong lời nói, bọn họ khẩu khẩu thinh thanh sừng cố sát mất đi kiếp trước thân cùng thánh cốt che trở sau không chịu nổi một kích, có dám nói thứ lời đó đều là tiên vương hoặc là một ít lão bài cực, giả. Mà bây giờ có thể vào nhập thánh mộ theo đội sát cố sát, đều là một ít trẻ tuổi thiên tiêu, bọn họ nhưng là cũng rõ ràng cố sát ở thái âm tộc trung chí tích, đó là lấy huyền tiên tu sĩ đơn giết chừng mấy vị kim tiên vô địch thiên tiêu, nếu là một người một ngựa, trừ phi là bọn họ đạo thống bên trong cấp bậc thánh tử thiên tiêu, nếu không thật không có dám đối mặt cố sát, cho nên, vào nhập thánh trong mộ theo đội sát cô sát, bọn họ làm chuẩn bị trả là phi thường đầy đủ, chân tiên cấp bậc, căn bản không tư cách tới tham dự chảng này vây giết, tới đều là huyền tiên cấp bậc. Khương gia một cùng điều động rồi 10 vị đỉnh cấp tiên tiêu, kiếm cốc tám vị, thái âm tộc nhiều nhất, xuất động 15 vị huyền tiên, cộng lại tổng cộng là 33 vị huyền tiên, này nhưng đều là chưa đủ trăm tuổi huyền tiên, mặc dù danh tiếng không so được Hàn Thanh Nguyệt, vị đơn đi ra đều là danh phương đỉnh cấp tiên Tam đại đạo thống tự thân 33 vị huyền tiên, Bọn họ vẫn còn ở thánh mộ ngoại, tạm thời triệu tập mười mấy vị huyền tiên cấp bậc thiên tiêu, lấy thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc điều kiện mới mời được những người này xuất thủ. Cho nên, tổng cộng là hơn 50 vị huyền tiên. Bởi vì thánh mộ rất lớn, trong tuổi triệu cây số vùng, thập phân minh mông, vì để tránh cho phân tán, Tam đại đạo thống vận dụng không ít thủ đoạn, lấy mấy vị tiên vương lực lượng, an thông vài tòa cực đạo tiên binh cấp bậc truyền thống công cụ, tổ hợp thành một cái phương cường đại qua lại phi hành khí, vào đường hầm không gian bên trong rõ Giống như là một viên vẫn tinh rơi đập, mặt đất trực tiếp tan rung động, loạn thạch nơi, như vậy hướng bốn phía lên. Vợ nát từng ngọn cử sơn, cuốn lên từng con sông lớn rốt ngược. Một khắc kia, rất nhiều nguyên bản là ở thánh trong mộ tìm tòi cơ duyên tu sĩ cũng đã bị kinh động, đặc biệt là những bản đó tới liền chú đóng nghỉ ngơi những thứ kia các tu sĩ càng là giận tím mặt. Trong nháy mắt đó, núi lôi hồ hải bốn phương tám hướng bộc phát ra rất nhiều cường đại khí hơi thở. Dở cho quỷ gì? Chuyện gì xảy ra? Hung thú bạo loạn sao? Ngoa tào, ta lớn lên dược liệu chưa bảo chế phá hủy, trời ạ mẹ của ngươi. Trong chốc lát, từng đạo lưu quang bay vút, dày đặc tới, giống như chàng lưu tinh vũ, trong thời gian ngắn, liền hướng tòa này lồng trảo quanh hội tụ mấy chục ngàn danh tu sĩ. Vất quá Tam đại đạo thống bài chàng quá lớn, thất bát tôn cực đạo tiên binh hạ xuống lòng chảo, hơn 50 vị huyền tiên bùng nổ khí thế, như thần hại ngút trời, tựa như ngân hà đổ xuống, trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là chói mắt quá mang, vô tận thần huy đang trùng kích, mêng mông nguyên lực đang cuộn trào mãnh liệt. Rất nhiều trà ở khí thế hung hăng chuẩn bị mà tính sổ sách tu sĩ cũng lập tức câm miệng, trong lòng trà sợ luống cuống. Tam đại đạo thống tu sĩ, ở nơi này linh khê khu vực không có người nào biết, nhưng bọn họ số tiền mời mời mấy vị huyền viện, đều cũng đều có chút tên tuổi hạng người. Đó là Hồ Kim Vương chính là động hồ yêu tộc đỉnh cấp thiên tiêu. Hắc đẳng vương cùng vương phong lại đồng hành, bọn họ không phải xương tên đối thủ một mất một còn sao? Chả thế nào cùng giải quyết đi, chẳng lẽ là thánh trong mộ lại xuất hiện cái gì không phải cơ duyên, lại để cho bọn họ vông xuống thành kiến liên thủ ứng đối. Ta thiên, huyết quỷ, bạn tiên tử, tra chauyện chuyện gì xảy ra, lại sẽ có nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tiêu đồng thời xuất hiện, thật chẳng lẽ là thánh trong mộ phải xuất hiện cái gì đại cơ duyên rồi, bọn họ này là chuẩn bị liên thủ nếu ứng nghiệm đối trường sinh đạo thống tiên kiêu. Những, những người kia người nào, có thể cùng những thiên kiêu này đồng hành, hắn cũng không phải hạng người vô danh, thế nào không bài kiến? Đúng vậy, nhìn dáng dấp, bọn họ là ở ngang hàng trao đổi, trên người thật sự bộc phát ra khí thế cũng đều không tầm thường a. Tam đại đạo thống nhất chúng tiên kiêu cùng bọn chúng kéo tới ngoại viện tiên kiêu môn vừa xuất hiện, liền đưa tới rất nhiều suy đoán, bị muôn người chú ý lúc này, ở chậu trong đất, tam đại đạo thống tiên kiêu môn đều rối rít từ phi hành khí thượng xuống tới rồi, ánh mắt mọi người cũng hội tụ ở thái âm tộc một cái thiên kiêu trên người, người này chính là thái âm tộc lần này thiên kiêu đội ngũ lĩnh đội, là làm một vị huyền tiên cường giả tối đỉnh, tuổi tác mới 90 mấy tuổi, là có. Danh đỉnh cấp thiên kiêu, tên là Ngọc Phong. Ngọc huynh, khả năng tra được cố sát vị trí Kiếm cốc người dẫn đầu mở miệng hỏi, đây cũng là một vị huyền tiên cường giả tối đỉnh, trên người đeo một cây tiên kiếm. Ngọc Phong nói, chư vị chớ hoảng sợ, đối đãi với ta làm phép, này truy lùng luôn bản, chính là cực đạo tiên binh, kia đội chó sẽ không có cơ hội chạy trốn, sau này còn phải mời chư vị cũng không nên nâng tay, tiểu tử kia đột nhiên, đang lúc này, một đạo thật lớn dao ảnh ngang dọc trong thiên địa, sáng chói cầu vồng phá vỡ trường không, như sao trời đụng đại địa, thương long không, trực tiếp bao phủ nhất phương hư không, tam đại thống những thứ kia tu sĩ Thật can đảm. Một đám thiên kiêu đều là từ một trận trong trận chiến đấu chém giết đi ra, năng lực phản ứng tự nhiên rất cường đại, một màn kia đao ảnh xuất hiện trong đáy mắt, mọi người liền đồng loạt ra tay. Âm một đạo kịch liệt vang lên ầm ầm, dâng trào năng lượng khắp nơi hỗn loạn, nhắc lên một trận kinh khủng long quyền phong bạo hỗn loạn khắp nơi. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, một bộ đồ đen tùy phong chập chợn, mặt mũi lạnh lùng, trong tay một cái thiên đao, một thân khí thế bằng bạc, hát phát tung bay, trong ánh mắt tràn đầy một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ý người nọ là ai, lại dám một người một ngựa đối nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Đây là điên rồi sao? Không thấy được, nhìn nhân khí thế chỉ sợ là một vị không biết tên thiên kiêu, nếu không, ai dám loạn như vậy tới. Vây xem những thứ kia các tu sĩ đều dối rít nghị luận, cũng ở thảo luận kia đột nhiên người xuất thủ thân phận, cũng có đang suy đoán người kia là thế nào dám, dù sao, kia trong buồn địa hơn 50 người cũng là cường giả, bỏ ra tam đại đạo thống những thiên đó kêu ở linh khê khu vực không có ai nhận biết, có thể kia mười mấy ngoại viện đều là uy danh hiển hách đỉnh cấp tiên kiêu. Bất quá, đây cũng chính là linh khê vực, nếu như là ở Bắc Thương khu vực, tuyệt đối sẽ không có người sinh ra nghi ngờ, bởi vì, trong hư không người quần đen kia đó là cốt xác Bắc Thương khu vực trung, tội phạm Cố Sát tên đi lên Thái Âm tộc đã là đại danh đỉnh đỉnh, cùng thương vô thương ước chiến ở phía trước, cấp đi Thái Âm tộc chí bảo Thái Âm trấn hỏa, sát xuyên Thái Âm tộc vân vân sự tích, ở Bắc Thương khu vực lên náo phi thường linh động. Bất quá, Cố Sát danh tiếng ở Linh Khê khu vực liền gần như là số 0, cũng không có người biết hắn, cho nên mới ra tay với hắn sinh ra nghi ngờ. Bất quá, Linh Khê khu vực nhân không nhận biết Cố Sát, Tam Đại đạo thống nhân lại nhận biết, Thái Âm tộc Ngọc nói, tặc, đáng con chuột, chủ động đi ra ngoài chết. Bị mấy con mắt lên. Một người thân hổ đầu tiên kêu còi lớn một tiếng, phóng lên cao, dẫn đầu sát hướng, hét lớn: "Người này đầu, ta muốn rồi, treo giải thưởng kim, ta cũng một người muốn." Bổ sung hết, 30, 29, 628, 297. Chương 295: Chấn yêu Tháp. Chương 295: Chấn yêu Tháp. Này dẫn đầu xuất thủ hổ đầu nhân thân thiên kiêu tên là Hồ Kỳ Vương, chính là linh khê khu vực nhất phương nội danh đỉnh cấp thiên kiêu, xuất thân nhất phương yêu quốc, mặc dù không phải trường sinh đại thống, nhưng cũng là nhất phương cường đại đại thống, nổi tiếng bên ngoài. "Tiểu tử, ngươi này cái đầu người quá đáng giá tiền, bổ tọa vì cảm tạ ngươi." sẽ không cho người làm cái quỷ hồ đồ, nhớ, người sẽ giết người kêu hộ Kỳ Vương. Hồ Kình Vương cười lớn xông về phía Cố Sát, hắn quá kích động, kích động đến không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Bởi vì Tam đại đạo thống đối Cố Sát treo giải thưởng kim cho quá cao, đủ tích tụ ra tới 10 vị đỉnh phong kim tiên rồi, cho nên, ở trong mắt của Hồ Kình Vương, Cố Sát không phải một người, mà là một nhóm chiếu lấp lánh cơ duyên, một nhóm để cho hắn đặt chân đỉnh phong cơ duyên. Cũng trong lúc đó, ngoài ra một chúng linh khu vực Tiên Kiêu môn âm thầm nổi nóng, lại để cho Vương trước từng cái hối hận có phải hay không? Nhưng là Không giống với những linh khê đó khu vực tiên kiêu đảo náo, Tam đại đạo thống nhất chúng thiên kiêu môn cũng quá sợ hãi, từng cái kêu lên muốn ngăn cản Hồ Kình Vương, có thể Hồ Kình Vương quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hồ Kình Vương xông về cố sát. Lúc này, trong hư không cố sát vẻ mặt mộng bức nhìn Hồ Kình Vương, hắn thật là không nghĩ tới sẽ có người dám một người một ngựa tới giết hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nói: "Tam đại đạo thống nhân, không có nói cho ta ngươi tại sao như vậy đáng tiền sao?" Hồ Kình Vương mày, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm không tốt, nhưng là Cố sát không có cho hắn suy nghĩ thời gian, một đao liền bổ đi ra ngoài, Thành Thiên Thượng vạn nói Tử Quang, phong tỏa Hồ Kình Vương, tràn đầy ngai đều là đao ảnh, rơi xuống. Phong huyết dịch văng khắp nơi, cứ việc kia Hồ Kình Vương phản ứng nhanh chóng, trong tay binh khí giống như một đạo xích sắt giao long bốc lên, nhanh như điện quang, nhưng lại như cũng bị đánh trúng, thân thể trong nháy mắt nổ mạnh tứ tán, hóa thành một đoàn huyết vụ phọt ra hướng bốn phương tám hướng. Liên tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, bị Trong thời, cũng một mảnh xuân sao, tất cả mọi người đều đang sợ, Vương, một vị đỉnh thiêu, lại bị một cái không có danh tiếng gì nhân Một chiêu trong nháy mắt miểu sát, khắp nơi đều vang lên hít khí lạnh thanh âm, Tê Hộ Kình Vương chết. Ta không có nằm mơ chứ? Hộ kinh Vương lại bị nhân một đau trong nháy mắt miểu sát. Tại sao ta cảm giác ta chưa tỉnh ngủ đây? Đây chính là Hộ kinh Vương a. Không chỉ là những thứ kia vây xem tu sĩ khiếp sợ, kia mười mấy tiếp nhận Tam Đại Đạo thống mời tiên tiêu môn cũng đều quá sợ hãi. Bọn họ đều là linh khê khu vực thiên tiêu, giữa hai bên coi như không quen, cũng đều có nhất định hiểu, cũng đều ít nhiều gì đối Hộ Vương thực lực có hiểu biết, bây giờ thấy Hộ Vương lại bị một đao đâm phát chết luôn, cũng không tự chủ được kinh hãi. Ngược lại là Tam đại đạo thống Thiên Kiêu môn không có gì khiếp sợ, dù sao, bọn họ đều là biết rõ Cố Sát chí tích, nếu như Cố Sát thật cùng hộ Kình Vương đánh ngươi tới ta đi, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường. Ngọc Phong lớn tiếng hô lớn, các vị đạo hữu không nên vận động, kia độ cho thực lực không giống tiểu khả, mọi người sóng vai tiến lên. Có hộ Kình Vương dùng mạng tìm tòi kinh nghiệm ở, cho dù kia mười mấy linh khê khu vực tiên kiêu môn cũng nóng mắt Cố Sát treo dài từ kim, nhưng cũng không dám giống như hộ Kình Vương như vậy lỗ mãng. Sắt, kiếm người đầu rút ra kiếm vỏ, hữu trùng kiếm loạn hư không. Chỉ một thoáng, Năm mấy vị đỉnh cấp tiên kiêu xuất thủ, mỗi người thi triển thần thông thủ đoạn, quang hoa rực mắt, thần mang chói mắt, có kim hoàng như chói trang thái dương, có đỏ ngầu như huyết nguyệt, có ngân bạch mà sắc bén, khóe hưa không hỗn loạn. Hơn 50 vị huyền tiên tiên kiêu đồng thời xuất thủ, long trời lở đất đại dung chuyển xuất hiện, những thứ kia núp ở phía xa xem cuộc chiến các tu sĩ cũng sợ bị ảnh hưởng đến, rối rít hướng xa xa chạy trốn. Để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, Cố Sát lại không có chút nào tránh lui ý tứ, trong tay thiên liền sông về kia hơn 50 vị lên phía trước nhất là kiếm vị người đầu, hắn chính là huyền Trường kiếm trong tay diện hóa ra một tòa thật lớn kiếm trận, lớn tiếng mắng: "Chư vị sư huynh đệ giúp ta." Lúc này, ngoài ra mấy vị kiếm cốc thiên kiêu đồng thời sử dụng phi kiếm, trong nháy mắt diện hóa thành một tòa thật lớn sắt trận hướng Cố Sát bao phủ đi, vô cùng vô tận kiếm khí như cùng một vùng biển mênh mông biển trời, điên cùng đánh vào hướng Cố Sát, dường như muốn đem Cố Sát chém đoạn. Cút! Cố Sát hét lớn một tiếng, trong tay thiên đao bộc phát ra năng lượng cường đại, vô địch, toát ra chói mắt quan mang, trong nháy mắt liền đem tòa kiếm trận đánh nát. Cố Sát ra, nhanh chóng hai đao liền chém giết 7, 8 vị thiên kiêu, không thể ngăn cản, đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi. Để cho Linh Khê khu vực những thiên đó kiêu môn cũng quá sợ hãi. Nhưng là, tam đại đạo thống cấp tu sĩ lại một chút không kinh hoảng. Khương gia dẫn đầu vị tiên huyền tiên đột nhiên sử dụng một đạo chuẩn thanh minh, là một tòa kim sắt tháp, trong nháy mắt che đậy không trùng, chu vi mấy vạn dặm cũng trong nháy mắt lầm vào trong bóng tối. Các vị đạo hưu, giúp ta. Khương gia vị tiên đỉnh phong huyền tiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt đó, 50 mấy vị tiên kiêu đều là xuất thủ, mỗi người tìm tâm trận, bắt đầu thi pháp lực Ông ông kịch liệt hỗn loạn xuất hiện, tòa kia tiểu tháp trong nháy mắt mở rộng, phảng phất một tòa trùng thiên ngọn núi khổng lồ, bộc phát ra giống như đại dương mênh mông một loại phù văn, đem trong vòng ngàn dặm cũng bao phủ ở, sinh ra một cổ khổng lồ hấp lực, nhanh như tới, không trung đều bị chen chúc lại lại, núi đồi bị che kín vỡ nát, có càng là rút ra căn mà cất cánh hướng kim tháp, khi thế bằng bạc, kẹp tiên điệu thần uy, tựa như trời xanh đang xuất thủ, phải đem phía thế giới này, cũng hút vào rồi kim tháp bên trong. Đây là hương gia binh, tên là trấn Yêu tháp, chính là gia tiên vương khí, tụt cùng lúc, này trấn Yêu tháp từng áp 10 vị Dưới bình thường tình huống Khương Phi Lộ là rất ít vận dụng này trấn yêu tháp, nhưng là bởi vì Cố Sát ở Thái Âm tộc trung biểu hiện ra chiến tích thật sự quá mạnh mẽ, gần đó là lần này là 50 mấy vị thiên kiêu huyền tiên vây giết, hắn như cũ có chút không quá yên tâm, cho nên liền đem này trấn yêu tháp lấy ra. Trấn yêu tháp không phụ lòng kia thật lớn danh tiếng, này xuất động một cái, sẽ để cho Cố Sát cảm nhận được kinh khủng áp lực, lúc này liền muốn tránh, có thể trấn yêu tháp phun trào ra sáng chói phủ văn quan mang, từng cái phù văn thần liền cuốn co, như từng cái ly long như vậy, nhanh chóng đem Cố Sát quanh, rồi sau đó chợt khu vực, đem Cố Sát cho hít vào rồi trấn yêu tháp chung. Âm một tiếng, Chấn yêu Tháp từ trên trời hạ xuống, đập rơi xuống trên vùng đất, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, vô số núi đổi vỡ nát, giang hà róc ngược, bộc phát ra một trận tai nạn, vết sạch chu vi mấy vạn dặm. Một đám thiên kiêu đều thở phào nhẹ nhõm, Khương Gia Vị kia đỉnh phong huyền tiên trên mặt lộ ra một luôn mỉm cười, lúc này làm phép liền muốn lấy lại chấn yêu Tháp. Cao vạn trượng Trấn yêu thác vào thời khắc ấy điên cuồng thu nhỏ lại, nhưng mà, liền đang thu nhỏ lại đến cao năm, sáu trượng thời điểm, đột nhiên liền đông lại rồi. Chính đang làm phép Khương Gia Thiên kiêu sắc mặt đại biến, ngoài ra một đám tiên kiêu kinh ngạc, còn chưa hỏi, liền kiếp sợ thấy chấn yêu thác bắt đầu bể tan cảnh xuất hiện vết bổ chương hết, 30-29-728-298, Chương 296, danh tiếng tiểu truyện. Chương 296, danh tiếng tiểu truyện. Khương gia một đám thiên kiêu cũng lớn sợ, bọn họ là nhất rõ ràng trấn yêu tháp cường đại. Gặp Khương gia người dẫn đầu hô lớn, chư vị, chớ nâng tay, kia tặc tử hung manh ngậm một tiếng vang thật lớn truyền ra, trong thiên địa một mảnh sáng loá, đem trọn tiến châu địa sơn xuyên sông lớn cùng ánh chiếu sáng rực khắp, trấn yêu tháp nổ tung, đẩy trời mảnh vụn hóa thành lưu quang tứ tán, lên một trận đại dẫn đầu thiên kiêu kêu to, mặc dù đang cực nhanh chạy trốn, nhưng vẫn là chậm, Cố Sát từ trên trời hạ xuống, kim thân mở ra, một cước đạp ở vị kia thiên hướng tiêu trên đầu, đầu trong nháy mắt nổ tung. Hắn kim thân mở ra bên dưới, là ngay cả Chấn Yêu Tháp cũng có thể đánh nát, huống chi những thứ này tu sĩ. Chấn Yêu Tháp thực ra rất cường đại, nhưng là, Chấn Yêu Tháp trấn áp là pháp lực, mà Cố Sát cường đại nhất cũng không phải pháp lực, mà là hắn độ thân, cho nên, bị kéo vào Chấn Yêu Tháp sau đó, hắn liền mở ra kim thân, trực tiếp liền đem Chấn Yêu Tháp đánh nát. Khương gia vị kia người dẫn đầu, là làm một vị đỉnh phong huyền tiên, không thể nói không cường đại, dù sao, bây giờ Cố Sát đều chỉ có huyền tiên hai cảnh tu vi, nhưng là Toàn diện mở ra kim thân dưới trạng thái cổ sắt từng ở thái âm tộc đấm phát chết luôn quá kim tiên, hắn một cước này đi xuống, vị kia huyền tiên lại không có phản bị, trực tiếp liền hóa thành một đoàn huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, những thiên đó kiêu môn sợ hãi, cầm như hến, từng cái sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, đặc biệt là Khương gia những thiên đó kiêu môn, bọn họ là rõ ràng người cầm đầu này thực lực, đặt ở toàn bộ Khương gia huyền tiên trung cũng là thuộc về mạnh nhất một nhóm, có thể một mình đấu kim tiên đại năng, nhưng bây giờ không còn. A, có Khương gia thiên tiêu biết thiết, tay cầm binh đánh tới cổ sát. Nhưng mà, cổ sắt trong tay lao quá nhanh. Hóa thành một đạo trùm ánh sáng, ngang qua Tây Bắc, đảo qua tới, trong nháy mắt liền chém hai cái đầu, sau đó hướng đánh ra, nhanh chóng cơ đao, giống như giết gà giết chó một loại thu cắt đầu người. Lúc này, vô số người lông tóc dự đứng, tê cả da đầu, này cố sát quá mạnh mẽ, căn bản không có thể đối đầu. Chạy. Mắt thấy mọi người liên thủ cũng không phải hợp lại địch, cố sát đã chu diệt mười mấy vị thiên tiêu, còn lại những thiên đó tiêu môn mỗi một người đều kinh hoàng không ứng, không biết là ai trước nhất bị sợ vỡ mật, hô to một tiếng sau đó, còn lại hai mươi mấy thiên kiêu đều điên cuồng tứ tán. Nhưng là Cố Sát lại giết được nỗi dậy, nhắm ngay thái âm tộc vị kia đỉnh phong huyền tiên vào tới. Vị kia đỉnh phong huyền tiên bị dọa sợ đến vong hồn bốc lên, vội vàng hô lớn, "Cố Sát cốt kiếm tiên là ta thân thúc tổ vậy ngươi mẹ nó càng đáng chết hơn." Hưu một tiếng, chém ra một đao, từng ngọn thạch sơn bị đem cắt đứt, lưỡi đao nhắm ngay vị kia đỉnh phong huyền tiên áo lót, trong nháy mắt xuyên thủng mà qua. Ngay sau đó, Cố Sát xông về khác một cái mục tiêu, trong lúc nhất thời, không, máu, không là ở đoạn dài, liên tục đấu ở các chiến máu, vén lên sóng to gió lớn, chấn động Sự kiện lần này ở Thánh trong mộ nguyên náo rất kinh động, khắp nơi đều ở phong truyền, một cái ngoại hiệu tội phạm thiên kiêu, một người một người chém giết 50 mấy vị thiên kiêu, rất nhiều người cũng tận mắt thấy rồi trận chiến đấy, liền chuẩn Thánh binh đều bị đại nổ. Chuyện này, không có bao nhiêu người hoài nghi chân tự tính, bởi vì cố sát khắp nơi đổ giết, rất nhiều người đều thấy được. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, chuyện này ở Thánh trong mộ càng ngày càng kinh động, có tin tức linh thông, đem cô sát cùng tam đại thân phận của đạo thống cũng cho cha xét đi ra, trong lúc nhất thời, trở nên càng động, lại là tam gia đến từ trưởng sinh đạo thống tiên kiêu, hơn 50 vị vây công một người lại còn bị giễu ngược, đưa tới một mảnh xôn sao. Nếu như là ở bên ngoài, có lẽ còn không đến mức như thế dao động, nhưng là, nơi này là thánh mộ, tất cả mọi người biết rõ đi vào chỉ có thể là bất mãn 100 tuổi người trẻ tuổi, vì vậy, Cố Sát cường thế để cho vô số người thán phục. Có người nghe ngóng thái âm tộc thả ra tin tức, để cho rất nhiều người đang khiếp sợ Cố Sát sức chiến đấu lúc, cũng không chỉ Cố Sát tính cách. Trong lúc nhất thời, thánh mộ trong bí cảnh, truyền đi xôi rủ rủ, một người phẩm tuổi vong ngân phụ nghĩa đồ hình tượng bắt đầu ở linh khê khu vực có một chút tên tuổi nhỏ. Lúc này, ở thánh mộ một vùng ven, một tọa thật lớn phá không truyền chính ở trong hư không phi hành. Phía trên có đặc thù ký hiệu, chính là một con phượng hoàng hư ảnh, linh khê khu vực trung tu sĩ cơ bản cũng có thể nhận ra, đó là Thiên Phượng Hoàng Triều Hoàng thất đặc biệt ký hiệu, có thể thấy này ký hiệu, cũng liền có nghĩa là thấy được Hoàng thất cao tầng xuất hành. Chiếc này phá không trong tuyển, thật có một vị Thiên Phượng Hoàng Triều Hoàng thất nhân vật cao tầng, chính là Thiên Phượng Hoàng Triều xếp hạng thứ 3 Thiên Tiêu, Tam công chúa Phượng nghe Thường, một vị trẻ tuổi kim tiên, có phi thường tinh thuần chân phượng huyết mạch. Một tòa cung điện bên trong, Phượng nghe chính đang nghe người thủ hạ báo cáo. Điện hạ Một vị tu sĩ chắp tay nói, trước mắt có mười mấy phương trưởng sinh đạo thống tiến vào thính mộ, đến tiếp sau này khả năng còn sẽ có, đáng giá ngài chú ý, có Ngọc Hoa dạy Trần Thị Lục Kiệt, này lục huynh đệ là là đồng bảo gia đời, trời sinh tâm ý tương thông, mặc dù chỉ có một vị thành tựu kim tiên, nhưng sáu người như hình với bóng, hợp kích lực không thể khinh thường. Ngoài ra La Sát quốc yêu nguyệt công chúa, người mang cửu vị thiên hồ huyết mạch, tin đồn đã tu luyện ra thiên hồ chân thần, sau đó đó là yêu long đạo môn linh châu tử khoát tay một cái, nói, được rồi, những thứ này đều là linh khê khu vực tiên điều, không cần ngươi nói nhiều, ta gặp tự nhiên biết rõ nói một chút có hay không tới tự còn lại khu vực chứ. Vị Tiêu tu sĩ suy nghĩ một chút, nói, "Điện hạ, này thánh trong mộ cất dấu trí tôn pháp một chuyện nhì, là đột nhiên chuyển tới, đó là chúng ta linh khê khu vực cũng cũng chỉ có cực một số ít đạo thống biết rõ, căn bản không có chuyển ra ngoại giới, không quá sẽ có ngoại vực tu sĩ tới, bất quá, ngược lại là có tin tức, ngay tại ngày hôm qua, Bắc Thương khu vực thái âm tộc, khương gia, Phiêu Tuyết thành cùng tiên la khu vực tiếp cốc, có ở thánh mộ hiện thân, hơn nữa tới mấy vị tiên vương ở bên." Ngoài, Phượng Nghe thường nhướng mày một cái, nói, "Chí tôn pháp tin tức chuyển tới Bắc Thương vực." "Hẳn không phải, kia tu sĩ nói Phiêu Tuyết Thành chắc là rất gần, đã tới rồi mấy người tuổi trẻ, mà ba nhà khác đạo thống là đuổi giết một tên địch tới nơi này, chả gây ra động tính không nhỏ. Nghe nói Tam Đại đạo thống xuất động 50 mấy vị huyền tiên cảnh tiên, tiêu tay cầm chuẩn thánh binh đuổi giết một cái tên là Cố Sát người trẻ tuổi, kết quả còn bị giết ngược, 50 mấy vị thiên tiêu, chỉ có 5 ba cái may mắn còn sống. Cố Sát, con mắt của Phượng Nghe thường sáng lên, hỏi có Cố Sát cặn kẽ tình báo sao? Trước mắt không có, kia tu sĩ nói, chỉ biết rõ một ít đại khái, nghe nói là Thái Âm tộc coi trọng Cố Sát lực, không tiếc vận dụng chí Âm chân hỏa giúp tu luyện, có thể Cố Sát ân đền đoán trà. Lấy trộm thai âm tộc thai âm chân hỏa, vì vậy bị thai âm tộc đuổi giết, mà kiếm cốc, nghe nói là có kiếm tử bị cái kia cố sát sát hại, khương gia cũng có cái gì nhân vật trọng yếu chết tại cố sát tay. Phượng Nghe thường khép cười một cái, nói, thật đúng là hắn, xem ra, cái này góc tưởng có thể đào tới, chuyên lệnh xuống, quay đầu, ta phải đi gặp cố sát. Bồn chưng hết, 30 29 828, 299 Chưng 297, thư hư thực thực thánh thể. chương 297, thư hư thực thực thánh thể. Thánh mộ bên ngoài, một tòa trong thị trấn. Tam đại đạo thống nhất các vị cấp cao trú đóng ở một tòa cung điện bên trong, đang ở cùng chờ tin tức. Đột nhiên, Khương Kỳ lộ mặt liền biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong nháy mắt kế tiếp, hắn phun một ngụm máu tươi đi ra, đem tam đại đạo thống nhất các vị cấp cao cùng kinh trụ. "Khương Vinh, người làm sao vậy?" Thái Âm thập tứ tổ gấp bận rộn hỏi. Khương Kỳ lộ khí huyết hỗn loạn, nhanh chóng vận công trấn áp, một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, thánh trong mộ, sợ rằng sẽ ra chuyện. "Tất cả mọi người kinh hãi." Khương Kỳ lộ lau mép một cái vết máu, nói, "Ta sinh cùng binh khí trấn yêu tháp Benaad." "Làm sao có thể?" Thái Âm thập tứ tổ cả kinh nói. Kiếm cốc tiên vương cũng cả kinh nói: "Khương huynh, ngươi sinh cùng binh khí là chuẩn thành binh à?" "Làm sao sẽ?" Khương Kỳ Lộ nhìn về Thái Âm thập tứ tổ, hỏi chuyện này, Ngọc huynh hẳn có quyền lên tiếng nhất, ta nhưng là nghe nói các ngươi Thái Âm tộc bị Cố Sát đánh nát hai phe chuẩn thành binh." Thái Âm thập tứ tổ nói: "Là có có chuyện như vậy, nhưng là, đó là Cố Sát lợi dụng thánh cốt mới đưa kia hai phe chuẩn thành binh đánh nát, đang đánh bại thứ nhị phương chuẩn thành binh sau, thánh cũng đã phá hủy, không thể nào trả có năng lực đánh nát người trấn yêu tháp nói: "Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một trận dập tiếng bước chân, có người tới thông báo." lấy được sau khi cho phép, mấy cái chật vật không chịu nổi bóng người đi vào, chính là ở Thánh trong mộ bị Cố Sát đuổi giết may mắn chạy thoát thân mấy cái thiên tiêu. Thánh trong mộ xảy ra chuyện gì?" Khương Kỳ lỗ hỏi. Một vị Khương gia Thiên Kiêu lòng vẫn còn sợ hay nói, lao tổ cái kia Cố Sát quá vị kia Thiên Kiêu có chút khó mà mở miệng nói, hắn quá mạnh mẽ, chúng ta dựa theo kế hoạch đưa hắn chấn áp vào trấn yêu tháp, nhưng là hắn lại gắng gượng đem trấn yêu tháp đánh nát, sau đó sau đó một mình hắn đem chúng ta 50 mươi mấy người nhân chỉ có chúng ta 5 người trốn thoát, còn lại chết hết, không có bất cứ người nào là hắn hợp lại địch, lão tổ chúng ta thật không có biện pháp, hắn hắn hoàn toàn theo Chúng ta không phải một cái tầng thứ. Tam đại đạo thống nhất các vị cấp cao cũng sắc mặt trầm. Kiếm cốc tiên vương nhìn về Thái Âm thập tứ tổ, nói: "Ngọc huynh, ngươi có phải hay không lần nên cho chúng ta một hợp lý giải thích, ngươi không phải nói Cố Sát vậy vào chỉ là hắn kiếp trước thân cùng thánh cốt sao?" Thái Âm thập tứ tổ vẻ mặt mơ mịt, nói: "Ta ta cũng không biết rõ người này lại lại vừa nói." Thái Âm thập tứ tổ nhìn về Thái Âm tộc duy nhất may mắn còn sống sót cái kia thiên kiêu, nói: "Cụ thể chuyện gì xảy ra?" Vị Thái Âm tộc nói: "Lão tổ ta hoài nghi có phải hay không là kiểm tra sai lầm rồi, Cố Sát có phải hay không là thể a, linh thể không thể nào mạnh như vậy." Hắn chỉ là huyền tiên hai cảnh, nhưng là, sát huyền tiên đỉnh phong đều là một chiều chiêu chết, hắn Kim thân, đúng chính là hắn Kim thân, lão tổ coi như hắn không phải thánh thể, hắn cũng tuyệt đối có đặc tu hệ mạch, nếu không, không thể nào mạnh như vậy. Thái Âm thập tứ tổ sầm mặt lại, tâm lý không khỏi thoáng qua một chút hối hận. Hắn nhớ tới trước Cố Sát đi Thái Âm tộc sau đó, sát thực chỉ là len lén kiểm tra một chút, cha ra Cố Sát không phải thánh thể sau đó sẽ không không quá để ý, nhưng là bọn họ người sở hữu trong tiềm thức cũng không cho là Cố Sát có thể là thánh thể, dù sao, toàn bộ bắt thương khu vực vài vạn năm tới cũng chỉ ra rồi một cái thánh thể khương vô thương về phần có phải hay không là đặc thú huyết mạch, bọn họ cũng là tùy ý kiểm tra một hồi, cũng chưa có đi sâu vào nghiên cứu, nhưng là, bất luận là thánh thể hay lại là đặc thú huyết mạch, chư thiên vạn giới tại sao sự mênh ông, chung quy có một ít tà thủ, không thể dùng thông thường biện pháp kiểm tra. Cũng tỉ như bọn họ Thái Âm tộc tiểu công chúa Ngọc Linh Nhi, liền linh thể cũng không phải, lại có tinh thuần Thái Âm huyết mạch, nếu như có thể khai phát ra tới, cho dù so ra kém thánh thể, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà Ngọc Linh Nhi đã từng một lần không bị Thái Âm tộc coi trọng. Chẳng nhẽ, cố sát thật là ẩn nút thể chất hoặc là huyết mạch. Thái Âm thập tứ tổ trong đầu thoáng qua một ý niệm. Lâm Cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, ngay tại trong đầu hắn vây không đi rồi. Nếu như thật là như vậy vậy thì phiền toái, người này phải chết, nếu không, hắn lớn lên, nhất định sẽ trả thù ta Thái Âm tộc. Không chỉ là Thái Âm thập tứ tổ tâm lý có loại ý niệm này, kiếm cốc cùng Khương gia một các vị cấp cao cũng đều có ý nghĩ này. Kiếm cốc vị kia tiên vương sắc mặt tâm trầm hắn cũng không có gì hối hận, chỉ là trong lòng này sinh áp độc, nếu như cô sát thật là thánh thể hoặc là đặc thú huyết mạch, vậy bọn họ thì nhất định phải đem đối phương bóp chết ở Hấu Nguyên Kỳ, nếu không, một khi đối phương lớn lên, nơi nào còn có bọn họ kiếm cốc đường sống. Nhìn tổng quát kiếm cốc vài vạn năm lịch sử, Mạnh mẽ nhất phú cũng liền ra một cái Hàn Thánh Nguyệt, cũng liền chỉ là nắm giữ thánh cảnh phong thái, nếu so với chi thánh thể có thể kém qua xa. Người này phải chết. Kiếm cốc tiên vương trầm xuống, mà Khương ra một các vị cấp cao từng cái thần sắc khác nhau, làm ra quyết định cùng thái âm tộc cùng kiếm cốc nhân giống nhau như lúc. Bọn họ Khương ra bây giờ có thể ép tới bắt thương khu vực thật sự có đạo thống không nóc đầu lên được, lớn nhất lại vào không phải sắp thành tựu chuẩn thánh một tổ, mà là tương lai chí tôn Khương vô thương. Nhưng nếu như thật xuất hiện một cái có thể cùng vô thương địch nổi thiên tiêu, vậy tất nhiên sẽ giao động Khương gia địa vị, người như vậy không thể lưu. Trong lúc nhất thời, trong đại điện một hồi trầm mặc. Cái kia mở miệng tiên bố cô sát có thể là thánh thể cái kia thái âm tộc thiên kiêu trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, hắn không biết rõ mình một câu nói này làm sao lại đem mấy vị tiên vương lão tổ cũng cho chỉnh trầm mặt, nhưng hắn cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể là cúi đầu. Trầm mặt một hồi, thái âm tộc hai vị tiên vương, theo thứ tự là thập tứ tổ cùng 17 tổ, hai người liếc nhau một cái, gật đầu một cái, thập tứ tổ mở miệng nói, "Chư vị, trước chúng ta một mực không hướng phương diện này cân nhắc, bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng cô thật có khả năng là thánh thể hoặc là đặc tu rất mạnh." Lộ cùng kiếm cốc vương đầu lên, Khương Kỳ Lộ chậm rãi nói: "Hai vị Ngọc huynh là Thái Âm thập tứ tổ nói, ta liền nói trắng ra rồi, ba nhà chúng ta cùng cố sát đều đã kết liễu tuyệt đối tử thủ, mà căn tư tộc ta đối với người này tình báo giải, người này là một cái có thủ tất báo tính cách, hắn xuất thân địa cầu cái kia địa phương nhỏ, từng nhiều lần cả thế gian đều là kẻ địch. Cho nên, muốn cùng giải, sợ rằng là không thể nào, kế trước mắt, chỉ có thể là trừ chi cho thống khoái rồi, nếu không, một khi người này lớn lên, hoặc là thời gian kéo lâu một chút, hắn gia nhập này linh khê khu vực một phương nào quá mạnh đạo thống, vậy coi như là đại phiền toái nữa à?" Khương Kỳ Lộ đồng tử hơi co lại, cẩn thận nhất tới. Bọn họ Khương gia cùng cố sát lớn nhất ấn đoán chính là cố sát chém giết đại tiểu thư Khương Tuyết, nhưng trên thực tế Khương Tuyết ở Khương gia địa vị là bởi vì Khương Vô Thương mới có, Khương Vô Thương đã đem thủ án tiếp đi qua, bọn họ Khương gia đối cố sát cừu hận thực ra cũng không có bao nhiêu, sở dĩ khóa vực đối giết là vì làm cho Khương Vô Thương nhìn, thật phải bỏ ra giá thật lớn bọn họ nhất định là không muốn. Nhưng bây giờ, cố sát hư hư thực thực thánh thể, kia gần đó là bỏ ra giá thật lớn, kia cũng không tiếc, không thể để cho bất luận kẻ nào uy được Khương Vô Thương địa vị. Về phần kiếm quốc bên này, cừu hận là sớm nhất, bọn họ tự nhận không cách nào giải hòa, dù sao Cố sát trà trên địa cầu lúc cũng đã cùng bọn chúng kết tử thủ. Kiếm cốc tiên vương trầm giọng nói, hai vị Ngọc huynh nói thẳng đi, ba nhà chúng ta cũng không thể cùng cố sát giải hòa, các ngươi có kế hoạch gì nói ngay. Thái âm thập tứ tổ chậm rãi nói, chúng ta trực tiếp xuất thủ, phá này thánh mộ, liều mạng đắc tội linh khê khu vực các phe đạo thông, giá, về phần hậu quả, kém đi nữa hậu quả, cũng không so bằng một cái hư hư thực thực thánh thể cửu địch lớn lên. Buồn chương hết, 30299928300. Chương 298, Phượng lê thượng ngời. Chương 298, Phượng lê thượng ngời. Thánh mộ, một vùng biển rộng bên trong. Từng trận sóng biển trùng tiêu, thập phân băng bạc, chu vi mấy ngàn dặm nguyên khí cũng đang cuồn trào đến, mây đen giăng đầy, lúc đó có lôi đình đập ở mặt biển, tạo thành nhất phương kỳ lạ cảnh tượng, đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý, cũng đang hoài nghi có phải hay không là có dị bảo sắp hiện thế. Mà lúc này, ở đó sóng mạnh liệt đại dữ biển vạn trượng đáy biển bên trong, đang có một tôn bóng người ngồi xếp bằng đáy biển, trên người hắn tràn ngập kim quang, đồng thời còn kèm theo từng luồng dâng trào thái âm ngọn lửa trong thân thể hắn du tẩu, để cho này biển khơi nhìn qua thập phần quỷ dị, nóng bỏng hàn băng. Cố sát ở nơi này đáy biển bế quan đã có nửa tháng, từ nửa tháng trước Hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy vạn dặm, đem Tam đại đạo thống những thứ kia tới vây giết hắn tiên kiêu cũng chém chết sau đó, hắn liền vội vàng tìm một địa phương bế quan, hắn tổng cộng tốn 10 ngày, mới đưa thai âm tộc một tổ ở trên người hắn hạ kia một đạo dấu ấn cho lao đi rồi. Sau đó mấy ngày, hắn lại đem chém chết Tam đại đạo thống cùng với bọn họ mời kia mười mấy vị tiên kiêu trong không gian giới chỉ tài nguyên chọn lựa ra, có thể hấp thu toàn bộ hấp thu, thành công tự viễn tiên 2 cảnh đột phá tới huyền tiên Nhưng đột phá đến huyền tiên kính đó, hắn thu được những tài nguyên có thể sử dụng cơ bản đã tiêu hao hết. Hô cốt sắt trong miệng phun ra một miệng trọc khí, thu công Đem những không gian giới chỉ đó đổ vật bên trong đều chuyển tới một cái không gian cũng khá lớn trong không gian giới chỉ, nhìn ở trong đó chất đống như núi tiên khí, Cố Sát có chút nhíu đầu. Bây giờ hắn nắm giữ tiên khí là thực sự rất nhiều, cực đạo tiên binh đều có mười mấy tôn, còn có chuẩn thánh binh trấn yêu tháp mạnh vụt. Những thứ này lưu trong tay ta có chút lãng phí, Cố Sát lẩm bẩm, được tìm một có tư cách người mua, đổi điểm trường sinh dược. Bây giờ hắn giá trị con người so với rất nhiều vạn năm đạo thống cũng phong phú hơn, có thể một hơi thở ăn được hắn những thứ này, cũng chỉ có thể là trưởng sinh đạo thống, một loại đạo thống căn bản trả tiền không nổi. Đem mấy thứ cũng thu cất sau đó, Cố sát không gấp rời đi, mà là mở ra biết trước tương lai năng lực. Theo từng luồng thời gian pháp tắc hỗn loạn, cố sát trong đầu dần dần nhiều hơn một đoạn trí nhớ. Làm hấp thu xong trí nhớ sau đó, cố sát trong lòng trở nên có chút nặng nề, bởi vì, trong tương lai trong trí nhớ, Tam đại đạo thống cũng không hề từ bỏ đối với hắn đuổi giết, ngược lại là càng gia tăng cường độ, Tam đại đạo thống lại mạo hiểm đắc tội toàn bộ linh khê khu vực tu hành giới giá, cưỡng ép phá vỡ thánh mộ kết giới, đưa đến vô số tu sĩ gặp gỡ đại kiếp khó khăn, sau đó, Tam đại đạo thống nhất cộng 4 vị vương, trên vị vào nhập thánh mộ. Hắn, hắn kim thân bị đánh Lục thân bị đánh nát, chỉ còn lại mấy giọt tinh huyết miễn cưỡng trả cất giữ một chút thần thức. Sau hấp thu xong trí nhớ sau đó, Cố Sát không nhịn được xổ một câu thô tục. Tam đại đạo thống hoàn toàn không nói võ được à, dựa theo bình thường bộ sách võ thuật, Tam đại đạo thống phái không phải là phái tiểu lâu la tới đuổi giết hắn, nhưng theo sau thực lực của hắn tăng cường, từng bước một phái ra cường đại hơn tu sĩ, này vừa lên tới liền mấy vị tiên vương trăm vị kim tiên, này làm sao còn chơi đùa. Dựa theo trí nhớ rời đi, Tam đại đạo thống động thủ chắc là ngày mai. Cố Sát đồng tử hơi co lại, hắn thời gian cũng không nhiều rồi, lúc này Hắn liền chuẩn bị một lần nữa mở ra biết trước tương lai năng lực, thử tìm kiếm sinh cơ. Bất quá, ngay vào lúc này, trong biển đột nhiên rung chuyển lên, Cố Sắt cảm nhận được mấy ngàn đến khí tức hạ xuống, bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hướng hắn bên này bao vây tới. Một màn này, Cố Sắt trong tương lai trong trí nhớ thấy qua, là bởi vì hắn ở chỗ này bế quan đưa tới dị tượng, rất nhiều tu sĩ cho là có dị bảo hiện thế, thấy đến bây giờ dị tượng biến mất, đều dối rít lặn vào trong biển đi tìm một chút dị bảo. Trong tương lai trong trí nhớ, hắn ý định ban đầu là vì để tránh cho phiền toái, ẩn nút thân phận, kết quả, ngược lại ở chỗ này bị dây dưa hồi lâu mới có thể thoát thân. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ thời gian có hạn, liền không có hứng thú với những thứ này tu sĩ dây dưa. Cút! Trên người Cố Sát bộc phát ra một đạo khí thế bằng bạc, giống như giận một tiếng, âm thanh tráng sơn hà, hỗn loạn biển khơi, ở trong biển nhắc lên từng trận sóng lớn, sẽ rất nhiều tu sĩ cũng đánh bay ra khỏi biển mặt. Mà Cố Sát trực tiếp hóa thành một vệt sáng gọt ra khỏi biển hơi. Là tội phạm Cố Sát, dị bảo bị hắn cướp lấy, lại là hắn. Bây giờ Cố Sát ở thánh trong mộ, danh tiếng rất lớn, hắn hình tượng cũng bị rất nhiều tu sĩ dùng lưu ảnh pháp khí ghi xuống khắp nơi truyền bá, cho nên Cố Sát này vừa hiện thân, liền bị không ít người nhận ra được. Đi một chút đi, đi mau. Nghe nói người này thị sát thành cánh, hèn hạ vô sĩ, khắp nơi cấp người tài vật, bị hắn để mắt tới thì phiền thoái. Đúng đúng đúng, đi mau, người này phẩm đắc tôi. Trong khoảnh khắc, vừa mới hợp lại những thứ kia tu sĩ lại đang nhận ra Cố Sát trong nháy mắt liền kết bệ kết đội hướng 4 phương tám hướng trốn. Cố Sát đều có chút trợn khóc trợn cười, hắn danh tiếng là thực sự không tốt đến mức nhất định. Lúc này, Cố Sát cũng không chuẩn bị ở chỗ này lưu lại, xoay người liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên, có một giọng nói truyền tới, "Cố cô công tử xin dừng bước." Cố Sát hơi sững sờ, liền thấy mấy cái tu sĩ lại không có chạy trốn, mà là hướng hắn bay tới. Thông qua mấy người kia quần áo trang sức, Cố Sắt nhận ra những người này là tới từ ở Thiên Phượng Hoàng Triều. Cố Sắt chấn mày cau lại, trên người hắn bây giờ còn có một khối Thiên Phượng Hoàng Triều Tam Công chúa Phượng Ngê Thường cho lợi bài, ban đầu ở Tiên Vương mộ phân bí cảnh cùng Phượng Ngê Thường đánh qua lại, lợi dụng Phượng Ngê Thường trừ đi Hàn Thanh Nguyệt, giải quyết một lần nguy cơ. Sau đó, ở đoạn không trong thành, hắn lại sát tứ phương lúc, cũng tận lực cứu một ít Thiên Phượng Hoàng Triều tiên tiêu, sau đó, sự tình giải quyết, lúc đi, Phượng Ngê Thường còn để lại một phong thư, muốn mời hắn gia nhập Thiên Nhưng là, lúc ấy hắn một lòng chuẩn bị gia nhập tộc, đương nhiên sẽ không đáp ứng vượng Ngê từ người. Cố cô công tử. Mấy vị kia Thiên Phượng Hoàng triều tu sĩ bay tới, dẫn đầu là một người thanh niên, nhìn qua có chút quen mắt. Thanh niên kia không người nói, "Cố cô công tử, tại Hạ Phượng Luân, từng ở đoạn không thành may mắn bái kiến ngài Phong thái, vạn vạn không nghĩ tới chả có thể may mắn gặp lại ngài." Cố Sát chợt nói, khó trách nhìn ngươi có chút quen mắt, nguyên lai là ở đoạn không trong thành bái kiến. Phượng Luân rất là kích động nói, "Không nghĩ tới cô công tử còn có thể như ta, quả thật ta tạm sinh may mắn chuyện." Cố Sát khoát tay một cái, nói, "Thì ta có chuyện gì không?" Phượng Luân vội vàng nói, "Đúng như vậy, Cố cô công tử, vài ngày trước" Nhà chúng ta tam công chúa điện hạ nghe nói ngài tới thăm mộ, liền hạ lệnh để cho chúng ta tìm ngài hành tung, nếu là gặp ngài, liền mời ngài thấy một mặt. Điện hạ vì lời ngài, liền năng lần này chủ yếu tới dò tìm cơ duyên nơi đều không đi. Cố Sát đồng tử hơi co lại, gật đầu một cái, nói, "Dẫn đường." Không lâu lắm, Cố Sát liền theo Phượng Luân đi tới một nơi trên bình nguyên, xa xa liền thấy một chiếc đậu sát ở trên đất thật lớn chiến thuyền, phảng phất một tòa dáng góc to thành trì ở chỗ này. Trên chiến thuyền vương, một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Cố Sát, lại gặp mặt." Buồn trước hết, 30300028 Chương 299, hiệp lần báo đáp. Cố Sát ngẩng đầu đánh giá kia nữ tử, yêu kiều thất tha, vóc người có lỗi có lõm, mỹ lệ siêu phàm thoát tục, chính là Thiên Phượng hoàng triều Tam công chúa Phượng Nghê Thường. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng đi tới, một thân màu đen quần áo phi vũ, đưa nàng tuyết bạch tinh ánh mỹ lệ thân thể làm nổi bật với đóa tuyết liên hoa tựa như, nàng mang trên mặt ôn nhu nụ cười, nói, "Cố Sát, ngươi nên gia nhập ta Thiên Phượng hoàng triều." Cố Sát đứng dậy bay vào chiến thuyền bên trong, đứng ở trước người Phượng Nghê Thường, nói, "Phượng Tam công chúa, thời gian của ta không nhiều, sẽ không khách sáo hàn biết rõ bây giờ ta tình huống, truy binh một lớn." Phượng Nghê thường khẽ cười nói, "Bây giờ ngươi đến ta đây nhi, còn sợ truy binh?" Cố Sát khẽ lắc đầu, nói, "Ngươi không gánh nổi ta." Phượng Nghe thuần nói, "Nếu như là ở Bắc Thương khu vực, mà ngươi trước khi Tam Đại trưởng sinh đạo thống đội giết, ta xác thực không gánh nổi ngươi, nhưng nơi này là Linh Khê khu vực, ta Thiên Phượng Hoàng Triều muốn sở hữu một người còn là không thành vấn đề." Cố Sát khẽ lắc đầu một cái. Đối với Thiên Phượng Hoàng Triều, hắn tự nhiên là biết rõ, ở Linh Khê khu vực địa vị, có thể so với khương gia ở Bắc Thương khu vực địa vị, tuyệt đối là cao cấp nhất trưởng sinh đạo thống, hơn nữa, bởi vì hắn là hoàng triều đặc tính, là có chừng mấy gia trưởng sinh đạo thống tổ hợp mà thành luận thực lực tổng hợp còn phải so với Thái Âm tộc, thương gia mạnh hơn một đường. Dù sao, Phượng Lê Thường đại biểu chỉ là Thiên Phượng hoàng triều bên trong hoàng thất phượng gia nhất mạnh, toàn bộ Thiên Phượng hoàng triều, trừ hoàng thất còn có thế lực khác tổ hợp mà thành. Ta không phải xem thường Thiên Phượng hoàng triều thực lực, mà là dưới mắt, thánh mộ bên ngoài, có 4 vị tiên vương, trên trăm vị kim tiên chính đang nưu tính đến vọt thẳng vào thánh mộ tới giết ta, Phượng Tam công chúa, chuẩn bị thế nào làm cho ta?" Phượng Nghe Thường trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Cố sát khẽ hất cảm. Phượng Lê nói, "Nếu quả thật là như vậy, kia bây giờ ta xác thực không gánh nổi ngươi, ta lần này tới thánh mộ cũng không có tiên vương lão tổ hộ đạo, nhưng là, tiêu tam đại đạo thống cũng không đến nổi làm như vậy đi, bây giờ, thánh trong mộ hội tụ linh khê khu vực vô số đạo thống tiên điều, bọn họ nếu là cưỡng ép phá vỡ kết giới, chẳng những sẽ tổn hại rất nhiều người lợi ích, càng sẽ để cho vô số tiên tiêu thảm chết ở chỗ này, bọn họ cần phải gánh vác giá có thể to lắm, bọn họ không đến nổi như thế bất chí. Cố sát nói, có nguyện ý hay không gánh vác giá, quyết định bởi với hai cái lựa chọn hạ, kia một lựa chọn trả giá thật lớn lớn hơn. Phượng Ngê nói, ngươi là ý nói, nếu như ngươi bất tử, bọn họ tam gia chịu đựng giá có thể so với đặc tội hơn nửa linh khê khu vực giá lớn hơn. Cố Sát suy nghĩ một chút, nói, nói như thế, nếu như kia Tam đại đạo thống phá vỡ thánh mộ, bọn họ chịu đựng giá sẽ đạt tới diện môn mức độ sao? Không biết, Phượng Nghê thường lắc đầu nói, mặc dù bọn họ phá vỡ thánh mộ sẽ chết rất nhiều người, nhưng là, còn không đến mức để cho linh khê khu vực thế lực khắp nơi liên thủ phá giới tự chiến, huống chi, giống như giết tới Bắc Thương khu vực, kia tương đương với hai khu vực khai chiến, ai thắng ai bại còn chưa nhất định, cho nên, kia Tam vương đạo thống gánh vác giá chính là chảy máu nhiều bội thường. Cho nên rồi, bọn họ sẽ chọn phá vỡ thái mộ. Cố Sát nhún vai một cái, Phượng Lê Thường hầu nghi quan sát một chút Cố Sát, nói: "Ý ngươi là, ngươi bây giờ ở Tam Đại Đạo thống trong mắt, là cho nên họa diệt môn cấp bậc nguy hiểm?" "Có lẽ là đi." Cố Sát suy nghĩ một chút, nói: "Bọn họ có lẽ là coi ta là thành thánh thể đi." Con mắt của Phượng Lê Thường sáng lên, nói: "Vậy là ngươi sao?" Cố Sát lắc đầu nói: "Hẳn không phải, nếu không, Thái Âm tộc ban đầu cũng sẽ không hãm hại ta, mà là liệu mạng bảo vệ ta. Kia bây giờ bọn họ vì sao lại cho rằng ngươi là thánh thể?" Phượng Lê Thường hỏi. Cố Sát nói: "Sợ rằng là bị ta giết được sợ vỡ mà đi." Phượng Thường trầm mặc một lúc lâu, nói: "Cố Sát, không biết rõ tại sao, ta luôn cảm thấy ngươi coi như không phải thánh thể, tương lai cũng có thể thành thánh." Cố Sát cười nói, nhìn như vậy được rất tốt ta. Phượng Nghê Thường chậm rãi nói, "Ta hỏi tham được tin tức, Nguyên Kiếp trước Thân ở Thái Âm Tộc Trung, thừa nhận thật lớn nhân quả cũng có thể ngược sát Thái Âm Tộc, Vô Địch Tiên Vương cũng không phải hợp lại địch, cái này thì có nghĩa là, Nguyên Kiếp trước Thân nhất định là thánh cảnh đại năng. Ngoài ra, bỏ ra kiếp trước thân cái này không cách nào suy nghĩ tồn tại, đơn thuần chính ngươi, xuất thân thế giới lưu sa, lại ngắn ngủi vài năm, là có thể ở đại thiên thế giới trở thành vô địch cấp bậc thiên kiêu, ta cảm thấy, cứ như vậy tiềm lực, thực ra cũng đang giá ta Thiên Phượng hoàng triều ra sức bảo vệ. Vừa nói, Phượng Nghê thưởng đi phía trước mấy bước, đi tới trước mặt Cố Sát, rất trịnh trọng nói, "Ta biết rõ ngươi là thẳng thắn tính cách, không thích vòng vò, ta cũng không đùa với ngươi thủ đoạn, hay cùng ngươi trực tiếp chọn nói rõ, ta muốn với ngươi làm cái giao dịch." "Giao dịch gì?" Cố Sát hỏi. Phượng Nghê từ nói, "Ta sẽ để Phượng ra ra sức bảo vệ ngươi, hết sức mạnh lớn nhất ra sức bảo vệ, nếu như thành công bảo vệ ngươi, ngươi liền gia nhập ta Hoàng thất Phượng ra, dĩ nhiên, sẽ không bôi nhọ thân phận của ngươi, ta sẽ để Hoàng thất tôn ngươi là hoàng triều Thánh tử." Nếu như không có thể giữ được, kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể là tận lực cho ngươi chạy trốn, nếu như tương lai ngươi phát đạt, mời về biếu tặng ta Phượng ra tới ở hiện tại, ta dùng mạng bảo vệ ngươi. Nhưng là, ta phải nói rõ trước, ta là kẻ đón báo đáp cái loại này, dù sao, ngươi ý chí rất kiên định, ta không nắm chắc bồi dưỡng ngươi đối với ta Phượng ra lòng trung thành. Cố Sát gật đầu nói, "Được, ta mặc dù Cố Sát từ không cho là mình là người tốt, nhưng tự nhận ân oán rõ ràng, Phượng ra làm cho ta, bất luận thành hay không được, phần ân tình này là một nợ ở." Phượng Nghê sâu bên trong bàn tay, Cố Sát cũng giơ bàn tay lên. Vỗ tay là mình Hai người vỗ tay, liền định ra như thế chốt miệng như cước. Phượng Nghê thuần nói, ta sẽ đứng thẳng mã thông biết ta phụ hoàng, để cho hắn mau sớm phái người đổi tới tiếp ứng chúng ta, dưới mắt, ta dẫn ngươi đi hướng một chỗ tị nạn. Phượng Nghê thường lúc này phân phó nhân khởi động chiến thuyền, trong nháy mắt phá vỡ không gian hướng xa xa bay đi. Phượng Nghê thường mang theo Cố Sát tiến vào một căn phòng bên trong, nói, "Thánh mộ vốn là chính là một cái bình thường bí cảnh, là trong lịch sử một mực có ghi lại, chỉ bất quá vẫn không có xuất hiện." 3 ba tháng trước, Thánh mộ đột nhiên mở ra, các phe trưởng sinh đạo thống tới quét sạch một lần sau đó, sẽ không không quá để ý, nhưng là, 1 tháng trước Xảy ra một cái chuyện quỷ dị, có sách sử bên trên, lại đi lại, thánh trong mộ có trí tôn pháp. Cố Sát đồng tử hơi co lại. Trí tôn pháp cũng là thánh đạo công pháp, nhưng là cùng phổ thông thánh đạo công pháp không giống nhau là, trí tôn pháp được gọi là hoàn mỹ công pháp, từ viễn cổ kỷ nguyên bắt đầu, sở hữu công pháp đều tại năm tháng tiến triển mà không ngừng tiến hóa, chỉ có trí tôn pháp không thể sửa đổi, không có thể tiến hóa, bởi vì bất kỳ một môn trí tôn pháp đều là thế gian này hoàn mỹ vô khuyết công pháp. Nơi này làm sao có thể có chí tôn pháp? Cố Sát kinh ngạc nói, này mộ không chỉ là một vị thánh cảnh đại năng ánh chiếu thân chỗ tọa hóa sao? Phượng Nghê Thường thấp giọng nói, "Sách sử được tu sửa rồi, có siêu thoát 5 tháng vô thượng đại năng trong quá khứ thay đổi hiện thế." Không biết rõ tại sao, Cố Sát đột nhiên nghĩ đến trở về thượng cổ 5 tháng trước ka. Buồn chướng hết, 33.128.302. Chương 300, bị thay đổi sách sử. Chương 300, bị thay đổi sách sử. Cố Sát nghi ngờ nói, "Trong quá khứ gây nên không phải cố định sao? Vì sao lại có quá khứ thay đổi hiện thế cái nói?" Phượng Nghê Thường giải thích, "Nói như vậy, lịch sử là cố định, nhưng là, chư thiên vạn giới tại sao sự mê mông, không thiếu cái lạ, cũng tỉ như rất nhiều bên trong tiểu thế giới." sẽ có trọng sinh khí vận chí tử, bọn họ xuất hiện, không phải là thay đổi tiểu thế giới kia lịch sử sao?" Cố Sát cả kinh nói, "Ý ngươi là, có tương tự với trọng sinh nhân trở lại quá khứ, thay đổi bây giờ?" Phượng Ngê thuần nói, "Lần này không phải, hơn nữa, đại thiên thế giới là không có khả năng có trọng sinh loại chuyện này, bởi vì đại thiên thế giới đều là do thiên điệu bát hoang trực tộc liên kết, nếu muốn xuyên qua thời không đi thay đổi lịch sử, đó chính là tương đương với thay đổi toàn bộ nguyên vũ trụ lịch sử, không thể nào có cường đại như vậy tồn tại, cũng không có người có thể độ chịu được như vậy đại nhân quả, cho dù là trong truyền thuyết đại đế cũng không có thể." Từng có đại đế nghịch chuyển thời không tiến vào 5 tháng trưởng hà đến hàng đầu đi qua, ý đồ thay đổi kia đoạn hắc ám 5 tháng, nhưng là, hắn cắm một cái tay, liền thừa nhận rồi vô thượng nhân quả, thiếu chút nữa lấy thân tuẫn đạo. Cố Sát nghi ngờ nói, đại đế cũng không sửa đổi được 5 tháng, vậy lần này tại sao có người thay đổi lịch sử? Phượng Nghê thường nói, bởi vì, lần này thay đổi lịch sử là quá khứ nhân, bây giờ không phải có người đi thay đổi quá khứ. Cố Sát càng mờ mịt, hỏi nếu là đi qua nhân làm việc, vậy không liền có nghĩa là, kia bản thân liền là lịch sử, làm sao có thể có thay đổi lịch sử các nói, ngoài ra, kia vốn là 5 tháng hàng đầu sự tình, đã là sự thực trước. Vì sao lại bị nhận ra được lịch sử bị thay đổi, ở chúng ta những người đời sau này cố ý, không chắc là như vậy sao?" Phượng Nghê thường nói, "Như như lời ngươi nói, ở chúng ta Linh Khê khu vực chung, không có bất kỳ người nào ý thức được có cái gì không đúng, thật đang phát hiện vấn đề là Thiên Hoang Thánh viện. Chúng ta Linh Khê khu vực có không ít ở trong Thánh viện nhậm chức đại năng tu sĩ, bọn họ ở lần xem sách sử thời điểm, đột nhiên phát hiện ở Linh Khê khu vực sách sử trong góc đột nhiên nhiều hơn đôi câu vài lời." Nói tới chỗ này, Phượng Nghê thường trầm mặc một hồi, nói, "Sách sử là Thánh viện nhất phương thánh ký, thể lý giải là, là đại năng tu sĩ sửa sang lại ký lục sử cái một cái quyển sổ." cũng có thể lý giải là ảnh chiếu chư thiên, chủ phải giúp thánh viện giám thị chư thiên vạn giới, phía trên đồ vận cũng là 5 tháng trong trường hà liên tồn tại, cơ hồ là đem thiên hoang hạ hạt các phe thế giới sự tình cũng ghi chép ở trong đó, bao gồm một ít trung tiểu thế giới có trọng sinh đi qua. Khi vận chi tử sinh ra sự tình cũng sẽ ở trên sách sử xuất hiện. Mà chúng ta điệu tiên giới linh khê khu vực ban đầu mặc dù chỉ là nhất phương trung thiên thế giới, nhưng ở trên sách sử cũng có một chút ghi chép, trong đó liền có quan hệ với chỗ này thánh mộ ghi chép. Nhưng là, một tháng trước, liên quan tới thánh mộ ghi lại đột nhiên thay đổi, nguyên bản thánh mộ ghi chép rất đơn giản, biên hoang cô chiến Vũ Thánh Vĩnh Lạc, chỉ có địa tiên giới ánh chiếu thân may mắn còn sống sót, 30000 năm hồi phục thất bại, tọa hóa địa tiên giới đen mặc nơi, đây chính là vốn là ghi chép. Cố Sát hỏi vậy bây giờ biến thành cái gì? Phượng Nghê Thường chậm rãi nói, biên hoang cô chiến, Vũ Thánh Vất Lạc, chỉ có địa tiên giới ánh chiếu thân may mắn còn sống sót, 30000 năm hồi phục thất bại, tỏa hóa địa tiên giới đen mặc nơi. Vạn năm sau, có thần bí đại năng thần du chư thiên, với Vũ Thánh Thánh Ngộ xuống chân, lưu lại chí pháp, lặng hậu thế người truyền thừa. Cố sát đồng tử hơi co lại, nói, cho nên, này là quá khứ trong năm tháng có người thay đổi lịch sử. Phượng Nghê Thường gật đầu nói, "Đúng, vốn là trong lịch sử, là không, có có chí tôn pháp, nhưng là không biết rõ nguyên nhân gì, vị kia thần bí đại năng lại tới một chuyến thế ngộ, chả đặc biệt để lại trí tôn pháp." Cố Sát kinh ngạc nói, "Tại sao sẽ như vậy?" Phượng Nghê Thường trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Theo ta phụ hoàng nói, chỉ có một khả năng, đó chính là vị kia thần bí đại năng, trong quá khứ thấy được tương lai, cũng chính là hiện thế, cho nên, hắn phải cải biến tương lai, cũng chính là hiện thế." Cố Sát trợn to đồng tử, cả kinh nói, "Chuyện này, được cường đại bao nhiêu?" Phượng Nghê Thường lắc đầu nói, "Không cách nào suy đoán vị kia thần đại năng sức mạnh to lớn." Trầm mặc một hồi, Phượng Nghe Thường lại nói, "Dĩ nhiên, loại chuyện này cũng không phải chúng ta có thể tính toán, chúng ta chỉ cần quá tốt chúng ta bây giờ liền có thể rồi, đây chính là trí chí tôn pháp, chính là thế gian tu hành cuối, Cố Sát, vật kia rất chân quý." Cố Sát nghi ngờ nói, trí tôn pháp chính là tu hành cuối?" "Kia đại đế đây." Phượng Nghê Thường khẽ cười nói, "Tu hành cuối chính là trí chí tôn, đại đế đã không phải tu hành, cũng không tồn tại đế pháp, cụ thể ta liền không biết, ta chỉ biết rõ trí tôn pháp mặc dù bị xưng là hoàn mỹ công pháp, vô hà vô tỉ, đó là vì vậy." Cố Sát gật đầu một cái, "Hỏi cho nên, người dẫn ta đi tỉ nạn chỗ, chính là đi tìm chí tôn pháp?" Phượng Nghê thường gật đầu nói, "Còn nhớ ta vừa mới nói cho ngươi sách sự biến hóa sao? Bên trong câu có, với Vũ Thánh Thánh mộ hạ xuống dấu chân, cái dấu chân này chính là ngươi tỉ nạn chỗ, chỗ đó tương đương với thánh mộ trong kết giới kết giới, hơn nữa, là một vị có thể thay đổi lịch sử đại năng lưu, đó chính là đường sống duy nhất." "Biết rõ." Phượng Nghê thường chiếc này chiến thuyền tốc độ thật nhanh, qua lại ở trong hư không, cũng để cho Cố Sắt lĩnh hội được rất nhiều rồi tân kiến thức. Nguyên bản thánh mộ cũng chỉ có chu vi mấy triệu diện tích, nhưng là, chiến thuyền qua lại Cố Sát mới hiểu rõ Phượng nghe Thường nói trong kết giới kết giới ý tứ, này thánh trong mộ lại còn cất giữ rất nhiều độc tiền, tương đương với bao gồm vô số tọa tiểu thế giới. Cố Sát một mực ngồi ở mũi thuyền, vẫn luôn ở thật chặt cảm thụ thời gian trôi qua, hắn tâm lý càng ngày càng nặng nghề, bởi vì khoảng cách tam đại đạo thống phá vỡ thánh mộ thời gian càng ngày càng gần, nhưng bọn họ khoảng cách mục đích nơi còn rất xa. Âm làm hư không hỗn độn đột nhiên xé ra một vết thương lúc, Cố Sát đột nhiên đứng lên, trong tay hiện ra một cái thiên đao, khí thế mờ hết, bàn bạc chiến ý bộc phát ra, trong hai mắt phóng hào quang màu vàng nóng, phá vỡ sương mù, nhìn về phía hư không. Tiếp một vết thương bị xé ra, Toàn bộ thánh mộ cũng vào thời khắc ấy hỗn loạn rồi, long trời lở đất, từng ngọn động tiên bể tan thành sụp đổ, sơn hà lộn, thế giới vỡ nát, vô số tu sĩ ở kêu gạo, có thiên kiêu đang gào hét, thiên địa này muốn té vòng vo, vò, phản phất đi tới trong truyền thuyết diệt thế kết nạn. Âm âm chiến truyền gặp phải chấn động, điên cùng lắc lư, thậm chí cũng xuất hiện vết rách, có một loại tùy thời có thể nổ mạnh cảm giác. Cố Sát mở ra kim thân, Cố Sát, không nên vận động. Phượng từ chiến truyền bên trong ra, đè lại Cố Sát bà vai, nói, "Nhanh, nhanh, lập tức phải đến." Không còn kịp rồi. Cố Sát khẽ lắc đầu một cái. Bầu trời nứt ra, kèm theo lôi đỉnh xuất hiện đủ loại năng lượng kinh khủng, này phương kết giới thế giới đang run rẩy vỡ nát, khó mà duy trì. Trên bầu trời, phản phất một cái màu vàng sông lớn ở trên trời râm chảo, đó là Tam đại đạo thống đại năng điều động, dẫn đầu xuất thủ là Khương Kỳ Lộ, hắn một trường trở tới, chư thiên tinh thần đều tại trong bàn tay hắn rồi. Buồn chương hết, 3032208303. Chương 301, Phượng Nghe thường tự chém con đường phía trước. Chương 301, Phượng Nghe thường tự chém con đường phía trước. Trên người Cố Sắt bộ phát ra một vạch kim quang, trong tay thiên đao phát ra một thanh phát sáng minh, liền chuẩn bị ứng chiến. Đừng Phượng Nghê Thường vỗ một cái cố sát bà vai, sắc mặt vắng lặng, tay bấm rồi một đạo phát quyết, trong nháy mắt đó, nguyên lực lan đột, chiến truyền bộ phát ra giống như giận, một đạo năng lượng cường đại che hiện lên. Âm Khương Kỳ Lộ kia một bàn tay lớn rơi xuống, bàn tay to lớn vạch qua thiên vũ, mang theo thập phương âm khí, hấp vụ quần quật, ngũ trảo nắm chiến truyền, bàng bạc như thành trì chiến truyền vào giờ khắc này bị chấn bể, vô số mảnh vụ tứ tán. A! A! Trong hỗn độn, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, là phượng hoàng triều bên nghe Thường đồng hành những đó kiêu môn, từng cái mặc dù cũng sử dụng cường đại tiên khí, nhưng cũng vào giờ này bị trọng thương, bất quá Cũng may chiến tuyến chính là cực đạo tiên binh, đối phó phần lớn lực lượng, tuy nhưng đã đến bể tan thành bình nơi, lại còn không có hư hại. Cố sát nắm thiên đao đã có nhiều chút không kiềm chế được. Phượng Nghê Thường vẫn như cũ đè xuống Cố Sát bả vai, nhẹ giọng nói, "Cố Sát, chớ quên chúng ta ước định, ta sẽ dùng mệnh tới bảo vệ ngươi, nhưng đem tới, ngươi như thành thánh, nhất định phải che chở ta phượng ra." Phượng Nghê Thường nói xong một câu nói này sau, Cố Sát cũng cảm giác được một đạo khí tức quỷ dị từ trên người Phượng Nghê Thường ngập ra, kia không phải thuộc về Phượng Nghê Thường khí tức, là một đạo phi thường che lấp khí tức. Mà trong nháy mắt đó, Phượng Nghê Thường phi thân lên trời một bước đã đến trong hư không, Bạch Y Vũ Vũ giống như là muốn cơn gió bay đi, hóa thành bất hữu thân nhân, trên người nàng tràn ra bổng bộ chiến ý, vô cùng vô tận hắc vụ từ trong thân thể nàng tràn ngập ra, phía trước càng khôn sáng sủa, chỉ một thoáng hóa thành một mảnh thật lớn màu đen minh thổ ở rung động, hư không ầm ầm nức nẻ. Đang lúc này, hư hại chiến truyền bên trong, một đám thiên phượng hoàng triều thiên kiêu môn cũng quá sợ hãi. Tang công chúa vận dụng tổ máu. Này tại sao có thể? Bây giờ nàng động tổ chính là phá kính. Xong rồi, xong rồi. Cố sát nghi ngờ nói, cái gì tổ huyết? Người bị thương nặng vương Luân trầm giọng nói: "Cố công tử, ngài không biết rõ, Tam công chúa điện hạ chính là chúng ta Thiên Phượng hoàng triều hoàng thất cường đại nhất tiên kiêu, bây giờ chưa đủ 40 tuổi, cũng đã là kim tiên đỉnh phong đại năng tu sĩ, là chúng ta phượng gia hảo không tranh, cái thiên kiêu số 1. 20 năm trước, Tam công chúa điện hạ đột phá kim tiên lúc, thức tỉnh chân phượng huyết mạch, ta hoàng thất trừ vị lao tổ liền đem phượng ra từ chức cơ duyên truyền thừa xuống thành thành, cơ duyên ban cho điện hạ, giúp nàng trong tương lai thành thành chí lộ bên trên có thể đề cao rất lớn tỉ lệ." Nhưng mà, nội tổ huyết phải nhất định ở điện hạ thành tựu vô địch tiên vương sau đó mới có thể dùng, chỉ có đang trùng kích thánh đạo lúc sử dụng mới có thể, nếu không, liền lãng phí, bây giờ vận dụng tổ huyết phá kính, liền tương đương với bùng tha thánh đường, thậm chí có thể ngay cả vô địch tiên vương đều được liền không được. Cố sát trong lòng rất là khiếp sợ, Phượng Nghe Thường nói nguyện ý dùng mạng tới sở hữu hắn, hắn còn tưởng rằng là nói như vậy, bây giờ nhìn lại, này Phượng Nghe Thường là thực sự nói được là làm được, liền tiền đồ đều phải bùng tha. Cố sát há miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì, hắn thật sự không nghĩ ra, Phượng Nghê Thường rốt cuộc vì sao lại đối với hắn như thế thật sự? Trong hư không, hắc vụ đậm đà bàng bạc, che đậy bầu trời, Phượng Nghê Thường giống như một tôn tượng cổ ma tôn đứng thẳng với hư không, thần sắc lãnh đạo, nhẹ giọng nói, "Bổ tọa, Thiên Vương Hoàng Triều Tam công chúa Phượng Nghê Thường." Trong hư không, một đạo bóng người to lớn hiện lên, chính là Khương gia Tiên Vương Khương Kỳ Lộ, bóng dáng của hắn vô cùng vĩ đại, phảng phất tạo ra thiên địa một dạng cất cao giọng nói, "Phượng Tam công chúa, ta Khương gia cùng Tiên Vương Hoàng Triều nước giếng không phạm nước sông, hôm nay quấy rầy, có muội, đổi lỗi, hôm nay, vọng công chúa tạo thuận lợi, đem ta tộc tử địch ra." Phượng Nghê Thường sừng ở nơi đó, tự thân bất động, nhưng trên người lại bạo phát ra hừng hực khí vụ, trong nháy mắt mà tôi, một đạo màu đen phượng hoàng hư ảnh nổi lên, trên vòm trời trong nháy mắt một trận yên tĩnh, đen phượng vô cùng uy nghiêm, lượn lờ hỗn độ khí, một đôi mắt cũng thâm thúy mà tang thương. Khương Kỳ lộ lạnh lùng nói, Phượng Tam công chúa ý gì? Phượng Nghê thường lạnh lùng nói, Cố sát đã vào ta Thiên Phượng hoàng triều, tôn cho tộc ta thánh tử, các ngươi hết thảy ân oán, hiện do ta Thiên Phượng hoàng triều tiếp nhận. Phượng Tam công chúa là quyết tâm muốn ta đợi làm khó. Lúc này, lại có một cái bóng mờ nổi lên, chính là kiếm cốc tiên vương, theo sát phía sau. Hai ông độc thập tứ tổ cùng 17 tổ cũng đều xuất hiện, Bố Tôn Tiên Vương xuất hiện ở trong hư không. Nói nhiều vô ích, vậy thì đấu một hồi phân thắng thua đi. Phượng Nghê thưởng hừ lạnh một tiếng, liền trong khoảnh khắc đó, nàng khí thế đột nhiên leo lên, nguyên khí kinh khủng hỗn loạn dâng trào, hỗn độn hắc vũ nút trời, pháp tắc xôi sùng sục như vô tận hải dương, trong một sát na mà thôi, nàng lại trực tiếp thành tiểu tiên vương. Phát ra bảng bạc bất hộ khí thức, cả người kim hắc quang đại trừa, như một vòng màu đen đại nhật diệu không, nàng hóa thân trở thành một con màu đen vương phát ra một tiếng kêu to, vô cùng chói tai, như kim loại đang ma sát, nó sức vỗ cánh, hắc vũ quét ra, kiếm khí như hồng Thập Phương Câu Diệt, bất hủ. Khương Kỳ lộ trừng lớn con mắt, cả kinh nói, tăng công chúa tốt đại khí phách, là một cái gian tặc, lại tự đoạn con đường phía trước. Kiếm Cốc Tiên Vương cùng Thái Âm tộc hai vị tiên vương cũng kinh trụ. Phượng Nghê Thường danh tiếng mặc dù đang còn lại khu vực không hiện, nhưng làm đỉnh cấp đạo thống, bọn họ tình báo gom trả là phi thường đúng chỗ, đối với cùng cấp bậc đạo thống cũng sẽ tận lực chú ý nhiều hơn, cũng biết do thân phận của Phượng Nghê Thường, chính là Thiên Phượng Hoàng triều tiên số 1, nhất định vô địch tiên vương, có hy vọng thánh đạo. Nhưng bây giờ, Phượng Nghe Thường lại phá kính rồi, bọn họ đều là tiên vương, rất rõ ràng cảnh giới này tính hạt tụ, một khi đột phá Liên cơ hồ không có khả năng tiếp tục tiến lên rồi, trừ phi là vô địch tiên vương có hy vọng thăng đạo, nếu không, còn lại tam cảnh, bất luận là phổ thông tiên vương hay lại là tuyệt đỉnh tiên vương hoặc là bất hủ tiên vương, cũng cơ bản lại không khả năng tiến tới, chỉ có thể là ở cảnh giới này bên trên thâm canh một chút sức chiến đấu. Mà Phượng Nghe Thường là khẳng định có thể thành tựu vô địch tiên vương, nhưng nàng bây giờ vô địch căn cơ còn không có đúc được, lúc này pha tính, liền không cách nào thành tựu vô địch tiên vương, liền tương đương với bông tha con đường phía trước. Kèm theo một tiếng phượng hoàng minh Kê, Phượng Nghê Thường xuất thủ, phượng hoàng lực phát ra đi, vực ngoại có tinh thần bị chạm trúng, lá chã rơi xuống. Này là bực nào kinh người, dây đặc ô vũ hiện lên, chống trời mà lên, giống như cự sơn, trên thực tế sắc bén vô cùng, hóa thành to đại dung chuyển năng lượng, hướng bốn vị tiên vương công tới. Chỉ một thoáng, hư không hỗn loạn, thiên địa bất tỉnh ám hỗn độn, hư ảnh lần lượt thay nhau, kinh liệt giao phong, thần quang san quắc, bắn ra lưỡng đạo chùm sáng đáng sợ, về tan thành thiên địa. Trong quá trình chiến đấu, Phượng Nghê Thường bỏ rơi một cây phượng hoàng lông chim đến trên chiến thuyền, trong nháy mắt đó, một đạo phượng hư ảnh kéo dài hư hại chiến phá vỡ không gian, nhanh chóng đi. Cố đứng ở đầu thuyền, nhìn nơi đó hỗn không vỡ nát, thiên địa nổi, bất tiên quang đang cháy. Vô tận năng lượng tự trên 9 tầng trời đánh rơi, phù hiệu giăng đầy, lóe lên sáng lên, chấn áp mà xuống, thiên băng địa liệt. Buổi chương hết, 3031328304. Chương 302, Cố Chí Tôn. Chương 302, Cố Trí Chí Tôn. Chiến thuyền giống như là ở trong tinh hà qua lại một dạng hỗn loạn ra một con đường, thời gian phản phất đang cực nhanh, hoặc như là rối loạn, sáng mở điểm một cái, rất nhanh, Cố Sắt tầm mắt liền không thấy được phe kia chuyên biệt với tiên vương chiến trường. Bất quá, Cố Sắt không thấy được, chiến đấu vẫn còn đang kéo dài, Phượng Nghê thường lấy một địch bốn, đánh long trời lở đất. Hơn nữa còn là vương vảng chế trụ bốn vị tiên vương, cho dù kia bốn vị tiên vương bên trong Khương Kỳ Lộ thực ra cùng Phượng Nghê thưởng là đồng đẳng cấp bất hủ tiên vương, cũng như cũ bị đánh mẹp. Khương Kỳ Lộ rất là bực bội, hắn ở vạn năm trước cũng đã thành tựu bất hủ tiên vương, nhưng mà, hắn ở cảnh giới này trầm canh rồi vạn năm dài, nhưng không sánh được một cái tạm thời đột phá trẻ tuổi tiên vương, tâm lý ổ đến một đám lửa, thập phần khó chịu. Phượng Tam công chúa, Khương Kỳ Lộ giận dữ hét, ngươi làm như vậy thật đáng ra không? Liên một cái cùng ngươi vô, vô cố chó, đáng giá ngươi bỏ ra lớn như vậy giá sao? Kiếm cốc tiên vương cùng Thái Âm tộc hai vị lao tổ cũng là một trận tức giận, bọn họ sống vượt qua và năm, có thể lại bị một cái mới mấy chục tuổi tuổi trẻ đánh cho không còn cách nào khác, để cho bọn họ đã là tức giận đồng thời lại sâu sắc không hiểu. Phượng Nghê Thường càng tường đại, bọn họ càng là không thể hiểu được, rõ ràng có kinh khủng tiềm lực, bây giờ lại mượn cựu giới hợp vừa thăng cấp đại thiên thế giới, rõ ràng là nắm giữ thánh đạo phong thái, cự tuyệt một cái cô sát buông tha này thật tốt tiền đồ, dựa vào cái gì a? Bọn họ rất khó hiểu. Phượng Thường chiến ý dồi dào, hướng về phía bốn vị tiên vương điên cuồng chert ép, trong mắt mang theo khinh thường độ cười, nhìn về Thái Âm tộc hai vị lão tổ Lạnh lung nói, bây giờ ta không nghĩ nói nhảm quá nhiều, hãy chờ xem, không được bao lâu, người thái âm tộc liền sẽ hối hận rồi, các người sai lầm lớn nhất lầm chính là dự đoán sai lầm rồi cố sát tiềm lực. Thái âm thập tứ tổ trầm giọng nói, có gì hối hận? Kêu đổ cho thiên phú mạnh hơn nữa, còn có thể có thể so với Khương Thánh Tử sao? Có gì không so được? Phượng Nghe thường vận chuyển năng lượng công kích, không nói gì thêm. Nàng cũng không có hưng thú nói thêm nữa. Thực thiếu có nhân biết rõ, nàng giáp tỉnh chân phượng huyết mạch cùng, cùng truyền Nàng là sẽ ở một ít đặc định dưới tình huống nhìn thấy tương lai một góc. 20 năm trước, nàng giác tỉnh chân phượng huyết mạch lúc, liền giòm ngó thấy qua một lần tương lai một góc, đó là một nơi hỗn độn chiến trường, nàng gặp được một cái phong thái tuyệt thế bóng người, đó là một đạo không cách nào hình dung bóng người, phản phất thiên đế xuống trần một dạng ở tòa này hỗn độn trên chiến trường chém giết thiên nguyên giới cường giả, đó là một trận huyết chiến, đánh thế giới được vỡ nát, nhưng đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía thương sinh, ngăn trở lại hắc ám cả đời này cũng không quên được đạo thân ảnh kia, quá mạnh mẽ, không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được cường đại. Ở một lần kia theo dõi tương lai trung thời khắc tối hậu, nàng mới nhìn biết người kia mặt mũi, là trận kia nàng căn bản không tư cách nhìn rõ ràng kết thúc chiến đấu, người cường giả kia xoay người, đó là nàng cả đời từ không bái kiến hết đẹp đến mức tận cùng một người nam nhân, hướng nàng lộ ra một luồng mỉm cười, để cho máu tanh chiến trường cũng vào thời khắc ấy trở nên bình tĩnh. Sau đó, suốt 20 năm, nàng cũng từng nhiều lần theo dõi đã đến tương lai một góc, cũng rốt cuộc không từng bái kiến người kia, cho đến nửa năm trước, tựa hồ là từ nơi sâu xa có lệnh ở chỉ dẫn, nàng vốn là đối tiên vương mộ phần bí cảnh không có hứng thú, lại trời xui đất khiến đi một chuyến. Sau đó, ngay hôm đó Nàng gặp được một người thanh niên, tuyên bố có thiên hồn các tin tức, dùng một ít chứng cớ, chứng minh kiếm cốc thánh nữ Hàn Thanh Nguyệt cùng thiên hồn các cấu kết. Thực ra, nàng liếc mắt liền nhìn ra người thanh niên kia chứng cứ rất giả dối, nàng cũng không tin tưởng kiếm cốc thánh nữ Hàn Thanh Nguyệt sẽ cấu kết thiên hồn các, nhiều nhất chính là ở một ít đặc định trong hoàn cảnh, cùng thiên hồn các có chút hợp tác, loại chuyện này rất thường gặp. Nhưng là, nàng không có phơi bày người thanh niên kia lời nói dối, thậm chí, chả tận lực làm bộ như bị lừa, sau đó thay người thanh niên kia giải quyết nguy cơ. Sở dĩ làm như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì người thanh niên kia mặc dù nó nớt, lại cùng nàng trong tương lai theo dõi đến cái kia hết đẹp đến mức tận cùng nhân nắm giữ một khuôn mặt tương tự khí tức. 20 năm rồi, rốt cuộc gặp người kia, nàng tâm lý còn có chút ác thú vị, nhìn người thanh niên kia ra sức diễn xuất, đem mình làm phi thường chấp vẫn, lại nghĩ tới tương lai một góc bên trong, người kia uy nghiêm vô thượng, cái loại này tư phản, để cho nàng có chút buồn cười, nhưng nàng nhịn được, vội vàng sau khi rời khỏi, trộm cười chộp thật lâu, người thanh niên kia kêu, kêu cô sát, trong tương lai một góc bên trong, nàng nghe có người gọi, Cố Chí Tôn. Hỗn độn trong hư không, hư hại chiến đang nhanh chóng xuyên qua, không biết qua bao lâu. Phía trước xuất hiện thiên quang, còn có một cổ mang theo tinh vị mạn ầm ướt không khí nhào tới trước mặt. Cố sát thấy được một vùng biển rộng, nước biển lên xuống, rộng lớn mạnh mẽ, một sóng cuốn đến, tiếng sóng như sấm, hải thiên nhất tuyến, làm lòng người ngược kích động, cảm giác tự thân nhỏ bé. Nhưng là, rất quỷ dị là này biển, là màu đen, đen giống như mực thủy. Chiến thuyền hư hại, có chút không bị khống chế, căn bản không biện pháp tinh chuẩn đầu đến trên bờ biển, trực tiếp liền đụng phải trên mặt biển. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, chiến lại mau chóng chìm xuống, vượng hoàng triều bên trong có thiên kiêu quá sợ hãi, hô lớn, nhanh chạy mau, đó là được tờ gì ủn mò nô Nghe được t um mò nổ sai hai chữ nhất thời vang lên một mảnh xôn xa cố sát cũng trong lòng giật mình đại tờ gì ủ um mỏ nổ xài tên hắn tự nhiên là nghe qua chính là trong thiên địa một loại phi thường đặc thu thủy cũng có một cái tên gọi là quỷ thủy bởi vì này để tờ gì ủng um mò nổ saii rất quỷ dị, bất kỳ vật gì đều không cách nào ở phía trên lơ lửng tùy tiện một giọt đều nặng đại mấy trăm ngàn cân ngay cả là tiên Vương rơi vào nặng trong nước cũng có vẫn là nguy hiểm lui lại mau một đám thiên tiêu đều dối drít các cánh món bay ngược hồi hạ ngạ nhưng mà ngay tại bay lên trong ngày mắt mọi người lại sắc mặt tinh H bởi vì bọn họ pháp lực đều đang bị hạn chế rồi kia ở mặt biển đậm đa hắc vụ lại đều tràn đầy lực lượng quỷ dị, không chung màu xám mù mịt, hơi có chút kiềm chế, vẫn luôn bị sương mù bao phủ, chả có nồng nặc ăn màu tính. Trong nháy mắt đó, Thiên vượng hoàng triều đông đạo tiên kiêu cũng trong nháy mắt hướng về rồi hắc hải, mỗi một người đều kinh hoàng giống to lên, đây nếu là rơi vào đại tờ gì ùm mò nổ sẽ trong hắc hải, lấy bọn họ tu vi, chắc chắn phải chết. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, trong hư không đột nhiên lộ ra từng đạo màu vàng kim sợi dây, xuyên phá sương mù, đem mấy chục tiên tu cũng quấn quanh buộc chặt lại, để cho bọn họ cũng không có rơi vào nặng trong nước. Một đám tiên phượng hoàng triều thiên kiêu môn đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Cố Sát đứng ở trên bờ. Trên bờ biển, Cố Sát nắm trong tay đến Khổng Thiên Thẳng, dùng sức kéo một cái, đem thiên phượng hoàng triều kia mấy chục tiên thiếu cũng cho kéo đến rồi trên bờ. Đa tạ Cố huynh. Đa tạ Cố huynh nhân cứu mạng. Một đám thiên phượng hoàng triều thiên kiêu môn đều rối rít cảm ơn. Cố Sát khoát tay một cái, nói, cũng chú ý một chút, kia hắc vụ sẽ hạn chế pháp lực. Thực ra, Cố Sát pháp lực cũng bị hạn chế rồi, bất quá, hắn cường đại nhất là sức mạnh thân thể, cho nên mới ở có thể phá vỡ hắc vụ bình yên đi tới trên bờ. Ấm đột nhiên, thủy đạo kinh thế, sóng biển vô biên, phù văn lừng lánh, một chiếc rách rách dưới dưới truyền trong xương ngủ phiêu nổi lên. Buổi trước hết, 303428305. Chương 303, Linh Châu Thánh Tử. Chương 303, Linh Châu Thánh Tử. Chiếc thuyền kia nhìn qua rất lớn, có thể chứa vài trăm người, bất quá, lấy địa cầu ánh mắt đến xem rất lớn, lấy này điệu tiên giới ánh mắt đến xem, chính là một chiếc thuyền nhỏ, này thuyền nhỏ tràn đầy một loại cổ xưa khí tức, phi thường tàn phá. Đó là cái gì thuyền? Làm sao có thể sẽ ở Đệt Tự Gi U Mộ nổ sẽ trên lơ lửng? Truyền này chẳng lẽ là cái gì cường đại pháp khí sao? Một đám tiên phượng hoàng triều thiên kiêu môn đều rất kinh ngạc. Phượng Luân tiến tới bên cạnh Cố Sát, thấp giọng hỏi dò, "Cố công tử, ngươi có thể nhận biết truyền này?" Cố Sát lắc đầu. Ngay vào lúc này, trên bờ đầm đà bên trong xuất hiện một cơn chấn động, một đám người đi ra, nhóm người này tu vi cũng rất không tồi, dẫn đầu là một cái hắc giáp thanh niên, tay nắm một thanh hoàng kim chiến kích, đầu đầy máu đỏ sợi tóc bay múa, trên trán có một con rồng đi đồ án, cả người đều tràn đầy một loại tà tính, khí tức phi thường cuồng bạo. Cố Sát đồng tử hơi co lại, người này lại để cho hắn không thấy rõ tu vi sợ rằng lại là một vị cường đại thiên kiêu. Phượng Ngê thuần đây. Kia Hắc Giáp thanh niên hỏi, Phượng Luân đợi một đám thiên phượng hoàng triều thiên kiêu cũng đội vàng hình lễ, bái kiến Linh Châu thánh tử. Bái kiến Linh Châu thánh tử. Phượng Luân chấp tay nói, khởi bẩm Linh Châu thánh tử, tam công chúa điện hạ có chuyện làm trên lại, chúng ta đi trước tới đây dò đường. Kia Hắc Giáp thanh niên quan sát một chút Phượng Luân đám người, lắc đầu một cái, nói, đáng tiếc, còn tưởng rằng Phượng Ngê thuần tới, còn nghĩ cùng nàng thủ nên nói, tử, có không thể đối với địch nhân thanh niên nói, nếu là một người một ngựa, Bản Thánh Tử tự nhiên không sợ bọn họ bất luận cái nào, nhưng là, rất nhiều người cũng đã liên thủ, ta không có quen nhau nhân, rất dễ dàng thua thiệt. Thì ra là như vậy." Phượng Luân nói. "Phượng Nghe thường lúc nào tới?" Hắc Giáp thanh niên hỏi. Phượng Luân lắc đầu nói, "Điện hạ làm việc, như thế nào chúng ta những thứ này tiểu có thể suy đoán, chúng ta cũng không rõ ràng điện hạ khi nào có thể tới." Hắc Giáp thanh niên nhíu mày một cái, sau đó quét mắt một vòng Phượng Luân đám người, nói, "Các người đợi lát nữa liền đi theo ta, tránh cho thời điểm Phượng Nghe thường đến nói ta không nói tình nghĩa, chờ thêm rồi lại đạo rừng rậm. ta cũng tốt che chở các ngươi." Đa Tạ Thánh Tử Vũ Luân vội vàng không người nắm lễ, lại nghi ngờ nói, không biết thánh tử nói đại đạo rừng rậm là địa phương nào. Hắc Giáp thanh niên nói, các người tới được hơi trễ, không có nói trước đi tìm hiểu, mảnh này hát Hải vô cùng vô tận, căn bản không biết có bao lớn, phía trên những thứ kia Hắc vụ lại có một ít rất lực lượng quỷ dị sẽ chói buộc pháp lực, chỉ có thể ngồi cái loại này thuyền. Hắc Giáp thanh niên vừa nói vừa dơ tay lên chỉ chỉ trôi lơ lửng ở màu đen trên biển trước kia rách rách dưới dưới thuyền nhỏ, nói, cái loại này thuyền, ta cũng không biết là tài liệu gì chế tạo, lại có thể không nhìn được tự gì ủ mờ nội hải quy tắc. Chậc, chúng ta đã phái người đi dò xét qua rồi, ngồi cái loại này thuyền không cách nào khống chế phương hướng, chỉ có thể là nước chạy bèo trôi, sẽ tới đặt đến một cái hải đảo, tòa kia đảo, chắc là lưu lại trí tôn pháp địa phương, tòa kia đảo rất quỷ dị, quỷ ảnh bà sa, bởi vì tràn đầy lạc ổn, cho nên chúng ta liền cứ gọi là đại đạo rừng rậm. Phượng Luân hỏi kia thánh tử, ngài thế nào không đi? Hắc Giáp thanh niên lắc đầu nói, ta cũng tới được hơi trễ, này thuyền nhỏ không định giờ xuất hiện, ta đã ở chỗ này chờ hai ngày rồi, mới xuất hiện này một chiếc thuyền. Đang lúc này, một đạo sóng lớn ồ trời, tầng, nước biển cuốn lên trời cao, đám mây cũng bị đánh tan, chiếc kia thuyền nhỏ bị sóng lớn thúc đẩy đến bên bờ. Hắc giáp thanh niên vội vàng hô, "Nhanh, lên thuyền, thời gian có hạn." Kia hắc giáp thanh niên kêu một tiếng liền dẫn đầu phi thân hóa thành một vệt sáng bay lên chiếc thuyền nhỏ. Theo sát phía sau, kia hắc giáp thanh niên mang đến một nhóm người đều rối rít xông lên thuyền. "Cố công tử, đuổi theo." Phượng Luân kêu cố sát. Lúc này, Thiên vượng hoàng triều đoàn người cũng đều nhanh chóng xông về thuyền nhỏ. Phượng Luân đi theo cố sát bên người, hướng cố sát giới thiệu hắc giáp thanh niên một nhóm người, nói, "Bọn họ là đến từ Yêu đạo Yêu đạo là chúng ta hoàng đại sinh thống, tương đương phương trừ hầu Cố Sát biết rõ Thiên Phượng Hoàng triều cái cục. Trên danh nghĩa Hoàng thất Phượng gia thống trị toàn bộ Thiên Phượng Hoàng triều, nhưng trên thực tế càng giống như là một cái liên minh, do 8 cái trường sinh đạo thống liên hiệp chế tạo Hoàng triều, bất quá, Phượng gia thực lực cường đại nhất, liền được tôn là Hoàng thất, còn lại thất gia trưởng sinh mặc dù đạo thống đều gọi thần, trên thực tế đều tại mỗi người trong địa giới nắm giữ cực lớn quyền tự chủ. Phượng Luân vừa chỉ chỉ cái kia hắc giáp thanh niên nói, vị kia là yêu long đạo môn thánh tử, cũng là chúng ta khu nổi vô địch dĩ nhiên, so với ta Hoàng thất Tam công chúa hay lại là kém đi một tí, bây giờ tu vi còn chưa tới Kim Tiên đỉnh nhưng chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Tên đồn chính là một con cường đại giao long long châu biến thành sinh, bị Yêu Long Đạo môn lão tổ đặt tên là Linh Châu tử. Cố Sát hơi xúc động, quả nhiên là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, một viên long châu cũng có thể hóa sinh thành người. "Đi thôi." Phượng Luân nói, "Thuyền này mặc dù phá, nhưng là có thể không nhìn đến tờ gì ủng mọ nổ hải quy tắc, ngược lại là an toàn, chúng ta đi chọn mấy căn phòng đi, cũng không biết rõ sẽ ở đây trên biển phiêu bao lâu ngay vào lúc này, bên bờ tối om om bầu trời trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo rối loạn nguyên khí chấn động, một cổ bàng bạc uy áp chợt hạ xuống, lại là mấy cái kim tiên đuổi theo giết tới." Phượng luôn mặt liền biến sắc, gia kim tiên trong đó dẫn đầu hay lại là cố sát người quen cũ, ở Tiên Vương mộ phần phát sinh qua mâu thuẫn Khương Lạc Phong. Xinh một tiếng, sáng mở vận đạo, Khương Lạc Phong ném ra một bản tinh thư, sáng bóng chọc thủng sương mù, phá vỡ bầu trời, hướng thuyền nhỏ chém chết tới, tốc độ cực nhanh, huy lực vô cùng. Thật can đảm. Đã tiến vào khoang thuyền Linh Châu tử nộ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở mũi thuyền, trong tay hoàng kim chiến kích bộ phát ra một đạo nổ vàng rung trời, kim rung động khuyết tán, phá kia nói công kích, hơn nữa bùng nổ cơ, đánh lui Thật lớn mật, lại dám tử. Linh Châu tử giận dữ, nhưng khi hắn thấy mấy cái thương gia kim tiên cũng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mấy người kia đều đang là kim tiên tu vi. Hắn không phải kinh ngạc thấy kim tiên, mà là kinh ngạc ở thánh trong mộ thấy một đoàn người 6 người lại tất cả đều là kim tiên. Đây là thái mộ, trăm tuổi bên dưới mới có thể đi vào. Mà trăm tuổi bên dưới có thể đến kim tiên, vậy cũng là cao cấp nhất thiên tiêu rồi, nhất phương trường sinh đạo thống có thể có 2 3 cái cũng coi như là giỏi, này vừa xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm 6 người. Không đúng, các người cốt linh không đúng. Linh châu tử dù sao không giống thường, sau khi kinh ngạc liền nhìn ra những người này linh vượt qua xa trăm tuổi. Ở một bên phượng luân đội vẫn nói, tử có mấy nhà ngoại vực tới tiên vương, đem thánh mộ phá, công chúa Điện Hạ sở dĩ không có thể chạy tới, chính là ở chặn lại mấy cái tiên vương đang lúc này, Khương Lạc Phong cất cao giọng nói, các hạ lại yêu long đạo môn Linh Châu Thánh Tử đi, chúng ta đến từ bắc thương khu vực Khương ra, vô tình cùng ngài xích mít, chỉ là đổi dết cựu địch từ đó. Buồn chương hết, 33.528.306, chương 304, vào biển, chương 304, vào biển. Linh Châu tử tức giận nói, người đổi dết cựu địch liền đổi dết cự Tại hạ cũng không biết rõ ngài ở chỗ này, chẳng qua là ta tộc cũ địch lúc này ngài tại ngài trên thuyền." Linh Châu tử nhướng mày một cái, nói: "Ai?" Khương Lạc Phong chỉ hướng Cố Sát, nói: hán, Cố Sát, chúng ta bắt thương khu vực công nhận âm hiểm tiểu nhân." Khương Lạc Phong nhìn về phía Cố Sát. Phượng Luân mặt liền biến sắc, vội vàng đem Cố Sát hộ ở sau lưng, thấp giọng nói: "Thánh tử, Cố công tử là nhà ta điện hạ hảo hữu chí giao." Linh Châu tử trực tiếp không để ý Phượng Luân, mà là lại quay đầu nhìn về Khương Lạc Phong, nói: "Ngươi là ai?" Khương Lạc Phong tay nói: "Tại hạ Khương gia trưởng cũ trồi là Phong." Linh Châu Tử lại hỏi Khương Gia lại vừa là lấy ở đâu. Khương Lạc Phong hơi sững sờ, nói: bác Thương khu vực đại châu trường sinh đạo thống cung đưa, Linh Châu thánh tử, hy vọng ngài tạo thuận lợi." Linh Châu Tử lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi mẹ nó cũng biết rõ ngươi là bác Thương khu vực, kia ngươi biết rõ đây là đâu như sao? Nay mẹ nó là Linh Khê khu vực, ngươi Khương Gia tay cũng mẹ nó đưa quá giải." Khương Lạc Phong mặt liền biến sắc, thấp giọng nói: "Linh Châu thánh tử đây là ý gì, không phải là vì sở hữu cái kia gian tộc cùng chúng ta làm khó, không cho ta Khương ra mặt mũi này rồi hả?" Linh Châu Tử có chút bẻ bẹo, Nói, ngươi mẹ nó suy nghĩ là thế nào dài à, mặt sao lớn như vậy chứ? Phượng nghe thường vì chặn lại các ngươi, liền Cơ Duyên cũng không tới tìm, mà ta Yulong Đạm Môn, cùng Phượng ra đồng khí liên chi, tại sao ngươi sẽ cảm thấy bản thánh tử sẽ cho ngươi mặt núi này, đem Vượng nghe thường muốn ngươi bảo lãnh giao cho ngươi? Mẹ nó, và ngươi mặt đại sao? Ngươi cư ra ở Bắc Thương khu vực làm mưa làm gió vậy thì thôi, đến Linh Khê khu vực địa giới trả lớn lối như vậy, thế nào, lớn ta Linh Khê khu vực không người? Khương Lạc Phong sắc mặt tâm trầm, nói, Linh Châu Thánh tử, cố sát kia tặc tử, ta là xác định, hi vọng ngài nghĩ lại mà đi, có một số việc thiếu mẹ nó nói nhảm. Linh Châu Thánh Tử hướng Khương Lạc Phong ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Đến, thử một chút, cái này cố sát, đúng cố sát, ta Linh Châu tự sở hữu rồi, các ngươi tới giết hắn thử một chút, mẹ nó, các ngươi phá thánh mộ, chuyện này sau này còn có được kéo, bản thánh tử không ngại chứ đó, trước với các ngươi vui đùa một chút." Khương Lạc Phong trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là chịu đựng lửa giận, bởi vì hắn cũng rõ ràng, thân phận của Linh Châu tử không bình thường, có thể không động thủ tốt nhất là không nên động thủ, hắn cố nén lửa giận, nói: "Thánh tử có thể phải cân nhắc được, chúng ta bây giờ sáu vị kim tiên, nói thật, ta với ngươi thật dễ nói chuyện, chỉ là xem ở yêu long đạo môn Không muốn cùng thánh tử ngươi động thủ mà thôi, thật là không có nghĩa là ta sợ ngươi rồi. Ha ha. Linh Châu tử nắm Hoàng Kim chiến kích hướng Khương Lạc Phong chỉ một cái, nói, ngươi nếu là cảm thấy có thực lực theo ta vui đùa một chút, ta Linh Châu tử không ngại phụng bồi tới cùng, ta có 100 loại phương pháp cho ngươi chơi đùa không đi xuống. Khương Lạc Phong đồng tử co giật lại, hô lớn, động thủ. Chỉ một thoáng, sáu vị Khương gia kim tiên đồng thời xuất thủ, đủ loại phụ văn dân trào, hung tôn ra ngoài, chỉ một thoáng liền nhắc lên một trận thật lớn loạn, long trời lở đất. Cố trong tay xuất hiện một cái thiên đao, trên người bộc phát ra một đạo cường đại khí thế liền muốn động thủ. Lâm Châu tử đột nhiên ngăn lại cố sát, trên mặt lộ ra tà mị cười một tiếng, sau đó đột nhiên vung động trong tay trên kích, một mảnh phù văn lực lên, giống như là lấy nước sắt đúc thành, ở trong hư không dạng người rực rỡ, lóe lên lạnh giá sáng bóng, hóa thành kinh thiên sóng lớn vô vào hướng Bạch Tự Dị ùn mò nổ xài hắc hải. Trong một sát na, mặt biển hỗn loạn ra thật lớn sóng, thúc đẩy đến thuyền nhỏ liền nhanh trong hướng trong biển tung bay đi. Khương gia mấy vị kim tiên đội giết tới, "A, a, thứ gì?" Liền trong khoảnh khắc đó, xông lên phía trước nhất hai vị kim tiên đột nhiên phát ra thanh sợ, trong nháy mắt liền mất đi pháp lực chống đỡ, trực tiếp hướng rơi xuống dưới nước. Ngoài ra mấy vị Khương gia Kim Tiên phát hiện vấn đề, đều vội vàng muốn xuất thủ kéo hai vị kia Kim Tiên, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, Linh Châu Tử cũng cố sắt trong tay hai người đồng loạt hiện ra một cái tiếp cung, hưu hưu hưu chỉ một thoáng, dây đặc mũi tên giống như lưu tinh vũ một loại mãnh lực đi, cản lại Khương Lạc Phong đám người ném ra ngoài dây thượng. Oanh oánh hai tiếng nổ mạnh, hai vị Kim Tiên rơi vào hải lý, sau đó hai người đều tràn đầy kinh hoàng, lại căn bản không có thể dễ dàng được động, liền trực tiếp chìm vào trong nước biển, không có bất kỳ động tĩnh nào. Mảnh này hải, chính là được gì ùn um đây chính là vương hạ xuống cũng có thể vẫn lạc địa phương. Đại Tở Dị Ùm Mọ Nổ Sải, Khương Lạc Phong cũng nhận ra hắc hải nước, kinh hô thành tiếng, ngoài ra mấy vị Khương gia kim tiên cũng bị dọa sợ đến vội vàng lui về phía sau, rất sợ không cẩn thận liền rơi vào trong biển. Mắt thấy hai vị kim tiên chìm vào Đại Tở Dị Ùm Mọ Nổ Sải hải lý, Khương Lạc Phong giận đến phổi đều nhanh nổ, từ nhìn chòng chọc ở mặt biển trên thuyền từ từ đi xa cố sát cùng Linh Châu tự đám người phát ra cuồng loạn gầm thét. Trên thuyền, Linh Châu tự tu công tên, vỗ một cái cố sát bả vai, nói: "Huynh đệ, kỹ, tượng là làm cho người khác nhìn, để cho người khác theo bản năng ngươi, mà không thể thật làm một cái mã Có chút chết, là phải nhất định đánh, nhưng là, có thể nhẹ nhàng thoái mái bây chết người khác, tại sao còn phải lãng phí sức lực đi đánh đâu rồi, có đúng hay không? Nhưng là, chế tạo một cái mãng phu hình tượng cần phải có, dù sao, một cái đầu Goku, si, tứ chi phát người phòng khoáng lạc quan đột nhiên sử điểm thủ đoạn vậy thì thật là khó lòng phòng bị, nghĩ đều không nghĩ ra. Cố sát, thật đúng là mẹ nó có vài phần đạo lý. Linh Châu Tử cười một tiếng, nói, còn chưa biết tên. Cố sát. Cố sát chắp tay nói, đến từ địa cầu. Địa cầu. Linh Châu Tử lăng trong chốc lát, giơ ngón tay cái lên, nói, như bước Mặc dù ta không biết rõ ngươi đã làm gì, nhưng là từ địa cầu đi ra, có thể làm cho Khương gia điều động Tiên Vương đối giết, còn không tiếc đắc tội Linh Khê khu vực phá vỡ thế mộ, ngươi gây sự tình khẳng định không nhỏ, lại còn có thể tránh xuống đối giết, bội phục, thật bội phục." Một bên Phượng Luân cấp giọng nói, "Thánh tử thực ra, đối giết Cố công tử không chỉ có Khương gia." "Ừ." Linh Châu tử ngẫm. Phượng Luân chậm rãi nói, "Còn có bắt thương khu vực Thái Âm tộc, Thiên La khu vực tiếp cốc." Linh Châu tử cả kinh nói, đệ, đã làm gì nhân A, như thế khóa giới ngùng cười một tiếng, nói, "Không có không có." liền một chút chuyện nhỏ nhi. Linh Châu tử Hồ Mi nói, nhiều chuyện nhỏ. Cố Sát trầm rãi nói, liền không cẩn thận giết chết kiếm cốc thái nữ, Thương gia đại tiểu thư, sau đó đoạt thái âm tộc thái âm chân hỏa, giết bọn họ mấy cái trưởng lão mà thôi. Linh Châu tử trầm mặc đã lâu, trầm rãi biệt xuất rồi hai chữ, nhu bức. Ngay vào lúc này, Linh Châu tử trong mắt bộ phát ra vẻ sảng bóng, phá vỡ mặt biển sương ngủ, nói, phiền thoái, rốt cuộc lại có một chiếc thuyền cập mấy tên kia tới. Cố Sát đồng tử hơi co lại, giọng nói, dám đuổi theo, vậy thì toàn bộ đưa đi trầm biển đi. Văn, còn kém chương 1, chờ ta viết ra phát khả năng buổi trưa khả năng buổi chiều. Buổi trước hết, 33.628 tháng 3 năm 07. Chương 305, toàn bộ sát. Chương 305, toàn bộ sát. Đừng đừng đừng, đừng xung động. Linh Châu Tử vội vàng để lại cố sát bà bay, rất là bất đắc gì nói, "Tiểu huynh đệ à, lão ca vừa mới đang nói với người Mã phu là đối ngoại triển lãm hình tượng hiện nay, không phải muốn thật coi Mã phu. Vừa nói, Linh Châu Tử đưa tay hút tới một đoàn trôi nổi ở trong không khí sương mù dày đặc, nói, "Thấy thứ này sao? Rất quá ta dị, ta không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì, nhưng là đối pháp lực trói buộc lớn vô cùng." Tu bề này trong sương ngủ dày đặc, căn bản không cách nào sử dụng pháp lực, đặc biệt là này càng đi hắc hải sâu bên trong, này trói buộc lại càng lớn, hơn nữa có mảnh liệt tan mà tính, một khi rời đi cái này thuyền, cơ bản liền nhất định sẽ xuống rơi xuống biển rồi. "Này mẹ nó là đợi tờ gì ủ mò nổ sẽ chi hải a, đi xuống liền xuống, cái này thì có nghĩa là ở chỗ này đánh nhau." Liền mẹ nó chỉ. Có thể dựa vào sức mạnh thân thể cố sát khẽ mỉm cười, nói, "Kia lại vừa vặn, như không phải như vậy, ta còn thực sự không nắm chắc giết chết bọn họ đâu." Dứt lời, cố sát đột nhiên một bước nhảy ra, trực tiếp thoát ly thân thuyền xông vào đậm đà bên trong. Linh Châu Tử cùng Phượng Luân đội người thất kinh, nhưng mà, sau một khắc, bọn họ liền thấy trận mắt hốc mồm một màn, cố sát lại đang không cách nào sử dụng pháp lực dưới tình huống dùng hai tay, dùng hai tay liền xé ra một đạo không gian liệp phụng. Ngoa tạo, Linh Châu Tử trừng lớn con mắt, vẻ mặt khó tin. Dưới tình huống bình thường, đi đến chân tiên tu vi, là có thể ít nhiều gì khống chế một ít không gian quy luật, mà đi đến Linh Châu Tử cái loại này tầng thứ tu sĩ, thúc dục lực lượng xé ra cái ngàn tám trăm dặm không gian là rất dễ dàng. Nhưng là, đó là xây dựng ở hắn có thể sử dụng pháp lực trên căn bản, mà nhục thân muốn xé rách không gian, rất nhiều tiên vương đều làm không được đến. Dù sao, nơi này là Đại Thiên Thế Giới, không gian mật độ là cao vô cùng. Bên kia, Khương Lạc Phong cùng bốn vị Khương gia Kim Tiên đang đứng ở trên thuyền. Mấy sắc mặt người đều có chút nghiêm trọng. Một vị Kim Tiên thử dùng binh khí kích thích Đặc Tự gì ủng Ò nổ xải lại không có năng lực làm, rất bất đắc gì nói: "Lạc Phong trưởng lão, thật sự không cách nào tưởng tượng, cái địa phương này lại sẽ có một mảnh do Đặc tờ gì ủng Ò nổ sẽ tổ hợp mà thành biển hơi, chúng ta chỉ có thể là nước chạy bèo trôi, không có biện pháp đối theo." Khương Lạc Phong lắc đầu một cái, nói: "Không cần thử, nếu là số ít Đặc Tự Dị nổ xải, ta chờ người tu vi ngược lại là có thể nắm giữ." Nhưng này lại là một mảnh đất tờ gì ủ mỏ nổ hải chi hải, cho dù là tiên vương cũng chỉ có thể là nước chảy đèo trôi. Bất quá, không cần hoảng, mặc dù không biết rõ mảnh này biển rốt của chuyện gì xảy ra, nhưng là, cố sát kia đồ chó cùng cái kia linh châu tử nếu cũng không đáng kể, vậy đã nói rõ nhất định có cập bờ địa phương, hơn nữa, đại tờ gì ủ mỏ nổ xài thành biển, chỗ này tất nhiên có cường đại cơ duyên, chúng ta tất nhiên sẽ cùng bọn chúng gặp nhau. Đến thời điểm, cố sát kia tặc tử nhất định phải chết. Đang lúc này, trong không khí đột nhiên truyền tới một đạo hư lạnh, hừ ta có thể chết hay không ta không xác định, nhưng ta có thể xác định, bọn ngươi là không có khả năng có cơ hội thấy được rồi." Khương Lạc phong đợi người thất kinh, trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ liền thấy quỷ dị kia đậm đà trung lại xuất hiện một đạo không gian liệt phùng, một đạo bóng người nhanh chóng bật ra. Cố sát. Mấy người thất kinh, cũng cho lão tử đi chết đi. Cố sát từ không gian liệt phùng rời bật ra, đột nhiên một cước giẫm lên rồi hư hại tàn thuyền, ầm một tiếng vang thật lớn, vốn là hư hại thuyền nhỏ nhất thời dung truyền lên, răng rắc răng rắc âm thanh truyền tới, thuyền nhỏ trong nháy mắt liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Kương Lạc Phong ấy người kinh hoàng không dứt, ngăn cản hắn, "Này đồ chó muốn đồng quy vô tận." Theoương Lạc Phong một tiếng hô to, mấy cái khương ra kim tiên theo bản năng tiểu ra tay công kích cố sát, nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ liền kinh hoàng phát hiện bọn họ pháp lực căn bản không sử ra được, có hai cái bay lên kim tiên trực tiếp rơi vào trên thuyền, té theo thế chó đức. Bọn họ này mới phản ứng được, chỗ này có quỷ dị quy tắc, đối pháp lực hạn chế lớn vô cùng, đặc biệt là càng xa cách hải ngạ, quy tắc trói buộc liền càng cường đại, vừa mới bắt đầu đang đến gần bên bờ thời điểm, bọn họ trả ít nhiều gì có thể sử dụng một ít pháp lực, bây giờ cơ bản cũng sử không dùng được. Bất quá Dù sao cũng là Kim Tiên đại năng, cho dù không cách nào sử dụng pháp lực, bản thân năng lực cũng là vô cùng tương đại, mấy người lấy ra binh khí nhanh chóng hương Cố Sát vào tới, tốc độ đã nhanh như thiểm điện. Nhưng là, tốc độ bọn họ mau hơn nữa, cũng so ra kém Cố Sát xé rách không gian tốc độ, đợi đến phía trước nhất hai vị Kim Tiên giết tới trước người Cố Sát lúc, kinh hoàng phát hiện Cố Sát bóng người không thấy. Cẩn thận phía sau. Thương lạc phong lớn tiếng báo hiệu. Nhưng là, trung uy vẫn là chậm, Cố Sát xuất hiện ở hai cái kia Kim Tiên sau lưng, đột nhiên huy động tiền đạo, trực tiếp chặn ngang đem thân thể hai người chặt đứt, thương thương lưỡi đao kiếm qua âm thanh vang lên. Cố sát thiên đao lại bị toát ra rồi mấy cái lỗ hổng, vang lửa khắp nơi. Dù sao cũng là kim tiên, sức mạnh thân thể trả là vô cùng cường đại, mặc dù bị chặn ngang chém đức, nhưng là không bị chết mất, hai người lập tức liền muốn gây dựng lại thân thể. Cố sát cười lạnh một tiếng, tiến lên bay lên lên, hai chân đá ra, hai cái tia kim tiên trên người đều nhanh tốc độ ứng đối, huy động lực lượng đó đỡ. Bánh bánh hai tiếng nổ mạnh, hai vị kia sắc mặt của kim tiên đại biến, cố sát lực lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp đem hai vị kim tiên nửa người trên đá bay ra ngoài, hai người cũng kinh hoàng kêu to, đây nếu là rơi xuống biển, bọn họ nhất định phải chết. Kương Lạc Phong cùng một vị khác khương gia Kim Tiên vội vàng tới gấp rút tiếp viện, Khương Lạc Phong trong tay xuất hiện nhất điều Trường Tiên, nhanh chóng huy động, hoa phá hư không, liền muốn kéo hai vị sắp rơi vào trong biển Kim Tiên. Nhưng mà, Cố Sát trong nháy mắt xé ra không gian, bắt lại Khương Lạc Phong Trường Tiên, trong chốc nhoáng này ngăn trở, hai vị kia Kim Tiên hớ teo to rơi vào trong biển. Nhưng, lúc này Khương Lạc Phong không kịp bảo não, bởi vì Cố Sát bắt được Trường Tiên, dùng sức kéo một cái, Khương Lạc Phong thân thể trực tiếp bị mang theo bay tới. nhảy lên một cái, một đạp trúng Phong đầu. một tiếng, đập mũi thuyền trên hàng rào, đem hàng rào đục chếu chút nữa thì xuống xuống biển, bị một vị Khắc Kim Tiên bắt lại, cũng mới hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng đầu bể tan tành ra máu vá, mất đi sức chiến đấu. Hữu ngoại ra vị kia Khương gia Kim Tiên trong tay xuất hiện mấy ngọn phi đao hướng Cố Sát bắn tới, giống như một đạo thiên điện hướng Cố Sát đánh đánh tới, kèm theo từng trận tiếng sấm gió. Cố Sát quát, thương một tiếng, vang lựa khắp nơi, phi đao bắn tụng bông tuyền, loạt vào rồi hải lý. Khương gia vị kia Kim Tiên mặt liền biến sắc, còn chưa kịp làm ra phản ứng, Cố trong tay ra ngoài. Vị kia tương đối, cũng không có pháp lực làm chống đỡ. Hắn thì như thế nào có thể chống đỡ được Cố Sát một kích này, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng rồi lơ ngực, lực lượng khổng lồ mang theo thân thể bay ra ngoài, rơi vào trong biển, không có thể phát ra một chút thanh âm, liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại Khương Lạc Phong mặt đầy kinh hoàng thất thố, vùng răng muốn đứng lên, nhưng là, Cố Sát nhanh chóng tiến lên, một cước dấm ở Khương Lạc Phong trên đầu, hung tợn nói: "Lão già kia, ở Tiên Vương mộ phần lúc ta cũng đã nói, sớm muộn có một ngày giết chết ngươi, không nghĩ tới người như thế này mà vội vã đuổi đi tìm cái chết." Sau một khắc, vang một tiếng, Khương Lạc Phong đầu nổ, óc vỡ toang, bổ trương hết, 330728308. Chương 306 Đại đạo dựng dựng. Chương 306 Đại đạo dựng dựng. Lam Cố Sát một cước đạp vỡ Khương Lạc Phong đầu lúc, lại tiếp tục nhìn, lại phát hiện đã không thấy được Linh Châu tự đám người ngồi truyền nhỏ rồi. Lúc này, hắn đem Khương Lạc Phong không gian giới chỉ lấy liền một cước đem Khương Lạc Phong thi thể đá bay đến bể tở dị ủn mò nô sạch chi hải bên trong, trong nháy mắt liền bị nuốt hết rồi. Ngay sau đó, Cố Sát liền tìm một căn phòng, cha nhìn lên Khương Lạc Phong không gian giới chỉ, ngược lại không thẹn định phong tiên, bên trong thứ tốt không ít, linh dược chất đống như núi, trường sinh dược cũng có mấy bụi cây, cũng không thiếu tiên đạo binh khí. Bước ca, những thứ này Trường Sinh Dược lợi đến quai miệng. Cố sát liền dừng lại, hắn theo bản năng muốn hỏi một chút bức ca, những thứ này trường sinh dược có thể hay không dùng ở cái gì đàn phương bên trên. Chỉ là lời ra khỏi miệng lúc, hắn mới phản ứng được, bức ca đã không thấy. Lại là có chút không thói quen, cố sát nhỏ mỉm cười cười, tâm lý không khỏi cảm thấy có chút thất lạc, thực ra, nội tâm của hắn không biết rõ nên bức cho ca coi thành thân phận gì, có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm giác, nhưng không giống lắm. Bây giờ, thế gian rất nhiều người cũng cho là bức ca chính là hắn quá khứ thân, nhưng hắn biết rõ, cũng không phải rất sớm trước, Bức Ca có đã nói với hắn cái vấn đề này, hai người bọn họ giữa là có quan hệ rất lớn, nhưng tuyệt không phải quá khứ thân cùng bây giờ thân quan hệ. Chỉ là, bây giờ hắn không thể nào hiểu được Bức Ca tồn tại, ta trở về, nhưng năm tháng trường hà bên trong, chúng ta tùy thời còn có thể gặp lại. Cố sát hồi tưởng Bức Ca lúc rời đi lời nói, cau mày. Bức Ca là chết sao? Nếu như là chết, vậy hẳn là là ở mảnh này thượng cổ năm tháng liên chết, tại sao cái thời đại này sẽ còn cùng ta gặp lại, nhưng nếu như không có chết, kia không phải là từ thượng cổ năm tháng sống đến nay sao? Kia không phải là ở mảnh này năm tháng là có thể gặp lại sao? Vậy tại sao chỉ có thể là ở 5 tháng trong trường hà gặp lại đây? Cố sát không nghĩ ra. Hắn nhìn cửa sổ ngoại hải lãng lao nhanh, khẽ thở dài một cái, liền không nghĩ nhiều nữa, rất nhiều thứ, tầng thứ không đủ thời điểm, là không, có khả năng nghĩ đến thông, mà chỉ cần tầng thứ đến, không cần suy nghĩ cũng sẽ tự nhiên liền hiểu. Nhìn một chút hỗn loạn đặc tờ gì ầm um ồ nổ sái tri hải, Cố sát biết không biện pháp khống chế thuyền này phương hướng, chỉ có thể là thanh thản ổn định ngồi ở trong thuyền nước chảy đèo trôi, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Khương Lạc Phong những tư nguyên này đổi hắn đem tu vi tăng lên tới huyền tiên ngũ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mảnh này hắt hại phạm vật vô biên vô hạn như thế, luôn là tràn ngập nồng hậu hấp vụ, để cho người ta nhìn không rõ ràng phương hướng, có một loại thật sâu lưu lạc cảm giác cô tịch. Cố Sát cũng không biết rõ qua bao lâu, từ hương lạc phong trong tay thu được tài nguyên cũng hấp thu xong, hắn tu vi cũng được công đột phá đến huyền tiên ngũ giai, rất gần gũi với huyền tiên cấp 6. Hắn trả ở trên biển phiêu lưu đến. Cố Sát trầm ngâm trong chốc lát, mở ra biết trước tương lai năng lực, tương lai trong trí nhớ, hắn ở nơi này trên biển lại trôi không biết rõ bao lâu, nhưng là, vô kinh vô hiểm tới đại đạo rừng rậm bên ngoài, đang đợi đại đạo rừng rậm kết giới biến mất trong quá trình. Tao ngộ không ít Tam đại đạo thống đuổi đổiiết tới đại năng tu sĩ đi ngang qua nhiều ngày kịch chiến sau đó kết giới mở ra hắn tiến vào đại đạo dương dậm làm tiến vào hòn đảo này sau đó cố sát lúc này mới phát hiện nơi này lại là một tòa viễn cổ chiến trường khắp nơi đều có sinh linh mạnh mẽ thi thể phi thường thê thảm đủ loại tàn phá binh khí Tứ tán một cổ đập vào mặt nặng nghề khí sơ sắc tiêu điều chèn ép tính cực kỳ mạnh mẽ nhưng là sau một khắc một cổ không khỏi lực lượng xuất hiện cố sát biết trước tương lai các nước các nước trênừ nhỏ cố sát đột nhiên trận mở con mắt viết trước tương lai các Đức hắn xuất đạo tới nay chỉ trải qua một lần Đó chính là ban đầu trả lúc ở địa cầu, hắn ở côn lôn sơn tìm tỏi địa thư mạnh vụ lúc, bị địa thư mảnh vụn cắt đứt quá biết trước tương lai. Có thể, một lần kia, ít nhất chả có lý do, địa thư mạnh vụn ý nghĩa không giống nhau, hơn nữa, lúc ấy chả có một đạo thượng cổ chuyển kỳ trấn nguyên tử ánh chiếu thân ở nơi nào, cho nên mới trong chăn đoạn. Nhưng lúc này đây, hắn trả không hề làm gì cả, hắn cũng cái gì cũng không thấy, cũng chỉ là tiến vào đại đạo rừng rậm, thấy một phương viễn cổ chiến trường, liền bước chân đều không bước ra liền bị cắt đứt. Cố sát vẻ mặt mờ mịt, hắn lần này biết trước tương lai, vốn là muốn trước thời hạn tìm tìm một cái chí tôn pháp vị trí Công pháp bí thuật, tương lai trong trí nhớ là không có biện pháp trực tiếp lấy được, bởi vì công pháp bí thuật tình tuy ở chỗ truyền đạo lúc ý chí và đạo hơn, cho nên, Cố Sát không nghĩ đến đi đường tắt lấy được trí tôn pháp, biết rõ đó là không thực tế. Nhưng là, hắn có thể lợi dụng biết trước tương lai có thể triệt tắc tai hại, trước thời hạn lấy được trí tôn pháp vị trí. Kết quả, lại cắt đứt. Cố Sát nhíu mày một cái, lại thử mấy lần, mỗi một lần đều là giống nhau, vừa tiến vào đại đạo trong rừng rậm, biết trước tương lai sẽ cắt đứt. Không có cách nào, Cố Sát không thể làm gì khác hơn là buông tha, thanh thản ổn định chờ. Một ngày, hắn đang ở vận công tu luyện, Đột nhiên cảm nhận được một mảnh nóng bỏng nào tới, giống như phải đem hư không dung luyện, quần quần xích quang như nước thủy triều, phô thiên cái địa. Hắn biết rõ, đại đạo dường dần đến. Hắn đi ra khoang thuyền, thấy mê Ngung một màn, kia mịt mờ để tở dị u mo no se chi hải trung, hơi nước như đám mây che trời, từ trên trời liền đến mặt biển, sương trắng quần quật, như bụi mù, tựa như cửu thiên tiên vân, ba phủ vô tận vô tận hải dương. Mặc dù đang tương lai trong trí nhớ đã gặp một lần rồi, nhưng là, đích thân cảm thụ lúc, vẫn là không được thán phục. Ở đó trong hơi nước, như như hiện có thể nhìn thấy một tòa đảo, phi thường Minh Ngung, không cách nào thu hết vào mắt. Hoàn toàn mông lung bên trong, dung chuyển đủ loại quỷ ảnh bà sa, phảng phất là vô số đại thụ che trời mọc như rừng, tùy tiện một cây cũng giống như một ngọn núi lớn. Sương mù quá mức mông lung rồi, căn bản không biện pháp nhìn đến rõ ràng, chỉ có thể căn cứ hình tượng để phán đoán là thật lớn cây cối, nhưng cô cố sát biết rõ, những thứ kia sừng sững bảng bạc quỷ ảnh, là từng cổ thi thể vô cùng vĩ đại khổng lồ. Ở hải đảo bốn phía, đều tràn đầy đậm đà đạo ẩn, nếu là ở ngoài giới, này tất nhiên sẽ đưa tới một trận tình phong huyết vũ. Đây chính là đạo vần, chính là tốt nhất nơi bế quan, mà này đại đạo lâm lâm đạo ẩn chi dày đặc. So với rất nhiều trường sinh đạo thống tịnh thổ đạo luận cũng còn muốn dày đặc. Bất quá, thuyền nhỏ ở hải đảo bên ngoài liền dừng lại, bị một cổ vô hình lực lượng cho ngăn cách ở, nhưng là, nơi đây phi thường nóng bước, đại tờ gì ủn mò nổ sài cũng sẽ nhập hóa thành rất nhiều hơi nước, bốn phía có rất nhiều đáng ngậm, có lớn có nhỏ, đại có thể so với một ít ngoại giới cái đảo, tiểu tựa như cùng một chiếc thuyền con. Chủ yếu nhất là, cái địa phương này không có cái loại này lực lượng quỷ dị rồi, pháp lực có thể tự do sử dụng. Cố sát từ trên thuyền nhỏ đi xuống, bay đến trên một hòn đảo. Cùng lúc đó, Cố Sát cũng phát hiện đảo bên ngoài đậu không ít thuyền nhỏ, cũng trong mơ hồ Có thể thấy có sinh linh chú đóng ở mỗi cái cái đảo trên đá ngầm, đều đang đợi đại đạo dừng rậm kết giới mở ra, đã có không ít người rồi, vẫn còn ở lục tục có thuyền nhỏ từ đảng xa bay tới. Cố Sát không có để ý nhiều người ít người, hắn ở kế hoạch thời gian, hắn rất rõ ràng kết giới mở ra còn cần thời gian phải rất lâu, mà trong khoảng thời gian này, tam đại đạo thống lục tục sẽ có không ít người chạy tới. Buổi chương hết, 303000828 tháng 3 năm 09. Chương 307 linh châu tự trọng thương. Chương 307 linh châu tự trọng thương. Hòn đảo này cũng rất bao la, phía trên quang lốc khắp nơi đều là một ít cổ xưa đá lớn, không, có một mặt cỏ chỉ có xương mù lờ lở, sáng mờ ẩn hiện, thần bí chấn động khuyết tán. Ngay tại Cố Sát vừa bước vào cái đạo thời điểm, hai bóng người đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đồng thời hướng Cố Sát xuất thủ, phù văn nhực một cái lại một nhánh nam tương, đặc biệt hướng ngữ, ở trong hư không chảy xuống, hóa thành từng cái ô lưới trạng thái pháp trận, hướng cô Sát bao phủ mà tới. Cố Sát đột nhiên giậm chân một cái, phóng lên cao, đôi tay nắm lấy rồi phát trận, dùng sức xé một cái, trực tiếp đem kia một đạo lưới pháp luật cho xé rách, sau đó nhanh chóng về phía trước, hai quả đấm đập ra. Văng kèm theo hai tiếng nổ mạnh, hai cái kia tu sĩ miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài hung hăng nện ở hai khối trên đá lớn, trực tiếp đem đá lớn cũng đã vỡ. Hai người giờ khắp này cũng bạo phát ra mãnh liệt chiến ý, vừa mới một lần kia xuất thủ, hai người không biết rõ từ nguyên nhân gì, cũng không có mang sát ý, nhưng giờ khắc này, hai người đều đang bạo phát ra một loại thấy chết không sờn khí thế. Cố Sát vẻ mặt ngốc ngốc, hai người này hắn cũng không nhận ra, thấy cũng không từng thấy, bất quá, thông qua hai người này quần áo trang sức, hắn ngược lại là nhận ra, là linh khê khu vực nhất phương tên là Tử phụ trưởng sinh đạo thống, chính là một phần của Thiên Phượng hoàng Triều. Này là trước kia tới đạo rừng rậm trên đường lúc, Phượng Luân đặc biệt vì Cố Sát giới thiệu qua. Cho nên Vừa mới này giao thủ một cái, Cố Sát thấy đối phương hai người không có sát khí, cũng không có hạ sát thủ. Hai người nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, liếc nhau một cái, đồng thời lấy ra binh khí liền chuẩn bị hướng Cố Sát liều chết xuống tới. Ngừng. Cố Sát dầm chân một cái, nhất thời đất rung núi chuyển, lực lượng cường đại chấn động, đem hai cái kia huyền tiền tu sĩ đánh bay ra ngoài, Cố Sát nói, ta xem các ngươi là Tiên Phượng Hoàng triều tự phụ tu sĩ mới không có hạ sát thủ, nếu như hai người các người động thủ nữa, ta cũng sẽ không khách khí. Hai cái huyền tiên liếc nhau một cái, cũng hơi nghi hoặc một chút. Một người trong đó nhìn qua hơi chút năm lâu một chút tu sĩ có chút cảnh giác chắp tay nói, các hạ người nào? Là tới trả thù sao? Cố Sát Nghi ngờ nói, có ý gì? Các ngươi ở chỗ này tao nộ cùng định. Ân, ta tên là Cố Sát, Phượng Nghe Thường bằng hữu ngươi chính là Cố Sát. Một cái huyền tiên vui vẻ nói, ngươi thật là Cố Sát. Cố Sát gật đầu nói, không thể giả được. Lúc này, cái kia tu sĩ lấy ra một khối có điểm giống gương như thế pháp khí hướng Cố Sát lung lay một chút, Cố Sát biết rõ đó là thường dùng kiểm nghiệm thân phận khí, chủ yếu là vì kiểm tra có hay không có dịch dung biến hóa người. Làm pháp khí quét nhìn cố sát sau, cái kia tu sĩ nhìn về lớn tuổi cái kia tu sĩ, nói, đại ca, hắn thật là cố sát, không có dịch dung biến hóa. Cái kia lớn tuổi tu sĩ vội vàng chắp tay nói, cố đạo Hữu thật sự xin lỗi, hiểu lầm, chúng ta cho là người là la sát quốc Thám tử, cho nên, lúc này mới tùy tiện xuất thủ, lúc này Linh Châu Thánh Tử đang ở trong đảo dưỡng thương, chúng ta lo lắng bị la sát quốc tìm tới, cho nên, liền cảnh giác một chút. Cố sát nghi ngờ nói, Linh Châu tử bị thương. Chuyện gì xảy ra Cố Sát Sắc thực hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ở trước hắn nhiều lần biết trước tương lai chung, cũng không có đụng phải Linh Châu tử, thậm chí là Thiên Phượng Hoàng triều nhân cũng không có đụng phải, trước hắn cho là này đại đạo dừng rậm quá lớn, cho nên mới không có gặp, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là Thiên Phượng Hoàng triều người vừa tới xảy ra chuyện, cho nên mới một mực không đụng phải. Vị Tiêu tu sĩ chắp tay nói, "Ta mang ngài đi gặp Linh Châu Thánh tử đi, hắn sẽ đem sự tình nói cho ngài, trước hắn tận lực dặn dò qua, để cho chúng ta chú ý nhìn xem có thể hay không tìm tới ngài." Cố Sát gật đầu một cái, lúc này liền theo hai vị Tiêu huyền tiên tiến vào trong Nay đạo rất là vắng lặng, khắp nơi đều là nước biển cùng đá không thấy được một chút tây tối, thân viên rành rất nhiều, âm thầm ẩn nút không ít tu sĩ, cơ bản đều là huyền tiên cảnh, một số ít là chân tiên. Rất nhanh, Cố Sát đi tới một nơi trong Hạc gốc, nơi này có vài tòa tạm thời an để ở chỗ này cung điện, phòng thủ có chút xâm nghiêm, mấy chục huyền tiên tu sĩ trấn thủ tại chỗ này, có là Phượng gia tu sĩ, có là Yêu Long đạo môn tu sĩ, càng nhiều là tử phụ tu sĩ. Những tử phụ tu sĩ đó cũng khí huyết bình thường, nhưng là, Yêu Long đạo môn cùng Phượng gia những thứ kia tu sĩ lại phần lớn đều mang tương thế. Phượng gia những thứ kia tu sĩ nhận biết Cố Sát, vừa nhìn thấy Cố liền đội vàng đón. Cố đạo hữu, người đã đến rồi. Cố đạo hữu, ngươi không có chuyện gì liền quá tốt. Ngươi đi chặn lại khương gia tu sĩ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Một đám người cũng mồm năm miệng 10 hỏi thăm. Cố Sát đơn giản đáp lại một chút, liền bị mang theo tiến vào một tòa cung điện. Vừa vào cửa liền thấy Linh Châu tử ngồi xếp bằng ở một tòa trong phát trận, bên người có cả người hoàng kim chiến giáp nữ tử, dáng vẻ náo nhân, ngực đầy đặn, eo thon như liễu, hai chân thẳng tắp dài, cả người kim quang sáng lạn, mi mục như họa, da thịt tinh ánh, trong tay một thanh kim thương, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, thập phần ngạo nghễ. Cố Sát đồng tử hơi co lại, căn cứ Phượng Luân chức với hắn giảng thuật liên quan tới Thiên Phượng Hoàng Triều Thiên Kiêu tin tức, nữ nhân này hẳn là tử phụ thánh nữ, có nữ chiến thần tên Cơ Vô Song, chính là đứng sau Phượng nghe thưởng Thiên Phượng Hoàng Triều thứ nhìn nữ Thiên kiêu. Trong trận pháp Linh Châu tự trận mở con mắt, sắc mặt tái nhận, nửa người trên trần trụi vết thương chồng chất, hắn cười một tiếng, rút lui hết pháp trận, nói: "Cố huynh đệ, thấy ngươi không việc gì, ta đây tâm lý ngược lại là rơi xuống một tầng đá." Cố Sát hỏi đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi lại chịu rồi nặng như vậy thương." Linh Châu tự nói, nói đến có chút mất mặt, bị một nữ nhân đánh. Cố Sát theo bản năng nhìn về phía nữ chiến thần cơ vô song. Linh Châu tử vội vàng nói, "Đừng hiểu lầm, không phải nữ chiến thần đánh, là bị La Sát Quốc yêu nguyệt đánh. La Sát Quốc cùng Thiên Phượng Hoàng Triều là kẻ thù trực tiếp, nhưng lần này là ta tính sai, không ngờ tới bọn họ sẽ ác như vậy. Yêu nguyệt, Trần Thị Lục Kiện, Côn Bằng Tử cùng Hàn Thiên bốn người lại muốn vây giết ta, chúng ta bị mai phục, ta yêu long đạo muồn cùng Hoàng Thất Phượng gia cũng tổn thất nặng nề, thật may nữ chiến thần kịp thời dẫn người chạy tới, nếu không, sợ rằng Cố, huynh liền thấy được ta." Cố mày một cái, nói, "La Sát Quốc cùng Thiên Phượng hận cũng đến mức này rồi hả?" Vậy giết ngươi, ngươi nhưng là yêu long đạo môn thánh tử, đây nếu là náo đi ra ngoài, sợ vén lên quốc chiến chứ. Linh Châu từ nói, nói thật, ta cũng không chuẩn bị rõ ràng bọn họ chuyện gì xảy ra, nếu như nói là phát hiện trí tôn pháp, bọn họ ra tay với ta tranh đoạt trí tôn pháp ta còn có thể hiểu được, nhưng bọn họ lần này hình như là trước thời hạn liền chuẩn bị xong, sẽ chờ phục giết ta đây. Cố sát hơi hiếp một chút con mắt, hỏi dưới mắt tình huống như thế nào. Linh Châu từ nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, la sát quốc nhóm người kia khẳng định đang khắp nơi tìm ta hành tung. Nhưng bây giờ ta đã không có bao nhiêu chiến lực, chuẩn bị buông tha lần này tham dò trí Tôn Pháp, đã tại phế người tỉ viện, chuẩn bị rời đi, Cố Hưng Đệ, Tam đại đạo thống nhân sẽ đuổi theo giết tới, ta đề nghị ngươi theo chúng ta cùng rời đi. Buột trước hết, 33-09-28-310. Chương 308, biết trước tương lai, thập tử vô sinh. Chương 308, biết trước tương lai, thập tử vô sinh. Cố Sát khẽ lắc đầu một cái, nói, ta có chính mình dự định, tạm thời trước hết không rời đi. Thực ra, ý định ban đầu bên trên, Cố Sát đối trí Tôn Pháp cũng cũng không phải có quá lớn chấp niệm, hắn tới đây thính mộ chủ yếu là vì né tránh Tam đại đạo thống đối giết, nhưng hắn tử Phượng nghe thường nơi đó biết rõ trí tôn lễ cúng tình sau đó, liền hoài nghi lịch sử sửa lại sự tình cùng bức ca có quan hệ, đặc biệt là tiến vào hát hải sau đó, hắn loại cảm giác đó càng phát ra mạnh liệt. Cho nên, hắn tạm thời cũng không tính rời đi. Linh Châu từ nói, nếu cố huynh đệ ngươi có chính mình dự định, ta cũng sẽ không khuyên nhiều rồi, ngươi trước mắt cũng không có công khai gia nhập Thiên Phượng hoàng triều, La sát quốc phương diện kia hẳn không cần quá lo lắng, bọn họ cũng sẽ không tận lực tìm nhưng là, Tam đại đạo thống đối giết, ngươi nhất định phải chú ý ta sau khi rời khỏi. Sẽ mau sớm thông báo yêu Long đạo môn bên kia tới tiếp ứng, đến thời điểm chúng ta sẽ đến tiếp viện ngươi, ngươi tận lực né tránh tang đại. Đạo thống, chỉ cần chúng ta Thiên Phượng Hoàng Triều viện quân chạy tới, ngươi liền không cần lo lắng. Cố Sát gật đầu nói, các ngươi chuẩn bị thế nào rời đi? Linh Châu Tử nói, mảnh này hát hải quy luật chúng ta đã đại khái sơ biết, những thứ kia trôi nổi thuyền hội hướng hai cái phương hướng ngay sau đó phiêu lưu, có vào có ra, chỉ cần tìm được rời đi thuyền, chúng ta liền có thể an toàn rời đi. Cố Sát nhìn một chút Linh Châu Tử thương thế. Linh Châu Tử cười nói, Cố huynh yên tâm, nữ chiến thần sẽ hộ chúng ta, hơn nữa, chỉ cần lên thuyền điến vào trong Hắc Hải, là Sát quốc bên kia tu sĩ cũng không có biện pháp truy sát ta. Cố Sát gật đầu nói, "Ta đây hộ tống ngươi lên thuyền đi." Linh Châu tự chắp tay nói, "Đa tạ Cố huynh đệ, có ngươi tương trợ, vương vàng nhiều." Ngươi ở một bên không lên tiếng nữ chiến thần lúc này quan sát một chút Cố Sát, chậm rãi mở miệng nói, "Ta nghe Linh Châu tự nói, ngươi đang ở đây Hắc Hải trên, lại có thể chỉ dựa vào nhục thân liền sẽ ra không gian, ngươi là đi nhục thân thành thánh chi đạo." Cố Sát sững sốt một chút, nói, "Coi là vậy đi." Nữ chiến thần nói, "Nghe nói vượng nghe thưởng vì bảo vệ ngươi lại tự đoạn con đường phía trước, ngươi khẳng định không giống tục, ta cũng là đi nhục thân thành thánh chi đạo." Có thời gian, luận bàn một chút." Cố Sát nói, "Vậy thì chờ ta đến Tiên Phượng Hoàng Triều sau đó đi." "Được, kia cứ quyết định như vậy đi, đến thời điểm ta tới tìm ngươi." Nữ chiến thần dứt lời, liền đứng dậy rời đi. Linh Châu Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ chỉ đầu, nói, "Cố huynh đệ, đừng hướng tâm lý đi, nữ nhân này suy nghĩ coi chúc trục, là đã ra danh võ sĩ, si. rõ ràng là một phụ nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn liền chỉ thích đánh nhau, muốn không phải cho tới nay đều có một phượng nghe từng đẻ, nữ nhân này được tự tiên." Ha Sát cười một tiếng, nói, "Ta cũng thật thích đánh nhau." Nhìn ra được, hai ngược lại là thật xứng đôi. Linh Châu tử cười một tiếng, nói: "Thiên Vương Hoàng Triều, bắt ra trường sinh đạo thống, luôn luôn đồng khí liên chi, chúng ta có chút tuổi trẻ đồng lứa cũng đều có thuộc tại chúng ta tiểu liên minh, thường thường đều là cùng đi dò tìm cơ duyên, sau này đến Thiên Vương Hoàng Triều, ta giới thiệu ngươi biết những người khác, mọi người nâng đỡ lẫn nhau." Cố Sát gật đầu một cái, ngay sau đó, hai người lại nhắc tới những chuyện khác, chủ yếu là Cố Sát hướng Linh Châu tự thỉnh giáo một ít linh khê khu vực sự tỉnh, trước đều là Phượng Luân đang cho hắn nói, nhưng là, Phượng Luân tầng thứ dù sao không đủ cao, rất nhiều thứ đều biết rất một mặt. Sau một hồi lâu, đi nữ chiến thần trở lại, đi theo phía sau mấy cái tu sĩ Trong đó còn có một cái người quen, chính là Phượng Gia Phượng Luân. Phượng Luân vừa nhìn thấy Cố Sát, liền đội vàng đi lên hành lễ Hàn Uyên. Bất quá, đơn giản nói mấy câu, Phượng Luân liền hướng Linh Châu tự chắp tay nói, "Thánh tử, chuyến tìm lược, 3000 giằng ngoài có một hòn đảo nhỏ, có hai chiếc thuyền, dựa theo quy luật, 2 giờ sau đó hẳn sẽ đường về." Linh Châu Tử hỏi dò cha biết sao. Phượng Luân gật đầu nói, "Kiểm tra quá, hẳn là an toàn, La Sát quốc những người đó không tìm được chúng ta tung tích." Linh Châu Tử gật đầu nói, "Vậy thì thông tri một chút đi, lập tức lên đường." Dứt lời, Linh Châu Tử nhìn về nữ chiến thần, nói, "Vô song Ngươi có cái gì không đề nghị? Nữ chiến thần ngồi ở trên đế, không có vấn đề nói, ta khi nào suy nghĩ quá có phương pháp. Linh Châu Tử cười một tiếng, nhìn về Cố Sát, nói, vậy, Cố huynh đệ thì phải làm phiền ngươi hộ tống. Cố Sát gật đầu một cái, sau đó giả vờ nhắm hai mắt, bắt đầu tay kết pháp quyết, trên thực tế chính là ở biết trước tương lai. Linh Châu Tử mấy người đều rất kinh ngạc. Linh Châu Tử nhìn về Phượng Luân, nhẹ giọng nói, Cố huynh đệ đây là. Phượng Luân lắc đầu, mặc dù hắn so với Linh Châu Tử trước nhận biết Cố Sát, thực ra cùng Cố cũng không quen. Nữ chiến thần nhẹ giọng nói, nhìn này thần lại nhảy dáng vẻ, Có điểm giống là những tu luyện kia thôi diễn tri đạo tu sĩ dáng vẻ, nhưng là, ta lại một điểm nhân quả pháp tắc cũng không có cảm giác đến. Linh Châu tử cùng Phượng Luân cũng đều gật đầu, bọn họ cũng cảm giác Cố Sát này tư thái có điểm giống ở cõi bói, nhưng là, không có cảm giác đến thuật tính toán đặc có nhân quả chi lực. Mà lúc này Cố Sát đã tiếp thu một đoạn trí nhớ, hắn biết trước là hộ tống Linh Châu tử đám người đi chôn đó ngồi đạo đi thuyền rời đi, không ra ngoài dữ liệu xảy ra ngoài ý muốn, cái đảo kia là La Sát quốc một cái bẫy, ở biết trước trong trí nhớ, Cố Sát đàng người tới tòa kia lão sau, liền tao ngộ La Sát quốc tu sĩ Vây giết, đối phương đã bố trí thiên la địa võng. Trận chiến này đánh rất là thê thảm, cơ hội là toàn quân bị diệt. Linh Châu Tử bị buộc bất đắc dĩ, cũng thử học Phượng Nghi thường mạnh như vậy đi phá kính, nhưng hắn còn không có đi đến Kim Tiên đỉnh phòng, bằng vào Thiên Phu tiềm lực phá kính, bị tát đứt, trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Cố Sát cùng nữ chiến thần Liên Thủ giết ra một đạo lỗ hồng, mới miễn cưỡng chạy trốn, cũng chỉ có bọn họ hai người thành công chạy trốn. Cố Sát cuối cùng biết rõ tại sao chi mấy lần trước biết trước trong tương lai cũng không có đụng phải Thiên Phượng Hoàng Triệu Nhân, hẳn là đều đã chết hết ở trên hòn đảo nhỏ kia. Trong cung điện, Cố Sát chậm mở con mắt. Linh Châu Tử gấp bận rộn hỏi Cố huynh đệ, người là Cố sát nói: "Ta giỏi suy diễn phương pháp, bất quá, cùng thông thường tôi diễn chi đạo có chút không cùng mở hợp dạng, ta vừa mới thôi diễn một chút chúng ta thử đi con đường phía trước tình trạng." Như thế nào đây? Mấy người đều tò mò. Cố sát sắc mặt nghiêm túc nói: "Thập tử vô sinh, làm sao sẽ? Phượng Vân kinh hãi." Cố sát nói: "Sợ rằng, là sát quốc bên kia đã tra được tung tích, ở chỗ đó chuẩn bị thiên la địa võng, sẽ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đây." Linh Châu tử trầm giọng nói: "Cố huynh đệ, ngươi coi là chuẩn sao?" Cố sát khẽ nói: "Ta bị Tam đại đạo thống từ Bắc Thương khu vực một đường đuổi giết được Linh khu vực, bốn vị tiên vương Trên trăm vị kim tiên, dựa chính là chỗ này xu cắt tỉ hung thuận. Linh Châu tử gấp bận rộn hỏi Cố huynh đệ, có sống đường sao? Cố sát cau mày, lúc này liền mở ra biết trước tương lai, là một lần nữa tiếp nhận được một đoạn tương lai trí như sau, Cố sát sắc mặt liền ngưng trọng hơn, hắn muốn cho là La sát quốc chỉ là phát hiện Linh Châu tử đám người chuẩn bị chạy trốn cái đảo kia, nhưng trên thực tế, đối phương đã phát hiện bọn họ cái này ẩn thân cái đảo. Buồn trước hết, 331028311. Chương 309 La sát quốc thiên tiêu. Chương 309 La sát quốc thiên tiêu. Trong đại điện, thập phần nhiên Linh Châu Tử mấy người cũng rất khẩn trương nhìn cô Sát, khi thấy Cố Sát biểu tình càng thêm hưng trong lúc, mấy người cũng không khỏi tự chủ tướng tim phát lên tới cổ họng nhi. Mà lúc này Cố Sát đang không ngừng suy diễn tương lai, sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi trận mở con mắt, nói: "Có một chút con đường sống, nhưng là, muốn các ngươi phải chú ý phối hợp ta." Linh Châu Tử vội vàng nói: "Làm gì?" Cố Sát nhìn Linh Châu Tử, nói: "Linh Châu huynh, ta biết rõ bây giờ ngươi đã không có bao nhiêu chiến lược, nhưng là, ta yêu cầu thời điểm ngươi đến cưỡng ép bộc phát ra khí thế, trong thời gian ngắn muốn để cho người khác hiểu lầm ngươi sức chiến đấu vẫn tồn tại như cũ, có thể làm được chứ?" Linh Châu Tử gật đầu nói, chỉ là phô trương thanh thế có thể làm được, nhưng là, nếu là thật đánh, ta tối đa chỉ có thể đủ đối phó một ít huyền tiên tu sĩ. Có thể, Cố Sắt nói, La Sát quốc bên kia, chủ yếu là La Sát quốc công chúa Ưu Nguyệt, Thông Châu Trần Thị Trần Thị Lục Kiệt cùng với Lao Giới Đường núi Thánh Tử Côn Bằng Tử cùng Hàn Gia Thánh Tử Hàn Thiên. Bọn họ xuất từ tứ phương trường sinh đạo thống, cũng không phải người một nhà, mặc dù đang liên thủ, nhưng tuyệt đối không thể nào là hoàn toàn tín nhiệm đối phương, đặc biệt là Lao Giới Đường núi cùng Thông Châu Trần Thị làm có ân đoán, này đó là chúng ta cơ hội." Linh Châu Tử kinh ngạc nói, "Cố báo này công phu làm sao a?" Cố Sát cười một tiếng không có giải thích nhiều, hắn lúc trước biết trước tương lai đến, nhiều lần gặp phải Trần Thị Lục Kiệt cùng Côn Bằng Tử phát sinh mâu thuẫn, biết rõ này hai phái mặc dù cũng tồn tại La Sắt Quốc, nhưng là một mực lấy lai like ân oán đều không nhỏ. Cố Sát nói, La Sắt Quốc những người đó cũng không nhận ra ta, bọn chúng ta một hồi từng kê tử kế, chủ động rơi vào bọn họ trong bẫy, sau đó, thừa dịp bọn họ không người phòng bị ta, ta liền khơi mào Trần Thị Lục Kiệt cùng Côn Bằng Tử mâu thuẫn, để cho bọn họ lục đủ. Linh Châu Tử cùng nữ chiến thần liếc nhau một cái, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có càng làm dễ pháp, liền quả quyết đồng ý Cố Sát đề nghị. Ngay sau đó, Linh Châu tử cùng nữ chiến thần liền bắt đầu triệu tập nhân thủ chuẩn bị hướng hòn đảo nhỏ kia lên đường. Lúc này, một hòn đảo nhỏ bên trên, sương mù mông lung, quái thạch lượng trầm, hoàn toàn tĩnh mịch. Hác ám mù mịt bên trong, có rất nhiều bóng người xuất hiện ở không. Chính là la sát quốc tứ phương trường sinh đạo thống tu sĩ. Có tin tức. Một người thân phụ hai cánh thanh niên đi tới một nơi trên đỉnh núi, nói, mới vừa mới vừa nhận được tin tức, Linh Châu tử cùng cơ vô song đã bị lựa, chính đang thu thập chuẩn bị hướng bên này Người này chính là La Sát Quốc lão giới đường núi thánh tử Côn Bằng tử, chính là một con huyết mạch phi thường tinh thuần Côn Bằng, có cực kỳ mạnh mẽ thiên phú thần thông, tin đồn một hai canh có thể che khuất bầu trời. Một vị đang ở sếp chân nhắm mắt thanh niên anh tuấn Trận mở con mắt, trong hai mắt lại mơ hồ có bóng kiếm. Người này là La Sát Quốc tam đại thế gia một trong hàn gia thánh tử Hàn Thiên, là la vô địch tiên vương chuyển thế, trời sinh dị mục đích, kèm theo vô thượng thần thông, tiếp trước kiếp chỉ vì theo đuổi thánh nói, vậy thì thông báo công chúa. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo lưu phá không tới, là lục người tướng mạo giống nhau như lúc thanh niên 6 người này không chỉ là tướng mạo giống nhau như lúc, liền khí tức đều là giống nhau như lúc, chính là La Sát Quốc Tam Đại Thế Gia một trong Trần thị đương thời mạnh nhất 6 vị thiên tiêu, Trần thị Lục Kiệt. 6 người này chính là đồng bảo cùng một mẹ Lục bảo thai huynh đệ, Tâm Ý Tương Thông, từ giáng sinh một khắc kia bắt đầu, Lục huynh đệ liền thiên tứ vô thượng thần thông, 6 người từ nhỏ hình bóng đi theo, 6 người hợp lực, cường đại vô cùng. Bất quá, này Lục huynh đệ vừa xuất hiện, trong sân bầu không khí cũng có chút bị lèn nén, tại chỗ không ít đại trưởng sinh đạo thống tu sĩ cũng có thể cảm giác bọn họ không che giấu chút nào đối côn bằng tử tràn rét. Ngoại giới biết rõ này hai phái ân oán không nhiều, nhưng là đều là La sát quốc trưởng sinh đạo thống, tại chỗ nhân cũng lòng biết rõ này, lao Giới Đường núi cùng Thông Châu Trần Thị ân oán là có thể truy tố đến mấy vạn năm trước. Lao Giới Đường núi cùng Thông Châu Trần Thị vốn là thân mật vô gian thân tộc, nhưng là ở một lần hai phái hợp lực tìm tỏi cơ duyên lúc, lao Giới Đường núi thấy lợi vòng nghĩa chôn giết rồi Trần Thị nhiều cái tiên vương độc thôn cơ duyên, đưa đến Trần Thị chưa gượng dậy nổi ba chục ngàn năm thiếu chút nữa di tộc, cho đến hai vạn năm trước, Trần Thị ra một vị vô địch tiên kiêu, một lần hành động thành vô địch tiên vương lúc này mới cứu vãn Trần Thị xu hướng suy tàn, chậm, chậm bắt đầu hồi. Nhưng là Trần Thị Đối lao giới đường núi Cửu hận lại tiếp tục kéo dài, cho dù là La Sát quốc dựng nước, hai phái ở mặt mũi bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, vẫn là minh tranh ám đấu, thế đại cũng tại giao đấu, mà Trần Thị Lục Kiệt cùng Côn Bằng từ phân biệt thuộc về đương thời hai phái lớn nhất đại biểu tính tiên tiêu, tự nhiên cũng là từ ra đời một khắc kia liền nhất định là địch nhân, giữa hai bên huyết chiến quá nhiều lần. Nay vừa thấy mặt, liền lại bắt đầu tranh phong tương đối đứng lên, khá có một loại muốn ra tay đánh nhau tư thái. Hàn ngồi xếp bằng dưới đất trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết rõ này hai phái ân đoán, không nghĩ dính vào. Bất quá, ngay vào lúc này, một đạo uy áp mạnh mẽ hạ xuống, một cái nữ tử xuất hiện, Hồ mị trời sinh, có thể nói tuyệt sắc, ở sau lưng, mặc mấy cái tuyết bạch hồ đồ, trong suốt sáng, lóe lên sáng bóng, quốc sắc thiên hương. Này nữ tử thân xuyên bạch đi liễu, dáng vẻ linh linh lên xuống, cơ thể như ngà voi như vậy trắng tinh, nhẹ giọng nói, "Trần thị mấy huynh đệ, cô bằng tử, có thể đừng vào lúc này nội đấu nha, chớ quên, chúng ta lần này, nhưng là mang theo huyết hoàng bệ hạ chỉ ý tới chấp hành nhiệm vụ nha." Tên này thiếu nữ quần áo trắng thanh âm đặc biệt ôn nhu, tay trắng lộ ra, tuyết bạch tinh oánh, con mắt ngọc thủy như vậy, ánh mắt xoay lòng người, một cái nhăn một tiếng giữa, cũng ra cực lớn mỹ lực, câu tâm hồn người. Một mực nhắm mắt hàng Thiên nghe được thanh âm ấy đều không nhịn được mở mắt ra, nhưng chỉ là nhìn một cái, liền vội vàng nhắm lại con mắt miệm niệm phất quyết, giữ linh đại thanh minh, mà bên kia Côn Bằng Tử cùng Trần Thị Lục Kiệt chính là không che giấu chút nào đối kia Bạch Y nữ tử thèm thuồng ý, nếu Yêu Nguyệt công chúa lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không với mấy cái này kẻ ngu sói so đó. Côn Bằng Tử nói rêu cập nói: "Côn Bằng Tử, người tìm chết." Trần Thị Lục Kiệt giận tím mặt, đồng thời nghiêng đầu lấy ra giống nhau như lúc trưởng thương liền muốn với Côn Bằng Tử thủ, đồng thời mở miệng nói ra giống vậy lời nói, lộ ra rất là quỷ dị. "Hử, Bằng Tử nói, các ngươi không phải kẻ ngu sao?" Ta 10 năm trước liền hỏi qua các người một cái vấn đề, các người mấy nếu như huynh đệ lấy cái nạng dâu, rốt cuộc là ai? Dù sao, các ngươi tâm ý tương đồng à, một người chơi đùa, 6 người cũng hưởng thụ có phải hay không là? Trần Thị Lục huynh đệ nhất thời cũng sắc mặt đỏ bừng, khỏe mắt. Nếu là trong ngày thường, Côn Bằng Tử nói lời này, mấy người còn không đến mức như thế tức giận, nhưng bây giờ ngay trước Yêu Nguyệt công chúa mặt như này trêu chọc bọn họ, tương đương với ở nữ thần trước mặt nói bọn họ thiên tiên nan văn, vô cùng có làm nhục tính. Yêu Nguyệt công chúa nhìn một cái Trần Thị Lục kiệt muốn không kèm được rồi, vội vàng kêu mấy người không nên tức giận, sau đó trách cứ Bằng Tử mấy câu. Mặc dù nói, nàng cũng muốn biết rõ côn bằng tử vấn đề kia, nhưng nàng không thể hỏi. Cũng theo kế hoạch chuẩn bị đi, Linh Châu tự đã phế, liền một cái cơ vô song, giết cơ vô song, chúng ta đây cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Buột trước hết, 30311128312. Chương 310, khách bác ly gián. Chương 310, khách bác ly gián. Hạ Cẩm Tiên cung bên trong, trên trăm đạo lưu quang lặng lẽ rơi xuống một tọa trên hải đảo, toàn này hải đảo so với đại thiên thế giới mà nói không tính lớn, chu vi cũng liền một vạn công bên trong khoảng đó, nhưng là, trên đảo đủ loại cự thạch lâm đứng thẳng, đỉnh núi lộn xộn vĩ thường kiềm chế, nước biển đảo đảo dân trào. Đây là đặc tự dị umo độ sải trí hải, thỉnh thoảng có chút thủy hoa tiên rơi vào trên đảo sẽ đập đỉnh núi xuống đổ, khắp nơi đều tràn đầy ẩm đá lớn lăn số tiếng. Nay một nhóm người lặng lẽ hành tẩu ở một mảnh thâm nguyên trong tung lũng, dẫn đầu là nữ chiến thần cơ vô song, nàng chân đạp một cái cự kiếm, Linh Châu tử ngồi ở bên cạnh nàng một tòa trong pháp trận ở chữa thương. Đoàn người động tính rất nhỏ, cơ hồ là mặt đất đang phi hành. Trong bóng tối, có mấy vị phụ trách bộ sách thuật tu sĩ ở bốn lơ lửng mà đi. một tòa trên vách đá dựng đứng, mỗi người ở sương mù Nhị ca, cơ vô xong, Linh Châu tự ngược lại là thật cảnh giác, tiềm hành lúc vẫn không quên sắp xếp người âm thầm dò đường. Trần thị Lao tam khẽ cười nói, Trần thị Lao nhị khẽ cười nói, chỉ tiếc bọn họ không biết do chúng ta đã sớm mai phục được rồi, bọn họ lại cảnh giác cũng là phi công, bây giờ ngươi truyền tin một chút, nói cho Ưu Nguyệt công chúa bọn họ hết thảy bình thường, cơ vô xong, Linh Châu tự bọn họ đã tiến vào bẫy, đợi đến thời cơ thích hợp, liền đồng loạt ra tay đưa bọn họ bao trọn. Trần thị Lao tam lúc này thuối lui đến một nơi vách núi trên thạch đài. nơi này có một tòa ẩn nút pháp trận, bọn họ là phi thường cảnh giác, không dám tùy tiện sử dụng đưa tin pháp Lo lắng có pháp lực chấn động sẽ bị phá giác. Nhưng mà, ngay tại Trần Thị Lao Tam chuẩn bị khởi động ẩn nút pháp trận lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được trong hư không chuyển tới một cơn chấn động, trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng làm ra ứng đối tư thái, một chưởng lộ ra, đối mặt trong bóng tối một cái nắm đấm màu vàng nóng. Một tiếng vang thật lớn, rắc rắc một tiếng, Trần Thị Lao Tam bàn tay trực tiếp vỡ vụn, phát ra hét thảm một tiếng, há to miệng lúc, khắc chỉ một quả đấm đập đi ra, trực tiếp đánh vào Trần Thị Lão Cổ Tam bên trên, ngay một tiếng, Trần Thị Lão Cổ Tam trong nháy mắt vỡ vụn. Đầu hắn bay xuống, trường lớn con mắt chết không nhắm mắt, tự nhìn chòng trước mặt hắn cái kia tiểu kim nhân. Hắn thật sự không nghĩ ra đây là nơi nào tới một cao thủ. Giờ khác này, mấy cái khác Trần Thị huynh đệ cũng ở tâm lý cảm ứng được. Khoảng cách gần đây Trần Thị lão nhị cuống quýt vọt tới, liếc mắt liền thấy được chết thảm Trần Thị lão tam, hắn khoé mắt, bi phẫn muốn chết, giận dữ hét: "Ngươi là ai, lại giám sát ta huynh đệ?" Kia tiểu kim nhân dĩ nhiên là toàn diện mở ra kim thân cố sát. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Trần Thị Lục Kiệt, không gì hơn cái này, côn bằng tử tên kia thật không ngờ coi trọng." Vừa nói, cô sát liền xông về Trần Thị lão nhị, toàn thân bị kim quang quang vồ lên hai cánh tay rung lên, hư không độ ẩm, tốc độ của hắn quá nhanh lực lượng càng là cường đại vô cùng, đập không gian đều vặn méo, như một viên kim sắc đại tinh đường ngang hư không. Trần Thị lão nhị vội vàng ứng đối, sử dụng binh khí liền sắp đại chiến, nhưng mà, sau một khắc, hắn kinh hoàng phát hiện, đối phương lại thật giống như thập phần rõ ràng hắn chiêu thức, trong nháy mắt liền phá được hắn công kích, một quyền đập trúng trước mặt. Trần Thị lão nhị hốt hoảng thu súng đó đỡ. Ngay một tiếng vang thật lớn, Trần Thị lão nhị trường thương trong tay cong, lực lượng khổng lồ đánh vào hắn đụng vào trong vách núi treo leo, phun ra một ngụm máu tươi, cả kinh nói, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ biết rõ ta kình thiên thư pháp? Cố Sát kiệt kiệt kiệt cười, khinh thường nói: Cố bằng tử nghiên cứu các người lâu như vậy, chẳng nhẽ chả không biết rõ các người chỗ sơ hở sao?" Cố sát lớn người mà lên, lại hạ sát thủ. Trần Thị lão nhị vội vàng ngẩng nối, có thể nhường cho hắn tuyệt vọng là, đối phương phản phất đối với hắn rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả hắn thói quen cũng sờ được rõ rõ ràng ràng, vừa ra chiêu liền tìm được hắn chỗ sơ hở. Ngoanh Trần Thị lão nhị lại té bay ra ngoài, đang chuẩn bị dãy rủa đứng dậy, đột nhiên mơ hồ cảm giác một cổ thời gian trì lực, hắn còn chưa kịp phản ứng, Cố sát cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là Cố khống chế tốc độ thời gian trôi qua, ngay sau đó, một quyền nện ở trần Thị lão nhị trên đầu. "Oanh" một tiếng, Trần Thị lão nhị đầu trực tiếp nổ. Mà giờ khắc này, nơi này đại chiến đã khiến cho những thứ kia ám chúng mai phục nhân, giở trò quỷ dị. Chỗ tối trên một đỉnh núi, côn bằng từ mắng, Trần Thị mấy cái kẻ ngu bên kia giờ trò quỷ dị, hà bị thế nào ra lớn như vậy động tĩnh. Hàn Thiên truyền âm nói, "Yêu Nguyệt công chúa, nói thế đó đi." "Động thủ đi." Yêu Nguyệt nói, "Trần Thị mấy huynh đệ bên kia có thể là bại lộ." Lúc này, Thâm viên phần đáy, cơ vô song đám người tiến hành, đến trung bộ rồi, đột nhiên, nổ ầm trận trận, đại khí bằng bạc, mấy chục nhánh sắt trận lên, chấn động không, rồi sau đó tất cả đều nổi lên. Đem mảnh này Thâm Uyên cũng cho bao phủ ở, kinh khủng công kích về phía đến cơ vô song đám người công kích đi. Đạc tại phi kiếm bên trên nữ chiến thần hư lạnh một tiếng, trong tay hoàng kim trượng thương một thương lộ ra, như tinh hà độ tùng, mũi thương bên trên bắn ra một mảnh phù văn, kèm theo từng tia từng sợi sương trắng, lại có chôn vùi hư không thế, trong nháy mắt đâm rách những sát trận đó. Trong nháy mắt đó, dày đặc bóng người xuất hiện, lại có không dưới 300 vị huyền tiên tu sĩ, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem nữ chiến thần đoàn người bao vây phong tỏa. Hàn Tiên, Ưu Nguyệt Bằng tử ba người thân. Ưu nhìn nữ chiến thần, che miệng khẽ nói, "Cơ vô song, như đầu hàng." ta có thể làm chủ tha cho người một mạng nha. Đều là nữ nhân, lại cùng là thiên hạ nổi danh vô địch thiên kiêu, lại vừa là phân thuộc hai cái bất đồng trận doanh, Yêu Nguyệt cùng nữ chiến thần dĩ nhiên là lâu dài bị thế nhân cầm tới làm so sánh, giữa hai người tranh đấu cũng là nhiều vô cùng, về phần Phượng nên tưởng, giành trước một cái tầng thứ, cho nên, linh khe khu vực chúng, nữ thiên, tiêu tranh phong, luôn luôn đều là nữ chiến thần cùng Yêu Nguyệt công chúa đấu võ chẳng. Nữ chiến thần hư lạnh một tiếng, nói: "Yêu Nguyệt, ngươi cho rằng là ngươi ăn chắc ta?" Yêu nói: "Chẳng nhẽ, ngươi chả cảm thấy ngươi thể là bạn?" Nữ chiến thần khép cười một cái, cầm thương thương, mà cũng trong lúc đó, một mực thoi top trên người Linh Châu Tử đột nhiên bộc phát ra cường đại khí thế, thậm chí so với thời kỳ tuột cũng mạnh hơn, để cho Ưu Nguyệt đợi trong lòng người khiếp sợ. Mà lúc này, Linh Châu Tử bay vào không trung, sử dụng binh khí, đột nhiên hướng côn bằng tử hô lớn, "Côn bằng tử, ngươi còn chưa lập thủ." Nay một tiếng hô to, nữ chiến thần đột nhiên công kích, Hàn Thiên cùng Ưu Nguyệt xuất thủ ứng đối, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn về côn bằng tử. Côn bằng tử vẻ không nói, đơn giản như vậy khích bác ly gián các ngươi có thể tin. Côn bằng tử, để mặc lại. Hắc Thiên không trung, một tiếng cự a tiếng phảng phất lôi đỉnh bạo tạc, một đạo bóng người xuất hiện, trong tay một cây trường thương, hóa thành đỉnh núi như thế thật lớn hướng côn bằng tử đập tới, chính là Trần Thị Lao Đại. Côn Bằng Tử trừng lớn con mắt, thấy Trần Thị Lao Đại hướng hắn xuất thủ, tức miệng mắng to, ngươi nổi điên làm gì? Trần Thị Lao Đại một gậy nện xuống bị Côn Bằng Tử ngăn trở, ngoài ra lại xuất hiện ba cái Trần Thị huynh đệ, chỉ một thoáng tay kết pháp quyết, bốn người đồng thời hướng Côn Bằng Tử lật đi. Côn Bằng Tử, một cái cầu tập trung, ta Trần Thị cùng ngươi không chết không thôi. Côn Bằng Tử, trước hết, 3331228. Chương 311, thiên phiêu tử thí. Ngươi nổi điên làm gì? Côn Bằng Tử ngáp é, hoàn toàn không hiểu nổi Trần Thị Mễ Vinh Đệ đang làm cái gì. Nhưng là, trong cơn giận giữ Trần Thị Mễ Vinh Đệ căn bản không nguyện ý cùng Côn Bằng Tử nói nhảm, mấy người sử dụng binh khí, kết xuất một tòa chiến trận trực tiếp liền hướng Côn Bằng Tử thống hạ sát thủ. Bên kia Hàn Thiên vội vàng muốn ngăn trở, Trần Thị lao giận dữ quát nói, "Hàn Thiên, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi chớ sen vào việc của người khác." Hàn Thiên vội vàng nói, "Mấy vị, ta biết rõ hai người các ngươi phái xưa nay có tự nhưng là, dưới mắt đừng." Nhưng vào lúc này, trong hư không một cơn chấn động, đỉnh núi cùng các đá lớn quang chủ tiêu, lại khoé trên trời phong vân, Một đạo to lớn kim quang hạ xuống, bổ về phía Hàn Thiên, to lớn màu bạc điện mang làm người ta sợ hãi, khó khăn mà đối kháng. Hàn Thiên sử dụng tiên khí cứng rắn đụng một cái, bóng người nhanh chóng bay rất ra ngoài hơn 10 dặm, trong mắt buộc phát ra sảng khoái, nhìn về đoàn kim quang kia, cả kinh nói, ngươi là người phương nào? Đoàn kim quang kia người bên trong tự nhiên đó là Cố Sát, tay hắn cầm một cây gậy sát, nhìn về Côn Bằng Tử, trong mắt tràn đầy cao ngạo thần sắc, nói, Côn Bằng Tử, đừng quên đáp ứng ta điều kiện, ta đã giúp ngươi giết Lục Kiệt Trung hai người, phá bọn họ đại thế, bây giờ ta giúp ngươi ngăn lại Hàn thủ lao được khất đoán. Cố Sát một thân kim quang dâng sừng sững ở hỗn độn trong hư không, tay cầm gậy sắt, sợi tóc đen nhảy nhánh ánh sáng, ánh mắt thâm thúy, nhìn đặc biệt anh Vũ, một gậy đập về phía Hàn Thiên, giờ khắc này, sát khí xuôi ngược, thần quang phách vũ, chìm ngập nơi này. Hàn Thiên tức giận gầm to, Côn Bằng Tử, ngươi mẹ nó muốn làm gì? Côn Bằng Tử đang cùng Trần Thị Lục Kiện giao thủ, nhìn đột nhiên xuất hiện cố sát, cũng là vẻ mặt ngộp bức, Hoàng Hốt vội nói, ta không nhận biết hắn. Không đợi Côn Bằng Tử nói xong, đang cùng yêu Nguyệt giao thủ nữ chiến thần đột nhiên cũng la lớn, Côn Bằng Tử, đừng mẹ nó nói nhảm, ngươi nhanh lên một chút giết Trần Thị mấy cái kẻ ngu. Còn lại mấy cái bên kia Thiên kêu tu sĩ, Linh Châu tự sẽ xử lý, ngươi không cần phải để ý đến. Tựa hồ là đang hưởng ứng nữ chiến thần lời nói, trong vực sâu trên người Linh Châu tự bộc phát ra mãnh liệt sát khí, phản phất một con thượng cổ hung thú một dạng xông về Trần Thị những tiên đó tiêu đại khai sát giới. Giờ khắc này, đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Thiên vương hoàng triều này phương tu sĩ cùng La Sát quốc những thứ kia tu sĩ chiến đến cùng một chỗ, mà Trần Thị những thiên đó Kiêu vừa phải mặt Linh Châu tự sát lục, lại phải phòng bị lao giới đường núi tu sĩ. Về phần lao giới đường núi tu sĩ, tất cả đều là vẻ mặt một bức Bọn họ căn bản không có nhận được chỉ thị muốn cùng Trần Thị đối chiến, có thể hết lần này tới lần khác Côn Bằng Tử đã cùng Trần Thị Lục Kiệt đánh long trời lở đất, mà Trần Thị Phe kia tu sĩ cũng ở dưới tức giận bắt đầu đối lao giới đường núi tu sĩ xuất thủ. Ung ung thật lớn giao chiến âm thanh, ở trong hỗn độn vạch ra từng đạo tươi đẹp hùng mang, chiếu sáng bầu trời, chực khí đàng đàng, mây nổi bốn phía, mảnh này thâm nguyên tung lũng khắp nơi sụp đổ vỡ nát, thế cục hỗn loạn tưng bừng. Yêu nữ chiến chiến bỏng, vấn đề, tiếng hỏi Côn Bằng Tử, chuyện gì xảy ra? Côn Bằng Tử bị Trần thị mấy minh công, cũng đánh ra lửa giận. Hết, này rõ ràng cho thấy khích bác ly gián, Trần Thị mấy cái này kẻ ngu bị lợi dụng rồi." Ta nổi vào. "Trần Thị lao giận dữ quát nói, "Côn Bằng Tử, ngươi lao giới đường núi cầu không sửa đổi ăn phân, lúc nào cũng chỉ muốn bên trong làm, nếu như không phải ngươi muốn hại ta môn, chúng ta mai phục vị trí làm sao có thể bị đừng nhân biết Do Đối phương liền chúng ta mấy huynh đệ công pháp bí thuật cũng nhớ kỹ trong lòng, có thể làm được một điểm này, trừ bọn ngươi ra lao giới đường núi, còn có ai có thể làm được?" Côn Bằng Tử tức giận nói, "Ngươi thật dài suy nghĩ có được hay không? Trường ngươi tê nhị lão tam đều chết hết, lại không phải ta sát." ra trước hết giết ngươi cái này cầu vận, lại đi giết tên sát thủ kia. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, yêu nguyện cùng Hàn Thiên hai người cũng không thể làm gì, bọn họ cũng ý thức được có cái gì không đúng, cơ bản có thể chắc chắn Trần Thị mấy Vinh đệ là bị lợi dụng rồi, nhưng là, trong cơn giận giữ Trần Thị mấy Vinh đệ bọn họ căn bản không có biện pháp khuyên, huống chi, hai người bọn họ đều bị cuốn lấy. Mà còn lại mấy cái bên kia tu sĩ, đối mặt đến uy danh bên ngoài Linh Châu tử, căn bản sinh không nổi bao lớn chiến ý, đạo đưa bọn họ rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại ngược lại là dối tính rối mù, lại thuộc về nguy thế. Rút lui. Ưu Nguyệt quyết định thật nhanh Biết rõ kế hoạch của bọn họ đã thất bại, ở đây sao dây dưa nữa đi, chẳng những không giết được nữ chiến thần cùng linh châu tử, ngược lại sẽ xuất hiện tổn thất to lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Hàn Thiên trong hai mắt bộ phát ra lực lượng cường đại, lại là lưỡng đạo kiếm trận, hủy thiên diệt địa một dạng khoáy động thập phương phong vân toàn liệt, đánh lui điên cuồng điên cuồng công kích của sát. Có thể giảm lưu lại danh hiệu. Hàn Thiên hô lớn, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Cố Sát cất cao giọng nói, bắt thương khu tay kiếm trận, nói, hay, hay tốt, Ngọc Xuyên đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi, không chuyển nước chuyện, lần sau ta nhất định chém ngươi rứt lời, Hàn Thiên trực tiếp xoay người rời đi. Mà cũng trong lúc đó, Yêu Nguyệt cũng sẽ không cùng nữ chiến thần dây dưa, cùng Hàn Thiên đồng thời tiến lên phá vỡ vô cùng sốt ruột chung một chỗ Trần Thị Mễ Vinh Đệ cùng côn bằng tử chiến đấu, sau đó cưỡng ép kéo côn bằng tử chạy, Trần Thị Mễ Vinh Đệ đuổi tận cùng không vòng. Về phần còn lại những La Sát Quốc đó mấy phương trưởng sinh đạo thống tu sĩ đều dối rít tấn nhanh rời đi. Cố Sát cùng nữ chiến thần giả vờ đuổi giết một chút, liền nhanh trở lại, mang người liền đi. Về phần tòa đảo này ngoại kia đường về thuyền đã bị La Sát Quốc những người đó phá hư, bọn họ căn bản không biện pháp đi. Một đám người nhanh chóng ở trong đêm tối qua lại, rất nhanh thì ẩn vào một cái tòa tầm thường tiểu trên nào. Phúc Vừa hạ xuống địa, Linh Châu Tử liền không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người cũng nguy bại, sắc mặt tái nhợt, tê liệt ngồi dưới đất, cười khổ nói, thật không có biện pháp lại chiến đấu, vừa mới liều mạng một miếng cuối cùng tức giận, bây giờ tùy tiện tới cái tu sĩ cũng có thể chuẩn bị chết ta rồi. Vừa nói, Linh Châu Tử liền bắt đầu hướng đổ vô miệng đang rượt. Cố Sát chính là lại bắt đầu đóng vai thân côn, ký bắt đầu sử dụng biết trước tương lai năng lực, đã lâu, hắn chậm rãi trợn mở con mắt, nói, cái địa phương này tạm thời an toàn, nhưng là La Sắt Quốc bên kia khẳng định rất nhanh sẽ biết phản ứng kịp, mà ta đã bại lộ, nếu như lại bị bao vây, rất khó phá cuộc rồi. Nữ chiến thần nói, vậy bây giờ làm gì? Cố sát suy nghĩ một chút, nói, chờ đã, đợi đại đạo rừng rầm kết giới mở ra, trong khoảng thời gian này chúng ta tới trước nơi tránh một chút, đến thời điểm kết giới mở ra, La sát Quốc những người đó nhất định sẽ tiến vào đại đạo rừng rầm, đến thời điểm các ngươi là phải đi mưu lưu, các người liền tự cân nhắc. Linh Châu tử lau mép một cái vết máu, nói, ta là khẳng định không thể lại đi tìm đòi cơ duyên, bất quá, nữ chiến thần, ngươi có thể cùng Cố huynh đệ hợp thành đội đồng thời, đến thời điểm La sát quốc những người đó cũng đều đi vào, ta ngồi thuyền rời đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nữ chiến thần suy nghĩ một chút, liền bắt đầu. Buồn chương hết, 33-1-328-314. Chương 312, kết giới mở. Chương 312, kết giới mở, đại đạo dừng dậm bên ngoài, trên một hòn đảo, chính đang phát sinh một trận hỗn loạn, một đám cao thủ đang giao chiến. Chính là La sát quốc tứ đại trường sinh đạo thống nhất chúng tiên tiêu, chủ yếu là Trần Thị mấy Vinh đệ cùng côn bằng tử, đánh phải là không thể tách rời ra, mà yêu nguyệt cùng Hàn Thiên hai người ở căn ngăn. Hàn ngăn lại côn bằng tử, nói, "Được rồi, côn bằng trước đường đánh. Côn Bằng Tử vẻ mặt không lời nói, là ta muốn đánh sao? Là Trần Thị mấy cái kẻ ngu điên rồi. Bên kia, Yêu Nguyệt cũng ngăn cản Trần Thị còn giữ lại bốn huynh đệ, nói: "Trước dừng lại, chuyện này nhất định là có vấn đề, Côn Bằng Tử không đạo lý vào lúc này làm loại chuyện đó." Trần Thị mấy mặc dù huynh đệ đều rất phẫn nộ, nhưng là cũng biết rõ Hàn Thiên cùng Yêu Nguyệt chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ đánh tiếp nữa, muốn là bọn hắn lại tiếp tục công kích, không chừng Yêu Nguyệt cùng Hàn Thiên cũng muốn ra tay. "Yêu Nguyệt công chúa, Trần Thị Lao đại nói, nhà ta lão nhị cùng lao tâm chết, ngươi biết rõ." Chúng ta lục huynh đệ tâm ý tương thông, lão nhị ở lúc chết sau khi cùng cái kia ngọc xuyên đối thoại, đối phương nói là côn bằng tử xin hắn xuất thủ, sau đó, các ngươi cũng nghe được. Côn bằng tử vỗ một cái trên người đất sét, nhìn về phía Yêu Nguyệt, nói, "Yêu Nguyệt công chúa, ngươi nghe chứ? Rõ ràng như vậy khích bác Lý Dán, trừ bọn họ ra mấy huynh đệ, ta thật không nghĩ tới còn có người nào sẽ mắc lửa." Yêu Nguyệt cùng Hàn Thiên hai người cũng đều phi thường bất đắc dĩ, đối phương khích bác Lý Dán thủ đoạn thật không cam minh, nhưng là, lựa chọn đối tượng quá chuẩn rồi, Trần Thị cùng Lao Giới đường núi kẻ thù truyền kiếp ở nơi nào? Mà Trần Thị Lục Kiệt cùng Côn Bằng Tử cũng là kéo dài vài chục năm tranh đấu, song phương vốn là tràn đầy mâu thuẫn. Mà Trần Thị Lục tình cảm huynh đệ thấm hậu được giống như một nhân, hết lần này tới lần khác này, mấy huynh đệ lại là đã ra danh suy nghĩ không tốt lắm sứ, lão nhị, Lao Tam bị giết, còn lại mấy người căn bản giữ không một chút tĩnh tình. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, thực ra Trần Thị mấy huynh đệ cũng đều ý thức được vấn đề. Yêu Nguyệt làm yên lòng Trần Thị mấy huynh đệ, nói: "Các ngươi Trần Thị Lục Kiệt tâm ý tương thông, chuyện này mọi người đều biết." cũng không phải là cái gì bí mật, nếu như cái tiêu ngọc xuyên thật là côn bằng tử mời, hắn làm sao có thể vẫn còn ở sát Trần lão nhị thời điểm nói ra côn bằng tử tên. Rồi sau đó, hắn lại càng không có lý do ở dưới con mắt mọi người nói ra là côn bằng tử xin hắn, nếu như bọn họ thật là một nhóm người, hắn càng hẳn ẩn núp ở thân phận của côn bằng tử, sau đó để cho côn bằng tử lén lén ra tay với các người, mà không phải quang minh chính đại nói ra, một bộ rất sợ người khác không biết do hắn cùng với côn bằng tử có hợp tác. Trần Thị mấy huynh đệ trầm, giận lao nhanh, thực ra, đánh đến bây giờ, sau khi dừng lại, bọn họ đều đã cơ bản phản ứng kịp. Nhẫn cũng dần dần thanh tĩnh. Ở một bên Côn Bằng Tử nói trầm trọng: "Ta thật không biết rõ các người lục cái đầu đều là óc heo ư, đơn giản như vậy." Côn Bằng. Hàn Thiên đè lại Côn Bằng Tử bả vai, ngắt lời nói: "Nói ít mấy câu, Trần thị mấy tình cảm huynh đệ chúng ta cũng biết rõ, Trần lão nhị, Trần lao tam bị giết, ngươi để cho bọn họ như thế nào để ý chí?" Côn Bằng Tử hư lạnh nói: "Có thể liền là bởi vì bọn hắn phạm ngu xuẩn, đạo chí kế hoạch chúng ta thất bại trong ngăn tốc, chẳng những nữ chiến thần Cơ vô không tới, Liên Linh Châu tử đều không có thể được, chúng ta trở về thế nào giao phó, các ngươi không biết rõ chúng ta nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu sao?" Viên Hoàng muốn phát động chiến tranh, chúng ta coi như là tiền phong, đây là chén ép Thiên vương Hoàng triều khí thế cơ hội tốt nhất. Yêu Nguyệt công chúa và Hàn Thiên cũng đều trầm mặt, bọn họ trong lòng cũng cũng có chút căng tức. Bọn họ nhiệm vụ lần này chính là chém chết Linh Châu tử cùng Cơ Vô Song, nếu như có thể mà nói, có thể chém chết vượng Ngê thường là tốt nhất. Bởi vì Linh Châu tử bọn người là Thiên vương Hoàng triều nổi danh nhất tiêu tiêu, ở Tiên vương Hoàng triều thuộc về tượng trưng nhân vật, nếu như bọn họ bị giết, đối với Tiên vương Hoàng triều khí thế là một cái đả kích trầm trọng. Ngoài ra, bất luận là Linh Châu tử hay lại là Cơ Vô Song đều là bổn môn thái tử, một khi hai người này vẫn lạc cũng sẽ để cho bọn họ trong môn phát sinh rối loạn, dù sao, thánh tử vị trống chỗ, liền có nghĩa là các phe lại được đấu võ. Cho nên, mấy người bọn họ nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Thật vất vả đang nưu tính đi ra cơ hội, lại bị hủy như vậy. Yêu Nguyệt trầm giọng nói, "Được rồi, dưới mắt cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta hay lại là kế hoạch một chút tiếp theo làm sao hành động đi." Côn Bằng Tử đột nhiên hỏi, "Bây giờ, ta là không ôm quá lớn hy vọng, đều là nhất phương thánh tử, nào có tốt như vậy xác, chúng ta cơ hội tốt nhất chính là bọn hắn lạc đàn có thể liên tục 2 lần đều bị phá hư, lần đầu tiên là cơ vô song đột nhiên xuất hiện cứu đi Linh Châu tử. Lần này lại giết ra tới Ngọc Xuyên. Ngọa tao mẹ hắn, cái này Ngọc Xuyên là ai a, mẹ hắn, Bất Thương khu vực tới xem náo nhận gì? Hàn Thiên mở miệng nói, cái này Ngọc Xuyên ta ngược lại thật ra có nghe thấy, chính là bác Thương khu vực bên kia đỉnh cấp trưởng sinh đạo thông Thái Âm tộc mới quật khởi vô địch thiên kiêu, nghe nói có thể sẽ bị lập thành đệ nhị thánh tử, thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, chính là tuổi còn nhỏ một chút, mới đột phá kim tiên không lâu, chắc không được bao lâu cũng sẽ bị lập thành rồi. Yêu Nguyên nói, Thái Âm tộc ta ngược lại thật ra biết bọn họ có một cái tử kêu Thư, mấy trăm tuổi, đã bế quan rất nhiều năm, đang kích vô địch tiên vương. Cái này ngọc xuyên ngược lại là chưa nghe nói qua, bất quá, đối phương triển hiện ra thực lực, sắp thực không thể khinh thường. Vừa nói, Yêu Nguyệt nhìn về Hàn Tiên, hỏi Hàn Tiên, vừa mới ngươi giao thủ với hắn quá, cảm giác như thế nào? Mạnh, Hàn Tiên nói, ta không nhìn thấu, ta cùng hắn đánh như vậy nửa ngày, một mực không chiếm được tiện nghi, là một cái tường định. Yêu Nguyệt thở dài nói, này thái âm tộc khí vận thật mạnh a, trước có một cái ngọc thư, bây giờ lại ra một cái ngọc xuyên. Côn Bằng Tử đột nhiên hỏi ta xem tiểu tử kia không phải là một quang minh chính đại đồ vật, thân phận sẽ có hay không có giả. Hàn Tiên nhíu mày một cái, nói cũng sẽ không, ta giao thủ với Hàn Trung, cảm nhận được thái âm chân hỏa khí tức, phi thường nồng nặc, không phải là thái âm tộc dòng chính, không thể nào hưởng thụ được như vậy thuần túy thái âm chân hỏa bổ dưỡng. Mẹ, con bằng từ mắng, hắn thái âm tộc tới xem náo như gì? Thiên hạ hỗn loạn đều vì lợi lai Hàn Thiên nói, nhất định là cùng Linh Châu tử cùng cơ vô song làm rồi giao dịch gì, gì. Trần Thị bốn huynh đệ cũng phi thường phẫn nộ, Trần lão đại cầm thật chặt quả đấm, cả giận nói, chuyện này ta tuyệt sẽ không từ ý âm tộc Ngọc Xuyên, tử nhất định phải đi. Ưu Nguyệt Trần mấy huynh đệ, ngay sau đó Một nhóm người liền bắt đầu thương nghị nổi lên đối sách. Thời gian vội vã trôi qua, Linh Châu tự nữ chiến thần đoàn người ở Cố Sát dưới sự chỉ dẫn, luôn có thể trước thời hạn một bước tránh La Sát Quốc những thứ kia tu sĩ tìm kiếm, đông tránh mấy ngày, tây tránh mấy ngày sau, rốt cuộc tìm được cơ hội đưa Linh Châu tự lên đường về thuyền rời đi. Đồng thời rời đi còn có tự phụ, Yêu Long Đạo môn, Phượng ra Tam Gia đạo thống những thứ kia tu sĩ. Chỉ có Cố Sát cùng nữ chiến thần lưu lại, ngay tại Linh Châu tự sau khi rời đi ngày thứ nhị, đại đạo dừng kết mở. Buồn chương hết, 3031428315. Chương 313, gặp lại bước ca. Chương 313: Gặp lại Bất Ca. Ông trong hư không chuyển tới một tiếng vang thật lớn, chuyển tới kịch liệt tiếng nổ, hư không đang dữ dội một cột hồng thủy ngút trời như vậy khí tức ở này phương tiên địa hỗn loạn. Phương xa hoàn toàn mờ mịt, đạt ẩn đầy trời, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được phô thiên cái địa đạo ẩn, giống như là lượng lớn nham tương đang phun, khiến cho thiên địa đem cô nhẻo. Rất nhiều đã đợi sau khi đã lâu các phe tu sĩ đều nhanh tốc độ hướng đại đạo xâm lâm xuống tới. Cố Sát cùng nữ chiến thần liếc nhau một cái, nữ chiến thần đưa cho Cố một quả đừa tinh thạch, nói: "Này đại đạo rừng đơn giản, sau khi đi vào rất có thể sẽ phân tán." Nếu như đưa tin ngọc thạch có thể sử dụng, liền lẫn nhau liên lạc. Cố Sát gật đầu một cái, nhận lấy ngọc thạch. Ngay sau đó, hai người liền hướng đại đạo trên rừng rậm một nơi đánh khai quang màn lối đi bay đi, trong nháy mắt không có vào. Làm tiến vào lối đi trong nháy mắt, ma liệt quỷ dị năng lượng đánh thẳng tới, phản phất lọt vào trong biển sâu, bị cường đại nghịch lưu động, Cố Sát cùng nữ chiến thần trong nháy mắt liền phân tán, tầm mắt đạt tới chỗ, đều chỉ có hỗn loạn đậm đặc quỷ dị năng lượng. Trong nháy mắt kế tiếp, có tờ mờ sáng quang xuất hiện, giống như là bình minh, lại như hoàng hốt, ánh sáng thiếu thốn, nhưng là lại cũng có ánh sáng. Cố rơi đập đến một mảnh cắt vàng bên trong. Hắn nhanh chóng bỏ ra ngoài, đập vào mắt chính là hoàn toàn hoang lương, vô biên vô hạn các vàng cuộn, cuộn lên chất đống như núi hài cốt, có rách nát cơ sĩ, tàn phá binh khí, còn có những thứ kia ở bên ngoài nhìn giống như là đại thụ che trời thi thể, đều đang là từng cổ thật lớn thi thể, có ngàn trượng người khổng lồ, có bò lổm lổm như dãy núi long thi. Ngoài ra, còn có một loại uy áp chưa tới, để cho người ta không thở nổi, muốn hít thở không thông, đó là trang nghiêm, cũng là thiết huyết, còn có loại sát cơ đang giải phóng. Cố sát cặp mắt bộ phát ra kim quang, xuyên thấu qua những thứ kia ngập hoang sa long Quấn, dần dần thấy rõ, một tòa thành, thậm phần to lớn tỏa lạc tại phía trước. Tòa thành kia rất tàn phá, có chỉ là tích mịch, còn có vạn cổ tích lũy hạ nào đó bi ý chính là tòa thành này, Cố Sát trước nhiều lần biết trước tương lai đều là thấy tòa thành này liền cá đức. Không biết do tại sao, Cố Sát nhìn tòa thành kia, cũng cảm giác một trận thiên lương, bên hai tựa hồ luôn có thể nghe được từng trận tiếng chém giết, có thể nghe được sinh ly từ biệt, có thể nghe có người đang thấp giọng khóc nhẹ, có người ở quần loạn kêu gào gầm thét. Cố Sát phi thường cảnh giác, chuẩn bị không rõ ràng tình trạng, lúc này, hắn liền mở ra biết trước tương lai, nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, hắn căng cứng cả người, trong lòng căng thẳng, biết trước tương lai năng lực mất hiệu lực. Không phải các đức, mà là căn bản là không có cách sử dụng, điều này sao có thể? Cố Sắt trong lòng rất là sợ hãi, lâu như vậy tới nay, hắn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhưng mà, còn không chờ hắn phản ứng kịp, hắn đột nhiên phát hiện hoàn cảnh xung quanh thay đổi, hắn đang đứng ở một tòa trên chiến trường, sát phạt trong tiên địa, thảm thiết sợ minh thổ, máu chạy thành sông, mật mờ trong đại mạc, huyết sắc thê diễm mà vô cùng, tiếng gào thét chấn động thiên vũ, tiếng giết càng là thẳng ngút trời. Trước mắt hắn tòa thành kia cũng thay đổi, mặc dù như cũ tàn phá, nhưng là, lại dính đầy máu tươi, không, có năm tháng ăn mòn cảm Trên tường thành đang có dãy đặc vô cùng vô tận cường đại tu sĩ bay vút đi xuống, màu đen cùng trắng tinh vụ dây dưa, với nhau giao kết trùng một chỗ, chậm chậm xoay tròn, hùng có lực lượng đáng sợ. Mà tại chiến trường bên kia, phô thiên cái địa thiên nguyên giới hắc ám tộc cường đại tu sĩ mãnh liệt tới, khí thế ngút trời, nhìn đến cô sát một trận tê cả da đầu, quá kinh khủng, cường giả quá nhiều, Tiên Vương cũng chỉ là bộ đội tiền phong mà thôi. Có tu sĩ lại tay cầm mấy chục viên thái dương, có đưa tay liền gọi đến rồi một mảnh tinh vực, quá mạnh mẽ. "Ô Lương kèn hiệu vang lên, phần cuối đường chân trời nơi đó, dãy đặc hiện ra vô số sinh linh, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Sở Y kinh khủng, không khí đều tựa như đọc lại, Cố Sát một trận tê cả ra đầu, hắn từ tới bãi kiến như thế cảnh tượng, hoặc giả nói là hắn liên tưởng tượng cũng không cách nào tưởng tượng ra như thế to lớn được tình cảnh. Một đám hắc cẩm tộc con voi, mỗi một đầu cũng cao đến vào trượng, Cố Sát ở nơi này có chút lớn tượng trước mặt liền con kiến hôi cũng không tính, lại mỗi một đầu cũng có Cố Sát không nhìn tới thực lực, khí thế so với Cố Sát gặp được những thứ kia tiên vương cũng cường đại hơn. Một cái thật lớn lòng bàn chân đạp, liều mạng. Phương chiến trường này bên trong, Cố Sát ngay cả chạy trốn đi ý tưởng cũng không có, hắn căn bản không khả năng chạy trốn. Lúc này, Cố Sát liền toàn diện mở ra kim thân. Giống. Cố sát kim thân bùng nổ cao đến mấy ngàn trượng, một quyền liền hướng đầu kia cự tượng mà tới. Nhưng mà, ngay tại cùng cự tượng đụng nhau lúc, quỷ dị một màn xảy ra, cố sát phảng phất như là đập vào một đoàn trong không khí, tự tượng trực tiếp xuyên xuyên thấu qua thân thể của hắn, tiếp tục xông về phía trước đi. Chuyện này, Cố sát kinh ngạc. Ngay sau đó, dây đặc hắc ám tộc quân đội liệu chết xung phòng, cũng cùng cố sát căn bản không có bất kỳ tiếp xúc, nhưng hắc ám tộc đó sinh linh phảng phất căn bản là không thấy được cố sát như thế, tựa như cùng là hai phe thời không. Chuyện này, chỉ là một đoạn ảnh giống chứ? Cốt sát tâm lý suy đoán. Chiến khu mêng mông, Sinh linh vô số, căn bản là thống kê không tới rốt cuộc có bao nhiêu ít, trên đất thi thể một cổ lại một cổ, phơi thay ức vạn vạn bên trong, đến từ không cùng loại tộc. Xát a! Tiếng chém giết, sóng phá vỡ tiêu, chấn động thiên địa, trường không đều không ngừng vỡ nát, bởi vì giao thủ sinh vật cũng quá mạnh mẽ. Chiến trường thập phần thê thảm. Cố Sát liền giống như một khán giả, hắn thân ở trong chiến trường, lại cùng kia trận chiến tranh không có bất cứ quan hệ nào, hắn nhìn vô số sinh linh liều chết xung phong, có tuổi nhỏ vẫn còn ở tập tiến học theo hấu đồng bùng nổ kỹ năng phú, có vốn là tản tập sinh linh đang gào thét đang mạng, có người ở một bên chiến đấu một vừa khóc thít tê. Có sinh linh tự bạo chỉ vì kéo nhiều mấy cái hắc ám tộc sinh linh đồng quy vô tận. Cố Sát nhìn chiến trường này, hắn tâm lý đã âm thầm có chút suy đoán, đây cũng là có đại năng tu sĩ dùng sức mạnh to lớn ghi chép một đoạn trước kỳ nguyên hộ vệ của chiến, chỉ là, hắn không rõ ràng đây rốt cuộc là một đoạn hình ảnh hay lại là một đoạn chi nhớ, hoặc là còn lại. Tới chiến. Đột nhiên, sắc sỡ chiến trường hỗn loạn chung, một đạo vang vọng thanh âm lại xuyên thấu khắp chiến trường, để lại sở hữu hỗn loạn văn tiêu âm. Cố Sát cả người một trận, đạo này, quá quen thuộc. Bước ca. Cố Sát đột nhiên xoay người, liền thấy trên thành tường, một đạo bạch đi bóng người, ngạo thị thiên hạ thế vô song, thân thể thon dài cao ngất, đầu đầy hát phát xóa, đồng tử thăm thú, anh khí cái thế, bắt chước Phật chủ làm thị thế gian, hắn ở hướng thiên nguyên giới cường giả tuyên chiến. Cố sát trừng lớn con mắt, đó chính là ca, gương mặt đó, hắn ấn tượng quá sâu, bởi vì quá tuấn tú rồi, một lần nhìn liền rất khó quên, chủ yếu nhất là kia điếu tạc thiên khí thế, bức cách chân đầy, cũng là gặp một lần liền không quên được. Xoay đi. Đột nhiên, cố sát bên thai chuyển tới một thanh âm ôn nhu. trong lòng dần xoay người liền thấy Buka chính mỉm cười đứng ở hắn bên người. Cố Sát trừng lớn con mắt, vừa quay đầu nhìn về thành tường, đột nhiên phát hiện hết thể đều biến mất, thành tường lại khôi phục kia tàn phá thối giữa, bị 5 tháng ăn ổn, chiến trường cũng đã biến mất. Cố Sát, đã lâu không gặp. Ân, đối với ta mà nói, đã qua một cái kỷ nguyên. Còn kém chương 1, buổi chiều càng. Buồn chương hết, 30, 31, 528, 316. Chương 314, bước thân phận của ca. Chương 314, bước thân phận của ca. Bước bức ca trong nháy mắt đó, Cố Sát đều có một loại đang nằm mơ cảm giác, cảm giác là như vậy không chân thực, phản ứng đầu tiên có phải hay không là chính mình tiến vào cái gì ảnh bên trong. Nhưng, cảm thụ cái loại này khí tức quen thuộc, cái loại này chân thực cảm lại để cho hắn rõ ràng biết rõ, đây là thật, hắn thật lại gặp lại rồi Bức Ca. Bức Ca nhìn kích động Cố Sát, dễ dàng vỗ một cái Cố Sát bà bay, cười nói, "Thế nào, đã cho ta chết?" Cố Sát gai đầu một cái, cười hát hả cười. Bức Ca nói, "Nghĩ gì vậy, nếu như liền chính là mấy cái tiên vương là có thể giết chết ta, vậy ta còn lăn lộn cái gì?" Thật sự là bởi vì nhân quả chi lực quá mạnh mẽ, bằng không, ta một cái ý niệm là có thể giết chết 1800 cái thai âm tộc. Cố Sát bận rộn kia "Bây giờ ngươi đây là tỉnh gì? Từ trước kỷ nguyên sống đến nay?" Không phải, Bức Ca nói, ta không có chết, nhưng chỉ là khái niệm tính bên trên không có chết, ta cũng không tồn tại thông thường trong nhận thức biết, nói cách khác chính là ta căn bản không tồn tại. Bao gồm trước nút ở ngươi trong óc ta, thực ra, chỉ là ngươi nhận thức, bởi vì ngươi nhận biết được rồi ta tồn tại, cho nên, ta mới xuất hiện, trên thực tế, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau quá, chúng ta cũng chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện. Cố sát bối rối, nói, ta không hiểu ý ngươi. Bức Ca chậm rãi nói, bây giờ ngươi tầng thứ quá thấp, cho nên, không có biện pháp hiểu ta tồn tại là thuộc về khái niệm gì. Bức Ca ngồi vào trên một tảng đá, chỉ chỉ mảnh hỗn độn này cắt vảng thế giới nói, Cố Sát, cái thế giới này, ta chỉ là nguyên vũ trụ, mảnh này vô cùng hạo bên trong đại thế giới, ta từng tồn tại, hắn cũng từng tồn tại, bây giờ ngươi tồn tại. Hắn là ai? Bức Ca nói, một cái khác ngươi, một cái khác ta. Cố Sát cau mày. Bức Ca tiếp tục nói, ba người chúng ta cũng có thể xưng là một người, chúng ta có sứ mệnh, lưng đeo vô tận năm tháng, ngươi chính là ta, ta cũng là ngươi, nhưng ngươi cũng có thể không phải ta, ta cũng có thể không phải ngươi, đây là một loại khái niệm tính vấn đề. Này nguyên trong vũ trụ, chúng ta trải qua vô số kỷ nguyên, từ nơi nản sinh, chúng ta liền tồn tại, nhưng là Ngươi không cách nào tại cái gì một mảnh trong Kỷ Nguyên tìm tới chúng ta tồn tại qua vết tích, chỉ có trước nhất cái Kỷ Nguyên, bởi vì một chút ngoài ý muốn, đưa đến hắn thất bại thảm hại, trải qua vô số Kỷ Nguyên trung lớn nhất thất bại, hắn vết tích liền để lại, ta cũng bạn bất đắc dĩ để lại một đoạn vết tích, chính là ngươi vừa mới thấy phe kia trên trường, là ta ở Nguyên Vũ trụ trong năm tháng duy nhất một đoạn vết tích. Cố sát gấp bận rộn hỏi vậy hắn vết tích là cái gì? Bức ca trầm mặt một hồi, mở miệng nói, Vũ Chí ngạm, thủ cái gì? Cố sát nghi ngờ nói, Bức ca, ta nghe không rõ ràng. Bức ca nhíu mày một cái, nói, ngươi tầng thứ quá thấp, hắn danh hiệu ngươi đều nghe không được, mặc dù hắn là thất bại, là vô số trong kỷ Nguyên ba người chúng ta tồn tại bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng thả ở vùng vũ trụ này bên trong, hắn tầng thứ vẫn là cao nhất, không ai sánh bằng, cho nên, ở nơi này phương vũ trụ bên trong ấn, thực ra, ngươi biết rõ hắn tồn tại. Bức ca cười ha hả tiến tới cố sắt bên hai, thấp giọng nói, một con khỉ cố sắt trừng lớn con mắt, cả kinh nói, là hắn. Bức ca cười một tiếng, gật đầu một cái. Bất quá, ngươi hiểu biết những tin tức kia đều là giả, hoặc giả nói là chỉ có thể dùng kia loại phương thức Chỗ lẫn một chút xíu chỉ tốt ở bề ngoài chân tướng ở bên trong, mới để cho hắn vết tích có để lại, về phần chân tướng có bao nhiêu, liền danh hiệu cũng không để lại tới liền có thể biết. Cố Sát hít sâu một hơi, nói: "Ngươi nói, hắn là ta." Bức Ca suy nghĩ một chút, nói: "Giải thích thế nào đây, có vài thứ ngươi không có biện pháp hiểu, có mấy lời nói ra ngươi cũng không nghe được, ngươi có thể đem chúng ta hiểu thành đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ đi, có cùng một gốc, lại chỉ có ba người chúng ta." "Ta suy nghĩ à, ta ở cái trước nữa kỵ nguyên thật giống như có một nhận, mạch, trước nhất cái kỵ là hắn, mà này một cái kỵ nguyên là ngươi." "Xắt, ha ha Danh tự này thật náo tản, cũng chính là ngươi tự mình ở viện mồ cơ lấy, bằng không, ai mẹ nó cha mẹ sẽ cho mình con trai lấy cái này ngốc điều tên a. Cố sát, được rồi, Bức Ca vỗ một cái cố sát bả vai, nói, ta ở cái trước kỷ nguyên, chỉ có một chút vết tích, chính là này chẳng chiến tranh, vốn là không nên tồn tại, nhưng là, trước nhất cái kỷ nguyên bởi vì hắn thất bại, đưa đến hết thảy đều phán đoán sai rồi, ta bạn không nên xuất hiện ở trên cao cái kỷ nguyên, cuối cùng bất đắc dĩ cũng xuất hiện, cũng là trong trận chiến này, ta cảm nhận được ngươi nhận thức, biết cái này kỳ nguyên ngươi quý tích xảy ra vấn đề, cho nên mới cư ép. Vượt qua 5 tháng trường hà, Từ trước kỷ Nguyên cùng ngươi gặp nhau, cùng ngươi đi một đoạn thời gian, đem ngươi quý tích kéo trở về. Ai, nhưng là, chả là xảy ra vấn đề, vốn là ta nên cùng ngươi đi tới Thiên Hoàng, nhưng là, chúng ta cũng có định nhân, bởi vì tính toán sai lầm, ta bị đại nhân quả trước thời hạn kéo trở lại trước Kỳ Nguyên, cũng trước thời hạn trở về chính ta quy tích. Ở ta trở về sau đó, thời gian không nhiều, có thể cho ngươi lót đường không nhiều, liền chỉ để lại trí tôn pháp cùng một ít cơ duyên. Cố sát nhíu mày một cái, nói, bức ca, ngươi đây ý là lại muốn đi?" Bước ca lắc đầu nói, Không phải phải đi là ta ở trên cao cái kỷ nguyên liền đã đi rồi Ngươi bây giờ thấy ta cũng không phải thật ta chỉ là một đạo ý niệm mà thôi đợi hoàn thành nhiệm vụ đạo ý niệm này thì sẽ tiêu tán rồi bước ca cố sát trong lòng cứ lên bước ca vốn một cái cố sát bà vai nói ta có thể hiểu được ngươi tâm tình chúng ta vốn là chẳng phân biệt được ta ngươi cho nên thiên nhiên thông ra gặp nhau gần này một kỷ nguyên ngươi vốn là cái lạnh lùng hơn nhiều nghi tính cách có thể hết lần này tới lần khác đối với ta hoài nghi không nổi cũng là bởi vì bản chất ảnh hưởng tự nhiên sẽ rất gần gũi cho nên bây giờ ngươi tâm tỉnh thực ra cùng tâm tình ta là như thế mới không bỏ được ta, ta cũng giống vậy không thôi, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại, chỉ là không cách nào chắc chắn chả có phải hay không là cái này kỷ nguyên ngươi có thể cùng ta gặp nhau. Cố Sát nghi ngờ nói, bức ca nói, bởi vì ta ở duy nhất chân giới trên, chỗ đó, không phải muốn đi là có thể đi, ngươi có lẽ còn chưa tới cái kia tầng thứ liền bỏ mình, kia làm sao còn gặp lại? Thì, ta cũng sẽ vẫn là sao. Khóe miệng của Cố Sát vừa kéo, nói, nghe ngươi vừa mới nói cái gì vô tận kỷ nguyên, cái gì không tồn tại năm tháng cái gì, còn tưởng rằng ta đi ở sứ mệnh quy tắc bên trong liền nhất định có thể độ thành tựu vô thượng sự nghiệp đây. Ngươi không phải đã chết qua một lần rồi sao?" Bức Ca cười tủm tìm nói. "Ừ." Cố Sát nghi ngờ. Bức Ca nhẹ giọng nói, "Trên địa cầu lúc, ngươi tử 20 năm sau trọng sinh, ngươi cho rằng là là giả." Cố Sát cả kinh nói, "Vừa mới bắt đầu ta cho là thật, sau đó, theo chứ thực lực tăng lên, ta phát hiện đó là giả, là ta giác tỉnh biết trước tương lai năng lực lúc sinh ra trí nhớ, chẳng nhẽ." Bức Ca chậm rãi nói, "Là thực sự trọng sinh, nếu không, ta cũng sẽ không từ trước kỷ nguyên tới cùng ngươi gặp nhau." Buồn trước hết, 331628317. Chương 315, trận tướng. Chương 315 Chân tướng, ba người chúng ta là một người phụ trách một cái kỳ nguyên, tốt nhất cái kỳ nguyên là ta chủ đạo, trước nhất cái kỷ nguyên là hắn, mà ta ở cái trước nghỉ ngơi, ngươi đang ở đây làm chuẩn bị, mà lên làm một cái kỷ nguyên kết thúc lúc, hắn đến lượt phụ trách là ngươi ở đây cái kỷ nguyên lấp đường. Nhưng là, trước kỷ nguyên chung, hắn chơi đùa hỏng rồi, bị cái kia trong kỷ nguyên sinh ra một cái đại năng cho gắng gượng tiêu hao 500 mấy năm, cái này mấy năm là vũ trụ duy nhất chân lý thời gian phạm vi, ngươi có thể lý giải là ở duy nhất chân giới trung lãng phí thời gian 500 năm, mà chư thiên giới liền không cách nào thống kê qua bao lâu. Bởi vì này 500 năm sự trên lệnh thời gian, đưa đến hắn ở trên cao cái kỷ nguyên hoàn thành sứ mệnh thiếu chút nữa thất bại, cuối cùng ta không thể không lịch chuyển nhân quả đi ra chuỗi đít, cuối cùng kết cục ngươi cũng biết một chút, duy nhất chân giới bị đánh chia 5 x 7, trở thành như hôm nay địa Bắc Hoàng, vì vậy, đang vì ngươi lót đường thời điểm, liền có chút hấp tốc. Nghe đến đó, khóe miệng của Cố Sát hung hăng vừa kéo, đại khái đoán được một chút, nói, cho nên, đưa đến ta chết trọng sinh. Ừ, Bức ca gật đầu nói, bởi vì cho ngươi lót đường vội vàng, đưa đến có rất nhiều vốn nên thuộc về ngươi mới bắt đầu kim thủ chỉ cũng có thể coi như xong đi, dù sao lấy ngươi tâm tính năng lực, gần đó là không, có bậc, ngươi cũng sẽ không sống đến mức rất cái cỏi. Nhưng vấn đề mấu chốt lúc, ngươi nên có kim thủ chỉ không có vậy thì thôi, cũng bởi vì kế hoạch bị lỗi, đưa đến ngươi khí vận là thua, ngươi bản chất là người bình thường, đối mặt siêu tự nhiên năng lực hàng duy đã kích cùng với thế giới ý chí đối với ngươi tràn đầy ác ý, ân, có thể rất cứng miễn cưỡng chịu đựng đến mặt thế 20 năm, trà sống đến mức không tính là kém, ngươi chính là rất nhiêu bước nha. Cố sát, ta cảm ơn ngươi khen ngợi. Bước ca khẽ cười một cái, nói, làm ta ý thức được ra sơ xuất sau, đã không còn kịp rồi, ta chân thân đã tại duy nhất chân giới trên, không cách nào xuất hiện. Cho nên, chỉ có thể câu thông một chút trước trong kỷ nguyên ta tồn tại qua kia một luồng vết tích. Kia một luồng vết tích chính là ngươi vừa mới thấy chiến trường kia, ngươi cũng có thể lý giải cho ta một cái ý niệm, là đang ở trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, bởi vì hắn xảy ra vấn đề, ta bất đắc dĩ đi ra vì hắn chủ đích, bất quá, cũng thật may ta lúc đầu ném rồi một cái ý niệm đi tới nguyên vũ trụ, nếu không, cái này kỷ nguyên ngươi, sợ rằng có thể so với bây giờ khó khăn vô số lần. Ta kêu một luồng ý niệm thân đang cảm thụ đến ngươi nhận thức sau, thừa tái đại nhân quả, vượt qua thời gian trường hà, từ trước kỷ nguyên đi tới nơi này cái kỷ nguyên, tìm được ngươi. Sau đó lại chậm một bước, ngươi đã chết, vì vậy, ý của ta đọc thân thay đổi thời không, để cho địa cầu trở lại 20 năm trước, cho ngươi trọng sinh. Nhưng là, chi cho nên địa cầu quý tích sẽ cùng ngươi kiếp trước thấy không giống nhau, là bởi vì ta chỉ thay đổi địa cầu thời không, mà địa cầu bên ngoài chư thiên vạn giới hay là ở bình thường vận hành, cho nên, đời này địa cầu, thật sớm liền tiến vào chư giới ánh chiếu thời đại. Cố sát tâm lý nghi ngờ cũng giải khai. Đối với mình ban đầu trọng sinh, hắn có quá nhiều lần suy đoán, vừa mới bắt đầu, cho rằng là thật trọng sinh, sau đó, cho là biết trước tương lai năng lực mang đến trí nhớ, lại càng về sau, sở hữu trí nhớ cũng rối loạn. Hắn thì càng nhận định Trọng Sinh là giả, nhưng như cũng có rất nhiều thứ không giải thích được. Bởi vì hắn ở địa tiên giới bên trong hiểu được đến một ít chuyện, Thiên Hoàng chống đối với địa cầu Ôn Lưu là rất nhiều năm trước liền chuẩn bị rồi, căn bản không có thác luật quá. Bây giờ mới đưa sự tình lý biết, Trọng Sinh là thực sự, chỉ bất quá có một số việc là sớm đã định trước rồi. Cố sát lại hỏi ngươi vẹn vẹn chỉ là một ý nghĩ là có thể đi đến vượt qua thời không trường hạ, là có thể ở đó dạng trên chiến trường quách phong vân. Bức ca suy nghĩ một chút, nói, nói là một cái ý niệm, chỉ là vì cho ngươi có thể hiểu, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa một cái ý niệm, ngươi có thể lý giải là ví Chính là ta bản thể vĩ độ vượt qua nguyên vũ trụ sau đó hạ xuống vĩ độ đi tới nguyên vũ trụ nói không rõ ràng chờ ngươi cảnh giới đến Dĩ nhiên là có thể hiểu cũng không phải là nói ta thật một cái ý niệm là có thể như vậy như bức yêu mẹ nó giàu gì cũng là đại đế nếu như ta một cái ý niệm là có thể tùy tùy tiện tiện làm ra một cái đại đế vậy ta dứt khoát cái gì cũng không làm rồi liền mỗi thời mỗi khắc cũng sinh ra ý nghĩ được rồi kia mẹ nó toàn thế giới đều là đại đế rồi thiên nguyên giới nhằm nhỏ gì há gám rối loạn nhầm nhỏ gì cốắt như mày nói cho nên người lấy ý là người bản thể cảnh giới vượt qua đại đế đại đế trên vẫn còn có cảnh giới Có. Bức Ca nói, chỉ có một, một cái không thể nói cảnh giới, hoặc có lẽ là, chính là người, chính là ta, chúng ta chính là cái cảnh giới kia, nói không rõ ràng, ngươi hãy cố gắng lên, đừng đùa chết. Dứt lời, Bức Ca thở dài, một cái tay khoác lên cố sát trên bả vai, chậm rãi nói, chúng ta rất mạnh, nhưng là, chúng ta vẫn có địch nhân, hơn nữa còn là không đánh lại địch nhân, cho nên mới ở vô tận trong kỷ nguyên tìm ứng đối phương pháp. Cố sát, chúng ta là mạnh, nhưng không phải vô địch, không phải không gì không thể, ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, cũng chỉ có này một lần cuối cùng, lần kế gặp lại thì phải ở bát hoang trên rồi. Cố sát trong lòng cũng không khỏi có chút nặng nghề, hôm nay từ bước nơi này ca hiệu được đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng là đang không ngừng đánh vào thế giới hắn xem. Được rồi, có thể nói cũng chỉ chút này, bức ca khẽ cười một cái, lại nói, "Hả, đúng rồi, còn có một cái sự tình phải nhắc nhở ngươi, không nên quá lệ thuộc vào biết trước tương lai năng lực, đồ chơi này, nó như thế nào đây, ngươi nên mình cũng có phát hiện vấn đề, theo thực lực của ngươi tăng cường, đồ chơi này càng ngày càng ngân cả." Cố sát gật đầu. Xác thực, theo hắn đi tới đại thiên thế giới sau, biết trước tương lai năng lực đã càng ngày càng khó lấy đưa đến tính quyết định tác dụng. Bức Ca nói, bởi vì biết trước tương lai, cũng chỉ là một đạo thời gian pháp tắc mà thôi, một khi đến thiên địa bát hoang loại này duy nhất chân giới, không chịu thời gian hạn chế địa phương, đồ chơi này cũng chỉ là một đạo pháp tắc lực lượng. Cũng tỉ như bây giờ ngươi vị trí ở cái địa phương này, đó là ta từ duy nhất chân giới mang đến, không thời gian tồn tại khái niệm thống trị, ngoài ra, đi đến thánh cảnh tu sĩ cũng sẽ siêu thoát, vạn pháp bất xâm, ngươi biết trước tương lai nếu như đụng phải loại này tầng thứ đại năng, hoàn toàn vô dụng, ngược lại có thể sẽ bị người khác lợi dụng đẩy diễn xuất một cái sai lầm sự tình, để cho chính ngươi hô chính mình. Cố Sát gật đầu nói, ta hiểu được. Bức Ca khẽ cười nói, Đi đi, đi tiếp thu thuộc về Ngư Chí Tôn Pháp. Ừ. Cố Sát Nghi ngờ nói, đúng vậy, ngươi không phải nói cho ta an bài trí Tôn Pháp sao?" Công pháp đây. Bước Kali mắt nói, "Ngươi cho rằng là trí Tôn Pháp là giống như công pháp, vẫn có thể dùng văn tự ghi chép sao? Đừng nói trí Tôn Pháp, gần đó là giống như thánh đạo công pháp cũng không thể dùng văn tự hoặc là phát biểu những thứ này đi chép, thánh đạo công pháp chỉ là một khái niệm, cường đại hay không, liền thấy đạo kia khái niệm hết không đầy đủ. Trên thực tế, từ ngươi bước vào đại đạo rừng rậm bắt đầu, cũng đã bắt đầu tiếp thu Chí Tôn Pháp. Buổi chương hết, 331728318. Chương 316, đấu chiến pháp. Chương 316, đấu chiến pháp. Cố sát kinh ngạc nói, tại sao ta cái gì không cảm nhận được. Bức ca nói, ngươi sở chứng kiến, chính là trí Chí tôn pháp, phía kia chiến trường, chính là ta chuyển thử xuống trí tôn pháp. Cố sát nghi ngờ nói, cho nên, lần này tới đến đại đạo rừng rậm cũng có thể lánh ngộ được trí tôn pháp. Ngươi suy nghĩ nhiều, bức ca nói, này trí tôn pháp chính là ta là một mình ngươi lưu, còn lại mấy cái bên kia nhân, có lẽ có thể đạt được cơ duyên nhất định, nhưng trí tôn pháp, chỉ có một mình ngươi có cơ hội đạt được. Ta đây môn trí tôn pháp danh là đấu chiến pháp, cho nên, nghe tên ngươi nên liền biết rõ như thế nào lĩnh ngộ, này trí tôn pháp năng đủ hiện thế thời gian không lâu, ngươi phải nắm chặt, cho nên, thiếu niên, đi chiến đấu đi. Bức ca nói xong, nhẹ khẽ đẩy một chút cố sát. Trong ngáy mắt kế tiếp, cố sát liền đột nhiên phát hiện, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở chiến trường kia trên, nhưng bây giờ hắn không phải chính hắn, mà là xuất hiện ở này tọa hùng vị trên thành tường, thành một vị trấn thủ thành tường binh lính, tu vi chỉ là phổ thông chất tiên. Liền trong khoảnh khắc đó Một con cường đại hắc ám tộc sinh linh đánh tới, Cố Sát lúc này vận chuyển tu vi chiến đấu, ẩm kia hắc ám tộc sinh linh trong miệng phun ra một đạo tiệm điện, đánh trúng Cố Sát, trong phút chốc, huyết vụ tràn ngập, Cố Sát bị đánh bể thành đống tát bã. Không đợi Cố Sát phản ứng kịp, hắn lại xuất hiện ở nhất phương trên chiến trường, thành một con dao long, lần này rất cường đại, đầu này giao long lại là một con thánh cảnh đại năng, nhưng là, chỗ hắn cảnh rất không xong, lại đụng phải một đoàn hắc ám tộc thánh cảnh tu sĩ. Cố Sát, ta hạ sau đó, hắn phản kháng đều không phản được, đã bị đánh chết. Lại vừa là một thần, hắn ở một lần tỉnh lại, lần này, lại một mảnh trong biển máu. Hắn thành một vị chuẩn đế, đang ở đại khai sát giới. "Hồng đế, tới chiến." Không đợi Cố Sát thiếu đứng, một tiếng quát to chuyển tới, một con hắc cám tộc cự long hành thông trời đất hạ xuống, thật lớn long trảo đánh tới, sẽ hư không, lại cũng là một vị chuẩn đế. Cố Sát cuốn quyết lên chiến, nhưng bởi vì đối chuẩn đế lực lượng không quá thiếu, bị một con rồng chảo vô gậy một cánh tay. "Rống!" Cố Sát nộ gầm thét, cột tay lên chiến, thiên băng địa liệt. Chiến trường bên ngoài, hoàn toàn ầm lung bên trong, Bức Kha chính lặng lặng quan sát bên trong chiến trường mang trên mặt nhỏ mỉm cười sắc mặt, bên cạnh hắn xuất hiện một trận không gian ba động, một tôn vương tỏa xuất hiện, phía trên ngồi một vị khí thế nhìn tiên hạ bằng nửa con mắt nhân. Người thật chuẩn bị sẵn sàng." Ngai vàng thượng nhân mở miệng. Bức Ca gật đầu một cái, nói: "Trước kỷ nguyên thất bại, đạo đưa chúng ta đã rơi ở phía sau, cái này kỷ nguyên, nếu như lại làm tương bước, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, cho nên, này một kỷ nguyên, chúng ta thật không có quá nhiều lựa chọn." Ngai vàng thượng nhân trầm mặt một hồi, nói: "Ba người chúng ta, sớm muộn sẽ có một ngày hợp thể, nhưng là, có phải hay không là quá sớm?" Bức Ca lắc đầu nói: Không có cách nào trước Kỷ Nguyên, ngươi bị ám hại một lớp, đã đưa chúng ta nhiều như vậy Kỷ Nguyên mưu đồ gần như thất bại trong ngăn cớ, ta vì lao cho ngươi cái mông, đã không có mở ra người kế tiếp Kỷ Nguyên lực lượng, mà cái Kỷ Nguyên, ngươi một người một ngựa ở ngoại giới thủ lâu như vậy, cũng không có biện pháp mở ra người kế tiếp Kỷ Nguyên, chúng ta không hợp thể, cũng chỉ có thể nhận thua. Ngai vàng thượng nhân thở dài, nói, vậy thì hợp thể đi, chỉ tiếp truy tầm nhiều như vậy Kỷ Nguyên, vẫn không thể nào tổng kết ra một bộ tất thắng phương pháp. Đã rất tốt, Bức Ca nói, ngươi quên thứ nhất Kỷ Nguyên lúc, chúng ta tại sao phân hóa rồi hả? Là bởi vì khi đó chúng ta căn bản không có bất kỳ thắng khả năng. Chúng ta lấy thân là loại, để cho nền phương vũ trụ tiến bộ, trên thực tế, chúng ta quyết định cũng không sai, vùng vũ trụ này sinh linh không để cho chúng ta thất vọng, từng cái trong kỷ nguyên, bọn họ cũng nghiên cứu ra không cùng tu hành hệ thống, cũng nghiên cứu ra không giống nhau chiến đấu phương pháp, này so với tự chúng ta nghiên cứu có thể nhanh hơn nhiều lắm, chúng ta chung quy chỉ là một tồn tại, như thế nào so được với một chút cũng không có hết sinh linh trí tuệ. Ngai vàng thượng nhân nói, có thể, hay lại là chấp a, cho tới bây giờ, vẫn như cũ không tổng kết ra thắng lợi phương pháp. Có thể, 55 mở không phải sao? Bức ca nói, nếu là 55 mở, vậy cũng không nên mi quan. Chỉ là có chút khổ hắn. Bức Ca nhìn về cố sát, thở dài, nói: "Này một cái kỷ nguyên, hắn vốn nên chỉ phụ trách xây dựng nội thân, nhưng lại chả phải giúp ta xây dựng thiếu một số ít ý chí, hắn tương đương với lưng đeo gấp đôi áp lực." Ngai vàng thượng nhân trầm mặc một hồi, nói: "Trước kỷ nguyên người phản bội rốt cuộc là ai, ngươi có điểm đầu mối rồi không?" Bức Ca lắc đầu nói: "Có thể có đầu mối gì đâu rồi, có tư cách đó cùng năng lực âm đến ngươi, cũng chỉ có mấy người kia, mấy người kia tầm thứ, làm việc, còn có thể lưu lại dấu vết gì sao?" Căn bản không tra được. Ngai vàng thượng nhân nhìn về phía trong chiến trường đã đổi vô số thân phận trả ở điên cuồng chiến đấu cố sát, nói: "Vậy hắn không chỉ có phải giúp ngươi xây dựng ý chí, chả phải xử lý ta ở trên cao cái kỷ nguyên lưu lại cục diện dối rắm?" Hai người đều trầm mặc. Lại qua đã lâu, Ngai vàng thượng nhân nói: "Ngươi nói, chúng ta có thể thành công sao?" Ai biết rõ đâu rồi, Bức Ca nói: "Ta cũng mệt mỏi." Ngai vàng thượng nhân nhỏ mỉm cười cười, nhẹ nhàng nâng lên tay, trực tiếp đứt đoạn trói buộc ở trên người hắn những thiết liên đó, chậm rãi đứng dậy, nói: "Ngươi đã đem đấu chiến pháp giao cho hắn, ta đây tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có cần thiết." Vừa nói, đỉnh đầu của người kia bên trên chậm rãi ngưng tụ ra một thân phượng đôi tử kim quan, trên người xuất hiện một bộ tọa tử hoàng kim giáp, trần trùng hai chân bên trên cũng xuất hiện một đôi tơ trắng bức vân dày, trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một cây kim sắc cây gậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trùng, nói: "Mỗi lần tới thấy người, đều giống như phạm nhân như thế bị trói buộc đến, thật phiền." Người có thể không được." Bức Ca nói. với những cái này kỷ nguyên cũng muốn hợp thể rồi, ta đây dĩ nhiên là sẽ không ở tới, ta hồi vực mà rồi, chúng ta vực mà thấy." Dứt lời, người kia dưới chân xuất hiện một ba vân, trong nháy mắt biến mất ở rồi phía thế giới này bên trong. Bức ca nhỏ mỉm cười cười nhìn về phía trên chiến trường chả đang không ngừng chiến đấu cố sát nhẹ giọng nói vừa mà thấy trong rãi bức ca bóng người dần dần bắt đầu tiêu tan mà lúc này trong chiến trường cố sát đã không nhớ hắn thay đổi qua bao nhiêu thân phận xuống đến phổ thông phạm nhân lên tới lại đế hắn đều thay thế qua hắn cũng không biết rõ chiến đấu thời gian bao lâu có lẽ là trăm năm có lẽ là ngàn năm vạn năm dần dần hắn cũng cuối cùng vô Minh hiểu bức ca nói chí pháp đấu chiến pháp loại này truyền thừa đúng là không thể dùng văn tự phát biểu tới chuyển thừa đây chỉ là một loại khái niệm cửa này trí tôn pháp hạâm chính là chiến đấu bác chiến Thắn Vô địch không sợ, cửa này trí tôn pháp là để cho tu luyện giả không ngừng bắt đầu lại từ đầu tu luyện, sau đó đẩy diễn xuất sức mạnh vô thượng, để cho mỗi một cảnh giới cũng đi đến hoàn mỹ vô địch, mỗi một cảnh giới căn cơ cũng đánh phá cực cả cảnh, ngưng tụ ra vô thượng chiến ý. Đây chính là đấu trên pháp. Buổi chương hết, 33-11-828-319. Chương 317, lôi kết dịch. Chương 317, lôi kết dịch. Cố sát không biết rõ mình trong trận chiến đấu này qua bao lâu, có lẽ là một vài năm, có lẽ là ba chục năm, năm chục ngàn năm hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong phương chiến trường này bên trong, hắn có làm là một người bình thường trải qua cũng có làm đại đế nên chiến quân công, đã từng hóa thành côn bằng lên như diều gặp gió chín vạn lần cũng có hóa thân làm một con phượng hoàng nhất bản trọng sinh vô số lần. Từ mới bắt đầu không cách nào thững, đến phía sau có thể tùy thời ứng đối tấn công, cũng chậm chậm bắt đầu cùng địch thủ lực lượng tương đương, đến phía sau, cho dù là đại đế cấp bậc cứng, giả, hắn cũng có thể lấy cùng cảnh chiến lực dễ dàng nghiền ép, thậm chí đến phía sau, hắn bắt đầu mỗi cái cảnh giới vượt cấp chiến đấu, cho đến một lần cuối cùng, hắn lấy đại đế thân, nên chiến thiên nguyên giới 10 vị đại đế vây công mà đồng quy vô tận sau đó, toàn này chiến trường biến mất, đổ nát. Cô thành, tràng trời cắt vàng đang cuồn Từ viễn cổ lưu lại hài cốt phảng phất trà còn để lại đến lịch sử kêu gạo, những thứ kia vừa chạm vào gần bể thượng cổ thiên khí, thánh binh hóa thành bổ sáp nhập vào cắt bay loạn trong đá, một mảnh tê lương. Này phương thiên địa đều đắm chìm ở bi thương bên trong, Cố Sát trong lòng không khỏi cảm giác một loại nặng nghề, không biết là bị vắng lặng khí tức lấy, hay là bởi vì hắn trải qua kia một trận chiến tranh tê lương. Bước ca. Cố Sát nhẹ kêu một tiếng, nhưng đáp lại hắn chỉ có vô tận phong thành. Đi rồi chưa? Cố Sát trong lòng dâng lên một cộ không thôi tâm tình. Tự trọng sinh tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên sinh ra loại tâm tình này. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta, rốt cuộc là dạng gì ta ngươi?" Cố Sát nhỏ giọng lầm bầm đến, thiên nhiên thân cận, này đúng là hắn lần đầu tiên biết rõ bức Ca tồn tại lúc Lưu Sinh ra cảm giác, mặc dù khi đó hắn rất cảnh giác, lo lắng bức Ca là cái gì lao yêu quái muốn muốn đoạt xa hắn, nhưng bất luận hắn thế nào cảnh giác, có thể tiềm thức vẫn là rất thân cận Bất Ca, đối với bức Ca hướng dẫn cũng đều lựa chọn tin tưởng, đến phía sau, càng là cả kia một chút cảnh giác cũng không có. Cố Sát từng rất nhiều lần cũng đang nhắc nhở chính mình ra tăng chú ý, nhưng chính là không có biện pháp đối Bất Ca sinh ra cảm giác bài xích. Lúc trước tâm lý một mực rất nghi ngờ, bởi vì hắn rõ ràng bản thân không phải là cái gì có cảm tính nhân, bây giờ ngược lại là giải khai đáy lòng nghi ngờ. Một trận cuồng phong của tới, Cố Sát lập tức lấy ra một cây gậy sắt định trụ kia đầy trời gió cát, ngay vào lúc này, bên tai đột nhiên chuyển tới bức ca thanh âm, "Cố Sát, chú ý tiếp thu, ta dùng một cái kỷ nguyên thời gian là rồi chuẩn bị một phần chui luyện nhục thân phương pháp, mỗi một tầm thứ cần chân hỏa, lĩnh vực cùng các loại pháp trận đợi cũng chú thích rồi." Liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát cũng cảm giác được trong óc nhiều hơn một đoạn tin tức, hắn lúc này liền cố thủ tâm thần tiếp thu vào, rất khủng lô lượng tin tức, ghi chép chư thiên vạn giới đủ loại kỳ chân trị bảo cùng trấn hỏa. Cùng với hơn 10.000 loại rất nhiều ngự hỏa pháp trận bố trí thủ pháp tài liệu các loại các loại. Ngoài ra, Cố Sát, này phương trong trời đất nhỏ bé có không ít thượng cổ lưu lại cơ duyên, không biết rõ chả có nhiều thiếu bảo lưu lại, ngươi chú ý đi tìm một chút, bất quá, ở trong thành trong tế đàn, có ta tận lực lưu lại lôi kiếp dịch, đây là tăng lên nhục thân hiếm thấy chân bảo. Được. Cố Sát nghe. Cố Sát, chân giới trên gặp lại. Bên hai chuyển tới bức ca thanh âm, kèm theo từng luồng phong thanh chậm rãi tan. Ánh mắt của Sát bên trong toát ra một luồng kiên định thần sắc, ngẩng đầu nhìn hỗn độn không trung, nói, gặp lại. Cô đơn, vắng lặng. Phong Sa Di chặn đậy một mảnh cơ thể, Cố Sát nắm gậy sắt, nhanh chóng hướng về kia tòa cô thành bay đi. Tòa thành này rất lớn, là Cố Sát bái kiến nhất thành chỉ lớn, ngang qua đâu chỉ mấy chục triệu cây số, nhưng là, này nhưng chỉ là tòa thành này một góc mà thôi, là trước trong kỷ nguyên, bức ca vì hắn lưu lại trí tôn pháp cưỡng ép từ tòa này chiến trường nguyên lai phương chặn lại tới một góc mà thôi. Cố Sát không cách nào tưởng tượng tòa thành này hoàn chỉnh thể rốt cuộc có bao nhiêu mênh ông, sợ là so với nhất phương đại thiên thế giới cũng còn lớn hơn đi, mà tòa thành này, chả vẹn vẹn chỉ là nguyên vũ trụ tiền tuyến nhất góc chi địa, trước đó tuyến có nhiều to lớn càng thì không cách nào suy đoán có thể, cứ như vậy vẹn vẹn một góc chi địa trên chiến trường, Song phương điều động đại đế cấp bậc cường giả cộng lại có hơn 10 vị. Đại đế a, công nhận sinh mệnh cuối, nhất trí cao vô thượng tồn tại. Lần đầu tiên, Cố Sát đối nguyên vũ trụ mền mông có nhất định khái niệm. Ôm trong lòng một phần nặng nề, Cố Sát tiến vào trong thành, trong thành, thập phần vắng lặng, rất nhiều kiến trúc đều đã chôn trong năm tháng, nhưng vẫn có số rất ít kiến trúc vẫn tồn tại, nhưng là, cũng đã là không nhìn ra vốn là huy hoàng rồi. Bởi vì ở đó phương trong chiến trường, Cố Sát có ở trong thành chiến đấu qua. Cho nên, đối tỏa thành này vốn là bố trí có rất thâm ấn tượng, tuy nhưng đã qua vô tận năm tháng, đã sớm không thấy được ban đầu vết tích, nhưng Vương vị đại khái vẫn nhớ. Cố Sát nhanh chóng ở đổ nát bên trong qua lại, hướng tế đàn phương hướng đi qua. Ngay tại đường tắt một mảnh di tích thời điểm, Cố Sát đột nhiên tiếp thu được đưa tin ngọc thạch độc tĩnh, là nữ chiến thần cho cái viên này đưa tin ngọc thạch, hắn lấy ra nhìn một cái, quả nhiên là nữ chiến thần, lúc này liền tiếp thông. Đưa tin ngọc thạch bên trong hiện ra nữ chiến thần mặt, nàng vui vẻ nói, "Thật có thể kết nối, Cố Sát, bây giờ ngươi ở nơi nào?" Cố Sát trên không trung đi xuyên, nói, "Ở một nơi di tích" Nữ chiến thần nói: "Ta cho ngươi phát một cái vị trí, nơi này là trong thành tế đàn, mau lại đây, nơi này có tốt nhiều đồ tốt." Cố Sát kinh ngạc nói: "Ngươi đã tại tế đàn rồi hả?" "Ừ." Nữ chiến thần nói: "Ta là bị trực tiếp chuyển tống đến vụ cận tế đàn." "Ừ." "Ngươi không chuyển tống tới đây, thế nào biết rõ trong thành này có tế đàn?" "Nghe ngươi khẩu khí này, là cũng chuẩn bị tới." "Cái này không trọng yếu." Cố Sát nói: "Ngươi chờ một chút ta một hồi, rất nhanh thì ta đến." "Chú ý ngụy trang một chút." Nữ chiến thần nói: là Sát Quốc có không ít người ở chỗ này, ta còn đụng phải đuổi giết ngươi kia Tam đại đạo thống nhân." Trùng hợp như vậy?" Cố Sát kinh nói: Nữ chiến thần lắc đầu nói, cũng không đoán đúng gì đi, tòa thành này mặc dù rất lớn, nhưng là, tới nơi này đều là kim tiên, huyền tiên, tốc độ cũng rất nhanh, cũng ở trong tòa thành này, tự nhiên rất dễ dàng gặp nhau. Cố Sát đồng tử hơi co lại, từ nữ chiến thần trong miệng nghe được một cái tin tức, rất có thể, chỉ có một mình hắn xuất hiện ở bên ngoài thành phe kia chiến trường, cũng khó trách bức ca nói chí tôn pháp là vì một mình hắn chuẩn bị. Đúng rồi, Cố Sát, ngươi cảm ngộ đến cơ duyên gì chưa? Nữ chiến thần nói, vận khí ta cũng không tệ lắm, dẫn thân vào đến một vị trên người thánh, thưởng thụ trong thời gian ngắn thánh đạo lực lượng. Đối với ta tương lai con đường phía trước có trợ giúp rất lớn, chỉ tiếc, không có trí tôn pháp đầu núi chút nào. Cố Sát biết rõ, đây chính là bức ca nói những người khác cơ duyên, bất quá, trong thành này vốn là sinh linh rất nhiều, cường giả mặc dù nhiều, nhưng là, phổ thông tu sĩ càng nhiều, có thể hay không dấn thân vào đến cường đại trên người tu sĩ liền phải xem vận khí rồi. Cố Sát cùng nữ chiến thần đơn giản trao đổi mấy câu, liền thay đổi một chút mặt mũi, rất nhanh thì đến được rồi phụ cận tế đàn. Buồn chương hết, 33-1928-320. Chương 318, tội phạm đội ngũ thêm một viên đại tướng. Chương 318 Đội phạm đội ngũ thêm một viên đại tướng. Cái gọi là Tế Đàn là một ngọn núi lớn, ngọn núi này phi thường minh mông, phản phất vô biên vô hạn một dạng ở đó xa xôi đỉnh núi, xuất hiện một vệt lại một leo lôi đỉnh sáng bóng, mảng lớn lôi đỉnh chiếu xuống, để cho tòa kêu cự sơn cũng trở nên phi thường lung lung. Cố sát tiến vào một mảnh ngao đầm, cái địa phương này có không ít vũng nước, còn có bùn hồ, đều tràn đầy dày đặc lôi điện phát tác, nhưng cái địa phương này nhưng cũng sinh trưởng rất nhiều đại thụ, cành lá mở ra, mặt trời, nhưng những thứ này thụ cũng phi thường quỷ dị, đều đang mang theo đậm lôi điện khí tức. Cố Sát ở trong ao đầm đi trước, chém giết chừng mấy đầu nút ở trong ao đầm hung thú, lúc này mới ở một cây cao đến ngàn trượng đại thụ bên trên thấy được nữ chiến thần, bất quá, giờ phút này nữ chiến thần đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, sử dụng pháp thuật đưa nàng tự thân khí tức vào nút, mặt mũi cũng đổi lấy rất phổ thông tầm thường. Hai người đưa tin ngọc thạch có cảm ứng, nữ chiến thần cũng phát giác Cố Sát động tính, ánh mắt của nàng phong tỏa chính đứng dưới tảng cây Cố Sát, nhưng là, giờ phút này Cố Sát cũng thay đổi hình tượng, nàng có chút không quá chắc chắn, lấy ra đưa tin ngọc thạch chứng thực lúc này mới lao xuống. Nữ chiến thần Cố Sát là chắc chắn nữ chiến thần, bởi vì hắn né tránh truy luyện thân thân thể chúng, cũng sắp một đôi con mắt truy luyện, mặc dù không bằng trong truyền thuyết trọng đồng, ma nhãn, nhưng là cũng tuyệt đối có thể được xưng là cường đại, có nhìn xuyên hư vô năng lực. Lợi Hạ Nha, nữ chiến thần quan sát Cố Sát một phen, nói, xem ra, ngươi thu được không nhỏ cơ duyên, chứ ngươi bất luận thế nào che giấu, đều không cách nào ẩn nút ngươi kia chiến ý cường đại, có thể bây giờ lại chút nào không cảm giác được, giống như là người bình thường, ngươi dẫn thân vào đối tượng cũng ít nhất là cái thánh đạo đại năng đi. Cố Sát gật đầu một cái, không có giải thích. Nữ chiến thần cũng không khả năng muốn lấy được. Hắn dẫn thân vào vô số đại năng, liền đại đế cũng dẫn thân vào rồi mấy lần. Bất quá, nữ chiến thần cảm giác không sai, trước ở tiên vương trong mộ hấp thu những thứ kia tràn ngập ở niết bàn trong giao chiến ý sau đó, hắn chiến ý phi thường dâng trào, nhưng là, căn bản là không có cách thuần nốt, nhưng lần này, hắn thông qua dấn thân vào vô số tu sĩ, lại lặp lại trải qua kia một trận chiến tranh, từ khác nhau thân phận vào cuộc, trải qua thiên truy mất luyện, hắn ý thức chiến đấu đã đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng mức độ, nhưng là tiến vào phản phát quy chân. Cảnh giới, có thể thu phóng tự nhiên, không đến nỗi giống như trước như vậy, giống như một nhóm, đi tới chỗ nào cũng thu hút sự chú ý của người khác. Lôi nải tình huống gì? Tại sao không ai đi lên núi cấp lôi kiếp dịch? Cố Sát Nghi ngờ nói, "Lôi kiếp dịch chính là chư thiên vạn giới đều khó khăn tìm chí bảo, thậm chí nói theo một cách khác so với thánh dược còn khó hơn, bởi vì đại đa số thánh dược cũng có sống lại năng lực, có thể lôi kiếp dịch không giống nhau, vật này không tồn tại sống lại các nói, bởi vì lôi kiếp dịch chỉ có xuất hiện lôi kiếp lúc mới có thể sinh ra. Lôi kiếp xuất hiện có rất nhiều trường hợp, cường đại binh khí xuất hiện, hoặc là một ít sinh linh mạnh mẽ đi hành vi nghịch thiên lúc mới phải xuất hiện lôi kiếp, mà lôi kiếp dịch chính là ở lôi kiếp lúc âm sai dương thác mới có thể xuất hiện một chút, số lượng cực kỳ thưa thớt." muỗi một giọt lôi kiếp dịch, cũng có thể kèm theo một vị đại năng tu sĩ vẫn lạc hoặc là cường đại binh khí bệ tắc cảnh, nhưng là có thể là đại năng tu sĩ thành công tiến hành một lần hành vi người tiên. Cố Sát biết rõ bức ca có thể lấy được nhiều như vậy lôi kiếp dịch, là bởi vì kia chàng chiến tranh, quá nhiều đại năng tu sĩ làm rất nhiều rồi thiên địa quy tắc không cho phép sự tình, bởi vì dáng xuống rất nhiều lôi kiếp. Kia một chàng chiến tranh, Cố Sát lấy một loại phương thức đặc thù trải qua, hắn thấy tận mắt đến rất nhiều đại năng thi triển những thiên đó địa quy tắc không thể chịu tác công, những thứ kia đại có thể biết rõ sẽ đưa tới thiên trù, nhưng bọn hắn hay lại là nghĩa vô phản cố đi làm, thậm chí cũng không phản kháng lôi kiếp chỉ vì kéo thiên nguyên giới hắc ám tộc tu sĩ đồng quy vô tận. Cho nên, cái địa phương này lôi kiếp dịch rất nhiều, mà lôi kiếp dịch lại thập phần trân quý, cho dù không phải luyện thể tu sĩ, coi như là pháp tu cũng có thể lợi dụng lôi kiếp dịch tăng lên nhục thân cường độ, hiệu quả hết sức rõ ràng, mà vật này nếu như cầm đi bán, đối với những thứ kia luyện thể tu sĩ mà nói chính là có thể gặp không thể cầu chí bảo, giá trị cao vô cùng. Nhưng, hiện tại làm sao nhiều lôi kiếp dịch ngay tại trong tế đàn, lại không có ai đi tranh đoạt, sẽ để cho cô sát hơi nghi hoặc một chút. Nữ chiến thần kéo cô sát trốn vào một mảnh trong bụi cỏ. Nói: "Ngươi có phải hay không lãng lóc, lôi kiếp dịch thuộc về thiên địa linh vật, là tùy tùy tiện tiện là có thể thu, món đồ kia tỷ trọng thủy trà khó đối phó, chỉ có đặc định lôi điện pháp tác loại đồ đượng mới có thể trang bị, những vật khác căn bản không cách nào chứa." Cố Sát hô thầm một tiếng náu rút, lại quên này một đám, tựa như cùng đệ tử gì ủng um ồ nổ sái như thế, một loại không gian đồ đượng căn bản không khả năng chứa đủ, cưỡng ép đi giả bộ, ngược lại sẽ đưa tới đại phiền toái. Cố nhất thời trong lòng căng thẳng, hắn cũng không có lôi điện pháp tác loại đồ đựng. Nữ chiến thần nhìn thấu Cố tư, nói: "Ngươi yên tâm đi." Cái này trong tế đàn lôi kiếp dịch nhiều như vậy, hơn nữa tổn ở chỗ này đã có một cái kỷ nguyên rồi, cái địa phương này tự nhiên sẽ sản sinh ra tương ứng linh vật. Vừa nói, nữ chiến thần chỉ chỉ rồi trong vùng đầm lầy gian. Cố sát cặp mắt tràn ra một luồng kỳ quang, xuyên thấu qua mở đậm đà lôi vụ, trong lúc này gian lại có một gốc hồ lô đàn mạn, phía trên kết một cái hắc sắc hồ lô, thải hà như yên, tràn ngập hòa hợp lôi đình sư ngủ, sáng lạng vô ngần, nhuộm vùng thế giới kia cũng thanh khiết. Mà chỗ đó đang có một đoàn tu sĩ đang chiến đấu tranh đoạt. Cái vật kia theo tử lôi hồ lô, chính là lôi điện tác biến thành. Nữ chiến thần nói: Đối với tu luyện Lôi Điện Pháp Tắc tu sĩ mà nói, đó là một cái hiếm thấy pháp bảo mạnh mẽ, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, liền chỉ là một không gian đồ đựng, nhưng là, nhưng là chư thiên vạn giới chung nhất thích hợp dùng để giả bộ Lôi Kiếp dịch bảo bối. Lôi Kiếp dịch chính là pháp tắc biến thành, tùy tùy tiện tiện một hư đều cần thật lớn Lôi Điện Pháp Tắc loại thật lớn đồ đựng, nhưng này tự Lôi Hổ Lô cũng không giống nhau, liền một cái kia, ít nhất có thể đủ trang bị trên trăm giọt Lôi Kiếp dịch. Con mắt của Cố Sát sáng lên, nói, như vậy tự Lôi Lô nhiều không? Nữ chiến thần gật đầu nói, này tế đàn trung quanh ta đi ngang qua tới đều thấy được ba cái rồi, bất quá đều bị nhân giòi theo, cái này là tốt nhất mạnh, trước mắt chỗ này không có cao thủ gì, bất quá, còn cần chờ một lát mới có thể lộ thủ. Tại sao? Cố Sát hỏi. Nữ chiến thần khẽ mỉm cười, nói, mặc dù chỗ này không có bao nhiêu cao thủ, nhưng cũng không có nghĩa là thật không có cao thủ, những người đó cũng tránh trong bóng tối chờ cơ hội mà động đâu rồi, hiện đang xuất thủ cũng là một đám con chốt thí mà thôi. Cố Sát đồng tử hơi có lại, từng luồng kim hoàng sắc xương ngủ từ trong mắt của hắn tràn ngập ra, hắn hướng xa xa nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy được có mấy cái không nhìn thấy tụ vi tu sĩ núp trong bóng tối. Cố Sát nhìn một lúc lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn về bên cạnh nữ chiến thần, nói: "Nữ chiến thần, ta có một cái ý nghĩ." "Ý tờ gì?" Nữ chiến thần hỏi. "Nếu đều là cướp, tại sao không trực tiếp tử ở trong tay người khác cấp đây?" Nữ chiến thần. Buổi chương hết, 33-2020-8-321. Chương 319, thư hùng đại đạo tặc. Chương 319, thư hùng đại đạo tặc. Nhìn nữ chiến thần ánh mắt kia bên trong để lộ ra tới trong suốt ngu xuẩn, Cố sát liền biết do đối phương không có thể hiểu được lời nói của hắn. Cũng tỷ như nói, ở chỗ này cất giấu kia mấy người cao thủ, đều làm một người một ngựa đi. Không có nhà tộc trưởng bối hoặc là đặc biệt mạnh đại đoàn đội làm hậu viên chứ?" Cố Sát hỏi. Nữ chiến thần mở mịt gật đầu một cái. Cố Sát lại nói, "Vậy bọn họ đánh, cuối cùng quyết thắng đi ra một cái kia nhân, tất nhiên sẽ không rất dễ dàng, có đúng hay không?" A. Nữ chiến thần gật đầu. Cố Sát lại nói, "Khi đó, được Tử Lôi Hổ lâu người kia có phải hay không là sẽ nhanh chóng mang theo Tử Lôi Hổ lô rời đi?" Nữ chiến thần gà con mộ tóc một loại gật đầu. "Vậy ngươi nói, chờ hắn vừa chạy xa, hai ta liền ngăn ở trên đường, ngươi phụ trách bộ ba bố, ta phụ trách gõ đối phương có phải hay không là khó lòng phản bị?" Cái kia tử lôi hồ lô có phải hay không là liền thành hai ta rồi, hai ta có phải hay không là tương đương với tự nhiên kiếm được." Cố sát nói. Nữ chiến thần nuốt nước miếng một cái, nói: "Này này không quá thích hợp đi, ta từ nhỏ tiếp thụ giáo dục chính là muốn đường đường chính chính, không thể làm loại này phía sau cử chỉ." Cố sát nói: "Vậy dạng này đi, ta ở phía sau bộ ba bố, ngươi ở phía trước mặt đánh hôn mê, như vậy thì là đường đường chính chính đi, phía sau tiểu nhân cử động là ta làm, cùng ngươi không có quan hệ chứ." Nữ chiến thần suy nghĩ một chút, nói: "Ta luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Dựa theo ta nói làm, có phải hay không là đường đường chính chính đánh người?" Ngươi có phải hay không là không có ở phía sau đánh lén người khác?" Cố Sát hỏi. A. Vậy không phải ngươi cũng không có vi phạm ngươi giáo dục, mà ta từ nhỏ tiếp thụ giáo dục là có thể bộ ba bố gọ ám côn liền tuyệt đối không ngay mặt cứng đối cứng, ta cũng không có vi phạm ta tiếp thụ giáo dục, này không phải ông trời tác hợp cho sao?" Cố Sát nghĩa chính tử nghiêm đạo. Nữ chiến thần mở mịt nói, "Tốt hình như là như vậy nha." "Vậy thì chờ đợi." Cố Sát lôi kéo nữ chiến thần tay, sau đó hai người liền lặng lẽ rút sấp rồi trong bụi cỏ, tiến là nhìn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, những thứ kia con chó thí giữa tranh đoạt kết thúc, rốt cuộc có ẩn nút cao thủ không nhịn được. Có một vị kim tiên dẫn đầu xuất thủ, Đoạt Tử lôi hồ lô liền muốn chạy, còn lại mấy cái bên kia cao thủ cũng ngồi không yên, rối rít xuất thủ, một trận kinh thiên động địa đại chiến bùng phát. Cố Sát cùng nữ chiến thần hai người như cũ nằm ở trong bụi cỏ. Qua đã lâu, theo chiến đấu sắp kết thúc, Cố Sát chậm rãi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây gậy sát. Nữ chiến thần nghi ngờ nói: "Ngươi không phải cầm ba bộ sao?" Không tìm được. Mà lúc này, kết thúc chiến đấu, một vị tóc đỏ kim tiên rút ra thứ nhất, lấy một thân trọng tường, đổi lấy rồi cái kia Tử lôi hồ lô, hắn những tử lôi đó hồ lô liền nhanh chóng chạy trốn xa. Động thủ. Cố Sát kêu một tiếng lúc này liền kéo nữ chiến thần đuổi theo. Vị kia tóc đỏ Kim Tiên mặt đầy kích động bay nhanh rời đi, mới vừa bay đến một tọa đỉnh núi nhỏ, đối diện liền thấy một người dáng dấp nữ nhân bình thường trong tay một cây trường thương ngăn ở trước mặt. Các hạ người nào? Tóc đỏ Kim Tiên lặng lẽ lấy ra binh khí, phi thường cảnh giác. Cái kia cản đường nữ nhân dĩ nhiên chính là nữ chiến thần, nàng trường thương vung lên, nói: "Ngươi tử lôi hổ lô tạm ổn rồi." Tóc đỏ Kim Tiên cũng là nhất phương trường sinh đạo thống vô địch thiên kiêu, chính là từ từng cuộc một chiến tích chung chém giết đi ra cường giả, mặc dù bây giờ bị thương, nhưng cũng không phải cái loại này kiếp chiến hạ người, lúc này lạnh rên một tiếng. Lấy ra binh khí liền xông về nữ chiến thần. Nữ chiến thần chính là trời sinh phần tử hiếu chiến, lúc này liền kích động vô cùng triển lộ ra uy áp mạnh mẽ muốn cùng vị kia Kim Tiên một trận quyết chiến. Tiêu tóc đỏ Kim Tiên cảm nhận được nữ chiến thần thả ra ngoài khí thế, liền biết là cái kẻ khó chơi, không dám chút nào khinh thị, hết sức chăm chú đứng lên. Chính là chỗ này một hết sức chăm chú, để cho hắn bỏ quên đối chung quanh cảnh giác, một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, trong tay nắm lấy một thanh màu đen gãy sát, chính là Cố Sát, nhắm ngay hắn này vị tóc đỏ Kim Tiên đầu, vẩy một gậy hạ xuống. Tóc đỏ Kim Tiên thần hồn loạn, đầu một mảnh hỗn độn, xoay người, Trong lúc mơ mơ màng màng, liền thấy một người dáng rất bình thường không, có gì lạ nam nhân chính pets mỉm cười. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, bổ tọa bắt thương khu vực Thái Âm tộc Ngọc xuyên là vậy. Ti bị tóc đỏ Kim Tiên lời nói không nói được chơi đùa, liền trực tiếp té xỉu rơi. Cố sát một gậy này, đem theo tóc đỏ Kim Tiên linh hồn đã thường, vì vậy, ngay cả là Kim Tiên cũng xuất hiện liền giống như người bình thường trạng thái hôn mê. Tóc đỏ Kim Tiên cuốt đi trồng rơi xuống đất. Cố sát nhanh chóng đem đối phương không gian giới chỉ cho lấy, sau đó một cái vỗ tay vang lên, nói: "Đi, người kế tiếp." Nữ chiến thần nhẹ giọng nói, "Cố sát, cái này không được đâu." Chúng ta cướp hắn tử lôi hồ lô là được chả thế nào đem hắn không gian giới chỉ cũng cho cấp cơ chứ cố sát lấy ra tử lôi nuốt hồ lô đến nữ chiến thần trong tay nói đúng vậy ngươi chỉ cấp tử lôi hồ lô không gian giới chỉ là ta cướp có đúng hay không cùng ngươi không có quan hệ từ nữ chiến thần nắm tử lôi hồ lô luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực lại lại không nói ra được liền đàng hoàng đi theo cố sát đi nha. a tiểu nhân hành hạ vôỉ phía sau đánh énường là thiên tiêu ngày hôm đó tới Đảng cựân chung xuất hiện liên tiếp khách thảm Rất nhiều tìm tử lôi hổ lâu lô các phương thiên kiêu môn đều nghe được rất nhiều bi thảm nhất trần gian tiếng tiêu rên. Một ngày này trong tế đàn, cũng xuất hiện phi thường thần kỳ mụn mạn, rất nhiều ở bên ngoài đều là danh chấn nhất phương vô địch thiên kiêu, mỗi một người đều trên đầu mang một cái bọc lớn, điên rồi như thế khắp nơi la hét nguồn báo thủ. Rất nhanh, phu cận tế đàn liền lưu truyền ra một cái truyền thuyết, này tế đàn cự sân trung, ra một đôi hèn hạ vô sỉ thư hùng đại đạo tặc, cái kia nữ đại đạo tặc ở trước m kẻ đối chống mái đại đạo tặc nếu như Gỗ Ám Côn thất bại, sẽ không nói võ đức, làm vừa ra nam nữ đánh đôi hỗn hợp, vô sĩ điểm đã tới rồi, này đôi chống mái đại đạo tặc rõ ràng thực lực mạnh mẽ, lại cứ lệnh chính diện chiến đấu, nhất định phải ở sau lưng làm đánh lén Gỗ Ám Côn loại này chuyện bị uội. Trong lúc nhất thời, tế đàn cự sân trùng, lòng người bàn hoàng. Những thứ kêu các tu sĩ cũng không tự chủ được bắt đầu hợp thành đội rồi, những thứ kia bị đánh cấp thiên kiêu môn càng là liên hợp lại, khắp nơi tìm kiếm này một đôi thư hùng đại đạo tặc, huyên náo, náo loạn. Tế đàn trên núi lớn, một chỗ vách đá bên trên Cố Sát cùng nữ chiến thần chính nhất nhân nắm một cái tử lôi hồ lô ở tiếp lấy kia bay lơ lửng ở trên vách đá lôi kiếp dịch. Nữ chiến thần có chút mở mịt nói, "Cố Sát, tại sao bọn họ đều nói chúng ta hẹn hạ vô sĩ đâu rồi? Ta rõ ràng mỗi lần đều là đường đường chính chính ra bây giờ bọn hắn trước mặt, gõ ám côn người là người, phải mắng cũng là chửi người à, tại sao ngay cả ta đồng đại mắng?" Cố Sát đem một giọt lôi kiếp dịch thu nhập từ lôi trong hồ lô, nói, "Đừng nghe bọn họ, hẹn hạ vô sĩ là ta, bọn họ chính là ghen tị ngươi, được rồi, nhanh lên một chút đi tìm lôi kiếp dịch." Nữ chiến thần hỏi chúng ta không đi cấp tử lôi hồ lô sao? Cố Sắt lắc đầu nói, chúng ta một người có 5 cái rồi, đã đủ, nếu như chúng ta cung cấp xong rồi, ai tới giúp chúng ta gom lôi kiếp dịch đây?" Nữ chiến thần hỏi. Cố sát nói, đương nhiên là đợi những người khác gom tốt lôi kiếp dịch sau đó, chúng ta phải đi cấp bọn họ lôi kiếp dịch à? Yên tâm, ngươi đường đường chính chính đi khiêu chiến bọn họ, ta ở sau lưng Go Angkun, Hèn hạ vô sỉ người là Ngọc Xuyên, cùng ngươi ta đều không liên quan." Nữ chiến thần chậm rãi đem tử lôi hồ lô thu nhập trong không gian giới chỉ, rất ngoan ngoãn gật đầu nói, "Không thành vấn đề, chúng ta đường đường chính chính, Ngọc Xuyên hèn hạ vô sỉ. Mà lúc này, ở tế đàn cự sơn bên ngoài, Thái Âm tộc một đám kim tiên đến. Kém chương 1, buổi chiều mau sớm cây số đi ra liền phát. Buổi chương hết, 3032128322. Chương 320, xui xẻo Thái Âm tộc. Chương 320, xui xẻo Thái Âm tộc. Tế đàn cự sơn ngoại, Thái Âm tộc có 7 vị kim tiên dắt tay nhau tới, nhìn kia khắp núi tràn ngập lôi đỉnh, dẫn đầu một vị kim tiên mở miệng nói, thật là một nơi hiếm thấy cơ duyên nơi, nơi này lại có nhiều như vậy lôi cấp dịch, chỉ tiếc chúng ta có nhiệm vụ trên người, nếu không, muốn ở chỗ này tham dò một phen. Vị này kim tiên chính là Thái Âm tộc nhị phòng đại trưởng lão, tên là Ngọc Viên, chính là lần này đổi giết Cố Sát chúng, Thái Âm tộc hai vị lao tổ bị chặn lại sau tạm thời bổ nhiệm Thái Âm tộc trung người dẫn đầu. Một vị khác Kim Tiên nói, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, có thể tiến vào chỗ này đạt được lợi, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, chúng chi, đi ngang qua đến, cũng Bạch kiểm không ít cơ duyên, chúng ta không thể chậm trễ nữa, bên ngoài chư vị lao tổ sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Ngọc Viên thở dài, nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy rồi, hỏi vấn kiếm cốc cùng Khương Gia bên kia tình huống gì, có phát hiện hay không Cố Sát hành tung. Lúc này Có một vị kim tiên liền bắt đầu liên lạc, rất nhanh, vị kia kim tiên nói, "Không có, kiếm cốc cùng Khương gia cũng không có phát hiện ra đồ chó hành tung, ngoài ra, Khương gia bên kia đang nhắc nhở chúng ta, cuối cùng tìm một chỗ phải bỏ chạy rồi, bên ngoài đã có cự đầu khai chiến, nơi đây tùy thời đều có thể sẽ bị tan cảnh." Ừm. Ngọc Viên gật đầu một cái, nói, "Vậy hãy nhanh điểm tìm một chút đi." Ân, đúng rồi, kiếm cốc thật giống như có hai vị đạo hữu trước chúng ta một bước tới đây đi, liên lạc chưa? Liên lạc, bọn họ lập tức tới ngay. Lúc này, Thái Âm tộc đoàn người liền bay vào tế đàn cự sơn trung. Mới vừa gia nhập không bao lâu, thì có hai vị thua kiếm tu sĩ đổi tới, chính là hai vị kiếm cốc kiếm tiên, bọn họ khi tiến vào đại đạo đường dẫm lúc, liền tự động bị chuyển đến phụ cận tế đàn. Thái âm tộc mọi người thấy kiếm cốc hai người, liền vội vàng lên đón. Để cho ngọc viên đám người không sợ được đầu náo lả, kiếm cốc hai người kia lại vừa thấy mặt đã khen đứng lên. "Chư vị Ngọc gia đạo hữu, chúc mừng chúc mừng a." Ngọc gia không hổ là truyền từ Thái âm nhất mạch, quả nhiên huyết mạch cường đại, nhân kiệt địa linh a. Sớm nghe Ngọc gia gần sẽ sinh ra vị thứ hai tử, ta còn tưởng rằng còn có điểm trẻ tuổi, cho nên mới chậm chạp không có cùng không nghĩ tới lại nhưng đã là vô địch phong thái a. Nghe Ngọc Xuyên trả chưa lấy vợ, không biết rõ Ngọc ra giới không ngại thông ra. Ngọc viên mấy người bị kiếm cốc hai vị kia Kim Tiên nhiệt tình như lửa cho chỉnh vẻ mặt ngộp bức, nhưng nghe cảm giác lại không có vấn đề gì, Thái Âm tộc đúng là chuẩn bị đem Ngọc Xuyên lập thành đệ nhị thánh tử, bất quá, bởi vì Ngọc Xuyên đại đạo còn chưa viên mãn, chiến tích cũng trà thiếu sót, cho nên chuyện này liền gác lại đến. Ngọc viên mấy người chố mắt nhìn nhau, hơi kinh ngạc kiếm cốc nhiệt tình, nhưng đối mặt khiến ngợi, cũng đều cười ha hả khiêm tốn nói, hai vị đạo hữu quá khen, Ngọc Xuyên còn kém xa, tộc ta thật có ý phong hắn là đệ nhị thánh tử, nhưng là, hắn bây giờ hay còn thiếu sót một trận đủ tươi đẹp chiến tích, cho nên, vẫn chưa tới thời gian. Kiếm cốc hai vị kim tiên cũng vẻ mặt kinh hãi. Một vị kim tiên nói, "Này cũng còn chưa đủ, chém giết linh khê khu vực Trần Thị Lục Kiệt chung hai vị, một mình đấu Hàn gia Thánh tử Hàn Thiên, hai ngày này ở này trong tế đàn động đà nhiều vị vô địch thiên kiêu, như vậy chiến tích còn chưa đủ sắc phong Thánh tử, Ngọc gia yêu cầu cao như vậy sao?" Thái âm tộc mấy vị kim tiên cũng ép. Ngọc Viên nghi ngờ nói, "Cái gì sát Trần Thị Lục Kiệt? Trả một mình đấu Hàn Thiên, này cũng cái gì nhỉ?" Kiếm cốc kim tiên cười nói, "Ngọc đạo hữu, quá đáng tốn nhưng chính là kiêu à, Ngọc xuyên Tên đều đã ở khu vực này truyền ra, không được bao lâu là có thể danh tiếng vang xa rồi." Chúng ta cũng đã biết, cũng không cần phải ẩn nút. Ngọc Viên đám người càng ngợp phép. Kiếm Cốc một vị khác Kim Tiên cười ha hà nói, không biết bây giờ Ngọc Xuyên nơi nào, chúng ta đối vị này tương lai thánh tử có thể là tò mò được ngay, mấy vị có thể hay không để cho chúng ta gặp một chút bực này vô địch tiên Tiêu Phong Thái. Ngọc Viên mở miệng nói, Ngọc Xuyên ở Bắc Thương khu vực tộc ta trong Tiên Đường Bế Quân a. Kiếm Cốc hai vị Kim Tiên cười ha hả mở miệng nói, chư vị, này cũng không cần phải ẩn nốt đi, Ngọc Xuyên bây giờ không ngay này trong tế đàn sao? Thái âm mọi người. Kiếm Kim Tiên một cái Ngọc Viên vai, nói, Ngọc Đạo Hữu, Ngọc Xuyên cùng hắn một vị nữ Cường Cường liên thủ, liền cả ngày hôm qua, đồng đả 10 vị vô địch thiên tiêu, hôm nay lại đồng đả rồi một đoàn thiên tiêu, đoạt đi rất nhiều lôi kiếp dịch, kỳ phong hái nhưng là để cho ta đợi kinh hại không thôi. Không thể nào. Ngọc Viên vội vàng nói, Ngọc Xuyên ở một năm trước cũng đã bê quan, hắn Kim Tiên đại đạo còn còn chưa viên mãn, đều không xuất quan, hơn nữa, coi như là hắn xuất quan, tộc ta cũng không khả năng phái hắn tới linh khê khu vực mạo hiểm, nói hắn ở chỗ này đồng đả vô địch thiên tiêu, không thể nào, Ngọc Xuyên nếu là đã đạt đến loại này tầng thứ, cũng sớm đã bị lập thành đệ nhị thánh tử. Kiếm Cốc hai vị Kim Tiên trố mắt nhìn nhau. Ngọc Viên đạo hữu, người chắc chắn chứ. Ngọc viên trầm giọng nói, "Ta đương nhiên chắc chắn, loại chuyện này ta có cần phải nói dối sao? Nếu như Ngọc Xuyên thật sự ở nơi này, ta còn có thể đem hắn dấu. Hơn nữa, chúng ta từ Bắc Thương khu vực một đường đuổi giết Cố Sắt đến Linh Khê khu vực, vẫn luôn ở đồng hành, chúng ta thai âm tộc có người nào hai vị chạ không rõ ràng." Kiếm cốc hai vị kim tiên liếc nhau một cái, một vị trong đó chậm rãi nói, "Kia mấy vị lão hữu, ta đề nghị các ngươi đi mau đi." Ngọc viên nói. Kiếm cốc kim tiên nói, "Nếu như Ngọc Xuyên thật không ở nơi này, vậy các ngươi phiền toái lớn, có người đỡ lấy Ngọc Xuyên danh tiếng, ở chỗ này làm được lòng người bàng hoàng." "tôi không ý thủ, ta vừa mới nói sự tình đều là thật." Thái Âm tộc mọi người, đột nhiên, ngay vào lúc này, trong hư không một trận hỗn loạn, một đoàn tu si từ đằng xa bay tới, Thái Âm tộc cùng Kiếm Cốc một đám kim tiên cũng nhìn tới, lúc này, tất cả mọi người con mắt sáng lên, bởi vì, bọn họ thấy được cố sát. Hơn nữa, lúc này cố sát nhìn qua con rất chất vật, trên đầu trói một khối bao cát, một cái có thể thấy rõ ràng bọc lớn hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Thái Âm tộc mọi người và Kiếm Cốc hai vị kim tiên cũng ngọc ép, thật không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cô sát chỉ của bọn hắn hét lớn, các vị đạo hữu chính là bọn hắn, bọn họ chính là Thái Âm tông nhân, cái Tiêu kêu Ngọc Xuyên cầu tộc chính là cùng bọn họ một nhóm, cảm thụ của các ngươi một chút, bọn họ có phải hay không là có giống vậy khí tức. Sau lưng Cố Sát kia một đám tu sĩ, chính là ở trong tế đàn bị gọi ám côn kia mười mấy vị thiên tiêu, trong đó chừng mấy vị vô địch thiên tiêu, đến từ các phe trường sinh đạt thống, còn có một chút cũng là các phe thế lực lớn thiên tiêu, đều tự tập kết rất nhiều đồng môn tu sĩ, chỉ một thoáng, gần trăm vị tu sĩ khí thế hung hăng đánh tới Ngọc Viên người. Ngọc Viên kinh hãi nói, "Chư vị, chớ có bị kia đồ chó lợi dụng, có hiểu lầm hiểu lầm ngươi tây dạy, cậu Đem ngọc xuyên cái kia tiểu nhân hẹn hạ giao ra. Một trận đại chiến không giải thích được bộ phát. Trong hôn chiến, cố sát trong tay thế nào, bộ phát ra kim thần, thập phần rũ mánh, cuối cùng hô to, đạo hưu, ta tới giúp người. Đem những bản đó tới chỉ là cho hạ dẫn các phương thiên kiêu chiến ý cũng điều động, đặc biệt là nhìn cố sát kia một bộ đối xử chân thành với nhau bộ dáng, đem rất nhiều người cảm động, thật là cái nói nghĩa khí tốt vinh đệ. Bồn trưng hết, 321 22, 22 28 32, chương 321, sát ngọc viên chương 321, sát ngọc viên. Trận trường thế cục, hoàn thành hiện ra nghiêng về đúng một bên trạng thái, bị áp đạo nhất phương, dĩ nhiên là Ngọc Viên đám người. Trên thực tế mà nói, Ngọc Viên đám người cũng không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh, đầu tiên là có Ngọc Viên vị này kim tiên đỉnh phong đại năng tu sĩ dẫn đầu, ngoài ra mấy vị tất cả đều là kim tiên, còn có hai vị là cao cấp kim tiên. Nhưng là, bọn họ địch nhân quá mạnh mẽ, bỏ ra cố sát vị này thánh tử vô địch thiên kiêu bên ngoài, còn có bốn 5 cái đều là thuộc về các phe trường sinh đạo thống vô địch thiên tiêu, cũng chính là đứng sau cấp bậc thánh tử tiên tiêu, những tiên này, tùy tiện vị nào cũng có vượt cấp năng lực chiến đấu. Ở cùng cảnh bên trong, gần như có thể không nhìn tiểu trên lệch cảnh giới, mà ngoại trừ một nhóm kia vô địch thiên kiêu bên ngoài, ngoài ra gần trăm vị đều là các phe thế lực lớn đỉnh cấp thiên kiêu, những người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng mỗi một người đều là thiên tài, sức chiến đấu phi thường dũng mãnh, là bị các phe đạo thống toàn lực bồi dưỡng ra, nội tình rất đủ. Còn có một nhất vấn đề mấu chốt, những người tuổi trẻ này là thực sự mẹ nó không nói võ đức, không biết rõ có phải hay không là bởi vì đối gõ ám côn ngọc xuyên quá mức thống hận, những thiên kiêu này muốn nói đến đánh nhau mỗi một người đều hèn hạ có phải hay không? Cái gì hầu tự đảo, giẫm đạp ngón chân đợi, đợi thủ đoạn đều đem ra hết. Ngay cả Cố Sát, hắn là cái đường đường chính chính nhất nói nghĩa khí tồn tại, ai gặp nguy hiểm hắn đều thứ nhất đứng ra kể vai chiến đấu, hơn nữa vừa ra tay chính là liều mạng tư thái, hơn nữa hắn còn dùng có thể biết trước đến đối thủ chiêu thức, tại hắn loại này càng quét cộng thêm một đám thiên tiêu cho Hạ Dận, không tới chốc lát, liền trực tiếp chém giết hai vị thái âm tộc Kim Tiên. Chư vị, những người này là bác thương khu vực đến, hẹn hạ vô sĩ, cứ bất quá chúng ta Linh Khê khu vực thiên tiêu, sẽ để cho Tiên Vương xuất thủ cưỡng ép phá vỡ thánh ngộ, vô sĩ Lưu, không biết rõ chúng ta Linh Khê khu vực có bao nhiêu đồng đạo chịu khổ bọn họ thủ. Cố Sát một bên chiến đấu, vẫn không quên ở một bên gió thổi lửa cháy. Nghe được cố sát như vậy vừa mở miệng, những thiên đó Tiêu Môn cũng phát hiện vấn đề, theo như quy củ mà nói, có thể đến chỗ này nhân cũng hẳn là nhiều chút người trẻ tuổi, nhưng này một nhóm người rõ ràng không phải người trẻ tuổi. Nhất thời, mọi người lửa giận càng lớn hơn. Tiểu nhân vô sĩ, lần ta linh khê khu vực không người nói, giết chết những thứ cầu này, mụ, thì ra không chỉ có ngọc xuyên là một cái hèn hạ vô sĩ đồ, là bọn hắn một chủng tộc cũng càng là vô sĩ. Mọi người chịu đựng, ta đã dùng người, ta thánh tử sắp đến chiến trường. Mẹ Ta nhận được tin tức, Bắc Thương khu vực mấy phương đạo thống phách lối cực kỳ, phá vỡ thế mộ, hại chết chúng ta linh khê khu vực rất nhiều tiền tiêu, các phe đạo thống lao tổ môn cũng đã tới đen mặt nơi, gần sắp mở ra tiên vương cuộc chiến. Tiên vương lão tổ cũng đánh, chúng ta cũng phải đánh ra chúng ta trẻ tuổi phong thái. Một đám tiên tiêu môn lòng đầy căm phẫn. Cố sát cũng không ngờ tới, hắn chỉ là tùy tiện điểm một cái hỏa, hiệu quả lại tốt như vậy, nhìn ra được, bây giờ này cựu vực hợp trong lúc nhất thời ngắn ngủi, các cũng vẫn tương đối bại xích ngoài Mắt thấy tộc nhân bị giết, Ngọc Viên khoẻ mắt, điên cuồng thi triển thần thông thuật pháp, quần loạn gầm thét, Cố Sát, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, đây đều là ngươi thiết kế. Ngọc Viên pháp khí độ ngầu, tiên quang bay múa, tươi đẹp năng lượng xinh đẹp, nở rộ sáng chói thiên hà, dũng mãnh vô cùng, hướng Cố Sát liều mạng tới, nhìn mấy vị kia muốn ngăn trở hắn vô địch tiên tiêu, giận dữ hết, bọn ngươi là sao như thế ngu nguội không biết gì, các ngươi đều bị tiểu tử này lửa, chúng ta cũng không có muốn cùng ngươi môn linh khê khu vực là địch trí tưởng, chúng ta chỉ là đuổi tiểu tử này tới, ta Ngọc Xuyên căn bản không ở chỗ này, là cái này Cố Sát ngu trang. Nói bậy nói bạ Thứ nhất bị Cố Sát Gõ Ám côn tóc đỏ Thiên Kiêu dạy, hắn là tới từ ở Linh Khê khu vực nhất phương trường sinh đạo thống vô địch Thiên Kiêu, tên là Sích Vương, mặc dù chỉ là sơ nhập kim tiên, nhưng một thân sức chiến đấu có thể chống cự cao cấp kim tiên, trong tay hắn huy động một cái lang nha đổng, hét lớn, vị này Cố Sát huynh đệ là ta Sích phương bái kiến nhất thẳng thắng nhân, ngươi còn muốn bêu xấu hắn, ta không thể tha cho ngươi. Đúng, lại có một vị vô địch Thiên Kiêu hướng Ngọc Viên vây giết tới, gầm hét lên, ta từ không bái kiến ngươi như vậy nhân, còn muốn gảy tang vật ta Cố Sát ta bị lần thứ 2 gõ ám côn chính là Cố Sát ta, ngươi đừng mơ tưởng bêu xấu hắn. Không sai, lại có một vị vô địch thiên kiêu hưởng ứng nói, Cố Sát huynh đệ cũng giúp qua ta, là hắn kinh sợ thối lui rồi cái kia hèn hạ vô Ngọc Xuyên. Ngọc Viên cũng ép, theo bản năng cũng thấy phải là không phải mình đoán sai rồi. Nhưng là, khi hắn thấy Cố Sát kia một bộ biết điều thật thà bộ dáng lúc, hắn liền biết rõ, chính mình khẳng định không có đo sai, bởi vì hắn thật sự nhận thức Cố Sát, tuyệt đối không phải một bộ thật thà bộ dáng, này tất nhiên là người trang. Trên thực tế, Cố Sát cũng đúng là người trang. Sáng sớm hôm nay, khi hắn biết trước tương lai đến Thái Âm tộc đuổi giết được tế đàn sau, liền lập ra kế hoạch, cùng nữ chiến thần Hắc Đôi, cùng nữ chiến thần đồng thời Go Sau đó hắn lại đem nhân cứu tỉnh, như vậy tới 3 4 lần sau, lấy được mấy vị thiên kiêu tiêu tín nhiệm sau đó, liền triệu tập một đại nhóm người tới vây giết Thái âm tộc mà người. Trước hắn có ám có lúc, tận lực lợi dụng Thái âm chi hỏa thả ra một ít khí tức, mà Thái âm tộc tu sĩ, cơ bản đều có lợi dụng Thái âm chi hỏa tu luyện qua, Cố Sát muốn bắt chước bọn họ khí tức rất dễ dàng, cũng rất dễ dàng liền đem phần hỗn kia ân oán chuyển giá đến trên người Thái âm tộc. A. Ngọc Viên có 100 tấm miệng cũng nói không biết, dù sao, bây giờ bọn họ không có cách nào tự chứng thuần khiết, thứ yếu, Cố Sát gió thổi lửa cháy, đưa tới nơi này những tiên đó kêu môn bài sách ngoại vật tâm lý mà bọn họ cũng đúng là phá vỡ thánh mộ, bây giờ, đen mặt nơi đã có cự đầu giằng co. Cố Sát, ta muốn giết ngươi. Ngọc Viên buộc phát ra kim tiên đỉnh phong toàn bộ lực lượng, Thư Không khẽ run, đẩy lui vây công hắn mấy vị tiên tiêu, cắt rách trường không, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Cố Sát, phải đem Cố Sát đánh chết. Ngươi Cố Sát ra quyền, hai người đụng nhau, Thư Không sụp đổ. Cố Sát thân thể cực nhanh lui về phía sau, Ngọc Viên cũng lui về sau ngàn dặm, nhưng mà, hắn còn không có dừng lại song thân thể, mấy vị vô địch tiên kêu đánh tới. Phóc một tiếng vang thật lớn, Ngọc Viên gãy một cánh tay, máu trường không. Cố Sát nắm lấy cơ hội, xé rách hư không xuất hiện sau lưng Ngọc Viên, một cước đá vào Ngọc Viên sau lưng, trực tiếp đem Ngọc Viên sau lưng đá nát, ngực cũng nổ tung ra một cái lỗ máu. A! Ngọc Viên phát ra kêu the lương thảm thiết, Liều Mạn ôm lấy Cố Sát, trên người thiêu đốt ra ngọn lửa hùng hực, sắc mặt thập phần giữ tợn, giận dữ hét, đồ chó, người đang chết, người đáng chết à. Cố Sát ôm lấy Ngọc Viên đầu, dùng sức nện Ngọc Viên đầu, nhanh chóng mấy quyền, sẽ để cho Ngọc Viên hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, Cố giọng nói, hội, ta là người từ trước đến giờ tích thủy chi ân, báo, thủ trả, phòng, tất cả đều sau đó đi cùng ngươi. Ngọc viên trừng lớn con mắt, Vành trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát một quyền hạ xuống, ngọc viên đầu trong nháy mắt nổ mạnh. Buồn trước hết, 332328. Chương 322, thánh thể cố sát. Ngọc viên này vừa chết, ngoài ra ba cái thái âm tộc kim tiên cùng hai cái kia kiếm cốc kim tiên cũng rối loạn phương tốc vô tâm tái chiến, rối rít bắt đầu chạy trốn. Cố Sát bó toé ngọc vườn thi thể lặng lẽ lấy đi ngọc viên không gian giới chỉ, sau đó liền đuổi theo đánh ra. Tốc độ Phương đội vần hô, cùng đường trốn Cố Sát một bộ biết điều thật thà bộ dáng, nói, Sích Phương hình, các ngươi nghỉ ngơi, ta đuổi theo giết. Đám người này ta biết rõ, hèn hạ xấu xa, nếu để cho bọn họ trốn, sau này nhất định sẽ trả thù các ngươi." Xích Phương cảm động, giống như cô sát huynh đệ như vậy hết sức chân thành nhân cũng không thấy nhiều à, tình nguyện một người đuổi theo giết, đi mạo hiểm, cũng chỉ là lo lắng bọn họ sẽ bị trả thù. "Các vị đạo hữu, đuổi theo, những thứ này tiểu nhân hèn hạ không lưu được." Lúc này, một đại nhóm người nhanh chóng đuổi giết đi. Thái Âm tộc ba vị kim tiên cùng kiếm cốc hai vị kim tiên cũng tràn đầy kinh hãi, hét lớn, "Chư vị, các ngươi thật bị cố sát cái kia đồ chó lợi dụng, các ngươi tùy tiện điều tra một chút liền biết rõ." Tiểu tử này ở Bắc Thương khu vực không sống được nữa rồi mới chạy trốn tới các người linh khê khu vực, người này càng là vô sỉ, ân đền báo trả, chính là bị vô số nhân phỉ nhổ tồn tại. Đúng vậy, các người tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết rõ này cố sát đồ khốn nạn a. Đang lúc này, hỗn độn hư không đột nhiên một trận hỗn độn, một trận kim quang mãnh liệt, nữ chiến thần xuất hiện, lúc này nàng không có ẩn nốt hình dáng, một thân màu vàng kim chiến giáp, một tay giơ cao hư không hoàng kim kiếm cướp, chỉ xéo nam thiên, trong con mắt phụ văn hực, đầu đầy phát xoa, có một cổ không thể chiến vận, tư thế hiên ngang. Nữ chiến thần chính là Linh Khê khu vực nổi danh nhất thánh tử, lại vừa là thân phận nữ nhân, càng là được chú ý, ở Linh Khê tên miền tức so với rất nhiều đạo thống lao tổ cũng còn lớn hơn, đặc biệt là ở tuổi trẻ bên trong, càng là gần như không người không biết, không người không hiểu. Nữ chiến thần bầu trời vạch qua hư không, mang theo mù mị hư không chí lực, bộc phát ra hồng ánh nhất khí sát phạt, chém xuống một vị kiếm cốc kim tiên, ngạo nghễ lạnh lùng nói: "Ta tiên vương hoàng triều thánh tử, ở bọn ngươi trong miệng, lại thành đồ vô sỉ, thật là cực kỳ buồn cười." Nữ chiến thần một tiếng hư lạnh, hỗn loạn hư không, dao động phái sơn hạ. Một đám tiên tiêu môn cũng thập phần kinh ngạc, kia thái âm tộc cùng kiếm cốc mấy vị kim tiên cũng cũng thập phần kinh ngạc, nhất thời không phản ứng kịp nữ chiến thần nói thánh tử là người phương nào. "Xích Vương hô lớn, nữ chiến thần, ngài nói thánh tử là?" Nữ chiến thần chỉ hướng Cố Sát, nói: "Ở 1 giờ trước, Thiên Phượng Hoàng triều hòa hoàng bệ hạ đã chiêu cáo tiên hạ, Cố Sát bị sắc phong làm Thiên Phượng Hoàng triều đệ nhất thánh tử, nghe biết, là Thiên Phượng Hoàng triều đệ nhất thánh tử, mà không phải phượng gia thánh nói ra này, một chúng linh khu cũng quá sợ hãi, đó là cũng mặt ngộp cái không đơn giản. Địa vị so với nữ chiến thần, Linh Châu tử những thứ này định cấp trường sinh đạo thống thánh tử địa vị cao hơn. Cái này cũng cùng trước kia vương nghe thường nói không giống nhau, trước vương nghe thường nói là Tôn Cố Sắt là vương gia thánh tử, đây chỉ là một tộc thánh tử, có thể nữ chiến thần vừa mới nói một buổi sáng thánh tử, tương đương với Thiên Phượng Hoàng triều biên giới thật sự có đạo thống cũng tôn thánh tử, bao gồm Thiên Phượng Hoàng triều biên giới bát phương trưởng sinh đạo thống, đều phải tôn Cố Sắt là thánh tử, lúc này mới có thể xưng là hoàng triều đệ nhất thánh tử. Cái địa vị này, thậm chí ở nào đó ý nghĩa tượng trưng đi nói, ở Phượng Hoàng triều biên giới Đứng sau Thiên Phượng Hoàng triều đệ nhất nhân hòa hoàng, mà đệ nhất thân phận của thánh tử có chút tương tự với phàm tục hoàng triều bên trong thái tử. Tất cả mọi người đều kinh trụ, đặc biệt là vừa mới vẫn còn ở cùng cố sát kể vai chiến đấu những thiên đó kêu môn cũng ép. Cố Vinh đại không, Cố Thánh tử thật là thân dân a. Như thân phận này, lại còn cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ, hoàn nguyện ý giúp ta ta đánh nhau ra mặt. Như thế nghĩa khí nhân, những tên kia lại còn bêêu xấu hắn, thật là đáng chết. Giết chết bọn họ. Không có ai hoài nghi nữ chiến thần lời nói, bởi vì thân phận của nữ chiến thần ở nơi nào, chính là Thiên Phượng Hoàng triều 8 đại đạo thống một trong tử phụ nữ cũng là Tiên vương Hoàng triều công nhận ngày thứ nhị kiêu, đứng sau Tam công chúa Phượng nghe thượng, lời nói của nàng cũng đã là đại biểu chân lý. Tuy nhưng tin tức này rất để cho người ta khó tin, nhưng tuyên bố người là nữ chiến thần, kia cũng không sao có thể nghi ngờ. Thực ra, Cố Sát tâm lý ngược lại là thật một bức, hắn biết rõ mình sẽ bị lập thành thánh tử, nhưng thật không nghĩ tới sẽ là đệ nhất thánh tử, trước tiên, hắn cũng hoài nghi có phải hay không là nữ chiến thần đang nói lao rồi. Đang lúc này, nữ chiến thần đột nhiên truyền âm cho Cố Sát, nhẹ giọng nói, "Khương một tổ, ở hôm nay sáng sớm, tuyên bố chứng đạo chuẩn thánh rồi." Cố Sát chân mày cau lại, Một bên tham dự vây giết thái âm tộc cùng kiếm cốc mấy vị kia kiếm tiên, một bên ở tâm lý tự định giá. Khương gia một tổ chứng đạo chuẩn thánh, tin tức này, đối khắp cả địa tiên cựu vực đều là một trận đại rung chuyển, cái kia, các vực cách cục đều đưa phát sinh biến động lớn, mà hắn, vào lúc này, lấy được phượng nghe thường ủng hộ, thậm chí không tiếc tự chém con đường phía trước đều phải ra sức bảo vệ, chỉ sợ là vừa lúc bị cuốn vào cao tầng đánh cờ bên trong. Khương gia xuất hiện một vị chuẩn thánh, liền có nghĩa là, toàn liền hoàn toàn đảo điệu tiên vực sở hữu thế trên, mà Khương gia lại có một vị công nhận tương lai chí tôn khương vô thường, căn bản không sợ không người đối nghiệm. Theo tới, Khương gia giả lòng chỉ biết bành trướng, sẽ không thỏa mãn ở một khu vực nơi, nhất định sẽ thông qua đủ loại phương pháp, đem bàn tay đến các vực nơi. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, bởi vì Phượng nghe thường sự tỉnh, Thiên vương Hoàng Triều đã cùng Khương gia có va chạm, phần này áp lực thứ nhất liền đi tới Thiên vương Hoàng Triều. Mà Thiên vương Hoàng Triều nếu không phải muốn lòng người bằng hoảng, muốn ổn định biên giới cho tự, thì nhất định phải mau sớm làm ra ứng đối các biện pháp, hai cái điểm, một là mau sớm xuất hiện một vị chuẩn thánh, một cái khác là có một cái có thể cùng Khương vô thương rằng có thiên tiêu, cho nên ngươi là thánh thể." Nữ chiến thần truyền âm nói. Ừ. Cố Sát kinh ngạc." Nữ chiến tần nói, "Cố Sát, Phượng Ngê Thường theo ta truyền tin rồi, ta không hiểu cái gì ý tứ, nàng nói ngươi là người thông minh, ngươi nhất định sẽ biết, bất kể ngươi thật có phải hay không là thánh thể, bây giờ ngươi phải là thánh thể." Cố Sát đồng tử hơi co lại, lập tức kịp phản ứng, Thiên Phượng Hoàng Triều vừa vặn cắm ở Khương Gia một tổ trứng đạo chuẩn thánh tiết điểm này bên trên cùng Khương Gia đối độ phải, lúc này Thiên Phượng Hoàng Triều không thể nhượng bộ, nếu không, Khương Gia nhất định sẽ thừa cơ hội này nhúng tay vào vào Thiên Phượng Hoàng Triều, mà Thiên Phượng Hoàng Triều thiên tiêu số một Phượng Ngê Thường bị buộc đến tự chém con đường phía trước, Thiên Phượng Hoàng Triều cũng không thể bộ, nếu không, nội bộ nhất định một mạnh Xôn sao, tinh thần đêm mê cùng La sát quốc rằng có cũng phải xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, lúc này Thiên Phượng Hoàng triều tất nhiên muốn một cái đủ phấn chấn tin tức cử quốc tinh thần. Dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là tiếp lấy vượng nghe Thường tự chém con đường phía trước sự tình, là toàn bộ Thiên Phượng Hoàng triều tạo nên ra một cái tinh thần tín ngưỡng, như vậy có thể làm cho vượng nghe Thường không tiếp tự chém con đường phía trước ra sức bảo vệ nhân, có thể không phải thánh thể sao? Có thể không phải tương lai trí tôn sao? Có thể không phải cả nước tín ngưỡng sao? Cho nên, cố sát là thánh thể, phải là thánh thể. Còn không có cây số đi ra, buổi trưa hoặc là buổi chiều, viết ra liền phát. Buổi trưa hết, 33-12-428-325. Chương 323, tự đầu cuộc chiến. Chương 323, tự đầu cuộc chiến. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặc dù có nữ chiến thần gia nhập, nhưng là Thái Âm tộc cùng kiếm cốc những người đó dù sao đều là lao bại kim tiền, một lòng muốn chạy trốn, vẫn có rất nhiều thủ đoạn. Cuối cùng Thái Âm tộc cùng kiếm cốc mỗi người có một vị kim tiên trốn. Đại chiến như vậy tấm màn rơi xuống, Cố Sát cũng vô tâm đang đối giết, này trong tế đàn có thể thuận lợi như vậy là đã chiếm tiên nghi, nếu như ở không tha thứ Không chừng sẽ gặp La Sát quốc mấy vị kia thánh tử thánh nữ, hơn nữa, Tam đại đạo thống cũng không thiếu kim tiền cũng đều ở đây đại đạo trong rừng rộng, dễ dàng phát sinh chật trở. Lúc này, Cố Sát liền hướng một chúng linh suối khu vực Thiên Kiêu môn chắp tay nói, "Các vị đạo hữu, đen mạc nơi gần sắp mở ra cự đầu cuộc chiến, mạnh tiểu thế giới này có thể duy trì thời gian không nhiều lắm, mọi người nhanh lên một chút đi thu thập nhiều điểm lôi kiếp dịch đi, lui về phía sau, nếu là chư vị gặp gỡ thai Âm tộc tới ta, định sẽ vị đấu." Cố tử cao ngã, "Cố tử cũng điểm tới gom lôi kiếp đi." Ngay sau đó, mọi người liền dối giết hướng Cố Sát cùng nữ chiến thần Từ Biệt, bay đi trong tế đàn gom lôi kiếp dịch. Nữ chiến thần tiến tới Cố Sát bên người, thấp giọng nói: "Cố Sát, chúng ta chả gõ ám con sao?" Cố Sát đầy đầu hấp tuyến, nói: "Không được, thời gian không nhiều lắm, hơn nữa, gõ lại ám côn dễ dàng bại lộ, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta cũng mau đi tận lực thu thập nhiều điểm lôi kiếp dịch đi." Thực ra, Cố Sát cùng nữ chiến thần đều đã thu được rất khả quan lôi kiếp dịch, hai người lấy được số lượng không sai bị lắm, mỗi người đều có 3400 xuống. Vốn là Cố Sát kế hoạch là cướp bóc càng nhiều, nhưng là, bởi vì Thái Âm tộc đột nhiên đánh tới, để cho hắn tạm thời thay đổi kế hoạch, bất quá, thu hoạch cũng không được kém, mặc dù lôi kiếp dịch số lượng không có đi đến dự chủ, nhưng là, hắn đánh cấp đến không gian giới chỉ không ít, cộng lại tài nguyên thật không ít. Ngay tại Cố Sát vô cùng lo lắng gom lôi kiếp dịch lúc, đen mặc nơi đã xảy ra thật lớn hỗn loạn. Lấy Thiên Vương Hoàng Triều cầm đầu linh khê khu vực thế lực khắp nơi thiên vương cộng lại có vượt qua 30 vị chạy tới, trong đó có vô địch cự đấu, Thiên vượng Hoàng Triều Hỏa Hoàng, còn có La Sát Quốc huyết hoàng. Hỏa Hoàng cùng hoàng là vài vạn năm đối thủ một mất một con rồi, ngược lại là hiếm thấy đứng ở chung một chiến tuyến, bởi vì khương gia, Thái Âm tộc cùng kiếm cốc lần này vì đội giết Cố Sát Cương ép phá vỡ thánh mộ hành vi thật là quá đáng, tương đương với đánh mặt linh khê khu vực. Đặc biệt là Thiên vương hoàng triều này phương, bởi vì Phượng Nghê thường tự chém con đường phía trước sự tình, hoàn toàn đem tình thế làm lớn lên. Nếu như không có Phượng Nghê thường sự tình, Thái ấm tộc, Khương gia cùng kiếm cốc chỉ cần làm ra đủ bồi thưởng, để cho song phương đều có giới bậc thang, chuyện kia liền đi qua, có thể Phượng Nghê thường sự tình, sức ảnh hưởng quá lớn, Thiên vương hoàng triều có loại bị gắt ở trên lửa cảm giác, bọn họ không thể tùy tiện bình phục, nếu không, đối Thiên vương hoàng ảnh hưởng khó mà tu bổ. Mà la sát quốc bên này, là bởi vì Tam đại đạo thống khóa giới tới gây sự tình. Để cho không ít La sát quốc tiên kiều cũng bỏ mạng ở trong đó, bọn họ phải ra mặt, mặc dù thái độ thực ra cũng không có tiên phượng hoàng triều giận như vậy, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Khương gia một tổ trứng đạo chuẩn thánh, uy áp cái thế. Huyễn hoàng cũng được dựng lên, bọn họ bản thân chỉ cần tam đại đạo thống bên kia cho ra đủ bạn tâm giao bồi thường, sự tình liền đi qua, có thể Khương gia tuyên bố một tổ trứng đạo chuẩn thánh sau, nếu như bọn họ tùy tùy tiện tiện tiếp nhận bồi thường, liền bị sẽ thế nhân lên án là sợ Khương gia cho nên lựa chọn nhúng, vì vậy, bị buộc cùng tiên phượng hoàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Mà biến cố này cũng để cho La Sát quốc bên kia tạm thời thay đổi kế hoạch, thông báo bọn họ mấy vị kia ở Đại đạo rừng rậm chấp hành nhiệm vụ nhằm vào Thiên Phượng hoàng triều mấy vị kia thánh tử chấm dứt kế hoạch, đây cũng là tại sao tế đàn bên kia đánh long trời lở đất, La Sát quốc nhưng thánh tử đó lại chậm chạp không có phát hiện thân nguyên nhân. Khương ra một tổ chứng đạo chuẩn thánh, đây là một cái hỗn loạn địa tiên giới đại sự kiện, sẽ ở trong rất ngắn thời gian, để cho địa tiên cựu vực các phe cách cục cũng phát sinh biến hóa. Điển hình nhất chính là La Sát quốc Phượng hoàng triều đây đối với vài vạn năm đối thủ muốn mất một gọn, đều đang sẽ ăn ý đánh phối hợp, thậm chí rất có thể sẽ tiến vào một cái thời kỳ chăn mật. Mà lúc này, đen mặc nơi trung, Thái Âm tộc cùng Kiếm Cốc mấy vị kia chạy tới Tiên Vương cũng đều phi thường bất đắc dĩ. Khương Gia bây giờ có chuẩn thánh xuất hiện, yêu ngạo chính cao, cũng đang yêu cầu hướng điệu Tiên Cựu vực liền biểu diễn bất kịp, không thể nào nhượng bộ, vì vậy, trực tiếp liền cùng Tiên Phượng Hoàng Triều cùng La Sát Quốc cứng rắn giằng lên. Mà Thái Âm tộc cùng Kiếm Cốc có thể có biện pháp gì? Bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng cùng Khương Gia đứng chung một chỗ, bị buộc lên cùng một cái thuyền. Ở dưới loại tình huống này, đàm phán là căn bản không khả năng nói ra kết quả, kết quả là, một trận Tiên Vương đại chiến liền bộc phát, Tiên Hoàng Sát Quốc một ra, tộc, xuất thủ. Trận chiến này, đánh Thiên băng địa liệt, sát phạt khí vết sạch trên trời dưới đất, chấn động hư không, càn khôn gian chấn động đi liệt, huyết vũ phi tán rơi rụng, có thể thấy bên trên rất nhiều nơi cũng ướt nhẹp, biến thành màu đỏ thấm, trận chiến này, chỉ có Tiên Vương mới có tư cách nhúng tay, Tiên Vương tùy tiện bị chút thương, trên bầu trời đó là huyết vũ mưa như chút nước, với chân trời vãn hà liền cùng một chỗ, quá mức thế diễm, thiên địa đều biến thành hồng sắc, đáng sợ khiến người ta run sợ. Trong phạm vi mấy chục triệu giảm, thật sự có sinh linh cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn, chính cho gặp gỡ đại kiếp khó khăn. Ở thời khắc tối hậu, một cái thật lớn tay đột nhiên xé rách không gian xuất hiện, Thiên Nguyên Phía trên nhất bầu trời lại nổ tung, hồng sắc chợt tự hóa thành thác nước, rồi sau đó lại hóa thành đại dương màu đỏ ngòm, mênh mông cuồn cuộn, rơi xuống phía dưới. Cung nên khẩn thánh, cung nên khẩn thánh. Tay nào ra đòn sau khi xuất hiện, tam đại đạo thống những thứ kia tiên vương đều rối rít nắm lễ. Huyết hoàng cùng hòa hoàng đây đối với đối thủ một mắt một còn vào thời khắc ấy liếc nhau một cái, lại lần đầu tiên liên thủ, một sát na, thiên địa chấn động, thiên nguyên hủy hết, tàn phá thiên địa tiêu hủy. Trang diện này quá kinh người, viên lại một hành tinh khổng lồ với pháo trúc một dạng ở chỗ này nổ mạnh, cổ năng lượng kia chấn động để cho người ta kinh sợ, để cho bất hữu sinh linh cũng sợ hãi. Nhưng mà Kết quả cuối cùng, là này phương đen mạc nơi hoàn toàn là đổ, Huyết Hoàng Cùng Hỏa Hoàng hai người cũng bị thương nặng, nhưng thương gia chuẩn thánh chung quy chỉ là sơ nhập chuẩn thánh, còn rất nhiều hạn chế, trong chốc lát cũng làm không được uy áp thiên hạ, mà Huyết Hoàng Cùng Hỏa Hoàng hai người, tất cả đều là khoảng cách chuẩn thánh chỉ kém một đường vô địch từ đầu, hai người ở phát ngoan sau, thực ra cũng sinh ra ý nghĩ, hy vọng thương gia chuẩn thánh thật khóa giới tới, đến thời điểm nhất định các vực khác cũng sẽ có nhân xuất thủ, kéo thương gia chuẩn thánh đồng quy vô tận, dù sao, cái này chuẩn thánh, đối bây giờ địa tiên cũng vực ảnh hưởng quá lớn, không có ai hy vọng lúc này xuất hiện chuẩn thánh. Bất quá Khương gia mặc dù chuẩn thánh chỉ là khóa giới như vậy xuất thủ, cũng đã đủ dẹp loạn cuộc động lần này, huyết hoàng cùng hòa hoàng cũng đều có giới bậc thăng rồi, chuyện này liền đến đây kết thúc. Nhưng mà, ngay tại Khương gia chuẩn thánh rời đi lúc, đột nhiên từng ngón tay hướng bể tan thành sụp đổ đại đạo dừng rầm, mà nơi đó, đang có một đoàn thiên kiêu vừa mới vọt ra, trong đó có Cố Sát. Kia chỉ một cái, phong tỏa chính là Cố Sát. Buồn chương hết, 3032528326. Chương 324, trục diện thánh. Chương 324, trực diện thánh, ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa vỡ nát, đại dương màu đỏ mấy liệt. Một cây vô cùng thật lớn ngón tay rơi xuống, mới từ đại đạo trong rừng rậm chạy đến những thiên đó kêu môn rối rít chạy trốn tư tán. Nhưng là, Cố Sát lại dừng lại ở tại chỗ. "Cố Sát, ngươi làm gì? Mau tránh." Cố Thánh Tử chạy mau. Một đám thiên kiêu đều vội vàng téo lên Cố Sát, nữ chiến thần càng là vội vàng xông lại muốn kéo ở Cố Sát, nhưng mà, nàng lại bị Cố Sát dùng sức một trường đẩy ra. "Cố Sát, ngươi Cố Sát khẽ lắc đầu, đồng tử hơi có lại, nhẹ giọng nói, hắn đã phong toàn ta, ta chạy không thoát." Nữ chiến thần trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, có bị kia chỉ một cái áp chen nhân cũng có bị Cố Sát một trưởng vô đánh bị thường, nàng cặp mắt tử nhìn chằm chằm Cố Sát, trong nháy mắt đó cũng hiểu rõ ra, đó là chuẩn thánh sát cơ a. Đừng nói bọn họ, liền coi như là bình thường tiên vương bị tập chúng cũng không khả năng có thoát đi năng lực, sở dĩ không có bị trong nháy mắt đấm phát chết luôn, không phải chuẩn thánh không làm được, mà là đối phương tận lực, chính là muốn ở dưới con mắt mọi người ngự sát Cố Sát. Mẹ hắn, Cố Sát thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ xui xẻo như vậy, mới vừa ra tới liền bị thánh đè mắt tới, đồng thời, cái này cũng chứng thực bức ca nói chuyện, hắn biết trước tương lai năng lực, thì không cách nào bao chùm thánh đạo đại năng. Ở tư đại đạo trong rừng rậm đi ra lúc, hắn có biết trước quá tương lai, cái đoạn trong trí nhớ, hắn là bằng bình nan nan cũng có chút nào chất trở cùng thiên vương hoàng triều nhân hội hợp, căn bản không có này một đám. Cảm độ kia vô cùng y áp hạ xuống càng ngày càng gần, cố sát ngược lại mà không có rồi mới bắt đầu kinh hoàng, nội tâm trở nên thập phần lạnh nhạt. Mặc dù hắn không biết rõ này thương gia chuẩn thành rốt cuộc là ý gì, nhưng là, hắn tâm lý ở ngắn ngủi sợ hãi sau đó đó là phẫn nộ cùng sắc ý. Hắn quanh người tràn ra chiến ý cương đại, tựa hồ vang lên du chiến bài hát, sục sôi mà đỗ bẩn, một loại muốn ngọc thạch câu phần khí thế bay lên mà ra. Một màn này, để cho rất nhiều người cũng kết sợ, đối mặt đến chuẩn thánh uy áp, cố sát lại còn có thể sinh ra như thế chiến ý, thật là liền vượt quá bình thường. Trước nhất phản ứng kịp là Thiên Phượng Hoàng triều Hỏa Hoàng, hắn giống giận một tiếng, trên người quanh quần ra một đạo phượng hoàng hư ảnh, đột nhiên xông về kia một ngón tay, vô cùng khí tức thế thảm đập vào mặt, thiên địa đều phải nổ tung, hư không nóng chảy, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, cái tia thật lớn ngón tay, che khuất bầu trời, ba phủ thương vũ, hóa thành đại dương màu đỏ ăn mòn vặn để cho người Hoàng lộ ra sâm sâm rất là dọa người. Huyết lại cũng tại lúc này xuất thủ, hô lớn, "Khương Thánh!" Nói xong rồi dừng tay như vậy, ngươi đường đường thánh nhân, lật lòng sao? Một đám tiên phượng hoàng triều tiên vương cùng La sát quốc tiên vương cũng đều dối rít xuất thủ, thật lớn tiếng va ba chạm, dao động khiến người sợ hãi, Sở Hữu tu sĩ cũng run rẩy, linh hồn run lẩy bẩy, hình thể cùng thần hồn đều phải độ bệ. Nhưng mà, cho dù như thế, cũng cũng không thể ngăn trở kia một ngón tay, thương thánh thanh âm ở hư không chuyển tới, bản thánh nếu là muốn nghỉ lớn hiếp nhỏ, ăn có bọn ngươi xuất thủ tương trợ cơ hội, bản thánh nghe tiểu tử này cùng tộc ta chí tôn nước hành chiến, bất quá chỉ là thử một chút hắn cân lượng mà thôi. Lời này một nơi Một đám tiên vương đều biết, lao già này là vừa thả kỹ nữ lại lập bài phường, đường đường thánh nhân nhânỷ lớn hiệp nhỏ là không nói được, có thể khảo sát tiểu bối tư cách liền hợp tình hợp lý, nhưng là, hắn là thánh nhân a, hắn xuất thủ rõ xét, là sẽ để cho trẻ tuổi tiên thiên tiêu chiến ý cũng sụp đổ, là sẽ ép tới vô địch tiên thiên tiêu vô địch chi tâm bèn ác. Những người khác muốn phải hiểu, thuộc về uy áp trung tâm Cố Sát cũng biết, lao già này chắc cũng là hoài nghi hắn là thánh thể, lo lắng hắn ảnh hưởng đến Khương Vũ Thương địa vị, muốn không tốt hắn tâm. Lúc này, Cố Sắc chẳng những không lùi, ngược lại là xông về kia ngón tay, một thân kim thân mở ra, vận chuyển chí tôn pháp, tiếng gào hỗn loạn không. Một đạo thật lớn pháp thiên tượng địa xuất hiện, bảo hao thiên địa, sau lưng lại nổi lên một mảnh huyết hải. Chỉ bằng ngươi chính là một cái chuẩn thánh, cũng vọng tưởng phá ta đạo tâm, cút cụ mày đi." Cố sát tức giận mắng một tiếng, một quyền đập về phía kia ngón tay, ẩm, kịch liệt hỗn loạn, hư không tinh thể, một viên lại một viên, cũng vào giờ khắp này sụp đổ bể tang cảnh, đại địa hỗn loạn sáng lên, điên cuồng nổ tung, ở nơi nào giống như pháo hoa sản lạc, nhưng là lại cũng rất ngắn, hết sức uy hoàng sau là hắc ám. Cũng trong lúc đó, Hoàng vân vân đám hoàng chiều, tiên hoàng triều tiên lại một ngón tay. Nhưng là, cho dù có nhiều như vậy tiên vương xuất thủ, cốt sắt vẫn bị cái ngón tay này trọng thương, kim thân bệ tan cảnh, cả người cũng xuất hiện nhìn thấy giật mình vết thương, kia một tấm vốn là rất anh tuấn mặt cũng xuất hiện từng đạo vết rách, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, ầm ầm bên ngược, nền vào rồi đang ở phiến thiên phúc địa hỗn loạn trọng phê tích. Không gì hơn cái này. Trong hư không khương thánh hư ảnh hư lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay, vạch ra một mảnh tinh hà, hắn bước vào tinh hà, cười lạnh nói, liền những vật này, xứng sao khiêu chiến ta chí tôn. Ngay sau đó, Khương gia, Thái tộc cùng kiếm tam đại tu sĩ cũng đều rối đi vào theo kia tinh hà. trong mắt liền biến mất chân trời. Giờ khắc này Thiên vương Hoàng Triệu một đám tiên vương cũng đều rối rít sắc mặt đại biến. Gặp Phượng Lê Thường xé rách không gian xông về trong phế tích, đem máu me khắp người cố sắt từ trong phế tích ung ra, tay kết pháp quyết độ ra một đạo pháp lực, sau đó nhanh chóng hướng Hỏa Hoàng bay đi. Phu Hoàng Hỏa Hoàng khoát tay một cái, nói: "Đừng nói trước nhiều như vậy, La Sát quốc bên kia tạm thời chạ không mỏ ra tình huống, mau sớm trở lại quốc đô, miễn cho bọn họ âm thầm hạ thủ." Phượng Lê Thường cũng không nói nhảm, liền vào một thuyền. La Sát quốc tay nói, "Huyết Hoàng, chuyện chỗ này, như vậy cáo tử." Huyết Hoàng cũng chắp tay nói: "Hỏa Hoàng, Ta hy vọng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đề nghị này, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc." Dứt lời, huyết hoàng cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay người rời đi, giống như hòa hoàng đối với hắn cảnh giác, thực ra, hắn đối hỏa hoàng cũng phi thường cảnh giác, mặc dù vừa mới hai người phối hợp ăn ý ứng đối chuẩn thành phân thân, nhưng là, cũng không có nghĩa là hai người liền thật thành đồng bạn, không chừng liền phía sau đâm vào một dao rồi. Hòa hoàng tiến vào chiến thuyền bên trong, liền thấy bị mấy vị tiên vương liên thủ làm phép chữa thương cố sát chính ngồi xếp bằng ở một tòa trong pháp trận hôn mê bất tỉnh. Ở một bên phụng nghe thưởng, thấy hòa hoàng đi vào, chắp tay nói, "Phụ hoàng chúng ta bức kế tiếp làm thế nào? Khương gia xuất hiện một vị chuẩn thánh, phiền phức lớn rồi. Hòa Hoàng khoát tay một cái, nói, trong thời gian ngắn không cần lo lắng, mặc dù Khương gia yêu cầu biểu diễn uy nghiêm, nhưng bọn hắn cũng có điều cố kỵ, không dám tùy tùy tiện tiện liền động thủ, nếu không, vừa mới liền không phải một đạo chuẩn thánh phân thân tới, bọn họ không dám bước chân vượt được quá lớn. Khương gia xuất hiện chuẩn thánh, vốn là để cho cựu vực thế lực khắp nơi cũng lo âu, bị người sở hữu nhìn chằm chằm, bọn họ ở chưa chuẩn bị song dưới tình huống động thủ, một khi tiêu chuẩn lớn liền sẽ trở thành kẻ thu trung, bị thế lực khắp nơi vây công. Mặc dù Chuẩn Thánh là địa tiên giới trước mắt duy nhất thánh cảnh đại năng, lại cũng không phải bất tử, những trường sinh đạo đạo thống ai còn không điểm nội tình, nếu quả thật để cho tất cả mọi người đều cảm giác không đường sống, kia thật không thấy được chuẩn thánh là có thể cùng toàn thế giới là địch. Buồn trước hết, 33 30, 3032628327. Chương 325, Thế cục. Chương 325, Thế cục. Chuẩn Thánh rất cường đại, không thể nghi ngờ, bây giờ chuẩn thánh ở địa tiên giới thuộc về đẳng cấp cao nhất tồn tại, nhưng là địa tiên giới lịch sử lâu đời, các phe đỉnh cấp đạo thống cũng cũng có mỗi người nội tình. Mặc dù không có bất kỳ bên nào đạo thông có năng lực đối phó chuẩn thánh, nhưng tất cả mọi người có liều mạng tử lực. Nếu như Khương gia thật đem mọi người ép, thế lực khắp nơi cũng căn cứ thái độ của lưỡng bại cầu thương đi ngọc thạch câu phần, ý đòi khả năng giết được chuẩn thánh, nhưng tuyệt đối có thể nhường ra chuẩn thánh ngoại Khương gia trở thành một vùng phê tích. Đây chính là Khương gia chuẩn thánh có chỗ cố kỵ địa phương, hắn bây giờ sơ nhập chuẩn thánh cảnh, chỉ có thể nói có thể dễ dàng nghiền ép cấp phê từ đầu, lại không, có năm chắc có thể đè chọn cái điệu tiên giới áp phục, cho nên gia dã tâm rõ ràng, nhưng lại không thể hoàn toàn lấy vũ lực áp phục, yêu cầu từ từ độ trì. Phượng Nghê thường nghi ngờ nói, nếu Khương gia chuẩn thánh không thể không cố kỵ chút nào xuất thủ, hôm nay cần gì phải náo như vậy vừa ra. Hoa hoàng, hoàng nói, Khương gia dưới mắt chỉ là không thích hợp đối ngoại quốc trường, nhưng bọn hắn lại có điều kiện ở bác Thương khu vực trung độc thủ, cho nên, hôm nay này xuất thủ là Khương gia phải nhất định một lần tú bắt thịt cơ hội. Chẳng qua là chúng ta Thiên Vương Hoàng triều cùng La Sát quốc vừa vận động ở cái miệng này lên, Khương Thánh ra tay với chúng ta chủ yếu mục đích cũng không phải là muốn áp phục chúng ta, mà là chấn nhất bác Thương khu vực trung thế khắp nơi, chờ xem đi, không được bao lâu, Bắc Thương khu vực cũng sẽ bị Khương gia nhất thống, khi đó Khương gia đối ngoại khuyết trương, cơ hội đã đến. Nói tới chỗ này, Hỏa Hoàng thở dài, nói đến, huyết hoàng cũng là xem thấu trong này còn con lượng quanh lực vành, cho nên vừa mới nói lên hai chúng ta quốc thiết lập quan hệ ngoại giao yêu cầu, đối mặt Khương gia quật khởi, cho dù chúng ta Thiên Phượng Hoàng triều cùng La Sát quốc thế đại ân oán, lúc này cũng phải nhất định buông xuống nhất trí đối ngoại, trừ phi. Phượng Nghê Thưởng trầm giọng nói, trừ phi hai chúng ta quốc hữu phương đó dẫn đầu sinh ra chuẩn thánh, không sợ Khương gia rồi, kia nhất trí đối ngoại thang sẽ bị đánh vỡ. Không sai, Hỏa đầu nói, mất quá, dưới mắt, chúng ta cùng La Sát quốc phải tiến vào hữu hảo hỗ trợ giai đoạn. Vừa mới biết hoàn xuất thủ trợ giúp cứu Cố Sát chính là đang chứng tỏ thái độ, nguyện ý phối hợp chúng ta đem Cố Sát tạo thành một phần tín ngưỡng. Phương Nghê thường nhìn một chút trong pháp trận chữa thương Cố Sát, nói: "Không thể ép mua bộ bán, vẫn phải là đợi Cố Sát sau khi tỉnh lại hỏi ý kiến ý hắn, mặc dù bây giờ Cố Sát cũng không có còn lại lựa chọn, nhưng thái độ của chúng ta phải nhất định ngang hàng, ta không hy vọng cùng hắn nội bộ lục đủ. Hòa Hoang gật đầu nói: "Tự nhiên, chúng ta nếu vì hắn đã trả xảy ra lớn như vậy giá, nếu như lại gây náo được nội bộ lục đục, kia thật rất ngu, huống coi như bỏ ra bây giờ thế cục vấn đề." Cố Sát nếu là trong ngày thường gia nhập tổ ta, cũng xứng với toàn lực bồi dưỡng, nếu để cho hắn lục đục, rất bất trí hành vi." Phượng Nghê thưởng gật đầu một cái. Hoa Hoang lại nói, "Bây giờ Cố Sát là thích hợp nhất nhân, bởi vì hắn vừa vận trước ở rồi cái này đứa cậu, hắn là bị Khương gia đuổi giết đi tới Linh Khê khu vực, lại lại cùng Khương vô thương có một trận ước chiến, lại có một hệ liệt chiến tích bản thân, lần này, đen mạ cuộc chiến, lại vừa là bởi vì hắn mà ra, đưa hắn tạo thành một cái thánh thể, phi thường thích hợp, có thể lớn nhất tầng độ nộp lên cho quốc danh cùng Hoàng, ổn định làm người." La Sát Quốc không có cái này nhân tuyển, nhưng bọn hắn cũng cần, cho nên mới vừa rồi Khương Thánh ra tay với Cố Sát, huyết Hoàng cũng nghĩa vô phản Cố xuất thủ, chính là cũng muốn lợi dụng Cố Sát đến giúp đỡ ổn định bọn họ La Sát Quốc lòng dân. Phượng Nghê Thường Thiêu Mi nói, bọn họ sẽ làm gì? Hòa Hoàng khẽ cười nói, đơn giản nhất phương pháp, dĩ nhiên là là Cố Sát đưa lên mấy cái lao bà tới đám hỏi, sau đó, hai chúng ta quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, hữu hảo hỗ trợ, mà Cố Sát tuy là quốc gia của ta Thánh tử, nhưng lại là La Sát Quốc con thể, kia đối với La Sát Quốc mà nói, là có thể rất lớn tầng độ bên trên Suatan cũng hoảng. Phượng Nghe Thường cau mày nói, cái này không được. Hoàng hoàng nghi ngờ nói: "Tại sao?" Phượng Lê thường nói: "Phu hoàng, mặc dù các ngươi cũng là bởi vì thế cục vấn đề, mới đưa Cố Sát đứng thẳng là thứ nhất thánh tử, sau đó vì hắn tạo nên một cái giả thân phận của thánh thể, nhưng ở trong lòng các ngươi sâu bên trong, hay là đem Cố Sát coi là một người bình thường vô địch thiên kiêu. Nhưng ta không giống nhau, ta có thể vì rồi Cố Sát tự chém con đường phía trước, cái này thì có nghĩa là ở nội tâm của ta sâu bên trong, Cố Sát là vượt qua cấp bậc thánh tử thiên kiêu, ta là thật sự đem hắn coi là có thể địch nổi Khương Vô Thương tồn tại, ta là thật cảm thấy hắn tương lai có thể trở thành chí tôn." Cho nên, ta không đồng ý để cho hắn thông ra, ta Liều Mạng mới bảo vệ rồi Cố Sát như vậy một vị tiềm lực, cuối cùng bị La Sát Quốc nhẹ nhàng thoải mái liền phân đi chỗ tốt, ta đây không thua thiệt lớn. Khóe miệng của Hỏa Hoàng có chút vừa kéo, nói, cũng không phải thật thông ra, nghe thường, cái này. Nói như thế nào đây, ta nói thật, trước mắt mà nói đi, đầu tiên, ta không phủ nhận Cố Sát là một cái hiếm thấy vô địch thiên kiêu, nhưng là, cũng chỉ có người đưa hắn coi là tương lai chí tôn coi trọng như vậy. Cho nên, người không cần phải như thế hộ thực. Ách, không phải, không cần phải nhạy cảm như vậy, lấy trước mắt Cố Sát biểu hiện ra tiềm lực đến xem còn không đến mức La Sát Quốc thật dặn vốn ban đầu tới thông ra. Nhưng là, Cố Sát bây giờ bị chúng ta đứng thẳng là thứ nhất thánh tử, tạo thành thánh thể, La Sát Quốc cũng phải phối hợp diễn xuất, bọn họ phái ra cùng Cố Sát thông gia nhân thân phận sức ảnh hưởng lại không thể thấp, ít nhất cũng là nhất phương thánh nữ, khả năng lớn nhất chính là La Sát Quốc yêu nguyện công chúa, vị này thân phận cao, lại vừa là hoàng thất thánh nữ. Nhưng La Sát Quốc không thể nào tới thật, bọn họ sẽ không thật đem một vị thánh nữ đưa cho Cố Sát, chỉ là vì trấn an lòng dân, trên danh nghĩa tuyên bố hai người quyết định hôn ước loại, không chỉ là La Sát Quốc Ta Thiên Vương Hoàng triều đại khái suất cũng sẽ chọn một vị thích hợp nhân tuyển giống vậy đối ngoại tuyên bố cùng cố sát quyết định quốc nước. Diễn cho liền muốn làm toàn bộ, chúng ta đối cố sát lộ ra càng coi trọng, lại càng có thể để cho quốc dân tin tưởng hắn thật sự là thánh thể, chính là tương lai trí tôn mới có thể bảo vệ được toàn bộ quốc gia nguy, có thể ngăn cản hung ra. Phượng Lê thường bình tĩnh, gật đầu một cái, nói, "Như thần biết, bất quá, phụ hoàng, chúng ta Thiên Vương Hoàng triều củng cố sát thông gia nhân tuyển còn cần chọn sao? Nay không thì có thích hợp nhất nhân tuyển sao?" Hòa hoàng. Phượng Lê thường nói, "Ta chứ, ta cũng là công chúa, lại cũng là thánh nữ." Bây giờ mặc dù tự chém con đường phía trước, nhưng dầu gì cũng là một vị bất hủ tiên vương, không người so với ta thích hợp hơn, hơn nữa, nếu như Cố Sát đồng ý, ta cùng hắn thật thông ra ta cũng là phi thường tình nguyện. Khóe miệng của Hỏa Hoàng hung hăng vừa kéo, nói: nghe Thường, ngươi thật như vậy coi trọng Cố Sát?" Phượng Ngê Thường gật đầu, nói: "Thực ra rất sớm trước, ta liền có nghĩ qua trước tiên đem Cố Sát hù với, đem cùng hắn quan hệ cho quyết định, chỉ là lo lắng hù được hắn, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ, bây giờ này tiên thời địa lợi nhân hòa, ta cảm thấy cho ta cơ hội tới, làm cái gì giả thông gia a, tới thật, gạo sống nấu thành cơm chín." Lời nói tới đây, Phượng Ngê thường ngây dại, bởi vì nàng đột nhiên thấy Cố Sát trợn mở con mắt. Cố Sát đầy mắt kinh hoàng, ta mẹ nó đều nghe được cái gì? Buồn chương hết, 3032728328. Chương 326, trăm giới lại tuyển. Chương 326, trăm giới lại tuyển. Phượng nghe thường luôn luôn giếng nước yên tĩnh trên mặt xuất hiện một màn đỏ ửng, lúng túng được ngón chân đều nhanh trên đất móc ra tam phòng ngủ hai phòng khách rồi, phi thường lúng túng, ngượng ngùng nói, "Cố, Cố Sát, ngươi, thế nào nhanh như vậy lại tỉnh?" Cố Sát cũng rất lúng túng, hắn thật đúng là không nghĩ là nhanh như thế liền tỉnh, nhưng là Hắn sức mạnh thân thể quá mạnh mẽ, chỉ kém một bước là có thể đi đến nhỏ máu trọng sinh cảnh giới, nói như vậy, chỉ muốn không phải thường tổn đến chỗ trí mạng, hắn rất khó khôi phục không vui. Hơn nữa hắn bây giờ tu hành bức ca vì hắn chế tạo riêng trí tôn pháp, ý chí cường đại, đã đạt đến một cái kinh khủng cảnh giới, người thường hoàn toàn khó hiểu tầng thứ, coi như là bị đánh thành tán thế, cũng rất khó lâm vào thời gian dài trạng thái hôn mê. Ta, cái gì đó, thể chất tương đối là thủ, khôi phục hơi chút nhanh như vậy ném một cái ném. Cố sát lúng túng giải thích. Phượng Thường căn bản không dám nhìn Cố Sát, làm bộ như không có vấn đề dáng vẻ nói, người thể chất này, lợi hại nha. Ha ha ha, dựa theo tình huống bình thường, không, có 10 ngày bán nguyệt, ngươi nên là vẫn chưa tỉnh lại. Ha ha, ha ha ha. Cố Sát, ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Trong lúc nhất thời, không khí ngột ngạt được thập phân yên lặng. Một bên là Cố Sát chữa thương mấy vị Tiêu Tiên Vương cũng đều từng cái ngẩng đầu nhìn chân nhà, đều nhanh phải đem Trần nhà nhìn ra tốn. Ở một bên Hỏa Hoàng cũng lúng túng được một nhóm, nhìn không khí quỷ quái, hắn cười ha hả nói, ta là nghe tường tra, Thiên Phượng Hoàng triều hoàng đế Phượng Nguyên. Cố Sát dĩ nhiên là nhận biết Hỏa Hoàng, ở biết trước tương lai tới đã từng có biết. Cố Sát tay nói, vạn Cố Sát, bái Hoàng Không cần đa lễ, không cần đa lễ." Hỏa Hoàng cười ha hả nói, "Vừa mới ta cùng nghe thường vẫn còn ở thương nghị sự tỉnh của ngươi, bây giờ ngươi tỉnh, kia lại vừa vặn. Ở hôm nay sáng sớm, ta Thiên vương Hoàng Triều tuyên bố tôn ngươi là thứ nhất thánh tử, bởi vì tình huống đặc thủ, cho nên, làm thời điểm chưa kịp cùng ngươi thương lượng, thật sự là mạng muội, bây giờ muốn hỏi ý kiến hỏi ý kiến ngươi ý nguyện." Cố Sắt chắp tay nói, "Chuyện này, ta trước đã cùng Phượng Tam công chúa đặt thành nghi nghĩ, huống chi, ta cũng cũng không có còn lại lựa chọn, một cái bị đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa chó nhà có tăng thôi, Thiên vương Hoàng Triều như thế hậu đãi ta, ta còn có thể có ý kiến gì đây?" Cố sát đối với Thiên vương hoàng triều quyết sách không có bất kỳ ý kiến, lại không nói lập hắn làm đệ nhất thánh tử hắn đã lượm đại tiền nghi, liền nói vương nghe thưởng vì hắn tự chém con đường phía trước, hòa hoàng càng là trực diện chuẩn thánh vân vân, hắn thiếu thiên vương hoàng triều tình đã rất lớn. Bây giờ cũng chỉ chỉ là sát phong hắn là thứ nhất mặc dù thánh tử có vài phần không trâu bắt chó đi kẻ ý tứ, yêu cầu lợi dụng hắn tới ổn định lòng dân, đến thiên vương hoàng triều không có bất kỳ hãm hại ý hắn. Hòa hoàng đội vẫn nói, Cố tiểu hữu không cần thiết như thế tự tiện, sự tình của ngươi chúng ta cũng biết rõ tình huống cụ thể. Thái trả, nhìn hạn hẹp, vì lấy lòng khương gia như thế hãm hại ngươi. Ta tin tưởng lấy ngươi thiệt tử, đem tới thai Âm tộc tất nhiên sẽ hối hận." Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, nói: "Thiên vương hoàng triều nguyện ý vào lúc này thu nhận văn bối, văn bối đã vô cùng tăng kích, nếu là đem tới có thể sửa mấy phần lực lượng, lần này ân tình phải là chọn đời không quên." Hoa hoàng, hoàng nói: "Cố Tiểu Hữu, ta cũng không phòng do, chúng ta tạm thời quyết định tôn ngươi là thứ nhất thánh tử, trên thực tế là bởi vì ngươi bây giờ vừa vận đụng vào đường cậu, phi thưởng phù hợp chiều hướng phát triển, yêu cầu ngươi tới ổn định lòng dân." "Bất quá, yên tâm, nếu ta Thiên Phượng hoàng triều đã tôn ngươi là thứ nhất thánh tử rồi, kia nhất thánh tử nên còn chờ gặp như thế không nhỏ." Chúng ta sẽ toàn lực đổi giữa ngươi, hoàng triều biên giới tài nguyên cũng hướng ngươi nghi về, bất luận là phương đó đạo thống động tiên bí cảnh đều là ngươi rộng mở. Ngoài ra, chả sẽ vì ngươi an bài cao cấp nhất danh sư hướng dẫn, cũng sẽ chọn lựa ra thích hợp nhất tiên vương làm ngươi hộ đạo nhân." Cố Sát chắp tay nói, đa tạ hỏa hoàng tiền bối. "Hộ đạo nhân cũng không cần chọn lựa." Phượng Nghê Thường đột nhiên mở miệng nói, "Cố Sát hộ đạo nhân liền do ta đảm nhiệm, ta là bất hộ vương, có đầy đủ tư cách. ai theo ta cạnh tranh, ta theo ai gốc. Khóe miệng khóc, nhất lặng, tâm tràn đầy là đạo nhân sao? Ta cũng không muốn điểm phá ngươi. Phượng Nghê thường ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp nói với cô Sát, "Cố Sát, ta không muốn cùng ngươi sinh ra ngăn cách, cho nên ý tứ của ta ta cũng trực tiếp với ngươi nói rõ, từ vừa mới bắt đầu ta xuất thủ giúp ngươi ta cũng đã nói, ta là kẹp thân báo đáp, bây giờ cũng giống vậy là kẹp thân báo đáp, ta hy vọng làm hết sức cùng ngươi thân cận, ta nhận định tương lai ngươi có thể trở thành trí tôn, cho nên ta muốn lấy được đến tương lai của ngươi trực tiếp phụ trạch. Vừa mới ta cùng ta phụ hoàng lời nói ngươi cũng nghe được, ngươi hôm nay là đệ nhất thánh tử, bất luận là Thiên Phượng hoàng triều hay lại là La Sa quốc, vì để cho cửu quốc trên dưới thật tin tưởng ngươi là thánh thể sẽ chế tạo ra rất nhiều giả tưởng, lộ ra đối với ngươi cao nhất coi trọng, cho nên thông gia là khẳng định. Bất quá, La Sát quốc là giả thông gia, làm cho người khác nhìn, nhưng là ta hy vọng là thật. Dĩ nhiên, ta biết rõ ngươi đạo tâm kiên định, một lòng tìm kiếm đại đạo, vô tâm tư tình nhi nữ, ta đương nhiên sẽ không cưỡng ép ngươi, cho nên ta khi ngươi hộ đạo nhân, chính là vì có thể cùng ngươi làm hết sức tiếp xúc nhiều, nếu như một ngày nào đó, ta ngươi giữa thật có tình cảm, chúng ta đây liền trực tiếp kết làm đạo lữ. Cố sát thực ra cũng coi là kiến thức đạo nhưng vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân trực tiếp như vậy sáng tỏ vạch rõ loại chuyện này, trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp đứng, bất quá, là một vô địch chi tâm viên mãn tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không không quả quyết mất bình tĩnh, chắp tay nói, vậy cứ dựa theo điện hạ ngươi nói đến đây đi, nhưng là, ta một lòng hỏi, phương diện này sự tình, ta gần như sẽ không cần nhắc. Từ từ đi, Phượng nghe thường nói, không làm được đạo lư, khi ngươi hộ đạo nhân, ở ngươi công thành rảnh phải lúc, ta cũng có thể hưởng thụ được nhất đại phúc trạch. Cố sát nhỏ mỉm cười cười, nói, điện hạ đối với ta, thật là so với chính ta cũng còn có lòng tin a. Phượng Ngê thường nhỏ mỉm cười, tâm lý ám bụng. Chút thời hạn nhìn cái bản, ta rất khó không đối với ngươi tràn đầy lòng tin. Lúc này, Hoa Hoàng, Hoàng tiến lên tự mình kiểm tra một chút cố sát thương thế, hỏi Cố Tiểu Hữu, "Khương Thánh ra tay với ngươi, nhưng đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì rồi hả?" Cố Sắt nói, "Hoa Hoàng, Hoàng tiền bối là lo lắng ta vô địch chi tâm bị chấn động." Hòa Hoàng gật đầu, nói, "Loại này hàng duy đã kích, là dễ dàng nhất đối thiên kiêu đạo tâm sinh ra vết rách, huống chi Khương Thánh là cố ý muốn phải phá hư ngươi vô địch chi tâm." Cố Sắt nói, "Không sao, nếu muốn không tốt ta đạo tâm, chính là một cái thánh còn chưa đủ tư cách, hắn chỉ là có tư cách có thể giết ta, nhưng chả không ảnh hưởng được ý của ta chí." không đến nổi để cho ta sinh ra tâm ma. Vậy thì tốt, Hỏa Hoàng nói, Cố Tiểu Hữu, nếu là phía sau phát hiện vấn đề gì liền kịp thời nói ra, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi giải quyết, bất quá, thực ra, từ mặt khác mà nói, Khương gia chuẩn thánh không giữ thể diện mặt ỉ lớn nhất nhỏ, cũng đúng lúc nói rõ, Cố Tiểu Hữu ngươi thật có thể ở phía sau trăm giới đại tuyển trung thành là Khương vô thương kinh địch. Cố sát nghi ngờ nói, cái gì là trăm giới đại tuyển? Thiên Hoàng Thánh viện mầm mống thi tuyển. Chương, hết, 32, 828, chương 327, Thánh viện. Chương 327, Thánh viện. Cố Sát nói: "Mầm ngống thi tuyển, ta có nghe nói qua, nhưng là hiểu có hạ. Rất sớm trước, Cố Sát trả trên địa cầu thời điểm, liền nghe Ngọc Linh Nhi đề cập tới, bất quá, khi đó Cố Sát tầng thứ quá thấp, Ngọc Linh Nhi đối với mầm ngống thi tuyển cũng không có nói quá nhiều, đối với hắn mong đợi cũng không cao lắm, chỉ nói là thái âm tộc nắm giữ dự thi vị trí. Cố Sát hiểu biết cũng chỉ là cái kia thi tuyển rất nhũ bức, là thánh viện chọn đệ tử một tràng trận đấu, người thắng có thể vào nhập thánh viện. Hoa Hồn nói: "Ta biết do cô Tiểu Hữu xuất từ địa cầu, đối với thánh viện khả năng cũng không lạ rất biết, ta trước kể cho ngươi nói thánh đi." Dựa hai lắng nghe, cố sát chấp tay. Hòa Hoàng, Hoàng trầm giải nói, "Thánh viện sinh ra, khởi nguyên cùng trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, khi đó, Nguyên Vũ trụ cùng Tiên Nguyên giới tiến hành một trận trung cực đối chiến, trong trận chiến ấy, Nguyên Vũ trụ thua thất bại thảm hại, thiếu chút nữa thì bị hoàn toàn công phá. Thiên Nguyên giới đại quân đã đánh vào rồi Nguyên Vũ trụ, trận chiến ấy, duy nhất chân giới bị đánh chia 5 x 7, cuối cùng phân chia thành 8 khối lại lục, được gọi là thiên Địa Bất Hoang. Trận chiến ấy sau, Nguyên Vũ trụ tiến vào bách phế hương khởi thái, các thống cũng đang cố gắng xây lại Nguyên Vũ trụ, mà Tiên Nguyên giới bị đánh lui." Mất đi bên ngoài áp lực, nguyên trong vũ trụ bộ tự nhiên làm theo liền sinh ra mâu thuẫn, các phe đạo thống trầm dãi vạch mặt lẫn nhau công phạt chiếm đoạt địa bàn. Mà khi đó, nguyên trong vũ trụ có thể chế định trật tự các đại đế hoặc là vĩnh lạc, hoặc là trọng thương, tất cả đều ẩn lui không xuất thế, càng lớn để cho nguyên trong vũ trụ bộ loạn không thể thu thập, Thánh viện chính là ở dạng này dưới bối cảnh thành lập. Cố Sắt trầm giọng nói, "Thánh viện thống nhất thiên hoàng và giới." "Không phải," Hỏa nói, "Thánh viện, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, cũng không tính là nhất phương hoàng chỉnh độc lập đạo thống, cho nên tự nhiên không tồn tại công chiếm địa giới các nói." Trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, chư đế ẩn lui, nguyên vũ trụ duy nhất chân giới chia ra làm 8, chư thiên vạn giới trật tự vỡ nát, các phe đạo thống lẫn nhau công phạt, dưới tình hình như vậy, thiên hoàng trung xuất hiện một vị thay đổi cách cục nhân vật, hắn tên là Tề Quân An, là là một vị chí tôn, thế nhân tôn làm đủ trí tôn. Đủ trí tôn xuất thân cũng tương đối là thủ, phía sau hắn cũng không có bất kỳ đạo thống, tin đồn hắn vốn là một cái phạm nhân, là bị Tề Thiên Đại Thánh điểm hóa, coi như là Tề Thiên Đại Thánh ký danh đệ tử, sau đó tham dự kỷ nguyên của chiến, lập được chiến công Hắn thấy chư thiên vạn giới trật tự sụp đổ, đại đế lại không xuất thế, liền vận dụng con đường của hắn Tôn 6000 năm thời gian, đi khắp thiên hoàng, đi từng cái tìm những thứ kia thánh địa thánh chủ, ký kết một phần hiệp nghị, do các phe thánh địa liên hiệp sáng lập thánh viện, sau đó hướng thiên hoang vạn giới lập ra trật tự, để cho thiên hoang vạn giới bình phục lại đến, thánh viện cũng ở đó sau đó, trở thành thiên hoang nhất trí cao vô thượng địa phương, sau đó, đủ chí tôn lấy thánh viện tên. Cùng ngoài ra thất hoàng liên lạc, mở ra Tân Kỳ Nguyên. Tân kỷ Nguyên tới sau đó, thánh viện không đang nhúng tay làm tại sao đạo thống chi tranh, chỉ phụ trách truyền đạo giới, đưa tới rất nhiều độc thân cường giả gia nhập, trong đó không thiếu có thánh nhân, để cho thánh viện trong vòng thời gian ngắn trở thành một cái cực kỳ đặc thủ tồn tại. Thánh viện chưa bao giờ tranh đấu, nhưng là địa vị lại trí cao vô thượng, chỉ phụ trách bồi dưỡng thiên kiều, hữu giáo vô loại, bất luận xuất thân, chỉ cần là nguyên trong vũ trụ chính đạo tu sĩ, phù hợp điều kiện đều có thể gia nhập, cũng không luận xuất thân, cho nên, gần đó là những thứ kia thánh địa, đế tộc đối thánh viện cũng đều cùng tính có thừa. Cố sát gật đầu, đại khái là biết thánh viện địa vị. Thực lực cường đại, thánh nhân không ít, nhưng không có dạ tâm, một lòng chỉ muốn làm chư thiên vạn giới bồi dưỡng nhân tài, hơn nữa không có thiên kiến bệ phái, lại có rất nhiều tài nguyên, bối cảnh cũng vô cùng cường ngạnh, như vậy thế lực, ai không thích. Hòa Hoàng lại tiếp tục nói, Thánh viện nhưng thật ra là lâu dài đều có đang đối với ngoại thu nhận học sinh, cũng sẽ có đặc biệt thu nhận học sinh đạo sư kinh thường tính rõ xét vạn giới chọn học sinh, bất quá, đại đa số đều là ngoại viện đệ tử, rất nhiều đạo thống cũng đều đem môn hạ đệ tử đưa đi ngoại viện mà vảng, hoặc là kết giao mạng giao thiệp, hoặc là mở mang tầm mắt, hoặc là tham dò một ít cơ duyên. Nhưng, chân chính có thể ở thánh viện được coi trọng, có thể học tập đã có dùng thần thông bí thuật, lấy được danh sư hướng dẫn, chỉ có nội viện đệ tử. Bất quá, mặc dù thánh viện công chính vô tư, nhưng cũng sẽ đem viện nội đệ tử căn cứ tiềm lực hoặc là công lao chia làm nhiều loại cấp bậc, cấp bậc càng cao Tuổng tụ được đái ngộ dĩ nhiên là cần mạnh. Ở nội viện đệ tử trên, đó là đệ tử chân truyền, lại trên đó là đó là trăm giới đại tuyển mầm ngõng, bất kỳ một cái nào mầm ngõng đều có thể trực tiếp bái nhập Thánh nói đại năng môn hạ tu hành, thậm chí có khả năng trực tiếp bái nhập viện trưởng môn hạ. Cố sát đồng tử hơi co lại, đơn thuần thánh nhân môn hạ, mấy chữ này sức dụ dỗ liền đủ để cho hắn hiểu được trăm giới đại tuyển ý nghĩa. Một bên vương nghe thường nói, thương vô thường, sở dĩ cự tuyệt trực tiếp bị chiêu nhập viện, chính là vì đợi lần này trăm giới đại tuyển, tranh một cái mầm ngõng vị trí. kinh ngạc nói: lấy thương vô thương thánh thể thiên phú, đều không thể trực tiếp trở thành mầm ống. Không thể, Phượng Nghê thường nói, khương vô thương rất mạnh, thiên phú rất cao, một điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là, thiên hoang rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, không kém gì khương vô thương nhân cũng không phải số ít, ngươi muốn biết rõ, trước khương vô thương thế giới bây giờ, vẹn vẹn chỉ là này trung thiên thế giới mà thôi, là kiểu vực dung hợp mới trở thành đại thiên thế giới, có thể ngươi biết rõ cùng ban đầu bắc thương khu vực giống vậy cấp bậc thế giới có bao nhiêu sao? Cố lắc đầu một cái. Phượng nói, dựa vào thống kê không chừa thiên hoàng địa bản quản lý, có 123 cái đại thiên thế giới. 10000 hơn 9.700 cái trung thiên thế giới, về phần tiểu thiên thế giới cùng thế giới Lưu Sa liền căn bản không biện pháp thống kê. Bỏ ra tiểu thiên thế giới cùng thế giới Lưu Sa, liền kia gần 2 chục ngàn cái trung thiên thế giới chung, thánh thể hoặc là đặc thù huyết mạch sẽ có bao nhiêu. Hướng chi, còn có kia 123 cái đại thiên thế giới, nhưng là, thánh viện mỗi một lần chọn lựa ra mầm mống, tổng cộng không cao hơn 100, vẹn vẹn chỉ là chúng ta bây giờ một phe này điệu tiên giới, tuyển thủ dự thi, ít nhất không dưới 1 triệu, mà toàn bộ thiên hoàng, hơn 2 chục ngàn có tư cách dự thi thế giới. Hòa lại nói, theo quan phương công bố tin tức, khóa trước mầm mống tuyển chọn chúng tuyển tỉ lệ, thấp nhất một lần, hình như là 2. 3 ức, 1 tân, 1. 3 ức hay lại là 2. Baứ tới, ký biết rõ rồi. Khóe miệng của Cố Sát hung hăng vừa kéo. Phượng Nghê thường khẽ cười nói, "Thực ra, nếu như có thể trở thành thánh viện chân truyền cũng đã rất tốt, ta là nối thành là chân truyền nắm chặt cũng không có." Cố Sát kinh ngạc nói, "Ngươi cũng không nắm chắc thành là chân truyền?" Phượng Nghê thường gật đầu nói, "Sức cạnh tranh quá lớn, mặc dù không có mầm mống khó khăn như vậy, nhưng là, cũng là hơn 10 triệu cái thiên tiêu trùng trọng một, có thể dự thi đều là tiền tiêu, không phải tùy tùy tiện tiện 10 triệu người bên trong trùng một, bất quá, đáng tiếc Ta đột phá tiên vương rồi, không tư cách dự thi. Buồn trước hết, 3032928330. 30 Chương 328, hứa hẹn. Chương 328, hứa hẹn. Trong giới đại tuyển, là tiến vào nhất phương có đông đạo thánh nhân dùng ý chí xây dựng linh giới, bên trong tài nguyên thập phần kinh khủng, đại đa số thiên kiêu đi dự thi, thực ra cũng không phải hướng về phía có thể vào nhập thánh viện, bởi vì tuyệt đại đa số người tâm lý cũng rõ ràng bọn họ chỉ là theo chạy, nhưng như cũ vóc nhọn đầu đi dự thi, chính là vì lấy được bên trong tài nguyên. Phượng Nghe thường tỏ giải, nói, đáng tiếc điều kiện dự thi có hai cái một là không thua kém chân tiên cảnh, mà là cốt linh hồn linh đều không thể vượt qua một thiên tuế, ta tuổi tác phù hợp, cảnh giới không phù hợp rồi." Cố Sát nhìn Phượng Ngê Thưởng, tâm lý có chút ấy nãy, hắn là biết do Phượng Nghe Thường tình huống, nếu như không phải là vì tự hắn, cũng sẽ không cưỡng ép phá kính, cũng không sẽ bị chặn đường tiến lên, cũng sẽ không bỏ lỡ trăm giới đại tuyển cơ duyên. "Hòa Hoàng tiến bối, Phượng Tam công chúa, Cố Sát hỏi có biện pháp nào hay không cho ngươi trọng tố căn cơ?" Phượng Nghe Thưởng khẽ nói, "Có phải hay không là cảm thấy ấy nãy, giúp ta trọng tố căn cơ?" Cố Sát gật đầu một cái. Phượng Ngê Thưởng cười hắc, hắc nói, "Hay nãy được à?" Vẫn luôn có thể nhờ ta, đem tới chờ ngươi thành thánh, ta là có thể hưởng thụ phúc trạch rồi, ta đạt tới mục đích rồi." "Ây." Cố Sát bất đắc di nói, "Phượng Tam công chúa, ta là nói thật." Phượng Ngê thường nói, "Ta cũng là nói thật, bởi vì ở ngươi thành thánh trước, muốn phải giúp ta trọng tố căn cơ, chỉ có một gần như không có cơ hội, ta cơ bản không làm cân nhắc, cho nên, hay lại là đàng hoàng để cho ngươi đối với ta sinh sản nhiều sinh chút ấy này đi." "Cơ hội gì?" Cố Sát hỏi. Phượng Ngê thường trầm mặt không muốn nói, ngược lại là mỉm cười hòa nói, "Nói một chút cũng không sao, chỉ là Hy vọng Cố Tiểu Hữu ngươi không nên quá có áp lực, cũng không nên vì giúp nghe thường mà đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh." Cố Sát gật đầu nói, "Ta biết rõ." Hoàng, hoàng nói, "Cơ hội duy nhất cũng chính là chúng ta vừa mới nói trong giới đại tuyển, nếu như đạt được mầm mống vị trí, sẽ đạt được một lần thánh viện khen thưởng, một lần tiên trì lễ rửa tội cơ hội." Đây là thánh viện đặc sắc, ở trong thánh viện có một nơi cực kỳ trân quý địa phương, chính là trước kỳ nguyên thời kỳ cuối, duy nhất chân giới bể tan cánh lúc, lễ viện trưởng đạt được cơ duyên, thu được một góc thiên trì. Trước trong kỷ nguyên, Nguyên Vũ trụ chư thiên vạn giới là có qua một đoạn thời gian thống nhất thời gian, thống nhất Nguyên Vũ trụ chư thiên vạn giới thế lực tên là Thiên đỉnh, mà Thiên Chỉ chính là Thiên đỉnh bên trong một nơi cơ duyên nơi, chính là chư thiên vạn giới trung thuần túy nhất pháp tắc chi tinh hội tụ mà thành. Sau đó, duy nhất chân giới bể tăng cảnh, Thiên Đình cũng bể nát, Tề viện trưởng bởi vì là Tề Thiên đại thanh kỳ danh đệ tử, may mắn thu được Thiên Chỉ một vùng ven, sau đó, hắn đem kia một góc Thiên Chỉ thả nhập Thánh viện, được gọi là Thánh viện Thiên Chỉ, mỗi lần mầm mống thi chọn mầm mống cũng sẽ có được một cái tiến vào Thiên Chỉ vị trí, danh nghịch này có thể tự do phân phối, bất quá hiểm có mầm mống sẽ đem cái cơ duyên này đưa cho người khác. Nói tới chỗ này, Hỏa Hoàng trầm ngâm một chút, nói, "Bất quá, Cố Tiểu Hữu, ngươi trời có quá có áp lực, cái này mầm mống vị trí rất khó đạt được, ta không hi vọng ngươi lưng đeo phần này áp lực đi dự thi, thậm chí, nói thật, ta thậm chí không hy vọng ngươi tham gia lần này trăm giới lại tuyển, ngươi còn trẻ, hoàn toàn có thể lệnh căn cơ, tham gia phía sau." Cố sát khoát tay một cái, nói, "Hỏa Hoàng tiên bối, ta có ta tự đánh mình đoán." Hỏa Hoàng há miệng, cười một tiếng, nói, "Được rồi, như ngươi vô địch thiên kiêu, nếu như thể tùy tùy tiện tiện mấy câu nói liền thay đổi ngươi quyết định." Vậy ngươi cũng không thể chui luyện ra vô địch ý chí rồi. Được rồi, Phượng Nghe Thường vỗ một cái cố sát bà bay, nói, không nói cái này, trăm giới đại tuyển còn có đến mấy năm đâu rồi, ta cảm thấy được cố sát không thành vấn đề, không thấy Khương gia cái kia chuẩn thánh cũng đang lo lắng cố sát sẽ ảnh hưởng đến Khương Vô Thương sao. Hòa Hoang cười nói, đây chẳng qua là cẩn thận cảnh giác thôi, tương đối, Khương Vô Thương là bông Tha chân chuyển vị trí tới dự thi, nhưng là, Khương gia sợ rằng không có ai sẽ cho rằng Khương Vô Thương có thể bắt được mầm mống vị trí, sở dĩ cảnh giác cố tiểu hữu, là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để cho Khương Vô Thương liền chân truyền cơ hội cũng mất đi. Phượng Nghê Thường chép miệng, nói: "Ta đã cảm thấy Cố Sát không thành vấn đề, có phải hay không là Cố Sát?" Cố Sát San cười nhếch cười, không trả lời. Phượng Nghe Thường lại nhìn phía Hòa Hoàng, nói: Đúng rồi, phụ hoàng, nên cho cô Sát an bài bên trên đái ngộ ngươi có thể không thể bất nhà Hòa Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói: "Yên tâm đi, Thiên Phượng Hoàng triều bên trong, hết thể tài nguyên cũng hướng Cố Tiểu Hữu nhi về, ngoài ra chính là coi chừng Tiểu Hữu có cần gì, cũng có thể trực tiếp cầm ra." Phượng Nghê Thường cười ha hả nhìn Cố Sát, hỏi mau mau nhanh: "Cơ hội tốt, ta phụ hoàng là thổ lão tài, hung hăng bắt chết hắn." Hòa mắt Cố sát chấp tay nói, "Nhắc tới, ta còn thực sự trước với Hỏa Hoàng tiền bối ngài nói một chút, ta phương thức tu luyện tương đối đặc thủ, yêu cầu hai dạng độ vận, một là số lớn bảo dược, hai chính là chọn khả năng dùng chân hỏa tu luyện, trừ cái này khác biệt bên ngoài, còn lại ta thực ra cũng không quá yêu cầu." Hỏa Hoàng khẽ cười nói, "Bảo dược loại vấn đề này không cần nói nhiều, làm Hà thiên kiêu tu luyện đều cần lượng lớn bảo dược, về phần chân hỏa, ngươi ngược lại là thật tìm đúng người, ta Hào Hỏa Hoàng, cái này hỏa tự có thể không phải tùy tiện đến, ta tu luyện đó là hỏa hệ pháp tắc, lệ thuộc vào đó là ta chúng phượng hoàng chân hòa, chính là viễn chân hoàng lưu." So với thai âm tộc thai âm chi hỏa niên đại còn phải xa xưa hơn, đã trưởng thành. Cố Sát trong lòng đại động, đưa hắn không gian giới chỉ toàn bộ vật ra, đồng thời còn ném ra một chương đàn phương, nói: "Hỏa Hoàng tiền bối, ngươi kiểm lại một chút ta những thứ này, nhìn xem có thể hay không mua này, đàn phương bên trên cần trường sinh dược." Nghe được Hỏa Hoàng nói vượng gia có thành niên chân hỏa lúc, nội tâm của Cố Sát không khỏi kích động. Hắn bây giờ trong tay có không ít lôi kiếp dịch, đem các loại lôi kiếp dịch sau khi luyện hóa, hắn nhục thân đem sẽ tiến vào một cái bình cảnh, mà lợi dụng bức ca lưu truy luyện thân thể phương pháp, hắn nhục thân có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo, nhỏ máu sinh. Chỉ là Tu luyện cảnh giới tiếp theo cần trường sinh dược số lượng có chút khổng lồ, còn cần rất nhiều luyện đan sư phối hợp lâu dài. Hòa hoàng, hoàng nhìn một cái Đa Vương, đem những không gian giới chỉ đó đẩy hồi cho Cố Sát, nói: "Ngươi bây giờ chính là ta Thiên Phượng Hoàng triều đệ nhất thánh tử, những thứ này trường sinh dược còn có thể muốn ngươi tự nghĩ biện pháp mua. Ngươi lại an tâm, ta sẽ triệu tập các đại đạo thống, nhiều nhất một tháng là có thể góp đủ." Chuyện này, Cố Sát có chút không tốt lắm ý tứ. Phượng Nghê thường đè lại Cố Sát bà vai, nói: nhất thánh tử lên có bài diện vẫn phải là có, bất quá, ngươi cũng đừng đến thời điểm luyện luyện, đem ta ra Phượng Hoàng chân hỏa Cố Sát ngượng ngùng nói, "Thái Âm tộc chuyện kia thật không phải ta có ý, bọn họ hãm hại ta, ta mới giới cơn nóng giận đem bọn họ chân hoànướt." "Ha ha, Phượng Nghe Thường cười nói, "Đùa đùa, đến lúc Thiên Vương hoàng triều, ngươi chính là đệ nhất thánh tử, ở Thiên Vương hoàng triều bên dưới, địa vị đứng sau ta phụ hoàng, ta nhưng là không còn cơ hội lại như vậy vỗ ngươi bả vai trêu chọc ngươi." "Được rồi," Hỏa Hoàng nói, Nghe Thường, đừng quấy rầy nữa Cố Tiểu Hữu rồi, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi." "Đúng vậy." Phượng Lê Thường đứng dậy đi theo Hỏa đi. Ngay tại Phượng Lê Thường ra ngoài trong nháy mắt đó, Cố Sát đột nhiên mở miệng, "Phượng Tam công chúa." Phượng Lê Thường quay đầu, nói, "Trách, không để cho ta đi. Bây giờ liền muốn bắt đầu theo ta bồi dưỡng tình cảm." Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, nói, "Ta nhất định sẽ mang ngươi vào nhập Thánh viện trọng tố căn cơ." "Được, ta chờ ngày hôm đó." Buồn chương hết, 33302083331. Chương 329, đệ nhất thánh tử, Cố Sát Bế Quan. Chương 329, đệ nhất thánh tử, Cố Sát Bế Quan. Chiến thuyền ở trong hư không xuyên qua. Phượng Nghê Thường cùng Hỏa Hoàng đi song vai, ở chiến thuyền trong cung điện ta qua, đi ngang qua một nơi hành lang dài lúc, Hỏa Hoàng đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn. Đưa tay ra sở một cái phượng nghe thường đầu, Ôn Nu nói, "Nghe thường, ngươi thật không hối hận sao?" Phượng nghe thường cười một tiếng, nói, "Không hối hận." Hỏa hoàng, hoàng nói, "Ngươi vốn là có hy vọng thánh đạo." Phượng nghe thường khét lắc đầu nói, "Ta còn là không hối hận. Ngươi có nắm chắc như vậy?" Hỏa hoàng, hoàng hỏi. Phượng nghe thường nhìn hư không lưu quang, không trả lời thẳng, mà là chậm rãi hỏi phụ hoàng, "Còn nhớ giờ hầu, ngươi theo ta hết hoành tủ thì trò chơi sao?" Hỏa hoàng, hoàng gật đầu. Phượng nghe thường cười tủm tỉm nói, "Thật nhiều năm không chơi qua, chúng ta lại chơi đùa một lần có được hay không? Ta đã thu được nhất định thắng phương pháp." Hỏa mày, cũng tới hứng thú. Nói, phải không, chúng ta đây chơi một chút thử một chút, ta muốn nhìn ngươi thế nào nhất định thắng." Phượng Nghe thường nói, "Được, ngươi cho ra." Hỏa Hoàng. Ha ha ha ha, Phượng Nghe thường phá lên cười, cuối cùng là hai người cũng không có ra quyện, Phượng Nghe thường cười lớn không chút nào hối hận, không chút nào cô đơn, nàng quay đầu nhìn một chút cố sát chữa thương phương hướng, nhẹ giọng nói, "Ta làm sao sẽ thua đây? Bất luận ta nhìn thấy là tương lai cũng được, là quá khứ cũng được, ta làm sao sẽ thua đâu rồi? Hắn chính là hướng ta cười a." Đen mặt nơi, khoảng cách Thiên Phượng Hoàng triều thực ra rất xa, đâu chỉ ước 10.000 10 cây số, nhưng là Ở Thiên Vương Hoàng triều trên chiến thuyền, lại căn bản không cảm giác được có xa lắm không, cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu, liền đi tới Thiên Vương Hoàng triều quốc đô bên trong. Cố cũng rốt cuộc có thể an an ổn ổn nghỉ ngơi, từ địa cầu sau khi đi ra, cho tới bây giờ, Cố Sắt vẫn đang chạy đường bên trong, vừa mới bắt đầu bị Hàn Thanh nguyện đuổi giết, sau đó thật vất vả ở Thái Âm tộc có cơ hội nghỉ ngơi, lại còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền lại bắt đầu chống chết. Lần này, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Bất quá, đúng là vẫn còn Cố Sắt chắc hẳn phải vậy. Hắn cũng không có nghỉ ngơi đến mấy ngày, liền lâm vào điên bận rộn bên trong. Thiên vượng hoàng triều vì hắn cử hành thập phần long trọng sách phong đại điện, toàn bộ thiên vượng hoàng triều biên giới có uy tín danh dự đạo thống đều tới, giống như một hồi chưa từng có thị sự. Đoạn thời gian đó, Cố Sát cơ hội là từ sớm bận đến vãn, một mực đi theo Hỏa Hoàng đi đón thấy các phe đạo thống đại biểu. Trang này sách phong đại điện, tổng cộng bận rộn 3 tháng. Thật vất vả bận rộn sau khi xong, Cố Sát còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại cùng La Sát Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, mà hắn làm là thứ nhất thánh tử lại phải ra mặt, không ngừng tham dự đủ loại trường hợp, còn rất nhiều nghị yêu cầu hắn tự mình rơi lên trên phát Sau đó, nếu như Hỏa Hoàng mới bắt đầu dự liệu như vậy, Hai nước nắm hỏi, thông ra đối tượng là Cố Sắt cùng La Sát quốc đệ nhất nữ thiên Kiêu yêu Nguyệt công chúa, đồng thời quyết định hôn ước còn có Thiên Phượng hoàng triều đại nhất nữ thiên Tiêu Tam công chúa Phượng Nghê Thường. Chuyện này, huyên nào rất phức động, là hai nước bắt đầu là Cố Sát tạo thế mở đầu. Đại thế bên dưới, bất luận là Thiên Phượng hoàng triều hay lại là La Sắt quốc, cũng cần chỉ có thể là tiêu trừ đen mạc nơi trận chiến ấy ảnh hưởng, đồng thời còn yêu cầu ổn định lòng dân. Sau đó, liên bắt đầu rồi điên cùng tạo thế, Cố Sát ở dưới sự an bài, tham dự rất nhiều chuyện, tỉ như tiêu diệt chiếm cứ nhiều năm nạn thổ phỉ. Tỷ như nên chiến các phương thiên, Tiêu Thánh Tử, thậm chí còn có hắn chọn Chiến Tiên Vương chiến mà thắng cuộc chiến tích. Những chuyện này thật giả, đã không có người để ý, ngắn ngủi trong một năm, cố sát vị này lực lượng mới xuất hiện đệ nhất Thánh Tử vô địch hình tượng cũng đã ở thiên Phượng Hoàng triều cùng La Sát quốc hai nước dân gian thâm căn cố đế, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, cũng trở thành linh khê khu vực công nhận tiên tiêu số 1, thánh thể, trẻ tuổi người dẫn đầu đợi các loại danh hiệu. Hơn nữa, ở một hệ liệt tâm sai dương thắp bên dưới, hắn chẳng cùng nào đó một cái thánh tử không đánh nhau thì không có biết, cuối cùng hổ khu dùng một cái, ba khí vây váo, nào đó một cái thánh tử nạp đầu liền bái cũng có một trận đại chiến bên trong, nào đó một cái thân thánh nữ đối cố sát tỉnh căn thông chủng, công khai không phải là hắn không lấy chồng đợi đợi đủ loại truyền thuyết. Ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, đệ nhất thánh tử vị, hoàn toàn ngồi vững vàng. Đệ nhất thánh tử tên vang dội địa tiên giới giá, chính là cố sát ngày đêm không ngừng ở Thiên Phượng Hoàng triều cùng La Sát quốc bên trong các nơi chạy suốt đã hơn một năm. Cuối cùng vẫn là cố sát đều lựa chọn nghỉ việc, mới rốt cục lại trở về Thiên Phượng Hoàng triều bên trong. Bất quá, cố sát không có đi cố mà là đi hướng Phượng gia tổ địa. Phượng gia tổ địa là đang ở một mảnh trong hoang mạc, một đường đi tiếp mấy vạn dặm, ngay cả cỏ cũng không có. Một con sinh linh cũng không thấy, đập vào mắt chỉ có đá vụt, có chỉ là hữu quặng, trận trận khói trắng từ dưới đất trưng lên, có một cổ mùi lưu mình, gây mùi khó người, Cố Sát cảm giác mình đi về phía hoàng ục, càng ngày càng nóng rồi. Cùng Cố Sát đồng hành là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, trên thực tế hộ đạo nhân Phượng Nghe Thường. Hai người đứng ở một chiếc trên chiến thuyền, Phượng Nghe thường nói, "Ta Phượng ra chính là chuyển từ vũ thượng cổ hỏa phượng, mặc dù huyết mạch rất xa xôi, nhưng là, cũng vẫn có không ít di trạch, này tổ địa chúng phượng hoàng chân hỏa đó là một người trong đó. Vốn chỉ là một ít đóa chân hỏa, trải qua gần một cái kỳ nguyên bồi dưỡng, đã trở thành cũng là ta phượng ra một đại một trong những lá bài tẩy. Vừa nói, hai người tiến vào một phiến trong nham tương, một mảnh nóng bỏng quang bay tới, tiến vào một mảnh đỏ tươi thế giới, phép hồng sắc sóng lớn nhau tới, bọn họ dừng ở một ngọn núi lửa trước. Phượng Nghe Thường nói, Cố Sát, này đó là Phượng Hoàng Chân Hỏa nơi ở, bên trong là nhất phương bí cảnh tiểu thế giới, ngươi cần những thứ kêu bảo dược trưởng sinh dược đều đã chuẩn bị xong, ngoài ra, còn có mấy vị cường đại luyện đan sư phối hợp ngươi, ngươi an tâm tu luyện là được, ta ở nơi này bên ngoài chờ ngươi. Cố Sát nhìn về Phượng Ngê nói, Ngê Thường, ta lần này bế quan sẽ rất lâu, ngươi không nhất định phải ở chỗ này chờ ta. Phượng Nghê thường nhỏ mỉm cười cười, đi tới trước mặt Cố Sát, cẩn thận là Cố Sát chỉnh sửa quần áo một chút, nói: "Không sao, ta là người hộ đạo nhân, vốn là nên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng trông coi người, ngoài ra, ngươi bề quan, sẽ một mực liên tục không ngừng cho ngươi đưa tới tài nguyên, ta phải muốn đích thân xem qua rồi mới yên tâm." Cố Sát trầm giọng nói: "Vậy được đi, ta liền tiến vào, đã làm chếến mãi một năm, ta không thể chậm trễ thời gian nữa rồi." "Đi đi đi đi." Phượng nghe thường cười yếu đất, một đôi con mắt vẫn nhìn Cố Sát tiến vào bí cảnh, chả tại chỗ dừng lại hồi lâu mới chậm rãi ẩn lui. Mà Cố Sát tiến vào bí cảnh, thì có vượng gia đại năng tu sĩ đã đợi sau khi đã lâu. Rất nhanh, liền Đem Cố Sát dẫn đi tới một căn mật thất, bên trong có một cái thật lớn đàn lô, còn có một chúng nghiên lặng luyện đan sư. Chư vị, phiền toái. Cố Sát hướng mọi người hành lễ, một đám luyện đan sư vội vàng không người không dám chịu đựng Cố Sát vị này để nhất thánh tử lễ. Cố Sát cũng không lễ mề, trực tiếp liền tiến vào lò luyện đan trung, chỉ một thoáng, pháp trận mở ra, những thứ kia luyện đan sư nhanh chóng thúc dục pháp thuật, hỏa thiên hỏa diễn bay lên, Cố Sát tiến vào biển lửa thế giới, nhận lấy chân hỏa luyện. Buồn hết, 333128332. Chương 330 Thánh viện Già Lâm. Chương 330, Thánh viện Già Lâm. Ầm ầm ầm. Thiên Phượng Hoàng Triều Cốc Đô trên, viễn không mây mù lan lộn, quang hoa bắn ra từ phía, một chiếc do thần ngọc tế luyện mà thành thật lớn thần thuyền phá không tới, kinh động đông đảo Thiên Phượng Hoàng Triều đại năng. Chiếc chiến thuyền kia nhanh chóng ép tới gần, trong hư không truyền tới một cổ sóng thần như vậy kinh khủng chấn động. Có Thiên Phượng Hoàng Triều Kim Tiên đại năng xông vào chân trời, tất cao giọng nói, "Trước phương đạo hữu chạ lao tới. Dẫn đầu một vị tu sĩ sử dụng một quả lệnh bài, chầm giọng nói, thiên hoàng thánh viện tuần thiên phong càn khôn thánh vương khẩu dụ giá lâm, mời thiên phượng hoàng triều hỏa hoàng, hoàng tiếp chỉ. Ngút trời pháp tắc giống như là hãn hải một loại mánh liệt tới như vực sâu biển lớn, mang cho người ta vô tận cảm giác bị áp bách, như thập vạn đại sơn khí thế như vậy chầm hồn, để cho người ta có chút không thở nổi. Trong hoàng cung, vọt ra khỏi mấy đạo thân ảnh, dẫn đầu chính là hỏa hoàng, hoàng phượng nguyên, hán cung kính nói, phượng nguyên tiếp Đại thiên thế giới điệu tiên giới 3 năm sau với thí luyện chi địa tổ chức kỷ vực giao lưu hội, đồng thời phân phối trăm giới đại tuyển dự thi vị trí, mời thiên phượng hoàng triều chức thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hòa hoàng, hoàng chắp tay nói, "Tiết chỉ." Vị tia thánh viện tu sĩ gật đầu một cái, nói, "Hoà hoàng, địa tiên giới mới lên đại thiên thế giới, thánh viện rất coi trọng, mặc dù địa tiên giới bây giờ như cũ cần cối, nhưng vì nâng đỡ địa tiên giới, thánh viện lần này đem địa tiên giới dự thi vị trí tăng lên tới 10 triệu, lại 3 năm sau giao lưu hội, cần thánh vương đem Sế Đích thân hạ chuẩn bị sớm." Con mắt của Hoa hoàng sáng lên. Tiến lên, lặng lẽ nhét một mai không gian giới chỉ đến kia tu sĩ trong tay, thấp giọng nói, "Đa Tạ Thánh sư nhắc nhở, Thánh sứ tàu xe vất vả, không để phòng nghỉ ngơi một chút." Thánh sứ nhanh chóng xé gập một chút kia mai không gian giới chỉ, làm ra được bên trong chất đống như núi tài nguyên sau, mặt bên trên nổi lên một luồng nụ cười, nhẹ giọng nói, "Hỏa hoàng, hoàng, nghỉ ngơi thì không cần, ta còn có mấy chục thế giới cần phải đi truyền đạt thánh vương khẩu dụ. Ân, ngươi chuẩn bị thật tốt một chút, gần đây xuất quan thiên kêu liền đừng để cho bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là bế quan, chả ở bế quan, có thể trước thời hạn mời đi ra cũng mời ra đây, lần này hội giao lưu, cùng Dĩ không cùng mở rộng." Dĩ Vang các người linh khê khu vực chỉ là nhất phương trung thiên thế giới, mỗi một trường sinh đạo thống dự thi vị trí đều là do thánh viện phân phối, nhưng lần này không giống nhau, địa tiên giới trở thành đại thiên thế giới, hơn nữa còn là vừa mới lên cấp, trật tự không ổn định, phân chia thế lực cũng còn không rõ xác thực, cho nên, lần này thánh vương đích thân tới, còn có một chúng thánh viện trưởng lao đều sẽ tới chủ trì hội nghị. Cho nên, dĩ vang những thứ kia âm thầm tranh đoạt vị trí thủ đoạn cũng không nên dùng, thánh viện hội chủ cầm một trận thiên kiêu hội giao lưu, có thể bắt được bao nhiêu vị trí, liền hoàn toàn nhìn các phe đạo thống thiên tiêu có thể bắt được bao nhiêu, cho nên làm hết sức để cho cường đại thiên kiêu đều đi dự thi, dự thi yêu cầu cùng trăm giới đại tuyển là như thế, ân, nói đến thế thôi, cáo tử." Hòa hoàng vội vàng nói, "Đa tạ thánh sứ chỉ điểm, thánh sứ đi chậm." Một đám thánh viện tu sĩ bay trở về chiến thuyền, sau đó đổi lại phương hướng, phá không đi. Hòa hoàng đưa mắt nhìn chiến thuyền rời đi, sau đó vẫy tay gọi một vị tiên vương, nói, "Lập tức thông báo các đại trưởng sinh đạo thống người phụ trách tới quốc đô thương nghị." "Ừ." Tiên vương chắc tay. Hòa hoàng lại hỏi đúng rồi, "Tổ địa bên kia, lễ nhất tử có động tĩnh sao?" Vị tiên vương lắc đầu nói, "Thánh tử điện hạ trà ở bế quan." chỉ có hắn chủ động thông báo chuẩn bị bảo dược thời điểm mới có thể cùng liên lạc với bên ngoài, những thời gian khác đều không cách nào liên lạc với. Hòa hoàng, hoàng gật đầu một cái, nói, vậy cũng chớ đi quấy rầy hắn. Vị Tiêu Tiên Vương thấp giọng nói, vậy hạ, Thánh tử điện hạ bế quan 3 năm, liên tục không ngừng tiêu hao trường sinh dược, đã có rất nhiều những thanh âm khác, rất nhiều tiền, tiêu cũng không quá chịu phục, tương đối, Thánh tử điện hạ cũng không có lập được cái gì đủ đại công lao." Hòa hoàng, hoàng đồng tử hơi co lại, chấm ngâm trong chốc lát, nói, "Đem những thanh âm kia cũng cho ta để xuống, như cái gì lời nói, chấm lại không có dùng quốc khố đồ vật, dùng đều là chấm tứ khố, nốt bọn họ đánh giấm đi." Vị Tiêu Tiên Vương trầm mặc một hồi, nói: "Huyện nào lớn nhất?" "Là mấy vị công chúa và hoàng tử nhất mạnh nhân." "Này, thuộc hạ thật sự không biết rõ làm như thế nào ép." Hòa Hoàng đem nghe Thường gọi trở về, để cho nàng đi ép. Phượng ra tổ địa, hồng sắc sóng lớn trung thiên, trùng lũng phía dưới nước ra, nham tương phun ra, hơi nóng ngút trời, trong thiên địa một mảnh đỏ ngầu. Một ngọn núi lửa trong cung điện, Phượng Ngê Thường đang ngồi ở một tòa trong pháp trận. Một cái thị nữ đang ở báo cáo công việc. Điện hạ, ở sau lưng khích bác dư luận chủ yếu là đại hoàng tử cùng thất công chúa. Bọn họ trong bóng tối lôi kéo đến Đông Đảo Hoàng tử cùng công chúa muốn dùng dư luận cho bệ hạ làm áp lực. Phượng Nghê Thường chậm rãi chợn mở con mắt, lạnh lùng nói, lại là này hai cái phế vật, nếu như Quang Minh Chính đại đi tìm phụ hoàng nói lên ý kiến phản đối, ta còn coi trọng bọn hắn một chút, cũng chỉ dám ở sau lưng làm những thứ này thủ đoạn, cũng khó trách phụ hoàng coi thường bọn họ. kia thị nữ nói, bệ hạ nhớ tới tình cảm, bất tiện xử lý, cho nên để cho điện hạ ngài đi xử lý một chút. Ừm. Phượng Nghê Thường chậm rãi đứng dậy, trong mắt lên một tia ánh lạnh lẽo, nói, nhìn rằng rớp, hai cái này ngu xuẩn đó là là bản tự chém con đường phía trước rồi. Bọn họ thì có lên trước cơ hội, thật là ngu không thể nói, ngăn cản bọn họ đường cho tới bây giờ không phải ta, mà là chính bọn hắn quá phế vật, đến bây giờ còn nhìn không rõ ràng, thật là lãng phí lương thực. Thị nữ nói, "Điện hạ ngài kỳ tài ngũ trời, có ngài ở thời điểm, các vị hoàng tử công chúa đều bị ép tới buộc lên không được đầu, đại hoàng tử hậu nhân trung ra mấy cái thiên phú dị bẩm tiên kiêu, mà thất công chúa bản thân cũng là một vị tiên kiêu, chẳng qua là khi đó ngài quang mang quá lớn hơn rồi, bọn họ không dám nhìn thẳng. Bây giờ ngài xuống, bọn họ liền cảm giác bệ hạ nên nâng đỡ bọn họ, nhưng là, bệ hạ lại đem trọng tâm đặt ở nhất trên người tử, bọn họ tâm lý liền không lòng." lại không dám trực tiếp tìm bệ hạ, liền muốn chế tạo dư luận đến dò so xét dò xét bệ hạ danh giới cuối cùng. Phượng Nghê Thường trầm giọng nói, xem ra, hai tháng này đưa tới tài nguyên ít đi nhiều như vậy, chính là chỗ này hai thằng ngu đang giở trò rồi hả? Thị nữ gật đầu nói, "Cha biết, đúng là đại hoàng tử cùng thất công chúa trong bóng tối làm chuyện xấu, để cho những tài nguyên hướng kia chậm chạp không cách nào siêu tầm. Vậy hãy để cho bọn họ gấp 10 lần phun ra." Phượng Nghê Thường hư lạnh một tiếng, dầm chân đi ra cung điện, lại phân phó nói, "Chú ý mỗi ngày đều hướng ta báo cáo thánh tử tình huống." "Nô rõ." Làm thị nữ lúc ngẩng đầu lên, Phượng Nghe Thường đã biến mất không thấy. Thời gian trôi qua, không có một động sóng. Vội vội vàng vừa giữa, lại qua rồi 2 năm. Năm đó đệ nhất thánh tử mang đến hơi nóng đã dần dần lắng xuống, tổng cộng 5 năm, rất nhiều người cũng đã nhanh quên mất ban đầu uy áp cái thế vị kia đệ nhất thánh tử rồi. Mà bị phái tới tổ địa phụ trách thánh tử bế quan những thứ kia các tu sĩ làm từng bước cuộc sống, cũng đã thành thói quen. Nhưng mà, ngày này, phụ ra tổ địa đột nhiên mây đen giăng đầy, uy áp kinh khủng hạ xuống, thiên địa dao động, đầy trời lôi đỉnh hội tụ, giống như mạt thế hạ xuống. Buồn chướng hết, 333228333. Chương 331, nhỏ máu trọng sinh. Trường 331, nhỏ máu trọng sinh. Phượng ra tổ địa trên, trung quanh Hắc Vân áp đính, quần quần mà động, phi thường kiểm chế, kinh động đông đảo ở tổ địa chấn thủ cứng, giả, dối dít xuất thế. Lôi kiếp, là lôi kiếp. Này có điểm giống là thánh binh cướp. Không phải thánh binh cướp, ta từng bái kiến thánh binh cướp, khí tức không giống nhau, thánh binh cướp là khảo nghiệp cướp, vượt qua chính là thánh binh, không độ được liền hư hại, nhưng trong đó là có sinh cơ, mảnh này lôi kiếp toàn bộ là tử khí. Vậy đây là cái gì cướp? Hào vô sinh cơ cướp, chỉ có thiên địa không thể sắc mặt đồ và sinh ra lúc sinh ra quy tắc lôi kiếp, tỉ như thiên địa lệ khí thật sự hội tụ thành ta vật loại này quy tắc bên ngoài đồ vật, chuyện này, tổ địa chung không nên có loại vật này. Cha, nhanh cha, gần đây tổ địa chung có thể có cái gì dị thường. Ngay tại một đám đại năng chuẩn bị điều tra kỹ lúc, một đạo thanh âm trong trèo lạnh lùng đột nhiên xuyên tới, người sở hữu bình tĩnh chói nóng, phong tỏa tin tức. Đạo thanh âm này chuyển tới, một đám đại năng cũng phi thường kinh ngạc, rối rít đưa mắt về phía một ngọn núi lựa bên trên cung điện. Một vị tiên vương hỏi ngê thưởng công chúa, này là ý gì? Nhóm người này trấn thủ tổ địa đại năng trung Có ba vị tiên vương, đều là phượng gia lão bài tiên vương, bất quá, ở tiên vương bên trong tuổi không tính lớn, tiềm lực còn không có hao hết, mặc dù tiên vương cảnh không thể nào đi về trước nữa phá kính rồi, nhưng có thể ở một cái kia cố định trong cảnh giới thăm canh, mà phượng gia tổ địa nắm giữ phượng hoàng chân hỏa, chính là bế quan tốt nhất nơi, vì vậy, chỗ này là thường xuyên đều có tiên vương chấn giữ. Trong hư không xuất hiện một đạo chấn động, Phượng nghe Thường sẽ rách không gian xuất hiện ở tổ địa bầu trời. Bãi kiến tam công chúa. Bãi kiến tam công chúa. Tại chỗ một đám đại năng đều rối lễ, gần đó là kia ba vị tiên vương cũng đều cùng kính hành lễ. Mặc dù Phượng Nghê Thường tuổi còn nhỏ, Nhưng nàng là Hỏa Hoàng Nữ Nhi, bối phận cực cao, hơn nữa, lại không phải bất hữu Tiên Vương, thuộc về thực quyền phái, địa vị cũng rất siêu nhiên. Phượng Nghe Thường nhìn trời một chút bên trên chính đang điên cuồng hối tụ lôi vân, trầm giọng nói, cũng chú ý phong tỏa tin tức, mảnh này kiếp vân là vị hôn phu của ta đưa tới. Một đám đại năng cũng lớn sợ, đối với Phượng Nghê Thường vị hôn phu, bọn họ tự nhiên biết rõ, là như hôm nay Phượng Hoàng hướng đệ nhất thánh tử cố sát. Nhưng là, tại chỗ những thứ này, đại năng đều là Phượng ra cao tầng, đều là biết rõ cô sát cái này cái gọi là đệ nhất thánh tử chân tự tính, chỉ là bởi vì vừa gặp cơ hội Bị Thiên Vương Hoàng Triều liên thủ với La Sát Quốc chế tạo ra tới một vị thánh thể. Nếu như nói Cố Sát thánh thể là thực sự, hắn đột phá đưa tới mảnh này quỷ dị lại cường đại kiếp vân, bọn họ sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì thánh thể rất đặc thù, tồn tại cũng đã vi phạm thiên địa quy tắc, không thể bị thiên địa tiếp nhận, cho nên mỗi lần đột phá thường thường cũng sẽ kèm theo một ít chuyện quỷ dị. Có thể, Cố Sát thánh thể là hư cấu đi ra a." Một vị tiên vương trầm giọng nói, điện hạ, thánh tử hắn. Chuyện này là tu luyện. Vị Tiêu tiên vương có chút không dám mở miệng, bởi vì ngoại trừ thánh thể bên ngoài, Còn có một loại khả năng đưa tới quy tắc lôi kiếp, đó chính là tà vận, thiên địa chính đạo cũng không thể chịu được ma đạo tà công. Phượng Nghê thường liếc kia tiên vương liếc mắt, nói: "Có phải hay không là tu luyện tà công, các ngươi không cảm thụ được, như là tà công, bây giờ này tổ địa đều đã ma khí ngút trời rồi, các ngươi có cảm nhận được cái gì mà khí sao?" "Không có." Tất cả mọi người không có cảm nhận được ma khí, ngược lại là loáng thoáng trả cảm nhận được một ít hạo nhiên chính khí cùng Phật gia quang minh tức. Phượng Nghe thường nhìn về phía Cố Sát Bế Quan phe kia bí cảnh, trong con ngươi toát ra một tia sáng. Trên mặt không kìm lòng được hiện ra tự hào thần sắc, nói: "Bọn ngươi thật cho là thánh tử thánh thể là hư cấu, hắn cường đại liền cũng là hư cấu rồi hả?" Một đám đại năng đều rất nghi ngờ. "Các ngươi không hiểu, Phượng Nghe thường nhẹ giọng nói, phong tỏa tổ địa, tiếp đó, các ngươi nhìn đến bất kỳ vật gì, cũng không cho phép chuyển ra ngoài, bên ngoài Diêm rúa đồ đê tiện rất nhiều, đặc biệt là La Sát quốc đầu kia hồ ly tinh, bây giờ nàng cũng là thánh tử trên danh nghĩa vị hôn thê, các ngươi mới chưa? Mấy vị tiên vương cũng sống trên vạn năm năm tháng tinh dành, nơi nào không biết Bạch Phượng Ngê thường ý tứ. Cố sát thánh thể là hư cấu?" Chuyện này, ở La Sát Quốc cùng Tiên Phượng Hoàng triều cao tầng không tính là bí mật, tự nhiên làm theo, rất nhiều người đều là ngoài mặt rất tôn trọng thánh tử, trên thực tế cũng không có quá đem vị này để nhất thánh tử coi là chuyện đáng kể, cũng chỉ là vì làm cho ngoại giới nhìn. Dưới tình huống này, nếu như Cố Sát là thực sự rất cường đại, không chừng thì có còn lại đạo thống thế lực thuận gợi leo lên tới tranh đoạt Cố Sát lòng trung thành, nhưng nếu như đều cảm thấy Cố Sát là giả, Phượng gia liền không có chút nào sức cạnh tranh lôi kéo một vị cường đại thiên kiêu. Chỉ là, mấy vị tiên vương tâm lý đều có chút hồ nghi, bọn họ nhìn hướng chân bí cảnh, đều rất hoài nghi, vị này thánh thể sẽ đáng giá phượng ra để ý như vậy cẩn thận sợ bị người khác nhớ, cũng đừng đến thời điểm gây ra chê cười. Bất quá, mấy vị Tiêu Tiên Vương nghi ngờ cũng không có kéo dài quá lâu, liền bị triệt để trấn trụ. Âm thứ một đạo lôi kiếp phủ xuống, trên bầu trời nóng rực điện mang chiếu sáng, giống như thác nước thủy lạc, mịt mờ vô biên, từ khí đông lai, kia đã không phải lôi kiếp, hoàn toàn chính là một mảnh lôi hải, sáng chói vô cùng, che khuất bầu trời, trung gian trả cất dấu cực kỳ khủng bố lôi đỉnh chi tinh, giống như đỏ ngầu thần trôi, đỏ tươi át, thành thiên thượng vạn nói hà, quá mãnh rồi, toàn bộ thân thể bằng bó thẳng tắp, giống như căn chiếc đuôi trưởng tiên mâu như Vậy, hướng về kia tọa bí cảnh Cốt Lân đi. Liền trong khoảnh khắc đó, bí cảnh xuất hiện một đạo không gian liệp phủ, một đạo bóng người xuất hiện, cả người chán phóng phi thường quang minh thánh khiết sáng bóng, tóc dài tung bay đến, thần sắc lãnh đạo, trong ánh mắt tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt hơi thở, lạnh nhạt đối mặt đến kia từ từ lôi hạ, đây chính là bế quan kết thúc cố sát. Hắn nhục thân rốt cuộc đột phá, đột phá đến nhỏ máu trọng sinh cảnh giới, bây giờ hắn nhục thân tầng thứ đã đạt đến một cái siêu thoát tiên đạo cảnh giới, nhưng bản thân hắn sinh mệnh tầng dừng lại ở đạo tầng thứ, đây là một loại không phù hợp vũ trụ quy tắc tu hành. Cũng là tại hắn đột phá một khắc kia hắn mới hiểu được trước bức ca tại sao nói với hắn hắn tu hành phương hướng là vũ trụ gian một loại mới tinh chưa bao giờ có tu hành hệ thống lúc trước hắn Kim thân cùng lục thân thành thánh tri đạo cùng pháp tướng thiên địa tri đạo không có khác biệt lớn cũng không có chỗ đặc tù gì thẳng đến hôm nay hắn lục thân vượt qua tiên đạo một khắc kia hắn mới hiểu rõ hắn đi cũng không phải nục thân chi đạo mà là lấy lục thân làm môi giới một loại sinh mệnh tầng thứ siêu thoát chi đạo cùng truyền thống lục thân tri đạo không giống nhau sinh mệnh tầng thứ siêu thoát chi đạo ở trên lý thuyết là không có, có cực hạn hắn có thể không hạn chế tăng lên Đây cũng là bức ca vì sao lại liệu mạng đại nhân quả ra chỉ cũng phải từ trước kỷ nguyên 5 tháng vì hắn lưu lại cửa kia tên là vô địch pháp trí tôn pháp, bởi vì hắn sinh mệnh tầng thứ siêu thoát tăng lên, phải nhất định ý chí của hắn có thể xứng đôi cái loại này siêu vĩ độ sinh mệnh. Về phân pháp lực cùng đơn thuần nhục thân, tại hắn này tu hành hệ thống bên trong, ngược lại cũng không có tác dụng quá lớn. Tiếp Vân phủ xuống, cố sắt trong con mắt lóe lên sáng bóng, nhanh chóng giải tích tiếp Vân vật chất cấu tạo, sau đó lộ ra tay, bắt được một đạo lôi đỉnh chi tinh, nhẹ giọng nói, "Vệ, bổn chương hết, 3333328334. Chương 332 Sau thiên thánh thể, chương 332, sau thiên thánh thể, ở phượng ra một đám đại năng tu sĩ trong kiếp sợ, cố sắt cầm một đạo lôi đỉnh chi tinh, dùng sức kéo một cái, dĩ nhiên cũng làm một mảnh kia lôi đỉnh chi biển trực tiếp khuấy đậu, giống như một đạo thông thiên vòng xoáy sông thẳng vân tiêu, mà vòng xoáy điểm cuối đó là cố sát. Về, theo cố sát mở miệng, giọng bình thản, lại hôn loạn rồi mấy vạn giảm hư không. Âm tự hồn là đang phối hợp cố sát trăng bước, ước vạn đạo lôi điện bùng n Để cho mảnh này Cản Khôn cũng đang run rẩy, tia dày đặc lôi đình chi tinh từng khúc nghiến nát, tia phiến lôi hải hỗn loạn sụp đổ. Cổ pháp khí vận, đầy trời lôi điện phát tác, toát ra hào quang nhất quầng, khiến người hết sức, bay về phía bốn phương tám hướng, thật là muốn xé nát chư thiên. Mã Cố sát chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hay lại là như vậy giếng nước yên tĩnh, tóc dài bay múa, một thân trường bào màu đen chợt trườn, hắn lại từng bước một hướng hư không đi tới, như muốn vọt thẳng hướng trong lôi kết sát. Phượng loạn, hồ, tới ta nhìn về lộ ra một luồng ôn nhu nụ cười, nhẹ giọng nói, không cần, đại thiên thế giới lôi kiếp, cuối cùng là không tránh khỏi cố định quy luật, ta chỉ tay có thể phá. Theo cô sát đạp vào tầng mây, kia nặng nghề trong lôi vân, có một cái lôi chỉ hiện lên, phảng phất là một mảnh do lôi đỉnh xây dựng mà thành tâm nguyên, vô cùng thật lớn, phi thường xinh đẹp, phát ra lấp lánh bạch quang, đánh xuyên hư không. Hắn trong hai mắt có một luồng kim quang tràn ngập, hắn tầm mắt trực tiếp xuyên thấu kia lôi đỉnh bản chất, thấy được tích chứa ở lôi sợ lực, cũng nhìn thấy khí tức hủy diệt, thấy được lôi kiếp vận đi quy luật. Đây chính là hắn lần này sinh mệnh siêu thoát một trong thu hoạch, hắn có thể đủ cảm ngộ đến quy tắc, nhưng là bây giờ, hắn còn không có tư cách đi độn trạm quy tắc, càng không có tư cách thay đổi quy tắc, nhưng là, hắn có thể nhìn tấu quy tắc bên dưới quy luật, khám phá thế gian vạn vật vận hành quy luật, khám phá vạn sự vạn vật bản chất. Thực ra, loại năng lực này có chút tương tự với hắn biết trước tương lai lên các bạn, chỉ bất quá, biết trước tương lai chỉ có thể nhìn được biểu tượng, mà bây giờ hắn có thể thấy càng thâm tầng thứ quy luật, tỉ như lúc chiến đấu, hắn có thể đủ liếc mắt khám phá đối thủ thần thông bí thuật vật chất, có thể tìm được đối phương quy luật, dễ dàng ứng đối. Loại năng lực này Cũng trong truyền thuyết thánh thể có chút tương tự. Thánh thể, sở dĩ cường đại, đó là bởi vì mỗi một vị thánh thể ở nơi đản sinh, liền kèm theo thiên địa quy luật, nam giữ chính mình độc đáo trời sinh thần thông, tỷ như Khương Vô Thường, chính là vận mệnh hư vô thánh thể. Người này ra đời một khắc kia, liền trực tiếp nhảy thoát ra khỏi vận mệnh trói buộc, vô ảnh vô tích, không chịu thiên địa quy tắc trói buộc, bất kỳ thông thường quy tắc đều không cách nào ra chỉ đến trên người hắn, đây chính là vận mệnh hư vô thánh thể. Mà còn lại mấy cái bên kia thánh thể, như Chư Thiên Vạn Giới cũng công nhận thích hợp nhất chính diện chiến đấu thương thiên bá thể, liền có vạn tạp bất xâm, khắc chế pháp tắc, lục thân cùng cảnh vô địch năng lực. Mỗi một vị thánh thể đều có đem năng lực đặc biệt phần này năng lực không phải chỉ tu hành thiên phú mạnh mà là đem năng lực thiên phú là những người khác không cách nào tu luyện được năng lực là thiên sinh địa thành tính duy nhất mà bây giờ cố sắt tình huống liền cùng thánh thể rất tương tự hắn nắm giữ càng đánh càng mạnh cùng nhìn xuyên hư vô năng lực càng đánh càng mạnh là hắn sinh mệnh tầng thứ mà nhìn xuyên hư vô chính là hắn năng lực đặc biệt có thể dễ dàng tìm được vạn sự vạn vật quy luật lại chả nắm giữ nhỏ máu trọng sinh kinh khủng năng lực càng ngày càng cảm giác giống như làthán thể rồi cố ắt trong lòngánụ nhưng hắn đến sẽ không cảm thấy hắn mình chính làthán thể rồi chỉ là bây giờ hắn sinh mệnh tầng thứ đạt tới thánh thể tầng thứ, trước mắt cái tình huống này, có thể xương vị sau thiên thánh thể. Bất quá, hắn bộ này tu hành hệ thống, trên lý thuyết mà nói là không hạn chế, là có thể vô trị cảnh tăng lên, đang giữ máu trọng sinh cảnh giới này thâm canh đến nhất định tầng thứ liền có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Căn cứ bức ca chỉ thị, cảnh giới tiếp theo là nhất nghiệm tồn tại. Đây là một cái quy tắc tính cảnh giới, danh như ý nghĩa, chính là nhất nghiệm chi gian, có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại, có loại kiểu khác bất tử bất diệt cảm giác. Đương nhiên, những thứ này đều là sau đó sự tình. Dưới mắt, Cố Sát cũng không có thời gian đi suy nghĩ cái thế giới kia, bởi vì kia kiếp vân bên trong, lôi chỉ mở rộng, điện hải mãnh liệt, này phiến hư không đều bị tiệm điện bao phủ, như ẩn như hiện, lôi quang dâng tràn cuộn cuộn, chính giữa hàng chứa huyết sắc sáng mở, phun trào khỏi đến, lại có cổ mùi máu tanh. Cố Sát đồng tử hơi co lại, hắn lại đang trong lôi chỉ phát hiện sinh linh, là một cái tựa như long huyết hồng sắc sinh vật, ở trong lôi chỉ ngẫu nhiên đến, hỗ trợ lẫn nhau rồi. Trong nháy mắt đó, Cố liền khám phá lôi chỉ vận hành quy luật, đây là thiên địa quy tắc giao phó cho lôi chỉ năng lực. Tuyệt diệt cùng cơ duyên sinh cùng, Lôi chỉ phụ trách quét sạch không bị quy tắc cho phép sự vật, nhưng là, như chuyện kia vật có thể gắng gượng qua lôi kiếp thanh toán, liền có thể đạt được quy tắc cho phép tỏa sáng tân sinh, nhưng nếu là thật bất quá, vậy thì trở thành lôi chỉ chất dinh dưỡng, đại đa số là không có có gắng vượt qua, liền để cho đầu kia lôi linh lang càng ngày càng lớn mạnh. Làm Cố Sát ở nhìn chăm chú lôi linh lúc, đầu kia lôi linh cũng đang nhìn chăm chú Cố Sát. Ngang, một đạo long âm, chỉ có Cố có thể nghe được. Sau một khắc, Lôi Đình nhu biện, la lộn, gào thét, che mất hết thảy, phải đem Cố Sát hoàn toàn mai một, về phía trước đánh ra mà tới. Sắc mặt của Cố Sát bình thản, trực diện lôi hải, bước nhanh tiến vào trong lôi trì, hoàn mỹ căn cứ lôi kiếp vận đi quy luật, đem kinh khủng kia lôi đỉnh công kích tất cả đều tránh được, sau đó xuất hiện ở trước mặt lôi linh. Lôi linh đã có nhất định linh trí, bất quá, hiển nhiên không phải rất thông minh dáng vẻ, lại hướng Cố Sát nghe răng trợn mắt, cuối cùng bị một hồi đánh no đờ sau, sáp nhập vào lôi đỉnh chi trung. Một khắc kia, lôi kiếp biến mất, đầy trời hỗn loạn lôi vân bắt đầu tiêu tán. Cố Sát từ trong không gian giới chỉ lấy ra trước ở đại trong rừng rậm lấy những tử lôi đó hồ lô, điên ở lôi trì bên trong hút lấy lôi khí dịch. Trước ở đại đạo rừng rầm trong tế đàn, là một giọt một giọt thu nạp mà ở này trong lôi trì, với nước tắm như thế một đại trì. Lôi đỉnh chi chung, chuyển tới lôi linh từng trận gào thét, ân, vô năng cùng nộ. Cố sát ung dung phong thả đem tám cái tử lôi hồ lô cũng giả bộ tràn đầy rồi, lúc này mới thừa dịp lôi trì sắp hoàn toàn đóng cửa đường khẩu nhanh chóng sông ra ngoài. Lúc này, phượng ra tổ địa bầu trời, kia kiểm chế kiếp vân đã hoàn toàn tiêu tán, khôi phục kia tinh không và lý Cố Sát từ một nơi trong hư không xuất hiện, phía dưới những thứ kia phượng gia đại năng các tu sĩ đều kích động không thôi, Phượng nghe Thường nhanh chóng bay tới, vội vàng kéo Cố Sát nhìn chung quanh, chắc chắn cô Sát không có bị thương lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, có chút trách nói: "Sau này ngươi cũng đừng như vậy lỗ mãng, thật là hủ chết cá nhân." Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, nói: "Ngươi lúc trước đối với ta vẫn luôn rất có lòng tin, bây giờ thế nào ngược lại sợ." Phượng Nghê Thường nhíu môi, lẩm bẩm: "Kia không phải là bởi vì ta bây giờ quá quan tâm ngươi, lúc trước người nào thích quản ngươi a?" "Cái gì?" Cố Sát không có nghe rõ. "Không có gì." Phượng Thường khoát tay một cái, Nói, ngươi không bị thương liền có thể, bây giờ ngươi xuất quan thật đúng lúc, Cửu vực giao lưu hội muốn bắt đầu. Buổi trước hết, 333428335. Chương 333, Mên Mông thế giới. Chương 333, Mênh Mông thế giới. Cửu vực giao lưu hội là cái gì? Cố Sát nghi ngờ nói. Phượng Nghê thường dẫn Cố Sát đi nàng chủ đóng cung điện, vừa đi vừa nói, Cửu vực giao lưu hội là một lần tương đối đặc thù hội minh, bởi vì bây giờ địa tiên giới là Cửu Phương Trung Thiên thế giới dung hợp mà thành, cũng chính là bây giờ Cửu vực nơi. Nhưng là Tuy nhưng đã nhập hợp thành nhất phương đại thiên thế giới, nhưng tất cả mọi người trả duy trì vốn là trật tự, vẫn không có cố định thống nhất trật tự, cho nên, Thánh viện liền tổ chức một lần cựu vực giao lưu hội, cũng là vì tỏ rõ một chút chính đạo lập trường, ngoài ra chính là trước thời hạn là trăm giới đại tuyển hơ nóng, tương đương với bắt trước sân so tài. Nhưng là, lần này cựu vực giao lưu hội có chút đặc thù, bởi vì khoảng cách trăm giới đại tuyển gần vô cùng rồi, Thánh viện yêu cầu hạ phóng dự thi vị trí, cũng cần các phe trưởng sinh đạo thống phối hợp mới có thể để cho đại tuyển tiến hành tiếp, cho nên, cái này cựu vực giao lưu hội, thực ra cũng là một cái cấp phép hiện ra thực lực cơ hội. Cố sát như mày, nói: "Cái này dự thi vị trí có hạn chế." Đó là dĩ nhiên, từ xưa tới nay chính là có hạn chế, Phượng Nghe thường nói, mặc dù tuyệt đại đa số thiên kiêu đều là theo chạy, nhưng là, linh giới bên trong tài nguyên phong phú, đối với làm tại sao đạo thống mà nói đều là một cái không cho phép bỏ qua cơ hội, ai cũng muốn người một nhà có thể đi vào nhiều một chút, nếu là không có hạn chế, các phe đạo thống hận không được dốc toàn bộ ra, dù sao, mặc dù linh giới cạnh tranh khốc liệt, có thể cũng sẽ không người chết, tương đương với tự nhiên kiếm được tài nguyên, ai không muốn đi." Cố sát nghi ngờ nói: "Linh giới sẽ không chết nhân?" Phượng Nghê Thường gật đầu nói, linh giới là do thiên hoang Đông Đạo Thánh đạo đại năng dùng sức mạnh vô thượng xây dựng nhất phương nửa hư nửa thật thế giới, cùng bây giờ chúng ta điệu tiên giới thí luyện chi địa địa cầu như thế. Phép kia thế giới là dựa vào với nhất phương thế giới chân thật, nhưng là sau khi đi vào, tất cả đều sẽ đạt được thánh lực gia trì, dưới tình huống bình thường, cùng ngoại giới không khác thường, nhưng là, một khi vẫn lạc cũng sẽ bị thánh lực đưa ra linh giới, chỉ là tuyển chọn thất bại, người dự thi bản thân sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thì ra là như vậy. Cố Sát bình tĩnh. Phượng Thường cười nói, đây là thánh viện chủ cầm hoạt động mà, thánh viện không giống với còn lại làm tại sao đạt đúng? không thể nào tàn khốc như vậy, bọn họ tôn chỉ là vì nguyên vũ trụ làm hết sức bồi dưỡng nhân tài, mà không phải để cho nguyên trong vũ trụ hao tổn. Cho nên, bọn họ tại chỗ có trung thiên thế giới cùng với đại thiên thế giới cũng xây cất thí luyện tri địa, chúng ta điệu tiên giới thí luyện tri địa đó là ngươi xuất thân ơi, địa cầu. Cố Sát gật đầu nói, cái này ta biết rõ, trước có nghe nói qua, nhưng một mực không biết rõ thí luyện tri địa là làm gì. Là vì trăm giới đại tuyển phục vụ, Phượng Nghe thường nói, thí luyện tri địa bản chất cùng linh giới như thế, lấy thế giới chân thật làm chủ, thánh nhân lực lượng làm môi giới xây dựng nhất phương hư thật sen nhào thế giới. Mỗi một lần trong giới đại tuyển chức vị trí tranh đoạt cơ sở so tài liệu ở thí luyện tri địa tổ chức, thế lực khắp nơi chính mình an bài thiên kiêu tiến vào, chỉ cần là bất mãn một thiên tuế đi đến chân tiên cảnh đều có thể tiến vào bên trong tham dự tranh đoạt dự thi vị trí. Cố sát hỏi không có ai số hạn chế. Phượng Nghê thường lắc đầu nói, không có, các phe đạo thống dựa vào bản thân bản lĩnh, cường đại thiên kiêu nhiều vậy thì chiếm tiện nghi, cường đại thiên kiêu ít, đó là người chính mình phế vật, không trách được bất luận kẻ nào, cơ hội đã cho, chính mình đem không cầm được, sở hữu đạt được dự thi lệnh bài người, liền có thể ở trong giới đại tuyển tới sau đó đi đến linh giới. Cố sát hỏi kia địa giới có bao nhiêu vị trí? Phượng Lê Thường cười tủm tìm nói, "Ta vốn cho là có thể có 1-2 triệu cái vị trí cũng đã rất nhiều, nhưng là, không nghĩ tới lần này bởi vì điệu tiên giới vừa mới lên cấp, thánh viện có nâng đỡ cho suốt 10 triệu cái vị trí." Cố Sát kinh ngạc nói, "Nhiều như vậy?" Phượng Lê Thường thiêu mi nói, "Nhiều. Ngươi muốn biết rõ, một ngàn này 10 ngàn tên ngạch là mặt ngó toàn bộ điệu tiên cự vực, ngươi quên, liền 5 năm, năm trước, ngươi đi thánh mộ, vẹn vẹn nhất phương bí cảnh, hạn chế 100 tuổi cốt linh, tiến vào bên trong tiên đạo tu sĩ thì đến được mấy triệu, đây chẳng qua là linh khê khu vực nhất góc chi mà tôi." Liên vẹn vẹn chúng ta Thiên Phượng Hoàng Triều thì có bắt gia đình cấp trường sinh đạo thống, còn có hơn 20 gia phổ thông trưởng sinh đạo thống, vượt qua một vạn gia tiên cấp đạo thống, mà toàn bộ linh khê khu vực số lượng còn phải mở rộng gấp mấy lần, mà toàn bộ địa tiên cũ vực làm sao sự mênh mông? Chính là 10 triệu cái vị trí, gần đó là hạn chế thiên thuế bên dưới chân tiên hai cái điều kiện này, ít nhất cũng là trong trăm có một 1%. Cố sát cau mày, hắn đối với đại thiên thế giới mênh mông đúng là hiểu được quá mức nhỏ mà rồi. Nhưng là, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, theo biết, trước kỳ nguyên mạt kia rối loạn, đánh tới phía sau, sở hữu mệnh luân cảnh, vực chủ Tu sĩ cũng toàn bộ dẫn độ đến chiến trường. Mên Ngông như vậy nguyên vũ trụ, vẹn vẹn nhất phương đại thiên thế giới, liền nắm giữ hắn không cách nào tưởng tượng tiên đạo tu sĩ số lượng, nhưng ở kia một chàng trong chiến tranh, liền phạm cảnh tu sĩ đều phải bị vội vã tham chiến, trận chiến ấy rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết? Thế nào? Phượng Nghe thường hỏi. Cố sát thở dài, nói, ta đối vũ trụ Mên Ngông hiểu quá nhỏ mọn rồi, ta không cách nào tưởng tượng trước kỷ nguyên mặt trận kia hắc ám rối loạn khốc liệt đến mức nào, mới có thể để cho phạm cảnh tu sĩ cũng tham chiến. Phượng Lê một hồi, nói, nói như thế, ngươi biết rõ ta Phượng gia nắm giữ chân hoàng mạch sự tình chứ? Cố Sát gật đầu. Phượng Nghe thường nói, "Chân hoàng, chính là thượng cổ đại đế, tộc ta huyết mạch lại yếu kém đến một cái kỷ nguyên ngay cả một chuẩn thánh cũng không xảy ra, đây là không hợp với lấy thượng, muốn biết rõ, chúng ta tổ tiên nhưng là chân hoàng dòng chính a." Cố Sát hơi kinh ngạc, hắn biết rõ Phượng ra có chân hoàng huyết mạch, nhưng thật không có nghĩ qua sẽ là dòng chính, bởi vì đại đế dòng chính huyết mạch, không thể nào lăn lộn đến chỉ ở một cái trung tiên thế giới sưng vương sưng bá. Phượng Nghe thường tiếp tục nói, "Trước kỷ nguyên mặt kia một trận hắc rối loạn quá khốc liệt rồi." cuối cùng đã đánh tới thời kỳ giáp hạt, lực lượng trung kiên gần như chết hết, ép những thánh đạo đó, đại đế cường giả đều không thể không thừa dịp ngắn ngủi ngưng chiến kỳ hoặc là dưỡng thương thời điểm tới sinh sôi. Bởi vì đại năng tu sĩ thật sự sinh dòng chính sinh linh tiên tiên liền nắm giữ lực lượng cường đại, tộc ta tổ tiên đó là ở đó tràn dưới tình huống sinh ra, là vị kia chân hoàng đại đế ở trong lúc chiến tranh sinh ra thứ 106348 đứa bé, dày đặc như vậy sinh sôi, đại đế căn nguyên huyết mạch đã phi thường yếu kém, cho dù tổ tiên là chân hoàng sinh, cũng chỉ là một vị rất phổ thông Phương hoàng, nhưng dù cho như thế, mới sinh ra không tới 3 năm, liền lên chiến trường. Đến trên chiến trường, cũng không dám lấy phượng hoàng thân sinh hoạt, bởi vì phượng hoàng lớn lên quá chậm, một nửa kêu huyết mạch là nhân tộc huyết mạch, thuận tiện lấy nhân tộc thân nhanh chóng thúc dục lớn lên, mười mấy tuổi tìm tìm được lưỡi sống chết, chúng ta mạch này đó là hắn thứ 172 vóc dáng nữ, lúc sinh ra đời, liền chân tiên huyết mạch cũng duy trì không dừng được, cũng chính vì vậy, mới không có bị sớm sớm an bài ra chiến trường, mới có cơ hội may mắn sinh sôi ra. Chúng ta mạch này, Cố sát chấn động trong lòng, thật sự không cách nào tưởng tượng, vũ trụ cấp đại lão, vì trận chiến ấy đều không thể không vì sinh lực quân mã trở thành sinh sôi công cụ. Thời đại kia, quá hắc ám rồi. Bồn chương hết, 33 3528, 336, chương 334, lại bế quan, chương 334, lại bế quan. Trong lòng cố sát tràn đầy cảm khái, Phượng Nghe thường nói đến kia đoạn hắc cám lịch sử, nội tâm cũng là thập phần nặng nghề. Hai người chầm mặc hồi lâu, Phượng Nghe thường mở miệng nói, ta kể cho ngươi nói cựu vực giao lưu hội đi, các phe đạo thống cũng sẽ ở thánh xứ dưới sự chỉ dẫn, đi đại mạc, đến thời điểm sẽ do thánh viện người phụ trách tổ chức hợp, dĩ nhiên, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, chỉ là thời gian đến sau đó sẽ mở ra thí luyện chi địa, đến thời điểm sở Hữu Thiên kêu đều đưa ngay sau đó bị chuyển tống đến thí luyện chi địa. Thí luyện tri địa chung có rất nhiều kỳ chân dị bảo, người xuất từ địa cầu, người là biết rõ, địa cầu trung ban đầu cũng đã hồi phục quá, bây giờ trong này trải qua đại thiên thế giới trong này dẫn dắt, hồi phục được mạnh hơn, rất nhiều di tích thượng cổ cũng sẽ mở ra, thượng cổ bí bảo cũng sẽ hiện thế, cùng ban đầu người rời đi là cần ngỗ tuyệt nhất định là khác nhau trời vực. Nhiều như vậy kỳ chân bí bảo, cũng đã đầy đủ đưa tới vô số đại chiến, dĩ nhiên, đây chẳng qua là thứ yếu, trọng điếu là, trên địa cầu sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trăm giới đại tuyển dự thi lệnh bài. Đây cũng là chiến đấu một trong những nguyên nhân. Ngay sau đó, sẽ ở không lâu sau, lại một lần nữa ở những động tiên đó trong phúc địa hạ xuống nhóm thứ hai lệnh bài, lần này chính là màn diễn quan trọng rồi, càng đại động tiên, hạ xuống lệnh bài cũng càng nhiều, cho nên, thế lực khắp nơi cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt động tiên, làm hết sức cưỡng chiếm tốt động tiên, cũng phải tranh thủ động tiên số lượng. Ngoài ra, còn có một loại lấy được lệnh bài phương pháp, đó chính là ở thí luyện chi địa trung sáng tạo đủ loại ly chép, những thứ này ghi chép danh tiếng nhiều mặt, tỉ như thứ nhất tiến vào thí luyện chi địa, tỉ như trong lúc vô tình khai sáng mỗ một kỳ lục Ngược lại, loại vật này là rất khó khăn nắm chặt, bởi vì ai cũng không biết rõ Thánh viện ở thí luyện tri địa rốt cuộc thiết trí bao nhiêu kỳ kỳ quái quái cực hạn danh lục, bất quá, loại phương pháp này không biết rõ lần này có biết dùng. hay không, rất nhiều lúc, Thánh viện phải không chọn lựa loại phương pháp này. Cố sát hỏi có một cái vấn đề, các phe đạo thống tiên kiêu đều đưa đi đến thí luyện chi điệu bên ngoài đại mạc, nhưng nửa đường sẽ có hay không có cự ra âm thầm phục giết. Không biết, Phượng Lê thường nói, cái này hành động là Thánh viện phụ trách, các nơi đều có Thánh viện an bài thánh sứ đội đồng hành, không người dám làm như vậy, xúc phạm Thánh viện nghiêm, đó là muốn diệt tộc, gần đó là đến đại mạc nơi cũng là không cho phép đấu nhau, nếu như song phương cùng ký hiệp ước cước chiến, có thể đi chỉ định lôi đài, nhưng, nhất phương không đồng ý lại không thể cưỡng bác, an toàn tính một điểm này người có thể yên tâm, không ai dám coi trời bằng vung. Cố Sát gật đầu một cái, hỏi có còn hay không còn lại cần thiết phải chú ý. Không có, Phượng nghe thường nói, tiến vào thí luyện tri địa chính là bằng bản lãnh của mình, cái gì thủ đoạn đều có thể xứ, Cố Sát gật đầu một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra kia 8 cái tử lôi hồ lô, nói, nghe thường, này 8 cái hồ lô bên trong chứa đầy lôi kích dịch, vật này đối tăng lên sức mạnh thân thể trợ giúp cực lớn. Phượng Nghê Thường nhìn trôi lơ lửng trên không trung tám cái tử lôi hồ lô, nói: "Ngươi so với ta càng cần hơn." "Ta không cần." Cố Sát lắc đầu nói, "Lôi kiếp dịch đã không cách nào đối với ta nhục thân cung cấp trợ rút, bây giờ ngươi mặc dù tu vi đã cố định ở Bất Hủ Tiên Vương rồi, nhưng là, ở Bất Hủ cảnh giới này ngươi còn có thể thăm canh, nhục thân cũng là một cái phương hướng." Phượng Nghê Thường cười tủm tìm nói, "Ngươi vừa mới vọt vào lôi trì trùng, rõ ràng đã chặn lại lôi kiếp, trả bất chấp nguy hiểm dừng lại lâu như vậy, chính là đặc biệt chuẩn bị cho ta lôi kiếp dịch nhỉ." Cố Sát gật đầu một cái. "Hắc, hắc nếu là như vậy," Phượng Nghê Thường bẹt miệng cười một tiếng, nói: "Ta đây tu Cố Sát lại lấy hạ một cái không gian giới chỉ, nói: "Đây là ta trước ở thánh trong mộ gom tiên binh, có không ít cực đạo tiên binh còn có chuẩn thánh binh mạnh vút, ngươi đem những thứ này cũng giúp ta cầm đi bán, toàn bộ đổi thành tăng trưởng pháp lực trưởng sinh dược hoặc là linh dược cao cấp, ngoài ra, ta trước sắc phong thánh từ thời điểm, có mấy tòa thành làm đất phong, có không ít dược viên cùng thu thuế, cũng đều toàn bộ đổi thành tăng trưởng pháp lực trường sinh dược." Phượng Nghe thường nghi ngờ nói: "Ngươi còn phải bế quan?" Cố Sát gật đầu. Phượng Nghê từ nói: "Có thể, cựu được giao lưu hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ngươi tới được cùng sao?" Cố Sát nói: "Ta tu hành hệ thống cùng thông thường không cùng mở dạ." Ngươi có thể lý giải cho ta chủ tu nhục thân chi đạo, thứ yếu mới là pháp lực, cho nên ta nhục thân đột phá cần phải tiêu hao số lớn thời gian, nhưng pháp lực đột phá sẽ không quá lãng phí thời gian, tới kịp. Phượng Nghê Thường lại hỏi yêu cầu tài nguyên nhiều không. Cố Sát khẽ cười nói, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Phượng Nghê Thường nhận lấy Cố Sát không gian giới chỉ, gật đầu nói, được, ngươi mấy năm này bệ quan, ta phụ hoàng tư Khố đã đã tiêu hao không sai biệt lắm, cung cấp không được quá nhiều tài nguyên, bất quá, ngươi yên tâm, ta còn có chính mình tiểu tư Khố, ân, ta lại đi tìm nữ chiến thần Linh Châu tự bọn họ một chút. Cố Sát nhíu mày một cái, luôn cảm thấy có chút ăn bám cảm giác, có chút không tốt làm ý tứ. Không đợi Cố Sát mở miệng, Phượng Nghe Thường liền nói: "Ăn, ngươi quên, ta là kẹp dẫn báo đáp nhân, cho đồ vật của ngươi, ta cũng đều nhất bút nhất bút nhớ nổ tệ phục đâu rồi, sau này có thể cũng là muốn tìm ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta tốt phạt." Cố Sát trong lòng là chỉ mong có thể có được nhiều tài nguyên hơn, cho nên, Phượng Nghe Thường đều nói như vậy, hắn thật sự là không có biện pháp giả mù sa mưa cự tuyệt, vậy thì lộ ra quá làm kiêu. "Rất nhanh thì ngươi có thể trả lại được rồi." Phượng Lê Thưởng cười nói, "Lấy ngươi bản lĩnh Thí luyện chi địa trung khẳng định có thể đạt được số lớn dự thi lệnh bài, kia dự thi lệnh bài giá trị nhưng là rất cao. Cố Sát gật đầu một cái. "Được, Phượng Nghe Thường nói, ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, một hơi thở bế quan 5 năm, khẳng định cũng mệt mỏi, ta đi giúp ngươi chuẩn bị một chút lần bế quan đồ vật." Phượng Nghe Thường nói xong cũng xoay người rời đi. Cố Sát đột nhiên xoay người hô, Nghe Thường." Phượng Nghe Thường quay đầu, nghi ngờ nói, "Thế nào nha?" Cố Sát trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, nói, "Cảm ơn ngươi. Phượng Nghê Thường nhế môi, nói, "Sạch nói nhiều chút vô dụng nói nhảm, nhớ, thịt từng đi." Nói xong, Phượng Nghê Thường liền hóa thành một đạo lưu quang viễn đi. Lưu lại Cố Sát một người đứng ở trong cung điện lúng túng sờ một cái đầu, cuối cùng bất đắc di cười một tiếng. Phượng Nghe Thường động tác rất nhanh, ngắn ngủi nửa tháng, liền là Cố Sát mang đến số lớn tăng trưởng pháp lực trường sinh dược cùng rất nhiều linh dược cao cấp. Bất quá, đối với Cố Sát bây giờ tu vi mà nói, linh dược cao cấp hiệu quả đã cực kỳ nhỏ, chủ yếu vẫn là dựa vào trường sinh dược, có thể gần đó là trường sinh dược, một loại trưởng sinh dược liệu quả cũng không phải cực kỳ tốt rồi. Bây giờ hắn mới huyền tiên trung cảnh mà thôi, càng đi về phía sau, cần tài nguyên đem càng ngày sẽ càng nhiều. Nhíu đầu, Trong mặt thất, cố sát lắc đầu thở dài, cũng thật may bây giờ hắn rửa lưng vào tiên phượng Hoàng Triều rồi, nếu như hay lại là cô gia quả nhân, liền đơn thuần lục thân đột phá đến nhỏ máu trọng sinh cảnh tài nguyên liền không biết do muôn phí thời gian bao nhiêu năm tháng. Pháp trận vận chuyển, cố sát thả ra pháp lực, bắt đầu hấp thu những trưởng đó dược liệu chưa bảo chế, năng lượng trong nháy mắt dâng trào hỗn loạn. Bốn chương hết, 30, 33 628, 337 Chương 335, Cực Cảnh Kim Tiên